Chương 580 lưu lại độc lập chiến muốn điên, chương 580 lưu lại độc lập chiến muốn điên. Giữa sân mấy vị chói mắt tiên kiêu từng cái giống như thần dương, tạo ra kinh khủng đến cực hạn khí tức, đụng nhau không ngớt. Ở Lý Thanh Liên cùng Khương Ninh chém giết không ngớt thời điểm, Kim Sí tiểu bảng vương, thần hành, khinh hùng công tử tự không chịu cô đơn, càng là nhìn chằm chằm đao kiếm tương giao sinh ra sắc bén khí sinh sinh bốc đi lên. Giờ phút này đã không có người ta hắn phân chia, mấy người đều là lấy ra bản lĩnh thật sự, song gấp thôi. Trong tay chém trời kiếm máu mấy chuyến nát vì trời phủ, có thể sử ở đúng lúc Theo Lý Thanh Liên tung bay thân thể, bóng ánh rợn máu tại trong hư không bay là tả một đường, ven đường đụng nát không biết bao nhiêu mảnh vỡ ngôi sao, một mảnh hỗn độn. Thân thể của hắn càng là chật vật không chịu nổi, tràn đầy vết rách, sôi trào thân huyết bị đè ép xuất thân thể, đem hư không tiêu đốt hòa tan, tựa như ẩn chứa trong đó so mặt trời hạch tâm càng thêm nóng bỏng năng lượng. Tại hồng chân giữa đi 150 tại năm, nằm bằng 100 năm, Lý Thanh Liên nhiệt huyết vẫn không nguội lạnh. Thân thể bị mấy chuyến chặn ngang chặt đứt, có hai lần thậm chí đầu đều bị sạch. Có thể phía sau hoa luân hồi hư ảnh thêm nóng ánh. Cơ nào thương thế gần như trong nháy mắt liền khôi phục lại, ba phủ bầu trời sinh tử đạo đồ, trong đó cực mắt sinh càng là vì hắn cung cấp gần như vô tận sinh cơ. Mặc cho ngươi đao ảnh kiếm lạnh, vạn chém thân ta, ta cũng bách chiến bất bại. Chỉ thấy giờ khác này, Lý Thanh Liên quanh thân phát ra vô cùng nóng bỏng thần quang, chiến khí trước nay chưa từng có mạnh mẽ, giống như một tôn nổi giận cùng thần, một tiếng giống to. Cái này một thanh giống, nát trăm vạn dặm núi sông. Hắn bao hàm vô tận long uy, vừa mới bò ngọc kinh bị cái này trong tiếng hô trên mặt đất. không được. Trong mắt đều là kinh hãi nói, tổ long uy lực, đáng chết. Làm sao có thể? Hắn đến tụt cùng là ai? Ở trong sự nhận thức của hắn, có được tổ long uy lực vẹn vẹn chỉ có một người, đó chính là Lao Thái gia. Có thể cái này là đạo nhất. Nhưng Khương Linh sững sốt đỡ lấy vô biên điên cuồng hét xuống tới, một ánh đau lạnh, bá thiên hạ. Keng. Một tiếng thanh thủy đao kiếm tương giao thanh âm đánh rách tạc trời hư không, đốm lửa chói lọi ở giữa, chỉ thấy Lý Thanh Liên một tay cầm kiếm, lấy kiếm chống đỡ, lạnh tấu xương cùng phong thổi qua thân thể, đem hắn thân thể cắt tràn đầy vết thương. Sững không có nhăn một cái lông mày, Khương Linh ánh mắt xuống, một đao kia, giống như chém trên núi bất rung động nàng thần khu rung động không thôi. Hắn so trước đó mạnh hơn. Vẹn vẹn chưa tới một canh giờ thời gian, thực lực đâu chỉ gấp bội gia tăng. Hắn đến tọt cùng là thế nào làm được? Nhưng ngay tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc, Lý Thanh Liên một tay có vài màu xám diễn sinh mà ra, chính là côn bằng lân giáp, lòng bàn tay hỗn độn khí tràn ngập, lại sinh sinh bắt lấy bá đao lưới dao. Lập tức hung hăng kéo một phát, đó là là đủ thôi động thần dương lực lượng, khương linh thân thể không tự chủ được hướng phía Lý Thanh Liên ngã đi. Đúng lúc này, đinh hai nhức góc tiếng xé gió truyền đến, túi đầu nhìn, trong tay chém trời kiếm máu sớm đã sụp đổ, một tay vì quyền, giáp trở thành hộ. Nắn mũi cách cách ở giữa, lại trọn vẹn nổ ra 3 tiếng âm bạo, thư không nổ tung, từng tầng từng tầng khí màu trắng vòng quét tán. Oeng! Một tiếng giống như núi tiên sụp đổ tiếng vang chuyên ra, Khương Linh một ngụm máu tươi liền không tự chủ được phun tới, trong mắt đẹp đều là tơ máu. Một quyền này hung hăng đánh vào bụng của nàng chỗ, xông vào nàng trong cơ thể, chính là không chút nào phân rõ phải trái dã man lực lớn. Chỉ thấy thân thể của nàng giống như một chi phá không kiếm, bị một quyền đánh ra vách giới, máu tươi phiêu tán dụng, nếm thử lưỡi này, sững suốt không có đứng lên. Có thể thấy được một quyền này nặng. Quay đầu ở giữa, một chân tiên tung ra, hiện lên vô tận hướng ảnh. Viễn vị che trời côn đôi vút xuống, đem vọt tới Kim Sí tiểu bảng vương lần nữa đánh vào bùi bặm, cái này đã là lần thứ hai, ở tuyệt đối lực lượng phía dưới. Hết thể đều là vô dụng công. Côn đôi lực lượng, là đủ thôi động cá côn cái kia khổng lồ thân thể tự trong biển nhảy lên trời cao, có thể thấy được trong đó lực lượng. Cùng lúc đó, Lý Thanh Liên sau lưng tái sinh một tay, vẫy tay một cái sắc vàng tình sa loá mắt, ý hằng cổ phát ra, khí tuyên, cổ phun trào ra, biến hóa làm đao, một đao chém xuống, ánh sáng lạnh biển sao, bá ý vô tận, tựa như dưới một đao này, thế giới đều muốn một phân thành hai. Khương Ninh con ngươi bạo co lại, nàng nhận ra một đau kia, không phải liền là vừa mới mình chém hắn một thức phân thủy a. Con bất quá thời gian một hơi thở, Lý Thanh Liên vậy mà chuyển thành chính mình dùng, mà lại nắm giữ trong đó mấu chốt, đã có 3 ba phân thần giống như. Phải biết, cái này vẹn vẹn một cái chớp mắt ta, cái này cần kinh khủng bậc nào lực lĩnh ngộ. Khinh Hồng công tử chỗ hóa chim nhạn, thấy khí tuyên cổ, trong lòng đã kiêng kỵ, lùi gấp không lất, có thể hắn lại nhanh. Cũng nhanh bất quá ánh nào. Coi như có thể dừng lại dòng sông thời gian, có thể cái này khí tuyên cổ chém chính là dòng sông thời gian. Máu lưu lưu huyết dịch chảy xuôi, khung lồ chim nhạn sừng sốt bị một đao kia chém rụng một cánh, rơi xuống tại đất, dãy rủa không lứt, có thể đả thương nơi cửa bị khí tuyến cổ vật quanh, vô luận khinh hùng công tử như thế nào khu trục, đều là vô dụng, hắn thậm chí đã dần dần mất đi đối với thân thể cảm giác. Lý Thanh Liên thậm chí cũng không quay đầu nhìn lên một chút, xoay người giậm chân gật gòng, cử chỉ quyền liên nện. Chạm mắt tới, chính là thần hành hội tụ toàn bộ tinh không lực lượng một quyền, ánh sao che thần dương sáng lạ, toàn bộ biển sao dập dờn ở tia sáng trong hải dương. Mà Lý Thanh Liên một quyền này, lại có thể thấy rõ ràng, hắn thân sắc bên trong lưu động hết thể lượng, đạo quy tắc, hồn lực cấp loại Tất cả đều hướng phía năm đấm của hắn hội tụ mà đi. Một quyền này, chính là hắn đem hết toàn lực một quyền, liều lên tất cả một quyền, một quyền này tới vô cùng chậm chạp, Lý Thanh Liên càng là sắc mặt đỏ lên, cơ bắp hở ra, gân xanh nổ tung, tựa như hắn hung nện mà ra không còn là một năm đấm, mà là một phương thế giới. Và anh, Trong lúc nhất thời ánh sao sáng chói, vô cùng vô tận thần quang lấy hai người làm trung tâm điên cuồng phát ra, tia sáng chiếu đến, hết thể bị hóa làm hư vô, liền ngay cả đứng ở biển sao bên ngoài, vẫn như cũng có thể cảm nhận được trong sân kinh khủng chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình cái kia khổng lồ tinh không thân thể giống như phá bao tải đồng dạng ngã ra, Tại mặt đất lăn lộn không ngớt, sừng suốt ngã ra biển sao, nhập vào vây xem chúng tu bên trong. Không biết bao nhiêu kẻ xui xẹo còn không có kịp phản ứng liền bị đặt ở đất đá phía dưới, chửi rủa không ngớt. Thần mang tán đi, chỉ thấy tại chỗ có một chúng quanh ngàn vạn rậm hố to bảy nàng tại chỗ, hố xung quanh thậm chí phiêu đãng mênh mông mây khói, trong hầm chảy sôi nóng bỏng dung nham, hiện lên phát tán hình dáng vây xuống. Hố to trung tâm, Lý Thanh Liên thở hỗn hển, nửa người đỏ ngầu chiến giáp sớm vụt, ra trên một cánh tay. Cánh tay thám, đổ, chí ngoài, vết thương cũng là lít Từng đạo máu tươi chảy xuôi dốn lượn giống như dòng suối. Chỉ thấy quanh người hắn bốc lên khí trắng, mơ hồ thân hình, liền ngay cả thở ra khí tức đều mang từng điểm xương máu, nhưng dù cho như thế, hắn như cũ đứng thẳng tắp, sống lưng giống như dòng lớn, đội trời đạp đất. Trong hai con người thần mang tựa như thần dương đồng dạng hùng hực, quanh thân chiến khí đã nồng đậm đến cực hạn, phun trào ra lại tại phía sau hiện hóa một tuyệt thế đứng vững hư ảnh, chúng tua đỏ phiêu dãng, máu vẩy trường. Chém ta, cái này 3000 đạo giới lớn nhất tiên duyên tất cả đều là các ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi hôm nay ai có thể bại ta. Đến a, cô luân tiên kiêu tính ở đâu? Ta nhìn không thấy đánh với ta một trận. Giống hai con người đỏ tươi, tiếng giống như thú, giờ khác này Lý Thanh Liên đã chiến muốn thành công. Độc câu bại một lần, như thắng, hắn tự bạch chiến bất bại. Chương 581 quỷ nhỏ không mặt vô can sinh. chương 581 quỷ nhỏ không mặt vô can sinh. Giờ khác này, Lý Thanh Liên lửa khí thẳng vỡ 9 tầng trời, có thể hắn chính là như thế cản dỡ công nhân khiêu chiến, sừng suốt không có người nào đứng ra. Vừa mới một màn kia, cơ hội phát sinh ở trong nháy mắt, Lý Thanh Liên lấy một người thân thể, mạnh lui năm đại thiên tiêu. Thân hình khủng lồ tinh không thân thể bây giờ như cũ nằm ở biển sao bên ngoài. Trong thân thể ngôi sao cơ hổ bị Lý Thanh Liên một quyền đánh tán loạn, lại sách không nổi lực lượng, đừng nói là đứng lên. Còn lại thì càng thẳng rồi, kim sĩ tiểu bằng vương bị côn đuôi đập hai lần, trực tiếp đầu còn chóng mặt đầu. Nhìn đến giữa sân lưu lại độc lập, công nhân khiêu chiến Lý Thanh Liên, Khương Ninh sở lên khỏe miệng máu tươi, những mũi ngọc tinh xảo thầm nghĩ, thực tốt đột nhiên bộ dáng. Như thế tình trạng vậy mà đè ép chúng ta đánh, quái không được đối với Khư Thiên Định thứ hai như thế có tự tin, hắn còn có năm chắc bao nhiêu bài không có lấy ra. Mà lại loại kia càng chiến càng mạnh quỷ dị trạng thái, đến nay Khương Ninh cũng chưa từng làm rõ ràng, vô luận như thế nào đánh, thủ dạng gì tổn thương. Đối mặt như thế nào thế cục, đều không thể để hắn túi đầu. Cũng ở loại này cao ép xuống cực tốc trưởng thành, hiện tại Lý Thanh Liên tuyệt đối phải so trước đó Khư Thiên đỉnh thứ 2 hiện thế thời điểm mạnh mấy lần mất quá. Loại này tốc độ phát triển quả thực thật là đáng sợ, nàng từng đao từng đao chém xuống đi, tự có thể cảm giác được Lý Thanh Liên kiếm, một kiếm so một kiếm nặng, mỗi kiếm đều là đem hết toàn lực, cái này cũng đã nói lên. Hắn vẫn luôn ở sông phá cực hạn của mình. Nhìn đến uy thế bốc hơi Lý Thanh Liên, Khương Ninh thật sâu hút một hơi, khíp mắt nói, thật muốn nhìn xem, cực hạn của ngươi đến tột cùng ở nơi nào. Tinh vị trí Tại người tinh xa bao vây bên trong, Tiêu Như Ca nhìn đến trong sân một màn, càng la hít vào một thanh hơi lạnh, nàng biết từng đạo một mạnh, bằng không thì cũng không có khả năng bảo trụ Khư Thiên thủ lĩnh. Nhưng lại không nghĩ tới là mạnh như vậy, lại đè ép Côn Luân Thiên Tiêu đánh, giữa sân cái nào không phải nghe tiếng Côn Luân tuyệt đại thiên kiêu, bọn hắn sớm đã đứng ở thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chỗ, truy cầu vô thượng đại đạo. Nhưng bây giờ cũng là bị một không biết từ nơi nào xuất hiện nguyên thần tiểu tử đánh thành cái này dạng chim. Liền ngay cả Ninh Nhi cũng là không địch lại a. Ngươi, đến cùng là ai? Đến từ nơi nào? Tiêu Như Ca nhíu mày, chưa từng tận mắt nhìn đến bây giờ một màn này là vĩnh viễn trải nghiệm không đến loại kia tâm hồn rung động. Nàng rất khó tưởng tượng ra, lúc trước cái đó cùng mình ngồi cùng bàn cơm ẩm, chuyện cho vui vẻ người, động thủ càng như thế như hổ giống như sói. Thái thượng trường sinh đạo, Tuyết Trung Liên nhìn đến trong sân lý thanh liên đắc thế, đại mi lại níu sâu hơn. "Chú em gái, đây chính là ngươi con trai, không đau lòng a?" Tuyết Trung Liên vô tình hay cố ý hỏi. Tinh không đạo đạo chủ, cũng chính là mỹ phụ kia lắc đầu nói, kiếm không mài không sắc, lần này đối với hành nhi tới nói là cái cơ hội rất tốt. Nhưng Tuyết Trung Liên lại lắc đầu nói, liền sợ cái này đạo nhất không phải đá mài đao, mà cũng là một thanh kiếm. Một thanh ngay tại khai phong kiếm A. Tình hình như thế, ngươi còn cảm thấy hắn là đá mai đao. Nhưng tình không đạo đạo chủ lại cười lạnh nói, khai phong kiếm. Mai kiếm cũng phải nhìn thời điểm, liền không sợ phong không mở thành, còn sụp đổ lưỡi đao. Tuyết Trung Liên cười lắp đầu, cũng không ngôn ngữ, bất quá nàng lại biết, ngôi sao này khoảng không từng đạo chủ sợ là nửa chút cũng trướng mắt Lý Thanh Liên, dù sao đem mình con trai đánh chật vật như vậy. Biển sao bên ngoài mình thương đạo trưởng chỗ, một thân mặc áo bào đen trung niên nam nhân quanh thân tản ra vô biên Quân thần 300 trượng không một người dám tới gần, cỗ này sâu tận xương tủy lãnh ý là đủ đem thần hồn đông kết, người này chính là lần này mình thương nhân vật dẫn đầu, Trương Mặc. Hắn kinh khủng tuyệt luôn thực lực chính là chứng minh tốt nhất. Làm người khác chú ý nhất chính là, hắn trên đầu lâu mọc ra 4 cặp con mắt, tròn vẹn tám quả, một viên so một viên lớn, hiện lên u ám sắc, tựa như tích chứa trong đó lấy vô tận biển rộng. Không chỉ vẹn vẹn con mắt, liền ngay cả cánh tay cũng có 6 đầu, tất cả đều ôm cánh tay, tám đôi mắt trong chỗ phản ứng đều là lý thanh liên hình dáng. Ánh mắt lại chuyển hướng tại trên mặt đất rẽ rựa không ngừng khinh hờn công tử, trong mắt lạnh hơn, cắn răng nói, "Phế vật đồ vặn" ném ta minh thương mặt, nếu không phải lưu ngươi có tác dụng lớn, đã sớm phế bỏ. Giữa sân tình thế liếc qua tới ngay, so sánh dưới, khinh hùng công tử vô luận là thực lực hoặc là cái khác, dứt khoát liền lấy không lộ ra quá. Quá dứt khoát chút. Chim nhạn hoàn toàn chính xác có thể khắc chế đại bộ phận tu sĩ, nhưng luôn có một phần nhỏ người là không bị quy tắc trói buộc. Kim sĩ tiểu bằng vương tại hố to bên trong rẽ rựa không ngất, nhưng chính là bỏ không đứng dậy, trong thân thể ở đó cùng dã côn bằng lực, không chỗ không thay đổi khí để hắn mãi mãi không nổi lượng. Hai con mắt màu vàng lóe nhìn đến Lý Thanh Liên, trong đó đều là không lòng. Có thể thương thế này chính là bất diệt thể cũng không phải một lát có thể khôi phục như cũ. Hắn không biết Lý Thanh Liên đến tận cùng dùng cái gì pháp, làm được so bất diệt thân thể còn cường đại hơn năng lực khôi phục, nơi đó đoán đỡ rộ hoa trắng mặc dù sinh cơ vô tận, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác cầm trầm. Giữa sân chính là lâu dài yên tĩnh, chỉ lưu lại thiên địa rên rỉ thanh âm quen quen. Kiệt kiệt kiệt. Đúng lúc này, từng tiếng cười quái dị tự trong hư vô chuyển đến, từ xa mà đến gần, nghe ngay tại bên tai, nhưng lại xa cuối chân trời, vô cùng quái dị. Liền như là dùng trực tiếp cạo ở sát lá phía trên chua xót thanh âm, để cho người ta nghe liền lên cả người nổi da gà. Hô, hô, hô. Trong trời đất, đột nhiên nổi lên từng cơn gió âm, nguyên bản bởi vì năng lượng bạo động mà nóng bức vô cùng biển sao trong nháy mắt liền rơi xuống tại điểm đóng băng phía dưới, liền ngay cả hố to bên trong dung nham đều là dần dần ngưng kết. Màu xám đen gió âm bao phủ thiên địa, xẹt qua thân thể, giống như thiếu nữ vất vè, cũng giống như tóc xanh xẹt qua cái cổ, làm cho lòng người trong bất an đồng thời lại dâng lên một cô rung động. Lý Thanh Liên con mắt dần dần híp lại, trong đó liền tựa như cất dấu hai thanh sắc bén đao. Gió âm càng thêm mãnh liệt, cuối cùng trời đất lọt vào một mảnh trong mờ tối, liền ngay cả thần dương đều hóa thành sắt máu. Cái này hơi lạnh thấu xương để cho người ta như rơi vào hầm băng, tựa như chiến trường này tại giờ khắc này biến thành cựu u địa ngục. Chỉ thấy vô tận gió âm hội tụ phun trào ra, hình thành một mảnh che đậy bầu trời mây đen, Lý Thanh Liên sinh tử đạo đồ ở cái này gió âm che lớp phía dưới, lại hoàn toàn mất đi tác dụng. Mây đen trung tâm, có một bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, thân thể như có như không, thậm chí không có hình thể chân thực, càng giống là một đoàn phiêu động hồn linh. Màu xám hơi mở thân thể tự mây đen bên trong phi đãng mà ra, trên mặt cũng không quan, con mắt chính là hai viên hình tròn lỗ thùng đen, miệng liệt lao đại. Nếu là có lỗ tai, sợ lăng loắc đến mang thai. Hai con mắt, một cái miệng mép nhếch cười. Mặc dù là một khuôn mặt tươi cười, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác căm trầm. Quên quẩn với trong trời đất tiếng cười chính là hắn phát ra, sau một khắc, mặt quỷ trên miệng cười nét miệng đột nhiên hóa thành khóc mặt. Tệ tâm liệt phế tiêu khóc quên quần, trong lúc nhất thời kêu lên khắp nơi, vô số tu sĩ ôm đầu rên, ở tiêu khóc thanh âm dưới, cảm giác đầu của mình hạt giữa đều muốn nổ tung. Lý Thanh Liên cũng là sắc mặt tái đi, nhìn đến ở tại khóc mặt khuôn mặt tươi cười ở giữa chuyển đổi không ngừng linh, trong mắt mang tới một chút u trọng. Giờ phút này Phương Hoài Cửu to hai mắt nhìn nói, quỷ nhỏ lại cú tới, phong độ cũng không thể ngoại lệ a. Sự tình lớn rồi. Chương 582 Bách Quỷ Dạ Hành không dư hẹn, chương 582 Bách Quỷ Dạ Hành không dư hẹn. Lần này, Phương Hoài cựu sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, con mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm giữa sân, phía dưới luôn cúi tay chân tại trong bao vải móc lấy đồ vật. Cuối cùng đem con kia quen thuộc tất thối móc ra, một tay cầm bí tất, một tay cầm tụng hương, nhìn dạng như vậy tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bí tất nhóm lửa. Hai cánh tay càng không ngừng run rẩy, một bộ miệng đáng lơi khô, khẩn trương đến cực điểm bộ Tiết kiệt Một đám phế vật, lúc nào côn luân đến viên một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê dương ngoài rồi. Cầm người cũng coi như được là thiên kiêu, mặt mũi đều bảo đảm không được, vậy không bằng liền cho ta đi, đối với mặt, ta vẫn là rất cố chấp, mặc dù cất chứa rất nhiều, cũng không có một cái ta thích. Không mặt quỷ nhỏ tại hư không bên trên nói một mình, trong lời nói không chút nào để lối thoát trào phúng, đem kim sĩ tiểu bằng vương mặt đều khí trắng bệnh, có thể sửng suốt một câu cũng nói không ra. Dù sao cái này quỷ nhỏ nói chính là sự thật không thể chối cãi, Khương Linh tại một cái chốc mắt quanh thân lông tơ dựng thẳng lên, đó là đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Ngưng trọng nói, phong đô vô căn sinh quỷ nhỏ, đáng chết. Đôi mắt đẹp trong lúc nhất thời thật chặt khóa lại Lý Thanh Liên quỷ nhỏ xuất hiện để không khí trong sân ngưng trọng rất rất nhiều, Lý Thanh Liên không biết cái này không người không quỷ đồ chơi đến tuột cùng là từ nơi nào xuất hiện, đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn rõ ràng, Côn Luân ba đại dựa theo đạo giới, Trùng Dương, Tử Hồng, còn lại chính là cái này Phong Đô. Đối với Phong Đô, đại bộ phận tu sĩ đều là xa lạ, bởi vì không có người chân chính đi qua, hắn cứ như vậy treo thật cao ở trên trời sao, nhưng lại không cách nào đụng vào, giống như một đoàn hải thị thật lâu, có thể hết lần này tới lần khác lại chân thực tồn tại, người sống chớ sợ là có thể chạm đến Phong Đô cũng vẹn vẹn chỉ có quỷ nhỏ loại này, người không ra người quỷ không ra quỷ cổ quái đồ vật đi. Đối với Côn Luân Tuyệt Đại đa số tu sĩ tôi nói, Phong Đô một mực là thần bí tồn tại, chỉ biết hắn trong có một vô căn sinh thế lực, chính là Phong Đô bá chủ. Có thể chiếm một giới, tự nhiên là thánh địa cấp thế lực, có thể đến to cùng như thế nào, nhưng cũng không biết, đối với vô căn sinh hiểu rõ, cũng vẹn vẹn giới hạn trong cái này bà chứa mà thôi. Nhưng một làm thần bí đại danh từ Phong Đô lần này cũng rốt cục nổi lên mặt nước, quỷ nhỏ xuất hiện chính là trực tiếp nhất đại biểu, lại không biết lần này vì định cư thiên, Phong Đô vô căn sinh đến to cùng lại hướng thế nhân biểu hiện ra thực lực như thế nào. Chỉ một thoáng Quỷ nhỏ vừa khóc lại cười mà hướng Lý Thanh Liên, mặc dù hắn cũng không có con mắt, có thể Lý Thanh Liên lại rõ ràng, cái này quỷ nhỏ tuyệt đối đang nhìn hắn tiếp xúc. Mới gặp đạo huynh, đạo huynh liền lấy cái này 3000 đạo giới lớn nhất tiên duyên nghĩ đưa, ta còn thực sự là có chút không có ý tứ đâu. Thanh âm âm dương quái khí tự quỷ nhỏ trong miệng chuyển ra bất kỳ người nào nghe đều là đủ vì đó sợ hãi, chính là đóng lại lục thức, thanh âm kia như cữu thẳng tới thần hồn, tựa như quỷ nhỏ cũng không phải là ở cùng ngươi đối thoại, càng giống là cùng thần hồn của ngươi. Trong lời nói so Lý Thanh Liên còn muốn cản trở rất nhiều, nhìn hắn ý vậy mà đem trong tay hai con đỉnh thiên xem như là trong đối vật hoàn toàn không để ý tới người trong thiên hạ ánh mắt. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười nhạo một tiếng nói, "Mới gặp, ta nhìn không phải đâu, Thương Sơn thời điểm, ngươi thế nhưng là thấy rõ đâu, Trùng Dương bên ngoài, ngươi cũng ở tại chỗ à? Không biết sao là mới gặp nói chuyện." Lý Thanh Liên trí nhớ còn không có kém đến loại trình độ kia, vô luận là ở Thương Sơn hoặc là Trùng Dương bên ngoài, tất cả đều có quỷ nhỏ hình dáng, chỉ là chưa từng hiện thân thôi, bất quá khí tức kia Lý Thanh Liên quen đi nữa tất bất quá, như thế nào quên mất. Nhưng quỷ nhỏ thì là hào không thèm để ý nói, "Đạo huynh hảo nhãn lực, bất quá lên này, ta là chắc chắn phải có được. Ngươi nếu là đượ Cái kia còn dễ nói, cắt mặt làm thế, nếu là muốn chính ta cầm, vậy thì không phải là khuôn mặt vấn đề. Lý Thanh Liên giơ kiếm trước ngực, hết sức chuyên chú lau sạch lấy trên thân kiếm vết máu nói, có thể nói ta gặp qua khưu ít, bất quá không có miệng còn như thế có thể nói vẫn là lần thứ nhất thấy. Hai ngón kiếm cách kéo xuống đầu kiếm nhọn, chém trời kiếm máu é e rằng tất cả chiến khí dốc vào, sớm đã đỏ ngầu vô cùng, hắn ở khát vọng máu tươi, hương phấn phát run. Một kiếm vung ra, chỉ thấy trong hư không một đạo kim hồng sắc ánh kiếm lấy không thể chống lại tư thái hướng phía quỷ nhỏ vừa khóc lại cười mặt quỷ tới. Quỷ nhỏ miệng nứt ra độ cong lớn hơn lại cứ như vậy hướng phía Lý Thanh Liên phiêu đáng mà đi, với hắn tới nói, là không có chân tồn tại, hắn hình thái càng giống là một đoàn phiêu đãng hơi mở hồ linh. Lý Thanh Liên với hắn trên thân không cảm giác được chút nào từ khí, hết lần này tới lần khác còn có từng điểm sinh cơ. Nhưng hiện tại vô luận như thế nào cũng vô ích, kiếm đã chém ra. Có thể Quỷ nhỏ ngay cả tránh ý tứ đều không có, cứ như vậy nhẹ nhàng qua, sau lưng mây đen phun trào không ngớt. Một màn kinh người phát sinh, tụ tập Lý Thanh Liên một thân chiến khí, là đủ chém giết bất diệt đại năng ánh kiếm cứ như vậy đường hoàng xuyên qua quỷ nhỏ thân thể. Trực tiếp tự mặt quỷ trên chém thẳng mà qua. Loé lên liền biến mất. Xông vào vô tận tinh không bên trong, có mấy quả sáng tỏ ngôi sao tại ánh kiếm phía dưới tản mắt ra từ lúc chào đời tới nay trói mắt nhất ánh sáng, cuối cùng tiêu tán làm hư vô. Một kiếm này ngay cả ngôi sao đều có thể chém, lại đối với quỷ nhỏ không có hiệu quả chút nào, liền ngay cả hắn quanh thân một tia khí tức cũng không từng kích thích, liền tựa như cả hai không ở vào cùng một thế giới, có thể quỷ nhỏ rõ ràng liền đứng chính ở trước người, cái này sao có thể? Lý Thanh Liên sắc mặt cũng lưng trọng xuống tới, tất cao giọng nói, quả nhiên có chút môn đạo, bất quá vẹn vẹn bằng vào cái này liền muốn đỉnh cư tiên, sợ là còn chưa đủ đi. Tim hắn sớm đã không ở bàng hoàng, đã quyết định như thế liền muốn đi xuống mặt ngươi gió lớn mưa rào, ta tự nguy nga bất động, cái gọi là binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn chính là như thế. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên không sợ hãi. Khà khà, bản lĩnh của ta, ngươi lập tức liền có thể thấy được. Vừa dứt lời, vô tận âm khí giống như điên rồi đồng dạng liệu mạng hướng phía quỷ nhỏ thân thể trên tới, hắn hơi mở quỷ thân đột nhiên giống như khí cầu đồng dạng bay trướng, trong nháy mắt liền đạt đến che khuất bầu trời trình độ, thân rộng lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa cái biển sao, đem tất cả âm khí hấp thu không còn. Sau một khắc, ở chúng tu ánh mắt kinh ngạc bên trong, quỷ nhỏ thân thể tựa như không cách nào ở tiếp nhận khủng lột như thế âm khí. Ầm vang độ tung, lãnh tấu xương âm khí hóa thành vô cùng vô tận gió lốc, trong đó xen lẫn một chút không có gì đồ vật, Ầm vang ở giữa bao phủ tiên địa này. Biển sao trong một cái liền vô cùng vô tận hắc ám trong, trên bầu trời mở như hốc như cởi mặt quỷ treo thật cao, đen ngòm hai con ngươi đem dương vậy xuống tia sáng đều cắn bớt. Trong đêm tối, quỷ âm thanh quen quần. Hắc hắc, hảo hảo hưởng quỷ vì các ngươi mang tới sợ hay đi. Bạch quỷ dạ hành, không giữ hận. Trong đêm tối Từng đôi đỏ tươi ánh sáng sáng lên, trong đó sen lẫn vô tận âm lãnh cùng coi thưởng, chỉ thấy hắc ám trong, một tôn lại một tôn ngang trời lớn quỷ vương kết bạn mà tới. Thân lớn cơ hồ tràn ngập chính cái ánh mắt, Quỷ khí tràn ngập, tiêu khắc rung trời, mêng mông quần quần hướng phía Lý Thanh Liên nghiền ép mà đến, cái này chỗ đó là cái gì trong quỷ? Quả thực chính là vạn quỷ quân đội. Mỗi một đầu quỷ vương trên thân, Lý Thanh Liên đều cảm nhận được không thua ngao ngọc kinh đồng dạng khí tức, mà bây giờ Bạch Quỷ hành, vạn quỷ quân, cuối cùng là như thế nào chẳng diện. Chương 583 vạn quỷ cắn bầu trời, chương 583 vạn quỷ cắn bầu trời tiêu cấp thanh âm quân quân, trong trời đất ra áp bách mà đến trăm quỷ, không còn gì khác. Quỷ lưỡi dài, dạ xóa trắng, quỷ không đầu, quỷ cả đường, quỷ nước, nghiệt đồng, rất rất nhiều, quỷ khí thẳng vỡ 9 tầng trời cao. Thấu xương băng lạnh cho dù là Lý Thanh Liên nhiệt huyết sôi trào đều không thể ngăn cản, Bách quỷ dạ hành phía dưới, mặc cho ngươi mọi loại đại pháp, vẫn muốn bị khắc chế. Lý Thanh Liên có thể rõ ràng cảm nhận được, vạn quỷ quân đội phẩm chất riêng cùng vị nhỏ không khác chút nào, nói cách khác, bình thường công kích dứt khoát không cách nào chạm đến hắn mấy mai. Có thể lý Thanh liên lại không phải ngồi chờ chết người, một tay phất lên, vô biên ánh sáng đỏ ngòm biện pháp, trong lúc nhất thời mây đen che nắng, có sáng tỏ ánh kiếm trong đó ghé qua không ngớt. Chém trời tám thức, kiếm rơi thành mưa. Vừa dứt lời, mưa như chút nước bão mưa rơi dưới, từng đạo từng đạo tựa như nước mưa đồng dạng dày đặc ánh kiếm tràn ngập toàn bộ ánh mắt, mỗi một đạo đều là đủ chém sao xé trời. Nhưng không hề nghi ngờ, mọi loại kiếm khí tất cả đều xuyên qua vạn quỷ thân thể, thật sâu bắn vào bên trong lòng đất, vừa bại không đớt, trong lúc nhất thời biển sao trăm ngàn lỗ. Cheo thật cao tại trên bầu trời mặt quỷ nhiều hứng thú nhìn đến một màn này. Sau một khắc, vạn quỷ rú lên, từng đôi đỏ tươi trong hai mắt vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa đỏ thắm. Ánh mắt giống như kiếm sắc một bắn thẳng đến Lý Thanh Liên, chỉ thấy thân thể của hắn tại trong khoảnh khắc bốc cháy lên tận trời lửa lớn, ngọn lửa đỏ thắm hóa thành biển lửa vô biên, chiếu thấu đêm tối. Vô biên kịch liệt đau nhức bao phủ Lý Thanh Liên thần kinh, đó là xâm nhập thần hồn kịch liệt đau nhức. Máu thịt ở kêu réo, thần hồn cũng ở kêu rên. Loại cảm giác này hắn thực sự quá quen đều bất quá, ngọn lửa này cũng giống như thế, chính là lựa nghiệp. Không nghĩ tới mình lại sẽ bị người khác nhóm lửa một thân nghiệp kết quả, chỉ bất quá cái này lựa nghiệp So với mình sen đỏ lửa nghiệp không bằng rất rất nhiều, chỉ có thể nhóm lửa nghiệp kết quả mà thôi, lại không thể tinh lọc tội nghiệp. Bị xưng vì lửa nghiệp tựa hồ có chút hữu danh vô thực, có thể vẹn vẹn bằng vào có thể đốt lên nghiệp kết quả điều này, liền đầy đủ kinh khủng, hỏi thế gian có bao nhiêu người có thể làm được. Vô biên vô tận kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến Lý Thanh Liên trong nháy mắt ướt đẫm mồ hôi áo bảo, sắc mặt trắng dọ người, vô biên vô tận biển lửa quả thực quá mức dọ người. Mọi người tại đây đều là con người bạo qua lại, nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên, cái này cần chính tay đâm bao nhiêu cái tí mạng, phạm phải bao lớn tội nghiệp mới có thể có như thế đậm nghiệp kết quả. Cái này màu đỏ thảm ánh sáng thậm chí tinh không bên trong cũng có thể thấy rõ ràng, quỷ nhỏ cũng là cả kinh, lập tức hưng phấn nói, ha ha, tốt, hôm nay quyền đương làm thay trời hành đạo, cũng coi như trừ ác dương thiện. Nhưng Lý Thanh Liên lại cố nén kịch liệt đau nhức cắn răng nói, tội của ta, ta tự nhận lấy, đây là ta nhận lời, còn cần không lên ngươi đến lòng từ bi. Nói xong rút kiếm liền hướng phía vạn quỷ quân đội phong đi, mặt dài rơ cao, diễn biến hóa một phương thế giới hư ảnh đập xuống, trong đó đạo quy tắc mái liệt, cơ hồ bao gồm tất cả đại đạo. Hắn không tin, hắn chẻ cũng không đến. Vạn sự vạn vật đều có thể khắc, không ngờ là hoàn mỹ vô quyết cho dù là đại đạo. Âm vang ở giữa, đạo pháp nhiễu tuyệt, Lý Thanh Liên tại vạn quỷ bên trong tựa như một tòa pháo đài di động, hai tay vung động ở giữa, nghìn vạn đạo pháp về xuống, trong lúc nhất thời núi sông vỡ nát, mặt đất nứt ra. Quanh thân lượn lờ lấy bất diệt lượng nghiệp, cả người liền như là một đoàn múa tiên quang, như thế kéo dài không dứt công kích là đủ để bất luận kẻ nào hít vào một thanh hơi lạnh, chỉ này một người, có thể làm được trăm vạn đại quân, trong tay đạo pháp vung ở giữa, liền không có giống nhau. Nhưng vô luận loại nào đạo pháp, tất cả đều không cách nào đụng vào vạn quỷ, Lý thanh Liên bây giờ làm hết thảy tất cả đều vì vô dụng công. Có thể hắn còn tại niệm thử. Thự, lượng nghiệp cũng kiêng. Vậy cái này đâu? Súng. Đây là hoa lệ đường phân cách. Đây là hoa lệ đường phân cách. Một khắc, treo thật cao với bầu trời phía trên mặt quỷ trong nháy mắt hóa thành cơ mặt, trói hai gào thét thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Chỉ thấy vạn quỷ rong chơi bầu trời, lệ khiếu lấy hướng phía Lý Thanh Liên trùng sát mà đi, mặt mũi dư tận phía trên mang theo khắc cốt minh tâm thần ý, giống như gặp được máu thịt bảy cá ăn thịt người, làm cho người sợ hãi. Một quỷ lưới giải, hẹp dài đầu lưới hung hướng phía Lý Thanh Liên đâm tới, vô luận Lý Thanh Liên làm sao ngăn cản đều là vô dụng, thậm chí xuyên thấu chém trời kiếm máu ứ như vậy cắm vào Lý Thanh Liên trong lồng ngực, nhưng lại không thấy chút nào máu tươi, nhưng Lý Thanh Liên sắc mặt lại tái đi, nhẫn không được đau đớn gào giống lên tiếng, hắn cỡ nào ý chí kiên cường. Đó là tại hỗn độn thần ma phía trên tâm cảnh, bền bỉ như vậy, như cũng nhẫn không được rên lên tiếng, có thể thấy được đến tuột cùng có bao nhiêu đau nhức. Quỷ lưới dài trên mặt hiện hiện một vệt dài hận mồ cười, tựa như dên như là hắn nghiện độc dược đậm dạng, lưỡi rải tại Lý Thanh Liên lồng ngực quẫy động ở giữa, tựa hồ kéo lại thứ gì, lại chống giống lôi kéo Lý Thanh Liên thân thể hùng đập xuống trên mặt đất. Lý Thanh Liên vô lực nằm trên mặt đất, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu tại gương mặt chảy xuống. Từng cơn cảm giác vô lực chuyển đến, quỷ lưỡi dài công cũng không phải thân thể của hắn, mà là thần hồn. Bây giờ Lý Thanh Liên thần hồn chính vào vòng nuốt thời điểm, có thể nói hoàn toàn vô vi, có thể nào ngăn cản quỷ lưỡi dài công kích? Quái không được đánh như thế nào đều đánh không đến, nguyên lai bọn hắn là chân chính hồn thân, quỷ hồn thân thể. Thật sự là tồn tại với trong trời đất, lại âm dương hai bên ngăn cách. Đó là người sống không cách nào đụng vào phạm chủ. Đó là quỷ thế giới, hồn thế giới, chết thế giới. Trong chốc lát, Lý Thanh Liên tại trong nháy mắt liền nhìn tấu bạch quỷ hành bản chất. Còn không chờ hắn động tác, vô tận ác quỷ giống như bầy cá đồng dạng hướng phía Lý Thanh Liên mà tới, hóa thành từng đạo từng đạo hỗn đản, hướng phía Lý Thanh Liên thân thể điên cuồng chui vào, xuyên thân mà qua. Đau Lý Thanh Liên chỉ có giận phẫn, thậm chí không cách nào khống chế thân thể của mình, hắn có thể cảm giác được thần hồn của mình đang bị xâm ăn. Mỗi một đầu ác quỷ xông vào thân thể, cũng sẽ ở hắn thần hồn trên hung hăng cắn xuống cùng một chỗ máu thịt, đây chính là chân chính vệ hồn thống khổ. Người thường ai có thể chịu được? Thân tinh lực phách tất cả đều bắt nguồn từ thần hồn, thần hồn cũng là lực căn nguyên sâuối, như thế tình dưới, Lý Thanh Liên có thể động mới là lạ. Như thế tình trạng dưới, Lý Thanh Liên thân thể đã sớm bị vạn quỷ hình bóng bao phủ, trong trời đất bay múa chỉ là quỷ ảnh, trong miệng còn không nghe nhai nuốt lấy thứ gì, một bộ hưởng thụ đến cực điểm bộ dáng. Đó chính là lý Thanh Liên thần hồn mạnh mẽ, một khi lý Thanh Liên thần hồn bị làm ăn hầu như không còn, hắn liền sẽ trở thành một bộ không có chút nào thần trí cái sắc không hồn, hắn đã lại tụ hợp một lần thần hồn, đã sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Tại vạn quỷ lệ gào bên trong, lý Thanh Liên thanh âm như cũng rõ ràng có thể nghe, đó là kiềm chế tới cực điểm đau đớn, mang nhẹ nhẹ run, run, run rời, cùng cứng cỏi. Để cho người ta nghe đều sẽ lên cả người nổi da gà. Mấy đại thiên tiêu sắc mặt đều là không quá nhìn tốt, nếu là đem vạn quỷ trung ương nếu đổi lại là mình, lại lại mạnh hơn Lý Thanh Liên đến, đến nơi đâu. Quỷ nhỏ cho đến giờ cũng không phải là người yếu gì, mặc dù chỉ tại Côn Luân bên trong lộ diện mấy lần, có thể cái này thực lực tuyệt mạnh, quỷ dị thủ đoạn là đủ để thế nhân khi khác. Khương Ninh híp mắt, liệu mạng muốn bỏ qua chọc thùng vạn quỷ bảy bên trong cái kia đạo hình dáng, nhưng lại không thu được gì, nàng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên cái nào giống như trong gió lạnh ánh đến đồng dạng khí tức, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất hẳn. Nam thật chặt trong tay ba nhưng lại từ đầu đến cuối từng chém ra một đao. Gương mặt xinh đẹp trên đều là sắc do dự, cắn chặt môi giới lẩm bẩm nói, "Đừng trách ta không giúp ngươi. Ta biết ngươi nghĩ đúc không bại, thế nhưng đừng đùa mà qua. Vạn vạn không nên chết. Ta còn có việc tìm ngươi." Chương 584 Vạn sát thành biển nước tiên cương, chương 584 Vạn sát thành biển nước tiên cương. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh Liên phát ra khó mà chịu được cơn càng thêm vô lực, tựa hồ trong thân thể còn sót lại lực lượng không cách nào lại ủng hộ hắn phát ra bất kỳ thanh âm. Rốt cục, vạn quỷ phệ thể mà qua, từng cái hài lòng nhai nuốt lấy trong miệng chân tu mỹ vị tựa hồ đã ăn uống no đủ. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên vô lực nằm dạp trên mặt đất, Mấy lần thử lấy bò lên, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu thuận chốc mũi rơi xuống, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, gân xanh trên trán nổi lên, ra sức giãy rủa. Vẫn như trước có linh tinh ác quỷ tự thân trong cơ thể xuyên qua, cái kia vừa mới bò lên một điểm thân thể lần nữa té ngã, tinh tế quan sát thậm chí có thể phát giác, lý thanh liên trên thân thể cơ bắp đều ở không bị khống chế có cấp. Rất khó tưởng tượng, hắn hôm nay đến tột cùng ở nhận thụ lấy như thế nào kịch liệt đau nhức. Thân hồn bị giam ăn thủ trăm lỗ, là đạo cơ của hắn, kể từ đó, cơ ổn, càng đừng nghĩ nhấc lên chút nào lực lượng. Nhìn chúng tu lo lắng vô cùng, vừa mới vì thế vô tận Lực lui thiên kiêu hư ảnh đến nay vẫn thật sâu khắc ấn trong lòng mọi người, nhưng hôm nay lại rơi xuống lần này rộng đồng. Nhìn lại lấy một mặt hưởng thụ quỷ nhỏ, mỗi một cái đều là trong lòng lạnh buốt, phong đô vô can sinh quỷ nhỏ thật mạnh như vậy. Chẳng lẽ lại lần này đỉnh hư thiên thật phải thuộc về vô can sinh? Nhìn xem ngươi chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Vừa mới phong quang một mặt nơi nào đi tới, Lý Thanh Liên trầm mặc không nói, có lẽ là đã mất khí lực nói chuyện, xâm nhập thần hồn kịch liệt đau nhức là đủ để bất kỳ người nào phát cùng. hắn còn tại thử bò lên, nhưng lại một lần một lần rơi xuống bùn bặm, vạn quỷ tiêu hóa không sai biệt lắm. Lần tiếp theo cắn hồn, Lý Thanh Liên liên liền không còn có bỏ dậy cơ hội. Có tại quần quần thiếu đốt lựa nghiệp càng là đã z vì tuyết lại lạnh vi xương, nếu là nghĩ, này một ít lựa nghiệp Lý Thanh Liên tiện tay liền có thể dập tắt, dù sao xem đỏ lửa nghiệp thế, nhưng là bắt nguồn từ hắn hạt sen. Nhưng tại quân Luân, hắn không thể. Đây không phải đô quảng, không ai che chở hắn nữa. Đừng lại vùng ấy, nếu là vừa mới ngươi chúng ta, hoặc chỉ cần buông tha mặt mũi liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, mệnh của ngươi cũng thuộc về ta." Quý nhỏ thản nhiên nói, tựa muốn nói một kiện sự tình. Liên lại run rẩy thanh em nói, "Mệnh của ta, còn không có tư cách cầm." Hắn dùng hết toàn bộ khí lực trở mình, cuối cùng là không đang dãy rủa, cứ như vậy nằm trên mặt đất, nhìn đến khắp trời bay múa và quỷ, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ thấy sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, sinh mệnh tinh khí giống như dòng nước đồng dạng phát tán mà ra, đến mức quanh thân bởi vì cái này, nồng đậm sinh mệnh tinh khí mà có xanh như tấm đệm. Tín liệt chập trùng lồng ngực dần dần đình trệ, cuối cùng liền liền tâm tạng cũng ngừng đập, huyết dịch ngừng trệ, trong thân thể của hắn hết thể tựa hồ cũng dừng lại. Uy nhỏ trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc khinh thường nói, không có ý nghĩa, trải qua không được chơi phế vật đồ vật, cứ thế mà chết đi. Cắt. Khương Linh càng là một mặt ngạc nhiên. Đây chính là hỗn độn sen xanh chuyển thế thân, mặc dù quỷ nhỏ mạnh đáng sợ, thế nhưng không đến mức dễ dàng như vậy chết đi. Có thể trong mắt Lý Thanh Liên rõ ràng chính là đã chết không thể chết lại, liền ngay cả thần hồn đều đã biến mất hoàn rơi, sắc mặt càng là trắng bệnh như xác. Có thể nói, hắn hôm nay chính là một cơ thi thể, một bộ còn có lưu dư ôn thi thể. Biển sao bên ngoài các thế lực lớn người càng là ngây ngẩn cả người, vừa mới như thế không ai bị nổi dáng vẻ, lại cứ thế mà chết đi. Từng cái kinh ngạc đồng thời, nhìn đến Lý Thanh Liên thi thể đều là hai con người đỏ, thi thể kia bây giờ đại biểu cho 3000 đạo giới lớn nhất tiên luân đều là ngo ngoe muốn động, này sắc tất tranh. Thái thượng tinh không đạo đạo chủ càng là cao mày nói, như thế nào như thế. Yêu tỷ, động thủ sao? Tuyết Trung Liên cũng là đại mi nhíu chặt, nhẹ gật đầu có thể lại lắc đầu, nàng rõ ràng, đạo nhất tuyệt đối sẽ không chỉ có ít như vậy bản sự, dù sao hắn nhưng là ngư ông chọn chúng người. Có thể hắn bây giờ dáng vẻ, thật sự là chết không thể chết lại, chẳng lẽ lại là chủ quan mất kinh châu, bị cắn hồn mà chết? Rất không có khả năng. Bạch quỷ dạ hành mặc dù có thể sợ, còn không đến được loại trình độ kia. Nhưng sự thật này lại thế nào giải thích? Luôn luôn toàn bộ nắm đại cục tiết trung liên giờ phút này ngược lại là bị làm hồ đồ rồi. Bầu trời phía trên, Quỷ nhỏ huyễn hóa mà ra, âm hiểm cười theo gió hướng phía Lý Thanh Liên thi thể phiêu đãng mà tới. Bên ngoài sân, các thế lực lớn sớm đã rút đạo, tuyệt sẽ không để Đỉnh Khư Thiên rơi vào tay hắn, liền ngay cả Tinh xa, Thái Thượng Đạo cũng đã chuẩn bị động thủ. Có thể Quỷ nhỏ lại một bộ hoàn toàn không lo lắng dáng vẻ, hắn làm sao có thể một người đến? Phong Đô đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy Quỷ nhỏ tại Lý Thanh Liên trước người đứng vững, mang trên mặt lẫm liệt cười tà, lấy tay hướng phía hắn linh hư Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên khép lại hai con ngươi tại trong nháy mắt mở to, giờ khắc này, trong con mắt của hắn lại không tròng trắng mắt, đều là đen nhánh, thâm thúy giống như muôn đời đầm lạnh. Quỷ nhỏ quỷ trảo trong nháy mắt liền bị Lý Thanh Liên bắt lấy. Bị hù quỷ nhỏ quanh thân quỷ khí đều là rung động, nhìn đến mình bị Lý Thanh Liên gắt gao nắm chặt quỷ trảo, trong mắt đều là không thể đưa tin sắc. Giờ khắc này, một cố bảng bạc thi khí lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm niên của bộc phát, giống như sao lớn nổ tung đồng dạng kinh khủng, mấy chục vạn mảnh ngôi sao đều bị quét đến trên trời. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thân thể bị vô cùng vô tận thi khí nâng lên, trên thân thể bỏ đẩy thi bàn. Hôi tối vô cùng thi số tản ra. Ẩm. Quỷ nhỏ trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, hắn một con quỷ trảo sừng sốt bị Lý Thanh Liên ở đó như là kim sắt đồng dạng tay to xinh xinh bóp nát, thân thể vỡ nát vì một đoàn quỷ vụ lùi gấp không thôi. Tại vạn quỷ bầy bên trong mới cảm giác được một tiêu cảm giác cá toàn, cắn răng căm hận nói, ngươi có thể nào đụng phải ta? Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, vô tận thi ban hóa thành ma văn bỏ đầy toàn thân, nắm chặt lại nắm đấm, con ngươi đen như mực trong mang theo một vẻ sắc hoài niệm, thật dài ra một hơi nói, chỉ là quỷ vật như thế, đã sinh thời không cách nào đụng vào, chết đi là tốt. Nhìn đến giữa sân thi khí bùng bột Lý Thanh Liên Tất cả mọi người chôn váng, cuối cùng là tình huống gì? Một sống sờ sờ người sống sờ sờ lại biến thành một bộ hành thi. Lấy sinh hóa tử, đây cũng là trong truyền thuyết sát chết vùng dạy a. Vì có thể đụng vào quỷ nhỏ, ngay cả mệnh đều từ bỏ. Ác như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp được, lại nói cái nào chết phía sau còn có thể như thế. Cái này đạo nhất đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa từng thi triển ra đến? Chết. Ta nhìn ngươi còn chưa chết đâu, cái này liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vạn quỷ nuốt hắn. Quỷ nhỏ giữ tần nói, quỷ khí phun trào ở giữa, quỷ trào khôi phục như thường. Vừa dứt lời, vạn quỷ rú lên mua trời. Điên cuồng hướng phía Lý Thanh Liên phóng đi. Nhưng giờ khắc này Lý Thanh Liên lại rộng mở hai tay, bằng bạc thi khí sen lẫn tử ý thoảng qua ở giữa bao trùm toàn bộ biển sao. Chỗ ngực, một phương màu đen phủ văn sáng rõ, phức tạp đến cực điểm, đại biểu cho một loại tự hạng, một loại siêu thoát. Chỉ thấy trong miệng ca nói, "Tại vô tận tuyết nguyệt trong chết đi anh linh a, tỉnh dậy đi. Hôm nay, các ngươi chính là ta mà chiến, vạn sát thành biển." Phía sau một phương tử khí tràn ngập rách nát thế giới hình chiếu mà ra, phân mộ vô tận, sắp đi thành đội, quỷ lửa dung. Trong một chớp mắt, toàn bộ sao ầm vàng chấn động. Từng tiếng xuyên thấu thần hồn vẫn nổ gào thét từ lòng đất sinh tử, từng cái trắng bệnh bộ xương chống rống trong hốc mắt phiêu đã ung dung lửa hồn, tự dưới mặt đất leo ra. Chương 585 mặt xanh nhanh vàng thân quỷ vương, chương 585 mặt xanh nhanh vàng thân quỷ vương. Trên thân còn dính nhễ nhại đất, có chút xương cốt sớm đã không trọn vẹn, có càng là vỡ vụn không còn hình dáng, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô danh duy trì. Liên liên y phục đều vỡ thành vải rách đầu, có thể sừng sốt từ bên trong lòng đất bò ra. Còn có chút xác, thân xác mục nát một nửa, thậm chí còn có ròi bò tại máu thịt bên trong lúc nhích, trên thân hiện ra một vẻ cổ ý, hiển nhiên đã không biết chết đi bao nhiêu năm tháng lại còn có chút thân sắc hoàn chỉnh thi thể, tại bên trong lòng đất dây dàng lấy đi ra, khi tức quanh người cường đại ép diệt hư không, chính là bỏ mình, như cũ thân sắc bất diệt, là đủ chứng minh hắn khi còn sống thực lực. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ biển sao đã hóa thành một mảnh phun trào biển sắc, thi khí ngút trời, tử khí tràn ngập, gầm thét ở giữa tựa hồ như cũ mang theo đối với Trần Thế Lưu Luyến. Trong chốc lát, vạn sắc sống được, tất cả vây quanh Lý Thanh Liên. Giữa sân tất cả hành thi, tất cả đều vì môn đời túy đến nay biển sao trong chỗ mai táng anh hào, côn luân mảnh này bên trong lòng đất chôn giấu rất rất kỵ, cái này vẻn vẹn ra lông mà thôi. Còn có một thân mặc rách dưới giáp rác bạc cô gái, tư thế hiên ngang, cầm trong tay roi dài, khí tức kinh khủng, phát tán suất lực lượng có thể so với nóng bỏng thần dương. Tuy là cô gái thân thể, coi như như vậy đứng ở nơi đó, liền có loại có thể bại thiên hạ cảm giác. Nếu không phải đầy người thi ban, tung hành tử khí, cùng xuyên ngực mà qua trường mâu, thậm chí sẽ không tin tưởng nàng chỉ là một cô thi thể. Chỉ thấy nàng tự vô tận khắp mặt đất sống ra, nhìn đến mênh mông trần thế, tràn đầy con người đen như mực trong mang theo một vết lưu luyến, một vết hoài niệm, hai hàng thanh lệ lướt qua trần bóng mặt. Nàng không biết trải qua tình tiết ra sao, cuối cùng táng thân tại biển sao, chuyện xưa của nàng định rất là mỹ hảo đi. Giáp bạc nữ thi lau khỏe mắt thanh lệ, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên, nhẹ nhàng khẽ chào nói, cảm tạ ngươi để cho ta nhìn lại trận thế, giải quyết xong tâm nguyện, hôm nay ta chính là ngươi mà chiến. Lý Thanh Liên gật đầu, ánh mắt trong mang theo một vẻ hờ hững nói, vạn sát, xé nát bọn hắn. Âm vang ở giữa, tự bầu trời phía trên xông xuống vô tận quỷ hồn cùng vạn sát triển khai kịch liệt chiến huyết, toàn bộ biển sao rung động không ngớt, tự như đều nát vỡ nát. Tuy là hai người ở giữa chiến đấu, có thể sửng sốt đánh ra thiên quân vạn mã tư thế. Lý Thanh Liên quanh thân thi khí mạnh mẽ, hai con ngươi chố sâu phản chiếu lấy một phương quan tài thủy tinh tải sợi tóc ở giữa, quan tài thủy tinh sáng tối chập chờn. Giờ khác này, hắn là vạn sát chủ nhân, chủ trưởng sinh tử. Sau lưng thế giới hình chiếu càng thêm rõ ràng, được ánh sáng đen bao phủ chỗ, vạn xác bạch chiến bất tử. Nguyên bản đã chết, làm sao đến chết đi nói chuyện? Bọn hắn sẽ chỉ chiến, chiến đến không thể chiến mới thôi. Giờ khác này quỷ nhỏ bạch quỷ dạ hành không còn là khó giải, cùng là Tử Vật, cùng một thế giới, lại nói thế nào không cách nào đụng vào đâu. Trong sân một màn quả thực quá mức rung động người, đạo nhất xác chết vùng dậy, thân hóa vạn xác vua, triệu hoán đời xác chết, cùng vạn quỷ chấm giết. Đây là cỡ nào chẳng diện? Trầm tĩnh như Tuyết Trung Liên giờ phút này lại không chê không được đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn chằm trọc vào Lý Thanh Liên sau lưng hình chiếu mà ra một phương thế giới, ngạc nhiên nói: xa bị thi quốc? Hắn làm sao có?" Một bên Chu em gái càng là cười khổ nói: "Giáp bạc nữ thi chính là năm đó ngân mỹ cố thanh hoan cô tiền bối, ta tuyệt sẽ không nhận lầm, còn ta lúc từng có may mắn gặp qua hắn mặt thật, không nghĩ tới cuối cùng chết tại biển sao? Lịch chuyển sinh tử, xa bị thi chủ bạn sự, cái này đạo nhất đến tột cùng lai lý gì? Ta càng thêm nhìn không thấu." Mà Tuyết Trung Liên thì là ngưng trọng nói: "Sa bị thi chủ, hồng hoàng lượng tiếp trước đó liền biến mất biệt tích." liền cùng là 12 tổ vu những người khác, cũng không biết hắn đi tới nơi nào. Mang theo hắn xa bị thi quốc cùng một chỗ biến mất. Theo ta được biết, đây là xa bị thủ đoạn lần thứ nhất hiện ở kiếp sau, đạo nhất đến tụt cùng là ai? Bởi vì nàng sống đủ lâu dài, gặp được quá nhiều, cũng biết quá nhiều không nên biết đến đồ vật, trên người lão nhất, nàng nhìn thấy rất nhiều không nên nhìn thấy đồ vật. Chỉ thấy giáp bạc nữ thi dũng mãnh vô cùng. Trùng sát tại vạn quỷ bên trong, trong tay roi dài bị hắn múa thành một đầu rồng bạc, những nơi đi qua, quỷ vương thân thể tất cả đều hóa thành cho bụi, động ở giữa, sắp phát hiện thị rõ. Bất tử hành thi đối đầu quỷ hồn, kết cục đã không cần nhiều lời. Không bao lâu, vạn quỷ đã sớm bị rất quân lính tăng dã. Lý Thanh Liên cứ như vậy chắp tay đứng tại chỗ, chưa từng nói lên một câu, trán đầy đen nhánh hai con ngươi tại máu và lưỡi trong nhàn nhạt nhìn đến quỷ nhỏ, ánh mắt ấy khiến hắn hoảng hốt. Vạn quỷ bị tàn sát không còn, vỡ nát vì vô tận âm khí, có thể quỷ nhỏ lại chưa từng nhìn lên một chút, mà là sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi như thế nào chạm đến thế giới của ta? Ngươi? Chết quá. Sinh tại tử vong, đối với tử vong càng là hiểu rõ thấu triệt, Sở dĩ đối với Lý Thanh Liên bây giờ thủ đoạn mới càng khiếp sợ hơn, nếu không chân chính chết đến một lần, tuyệt đối không thể nào hiểu được cái gì gọi là chết. Càng là đụng vào không đến cái này chỉ thuộc về thế giới của người chết. A, chết a, không dễ chịu. Không biết sinh thời sung sướng, liền vĩnh viễn cũng vô pháp sáng tỏ sau khi chết bi thương. Sinh ra liền vì quỷ, không thể không nói, ngươi cả đời này thật đúng là đủ thật đáng buồn. Lý Thanh Liên không lưu tình chút nào dễ cợt nói, tu đạo hơn 150 năm, nhìn như ngắn ngủi, có thể Lý Thanh Liên trải qua rất rất nhiều, sinh tử luân chuyển, thay đổi rất nhanh, đây đều là của cải của hắn, trải qua càng nhiều, sáng tỏ liền càng nhiều, vì sao hắn luôn có thể tìm tới phá cục thủ đoạn? Đây cũng là đáp án. Thả trên người người khác Sợ làm muốn đụng vào quỷ nhỏ đều là người xin nói mộng đi. Hừ, ta đã biết chết, chết trước mà hậu sinh, ngươi có ngươi nói, ta lại làm sao không có đạo của ta. Nhiều lời đã mất rổng, hôm nay liền muốn nhìn xem, là ngươi có thể bại ta. Thục ngươi bách chiến bất bại uy lực, vẫn là ta bạn ngươi. Đập ngươi thân thể đoạt duyên thành đạo. Thần quỷ vương. Hiện. Nói xong, quỷ nhỏ trống rống hai mắt híp lại, từ vạn quỷ vỡ nát mà thành vô tận âm khí tại giờ khắc này điên cuồng hướng phía hắn quỷ thân thể hội tụ mà đi. Vô cùng vô tận âm khí đều bị hắn áp chế tại nhỏ nhỏ quỷ thân bên trong, cuối cùng hóa thành một ba trượng quỷ, mặt xanh nhen vàng. Giống như tháp sắt đồng dạng hùng tráng quỷ thân thể, tựa như cốt thép cây sắt vặn cùng một chỗ cơ bắp, không một không hiện lộ rõ ràng lực lượng của nó cảm giác, Vẹn vẹn hắn tồn tại. Cũng đã vơ nát đạo quy tắc. Chỗ ngực như khóc như cười mặt quỷ hiện hiện trên đó, càng giống là quỷ nhỏ xâm chiếm cố này từ vạn quỷ tụ tập mà thành thân thể. Mặt xanh ngắt quỷ chỗ mi tâm, có một trong suốt sắt quỷ đan, tâm đan một vệt khí trắng giống như sợi tóc đồng dạng tinh tế, nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng lại tản ra một cỗ vô cùng vô tận sinh cơ. Nhìn đến một màn nhỏ yếu sinh cơ, Lý Thanh Liên sắc mặt trước nay chưa từng có ngữ trọng, có thể trong mắt lại mang theo một cỗ tình cảm, liếm môi một cái nói: như ngươi mong muốn. Giờ khắc này Lý Thanh Liên quanh thân thi khí thành nước, âm lôi cuồn cuộn ở giữa, sắc mặt càng thêm thanh bạch, quanh thân lại mọc ra lông trắng, theo gió phiêu lãng, dáng nan xinh trưởng tốt, đột xuất bờ môi. Xuyên muôn mọn hẹp dài móng tay càng lộ vẻ ta mị, sau lưng ngó thịt diễn sinh trong lúc, huyền hóa ra một đôi rách dưới xương cánh. Tại trong chốc lát, hắn đã hóa thành một lông trắng phi thiên cương, một quỷ vương, một cương vương. Cuối cùng cũng có một trận chiến. Chương 586 một phát ma động chương 586 dứt động Nhìn đến Liên không có chút nào dáng vẻ người, Dự tượng giăng nhanh, cùng quanh thân phát tán mà ra nồng đậm thi khí, rất khó tưởng tượng, trước đây không lâu hắn vẫn là một người sống sờ sờ. Lấy sinh hóa tử, mà lại thành lông trắng phi thiên cương vương, loại này nghe rợn cả người thủ đoạn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không đơn giản biển sao bên trong các thiên kiêu trận tròn mắt, liền ngay cả biển sao bên ngoài. Các phương cử kình đều nhanh đem trong mắt trận lồi ra, quỷ dị như vậy chẳng cảnh quá mức rung động là người. Đã người sống không cách nào độ vào, liền lấy vong thân thể một trận chiến, trong trời đất này tựa hồ đã không thể khắt chế lý thanh liên thủ đoạn, hắn đến cùng còn ẩn bao nhiêu không ai biết được. Cả hai thân thể lạnh thấu xương đặt đến một loại cực hạn Sau một khắc, trăm vạn dạng hư không vỡ nát. Thân thể hai người ầm vang đụng vào nhau, hai quyền tương đối, kinh khủng tuyệt luân lực lượng thậm chí đã đạt đến thực chất hóa trình độ, ở đạt đến một cái đỉnh điểm thời điểm giống như núi lở đồng dạng bạo phát. Không khí liên miên liên miên nổ tung, giữa sân vang lên đinh tai nhức óc trầm sấm sét. Chúng tu trong mắt, sớm đã không cách nào phân biệt hai người hình dáng. Cẩn thân mạnh mẽ chiến đấu phía dưới, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều có thể hóa thành giết người lợi khí. Quyền nện tay kích ở giữa ẩn chứa uy lực, có thể làm được sụp đổ ngôi sao, có thể thấy được trong đó nguy hiểm trình độ. Hai người tất cả đều trừng mắt, trong mắt mang theo bất tử không ngừng chấp nhất, ngang nhiên chiến ý thậm chí đem mây trôi chín tầng trời xé rách. Cái này không chỉ là liên quan đến thế là hai người thắng bại ở giữa chiến đấu, càng là riêng phần mình sở tu đạo tranh phong. Lý Thanh Liên tử sinh nhập tử, lấy cái chết phục sinh, mà cái này quỷ nhỏ sinh ra vì chết, lấy cái chết muốn sống. Cả hai hiện tại mặc dù đều vì vong thân thể, nhưng lại có khác biệt về bản chất. Bây giờ hai người càng là giống như hai đầu ác hổ đồng dạng chiến ở cùng nhau, chém giết không ngớt, đó là thân thể trên cực hạn, động tác ở giữa đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Theo thời gian trôi qua, Giữa sân chố khuyết tán mà ra chiến đấu dư ba chẳng nhưng không có suy yếu xu thế, ngược lại càng diễn càng mãnh liệt, giống như hai đầu tại biển sao trong bữa bãi man long. Thi khí cùng quỷ khí đều chiếm nửa bầu trời, rạng co không xuống. Lại qua một khắc đồng hồ, tuyết Trung Liên đứng lên thân thể chậm rãi ngồi xuống, trong mắt mang theo một vết cười khổ nói, quả nhiên. Tinh Không Đạo Đạo chủ càng là mắt sáng như sao ngưng lại, bởi vì nàng rõ ràng, trận này đạo tranh phải có kết quả. Chỉ thấy đúng lúc này, Hoàng Tuyền ngang trời, ngăn cách sinh tử, sinh tử đạo đồ luân chuyển ở giữa, đem nơi đó vô tận quỷ khí tất cả phai mờ. Một đạo hình dáng lấy siêu việt hết thảy tốc độ tự hư không bên trên đụng vào biển sao chòng, nhấc lên vô biên sóng đất. Uy năng có thể so với vừa mới ngàn vạn giặm ngôi sao sắt đập xuống, là đủ thấy trong đó lực lượng. Một tiếng không cam lòng gầm thét thanh âm tự hố to dưới đáy truyền đến, đánh sơ xác nguyên ngum mủi mây, chỉ thấy quỷ nhỏ quỷ vương thân thể sớm đã thủng trăm nàn lỗ. Nửa cái bả vai đều bị xe xuống, quanh thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết cào, là quỷ lớn, cho dù ai nhìn đều cả da đầu, đến cùng là như thế nào thảm chiến đấu mới có thể đem đạt đến thân sắc cực hạn vương thân thể tổn thương thành tình trạng như thế này. Mặc kệ như thế nào thúc dục lực lượng Như cũng loại bỏ không xong trong vết thương thi độc, giống như như ròi trong xương, kéo dài không tiêu tan. Nhưng giữa không chung Lý Thanh Liên đồng dạng cũng không có tốt đến nơi đó đi, một thân lông trắng bị kéo đi tới hơn phân nửa, cương vương thân thể nghiêm trọng biến hình, bị nện giống như bánh qua trẹo, một đôi rách dưới cánh đều bị kéo đi tới một con. Nhìn như lưỡng bại câu thương bộ dáng, có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, bây giờ Lý Thanh Liên vẫn như cũ đứng đấy, mà quỷ nhỏ cũng đã rơi xuống mùi bặm. Nương theo lấy một tiếng không cam lòng gầm khét, quỷ nhỏ cái này bò lên, có thể cái này động, lại khiên động quanh thân thương, kia tàn phá quỷ vương thân thể lại tại trong nháy mắt giải đầy hở. Tựa như đụng một cái liền sẽ như bình gốm đồng dạng vỡ vụn rơi. Tinh mịn khe hở thậm chí lan tràn đến hắn mặt quỷ phía trên, giờ khắc này hắn không giáng động. Nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên hung hang thoải mái một hơi, một miệng lớn máu đen sen lẫn nổi tạm mạnh vỡ phún ra, cả người tinh khí thần đều tùy theo chợt xuống, trong mắt mang theo một vẻ vùng đi không được mọi mệt, có thể hắn biết, mình thắng. Khu khụ. Chớ đáp ý quá sớm, ta đạo không kém gì ngươi đạo. Quỷ nhỏ không cam lòng nói, có thể sự thật chính là như thế. Minh mại, bây giờ hắn đối với thắng lợi chấp nhất càng vượt qua đỉnh cư thiên. Nhưng Lý Thanh Liên lại sâu sâu hút một hơi, đôi mắt chỗ sâu chỗ phản chiếu quan tài thủy tinh dần dần tiêu tán, một đóa thuần sắc trắng hoa luân hồi phản chiếu mà ra. Trong một chớp mắt, lấy Lý Thanh Liên làm trung tâm, một đóa che khuất bầu trời nụ hoa nổi lên, đem hắn thân thể hoàn toàn bao bọc trong đó. Vô tận sinh cơ lượn lờ ở giữa, ầm vang nở rộ, toàn bộ biển sao trong nháy mắt cỏ xanh như tấm đệm, hoa nở khắp nơi, đó là cỡ nào một trắng lệ. Tại trong nụ hoa, một thân áo bào trắng Lý Thanh Liên đứng chắp tay, khí sắc hùng vượng, sinh cơ sen lẫn hùng hậu đến cực lượng, khí ra, tách ra hắn mái tóc màu đen. Tốt một tay lấy cái chiếc chuyển sinh Nếu như nói quan tài Thủy Tinh Hoàng Linh là hắn vong thân thể kỳ thác, như vậy Hoa Luân hồi liền gánh chịu hắn xí cơ. Sinh tử ở giữa, tất cả nộ hoàng truyền một khắc này, Lý Thanh Liên liền đã xong nhưng trong lòng. Nhìn đến uy thế vô tận Lý Thanh Liên, chúng tu trong lòng đừng để cập nhiều hoàng sợ, lấy chết đạo thắng quỷ nhỏ. Còn có cái gì là hắn làm không được? Ta biết, nhưng bây giờ, ngươi không bằng ta, bây giờ như thế, tương lai cũng như thế, lời này, ngươi vẫn là lưu đến ngươi sinh thời lại nói a." Lý Thanh Liên chắp tay nói, trong lời nói vô tận chiến khí tiến hành từ lượng đến chất chuyển biến, giờ khắc này quanh người hắn lượn lấy tựa như mây vàng đồng dạng chiến khí. Chuyên gia lóe ra nhàn nhạt ánh vàng, hắn huỳnh dáng, liếc nhìn lại, liền cho người ta một loại sẽ không bao giờ ngã xuống cảm giác, tựa như vẹn vẹn hắn một người đứng ở nơi đó, liền thủ ở cái này cháng lệ non sông, bảo vệ khuynh thành hồng nhan. Dưng đây, hắn đã thành bách chiến bất bại thân thể, dẫm lên côn luân các thiên kiêu bả vai xinh xinh rèn luyện mà ra, cái này không bại ý chí vừa mới bắt đầu, hắn sẽ còn tiếp tục viết xuống dưới. Lý Thanh Liên vẫn là cái đó Lý Thanh Liên, chỉ là không biết so trước đó mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Hừ, chớ nên đắc ý, chính là bại ta, định kia ngươi vẫn như cũ mang không đi, từ xưa đến nay Khẩu vị lớn đều không có cái gì dưới cũng tốt trận. Quý nhỏ cười lạnh nói, "Nhưng Lý Thanh Liên lại lắc đầu nói, nếu là ta mang đi ra ngoài lại như thế nào?" "Không thể nào. Ngươi cho rằng ta Phong Đô là cho không?" Quỳ nhỏ híp mắt cười lạnh nói, À, nếu ta thành sự, mời ta đi Phong Đô nhất chuyển như thế nào?" Lý Thanh Liên tùy ý nói, có thể khinh hồng công tử nghe nói lại khỏe miệng co giật, theo bản năng nhìn một cái thái thượng phương hướng. Hai nhà đạo nhất đều là chuyển toàn bộ, cái nào rơi vào dưới cũng tốt cho rồi. Thằng này chính là cái thai tinh tai họa, mà giờ khắc này lại tuyên bố muốn đi Phong Đô. Rõ rạc. "Nếu ngươi thành sự, đi lại như thế nào? Ta Phong Đô lấy vạn quỷ đó lấy, nếu ngươi không thành, mặt của ngươi, ta muốn." Quỷ nhỏ khí chạy lên não cả giận nói, hắn không được hiện tại liền đem Lý Thanh Liên mặt chém xuống đến. "Ha ha, thành dao, thế nhân đều không minh Phong Đô đến tuột cùng có cỡ nào phong thái, ta còn thực sự muốn kiến thức một phen." Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, nói xong nhấc chân hướng phía biển sao đi ra ngoài. Nhưng quỷ nhỏ lại liếm môi một cái, hắn đã không hứng thú lại gọi Lý Thanh Liên chơi đi xuống. Hướng phía hư không hét to nói, "Quỷ đế, chém hắn." Chương 587 Quỷ đế tên doanh bà ba của tới, chương 587 Quỷ đế tên doanh bà ba của tới. Đối với quỷ nhỏ trong miệng danh đế, Lý Thanh Liên cũng không làm sao để ý, để ý lại như thế nào? Giữa sân ai không phải cự kình thân thể? Thái thượng đạo, minh thương, vân mộng đầm lầy, tinh xa, yêu thần khe, thêm một cái phong đô lại như thế nào? Cải biến không sự tình kết quả. Một trận chiến này cuối cùng rồi sẽ tiến đến, tránh bất quá đi, muốn cầm định cư thiên, liền muốn cùng thiên hạ này tranh trên một phen. Ngửa đầu nhìn, Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên một vệt cười khổ, lẩm bẩm nói, vong ngữ a vong ngữ, cái mạng nhỏ của ta có thể toàn ép ở trên thân thể ngươi, hóa rồng hoặc vì đất vàng một cụ, đều xem ngươi. Nói xong, bước chân kiên định không thay đổi hướng phía biển sao đi ra ngoài, hắn đã làm được mình có thể làm đến cực hạ. Bại tất cả côn luân thiên kiêu, sau đó phải đối mặt chính là các phương thánh địa cấp thế lực tự cường, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ bọn hắn sớm đã rửa sạch duyên hoa, thực lực đạt đến một cái chân chính cực hạn. Không đứng tại đỉnh phong, Vĩnh Viễn không cách nào trải nghiệm đỉnh phong chỗ thịnh thế cảnh đẹp, cũng Vĩnh Viễn không biết quan sát chúng sinh đến tuột cùng là như thế nào một loại cảm giác. Lý Thanh Liên đã thủ đoạn ra hết, nên đón hắn chính là một trận chiến, như ở không bại lộ thân phận tình huống dưới, hắn không biết mình còn có thể chiến đến khi nào. Nhưng đây là chính hắn lựa chọn con đường, cho dù chết cũng muốn đi xuống. Giờ khắc này, biển sao bên ngoài theo quỷ nhỏ một tiếng hét to, tựa như đốt lên thùng thuốc nổ. Mỗi cái nhà ngao ngẹn muốn động. Yêu thần khe sáu tôn đứng dậy, minh thương chương mặc bẻ bẻ cổ, thái thượng tinh không đạo đạo chủ tay trắng kéo một chuỗi tinh trâu. Không khí trong sân giống như trời đông giá rét đồng dạng ngưng kết, có thể Lý Thanh Liên liền tựa như không có chú ý tới, cầm trong tay kiếm máu, thân mang chói lọi thế gian tiếc vàng, hướng phía người cự kình đi đến. Chính là côn luân lại như thế nào? Ta Lý Thanh Liên vẫn như cũng là trung tâm. Biển sao giống như một thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lửa. Nhưng khoảng cách nơi đây vô tận xa xôi chỗ, một tòa vô danh núi xanh phía trên, một mạch đạo mình kiếm tông kinh hồng ngồi xếp bằng, giơ kiếm trên gối. Đưa lưng về biển sao phương hướng, không có gì sánh kịp thần giác để hắn đối với biển sao trong phát sinh hết thể như lòng bàn tay, tựa như liền ở trước mắt. Này đến vì tiên truyền, có thể định cư thiên lân cận ở trước mắt, mà lại kinh hồng còn cầm trong tay tuyệt tiên kiếm loại này có thể một kiếm chém bạo dương tinh đại sát khí, nhưng lại không chút nào động, từ hắn nhập côn luân đến nay, chỉ chém ra một kiếm, liền rơi vào trên đỉnh núi, tựa như vạn sự vạn vật tất cả đều không thể nhiễu hắn tâm thần động biển sao trong phát sinh mọi chuyện đều tốt giống như không có quan hệ gì với hắn, còn sót lại một con mắt nhìn chòng trọc vào trước mắt hư không. Nơi đó chính là thiên cung hiện thế chỗ, khổng lồ vô biên thiên cung sớm đã cực độ ngưng thực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tự trong hư không đạt ra. Trong thiên cung, giáp bạc thanh niên mi tâm mắt dọc mở to, trong đó phản chiếu lấy nhật nguyệt tinh hà, trong sân từng màn tất cả đều phản chiếu tại trong mắt. Từ tiên quang chói lọi thế gian bắt đầu, hắn liền một mực tại nhìn đến, sắc mặt từ ban đầu lạnh nhạt hóa thành bây giờ trang nghiêm. Đạo nhất khó đối phó, đây là trong lòng của hắn nhất là trừ quan cảm thụ. Có thể chính là như thế. Vẫn như cũ không cách nào dao động hắn quyết tâm, Thiên Cung ở giường, cũng không sợ hãi. Giờ phút này, chính bảo Lý Thanh Liên thành Bạch Chiến bất bại thân thể lúc, Giáp Bạc thanh niên ánh mắt hơi đổi, hướng hướng cơ hồ ngăn ở cổng kinh hồng, trong mắt hiện lên một vệ tâm lãnh, thậm chí có thể nghe được từng tia từng sợi cắn răng âm thanh. Thế nào? Thế cục như thế nào? Ta chỉ có thể lờ mở trong thấy, không nhìn thấy được. Phía sau thiếu nữ tùy nhân đạo, mang theo một vệ thương hở, hết sức chuyên chú loay hoay chỉnh lấy lụa trắng. Giáp Bạc thanh niên trầm giọng nói, tuy nói gai góc chút, có thể như cũ cầm dưới, bây giờ loạn chiến sắp bắt đầu, ta Thiên Cung sắp hiện thế, theo kịp. Cái này Khư Thiên đỉnh thứ hai, thủ đỉnh, chỉ có thể là ta thiên cung. Trong lời nói chữ chữ như dao, là đủ thấy quyết tâm của hắn, như thế tình trạng vẫn như cũ có lực lượng nói lời này, không biết này Tiên cung bên trong đến tụt cùng gánh chịu lấy cái gì đáng sợ nội tình. Sau lưng thiếu nữ ánh mắt nhất chuyển, rơi vào kinh hồng trên thân, đại mi hơi nhíu nói, vậy hắn? Giáp bạc thanh niên con ngươi dần dần híp lại, trầm giọng nói, ngăn ta tiên đạo, chỉ có lấy cái chết mới nghỉ. Thiếu nữ nghe nói, khóe miệng mang theo một vệt cười khổ, lẩm bẩm nói, tiên a. Thế nhân vị tiên mà hành đạo, thật tình không biết, cái này chữ tiên đến tụt cùng vì sao? Tiên Nói xong, đôi mắt đẹp xuyên thấu vô tận hư không, nhìn đến ở tại biển sao các cường giả trong ngạo nễ mà đứng hình dáng, một cỗ không có gì cảm giác quen thuộc xông lên đầu, chỉ bất quá nàng nhìn mơ hồ thôi, thế nhưng chính vì vậy, mới càng thêm muốn nhìn rõ ràng. Nhưng biển sao trong, theo quỷ nhỏ vừa mới nói xong, chỉ thấy vô tận tinh không bên trong, một viên đen nhánh sao yêu tại giờ khắc này tản mát ra đỏ thám sát máu, vô cùng vô tận tia máu nhọn vùng vãi mặt đất, quỷ khí bốc hơi, thiên địa này tại giờ khắc này giống như hóa thành yêu quỷ vực. Sao yêu hực, đó chính là phong đô phương hướng. Nương theo lấy một rồng gầm, chỉ thấy một đầu rồng xương ngang trời thậm chí càng so ngao ngọc kinh thân chân long lớn hơn nhiều gấp mấy lần. Thân rồng phía trên khóa lại thô to siêu xích, thân rồng phía sau lại lôi kéo một quan tải đồng tàu cổ. Quan tài rộng lớn, có thể so với sao lớn, trên đó tràn đầy màu xanh đồng, đó là tuyế nguyệt cùng tăng thương. Quan tài đồng về sau, vô số đồng xanh thi quân, hiện lên ba quân mà đến, tự hư không bước ra, tiền quân tướng sĩ cưới đồng xanh chiến mã, sau lưng mát dài như trời. Trung quân cầm trong tay khiên mâu, cất bước ở giữa, chiến giáp đồng thao xoạt kêu vang, động rất xuống vô số màu xanh đồng, hậu quân trong tay nỏ, khí lắm liệt. Ba quân cộng lại tròn vẹn trăm vạn. Hắn là chân chân chính chính trăm vạn hùng binh, không chết quân. Hành quân ở giữa, đều nhịp, mênh mông quần quật, ngang nhiên quân uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Che đậy toàn trường, chỉ thấy quan tài đồng tấm phát ra chói thai kẹt kẹt thanh âm, một con trắng bệnh cốt trưởng đào ở vách quan tài một bên, xinh xinh đem đẩy ra. Tự trong đó ngồi dậy một tôn đế vương, thân mang đen tối cửu lăng bảo, đầu đội mũ đế vương, một thân ngọc cốt trủng rỗng, không thấy mảy may máu thịt. Đúng là một tôn xương trắng đế vương, tên là Doanh. Mặc dù vẹn vẹn một bộ xương trắng, nhưng tại hắn lộ diện thời điểm, lại để ở đây tất cả cư vì đó sắc mặt trầm xuống. Phong đô Doanh đế, Bất tử đế vương, hắn đồng xanh binh tượng càng là bất tử bất diệt, hắn là ác ngục, La Thái Ách, chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong quan tài đứng lên, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, đế vương ý hắc khắp toàn trường, lại để cho người ta không tự chủ được dâng lên một cỗ thần phục ý nghĩ. Tuy là xương trắng, nhưng lại là đế. Đáng chết, vô căn sinh quỷ vật vậy mà phái doanh đế ra. Cơ lão, chuẩn bị động thủ, xem người rồi." Tuyết Trung Liên đại mi nhíu chặt nói. Lý Thanh Liên đối với mình hứa hẹn đã hoàn thành một nửa, tiếp xuống liền đến phiên Thượng đạo Cơ lão không tình nguyện gật đầu, thân thể sớm đã tại trong hư không. Giống như một đầu rắn tàng tại giữa hắc ám gián độc, sát thủ chính là muốn ở trong bóng tối mới có thể đưa đến lớn nhất uy hiếp cơ, thú hộ vị này vẫn là côn luân giới đệ nhất sát thủ. Chỉ thấy doanh đế túi đầu nhìn đến độc lập với Tinh Hải bên trong Lý Thanh Liên, lạnh giọng nói, "Các tướng sĩ, cho ta lấy hắn trên cổ đầu người, phàm là có trở ngại người, giết không tha." Chấm chỗ đã chỗ, cũng là minh thổ. Vừa dứt lời, đế vi bao phủ bầu trời, sinh sinh đem biển sao mặt đất áp trầm bá trượng, trong lúc nhất thời bá quân xung phong. Thiết kỵ phá hư, vạn tên thành mưa, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Lý Thanh Liên mệnh. Chương 588 cự kình tranh đỉnh chí biển sao Trong 588 cự kình tranh đỉnh chỉ biển sao, tia tử trong hư không nặng nề xuống trăm vạn đồng xanh binh tượng, cho người ta một loại không lời rung động, giống như chiến tranh thu lớn, những nơi đi qua đều nghiền ép vì mảnh vỡ. Ngẩng đầu nhìn, đầy trời mưa tiền dưới, một mảnh đen kịt, chói hai rít gà khoảng không thanh âm liên kết cùng một chỗ, tựa như hồ khiếu rống âm. Quỷ đế chống rống đôi mắt trong hiện lên một vẻ tăm lẫm đưa tay liền hướng phía Lý Thanh Liên chào đi. Thiên địa tại giờ khắc này phát ra không chịu nổi gánh âm, chỉ thấy vô tận quỷ khí ở giữa tựa như biển lớn phong ba, huyên hóa thành một trắng vút lớn. Hắn che trời trực tiếp hướng phía Lý Thanh Liên trọng tới, sơ động dưới, như là dẫn động toàn bộ thế giới hướng phía Lý Thanh Liên đè xuống. Giờ khác này tại trong mắt chỗ phản chiếu không còn là phía kia che khuất bầu trời xương trắng khổng lồ, mà là một phương nặng nghề thế giới. Ép hắn xương cốt vang lên ken két, phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu réo thanh âm, mãnh liệt mà lên khí huyết sông hắn sắc mặt đỏ lên, trên trán gân xanh đều là nổi lên. Như doanh đế loại này tồn tại, đã sớm đem đường đi của mình đến cuối cùng, có chút thậm chí ở 3000 đạo giới hình thành mới bắt đầu, cũng đã đạt đến một loại cực hạn. Bọn hắn đại biểu cho thế hệ trước đỉnh phong. Trải qua vô tận tuế nguyệt tơi lễ, như cũng sống ở trên đời, cái này đã nói, bọn hắn đầy đủ yếu tố, sống lớn đại cát, đại đi là cát, lưu xuống lại là vàng. Vô luận là cơ lão, hoặc là tinh không đạo đạo chủ, vẫn là minh thương chương mặc, bọn hắn đều từng là cùng thời đại bên trong người nổi bật, đã từng là con cưng của trời, trung tâm mấy gió. Chỉ bất quá tuế nguyệt vô tình, đã từng tiên kiêu lao đi tới, khả thi ở giữa mang đi chính là bọn hắn thanh xuân, bọn hắn kiêu ngạo, đổi lấy chính là sợ hãi tuyệt luân thực lực. Bọn hắn đại, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Doanh đế một này, thử hỏi côn luân lại có mấy người có thể đón đỡ được? với phần kim sĩ tiểu bằng vương bọn hắn. Còn quán non, tuy mạnh, có thể đối trên thế hệ trước, liền giống như con gà con mặc người chém giết. Nhưng một chảo này, lại thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên vô tới. Giờ khắc này, hắn có khả năng dựa vào là chính chỉ có. Nhìn đến đánh tới quý trảo, tại trong sân Các Thiên Kiêu trong lòng đều là trầm xuống, thế hệ trước xuất thủ, cũng liền đại biểu thuộc về bọn hắn sân khấu đã hạ màn kết thúc, các phe phái thế lực ở giữa tranh phong cũng bắt đầu. Cái này đem là một trận chiến, bất quá chỉ sợ rất nhanh liền có kết quả. Bây giờ Lý Thanh Liên, trong đầu trống rỗng, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó thậm chí nhắm mắt lại, tựa hồ là sợ chuẩn vắng. Mắt thấy bạch cốt trảo liền muốn đập vào Lý Thanh Liên trên thân, một trảo này nếu là đụng thực, đừng nói hắn, liền xem như tiên thân cũng sẽ không dễ chịu. Có thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, minh thương chỗ, chưng mặc quanh thân khí tức trong một chớp mắt tựa như thuốc nổ, trong nháy mắt lóe lửa. Bốn cặp con người không giờ khắc này trở nên vô cùng đen nhánh, bằng bạc linh khí hóa thành thực chất đồng dạng tự thân thân thể trong điên cuồng ra. Trong mắt, lại hóa thành một con tám đuột bạch thuộc, lấy hư không vi biện, lấy cực nhanh tốc độ bay qua, thậm chí siêu việt thời gian cùng không gian. Bốn cái mềm mại xuất thủ nhô ra, Giống như roi dài đồng dạng thật chặt quấn quanh tại cốt trảo phía trên. Xoẹt. Chỉ thấy xúc tu giác hút tiếp xuống xương tay bên trên, bị hắn bài tiết ra dịch nhờn mỏng nữa ra khó trắng, trong khoảnh khắc cũng đã biến thành màu đen hư thối. Mềm mại bạch thuộc thân yêu không xương, động tác ở giữa tự mang một cỗ không có gì ý vị, không bản mà hợp thiên địa lại đạo. Kéo một phát kéo một cái ở giữa, riêng là đem kia từ trời mà rơi cốt trảo kéo lệch. Roeng. Nương theo lấy một tiếng rình thai nhức đập vào trên mặt đất, toàn bộ biển sao đều đi theo rung lên, đất đá đều hóa thành nhetsu sông vỡ vụt, không tựa như một khối ra đồng dạng bị liên miên, liên miên rách. Dưới một trường này, Lý Thanh Liên nghe được Tử Vong hương vị, không giống với Di Vãng gặp phải sở hữu đối thủ, không thể lại có một tơ một hào sơ sẩy, một khi mất đi phần kính sợ tư tưởng, nên đón hẳn là Tử Vong. Bởi vì Minh Thương trương mặc pha trộn, doanh đế một trảo này cũng không đập vào Lý Thanh Liên trên thân, mà là hiểm lại càng hiểm tự khe hở trong xuyên qua. Tự thân thể hai bên, liền có thể rõ ràng nhìn tới hai cây tựa như che dãy núi tuyết đồng dạng hai cây sương tay. Bởi vì một trảo này chô nhấc lên kình phong càng là giống như cạo sương cương đao, đem hắn áo thổi bay phất phới. Chô nhấc lên sóng đất che khuất bầu trời, tự thân thể hai bên mãnh liệt mà tới. Nếu là lại không động tác, tất nhiên sẽ bị chôn sâu tại vô tận đất đá phía dưới. Cái này Tiên duyên, ngươi doanh đế còn không thu được." Âm linh thanh âm tự trường Mặc trong miệng chuyển ra. Doanh đế nhìn đến mình bị ăn mòn biến thành màu đen cốt trường, hai mắt híp mắt liền như là đau. "Đây hết thảy, cơ hồ phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, thậm chí ngay cả một tia thời gian phản ứng cũng không có." Giờ khắc này Trường Mặc đã toàn hiện ra bản thể, đó là một đầu che khuất bầu trời to lớn mỹ tộc, sinh ra tám chân tám mắt, mềm mại thân yêu phía trên, da hoa ngang dọc khắp nơi đều là vết sẹo. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một chảo như thế, nhưng lại giống như sông trời đồng dạng to lớn. Trên xúc tu lít nha lít nhít rát hút bên trong có vòng xoáy xoay tròn không ngớt. Vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại muốn đem thần hồn hút ra bên ngoài cơ thể cảm giác, rất là buồn nôn. Phải biết, đối phó doanh đế cũng chỉ dùng 4 cái xúc tu mà thôi, đối phó Lý Thanh Liên, một con là đủ, bởi vì này trương mặc một thân tu vi, đại bộ phận đều tu ở hắn thân yêu phía trên. Nhìn đến đối diện do tới xúc tu, tại trong mắt cực tốc phóng đại, Lý Thanh Liên khẽ miệng dâng lên một vệt tà mị nụ cười, lẩm bẩm nói, chém ra đầu chim, gió thổi kỳ mục độ. Cái này cơ, ta tự phải thật tốt hầu hạ một phen mới là." Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên đột nhiên mỉm Liên Liên Tâm Tạng đều thích chặt, ngưng đập, chân trái nhảy tới, gặp con Nguyên Thân, xoay eo liền chém. Một tay kéo một phát, vô tận đỏ như máu tia sáng bùng lên, chém trời kiếm máu tại trong tay rung động không ngớt. Giờ khắc này, kiếm reo thành âm kinh thiên, một kiếm phá trời. Chỉ thấy giờ khắc này, mắt Trần có thể thấy, Lý Thanh Liên tinh khí thần đều hội tụ ở một kiếm này trong, sau lưng phản chiếu tám phương ảo ảnh, chính là hoàn chỉnh chém trời tám thức ảo ảnh. Giờ phút này lại tất cả hóa ánh sáng lung linh, dung nhập một kiếm này trong, một kiếm này, bình thường không có gì lạ, cứ như vậy nhẹ nhàng ra, chém ra một tia khói lửa, một vẻ quyết tuyệt Một khi màu đỏ xâm ánh kiếm tựa như sắc máu đường cong đồng dạng cực nhanh, trong đó chiếu có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi sông mặt đất, sinh linh vô số. Một kiếm này lại lộ ra một phương thế giới hư ảnh, đem trong lòng chỗ nhận đều chém ra, đây là mang theo chúng sinh lực một kiếm, mang theo một phương thế giới nặng nghề. Ở chém ra một kiếm này đồng thời, Lý Thanh Liên quanh thân ở đó như là sắc vàng sông trời đồng dạng chạy xôi chiến khí đều rót vào trong đó, tự có một cô ai cũng có thể làm cảm giác, uy năng đâu chỉ mấy lần tăng cường. Đây là Lý Thanh Liên dốc hết hắn bây giờ sở hữu, tại đỉnh phong nhất thời điểm, có khả năng chém ra tuyệt cùng nhất một kiếm. Một ánh kiếm lại cũng có thể phá thiên. Đối mặt quần quần mà đến anh kiếm, chư mặt thuộc về đối với nguy hiểm bản năng phản ứng theo bản năng muốn co lại trảo, trong lòng không khỏi trầm xuống. Có thể ánh kiếm thật sự là quá nhanh, lấy siêu việt hết thể tốc độ chém tới. Một kiếm chém tới, toàn bộ bạch tuộc trảo tận gốc mã đực. Trong lúc này, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Chương 589 nhân sự đã hết đều theo vận, chương 589 nhân sự đã hết đều theo vận. Kiếm quang lóe lên liền biến mất, ở chém xuống con kia bạch tuộc vút về sau, vẫn như cũng khí không giảm, bay thẳng trời cao, hung chém vào trong bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bị đạo kiếm quang này chém ra một đạo trăm rằm dài đen nhánh lỗ hổng. Như thác nước sông máu tự trong miệng vết thương phun ra ngoài, sát thời gian, trong thiên địa giống như vang lên một tiếng thê lương đến dị, vang vọng tại mỗi người đáy lòng. Trong không khí tràn ngập một cỗ bi thương ý thức, lại có tu sĩ không khống chế trụ được lưu xuống quần quần như lệ, thậm chí không biết mình vì sao mà thổ tiết. Vòng trời lên mây đen quần cuộn, như tia chớp tiếng sấm ở giữa hạ tức giận như chút nước mưa máu, đó một cô gai mũi mùi máu tươi làm cho người làm mẹ. Nhìn qua một kiếm này, chúng tự kình tất cả đều sắc mặt trầm xuống, nhưng cho dù ai đều không nói câu nói trước, bởi vì cái này đã chạm đến cấm kỵ. Cái này đã nhất, lại chân thực chém trời một kiếm. Hơn nữa còn chém tới rồi. Nhưng nhất thu hút sự chú ý của người khác hay là cái kia khổng lồ tựa như thiên hà bạch tuột vút lớn, giờ phút này chính tại trên mặt đất run rẩy không ngớt, đứt gãy chỉnh tề, dòng máu màu tím tựa như như chút nước chảy ra. Trước Mặc mặt mũi trắng bệnh mấy phần, hắn biết một kiếm này không đơn giản, nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà lại đoạn mình một đuốt. Hắn đường đường minh thương Hải Vương Trương Mặc hôm nay bị một nguyên thần thế hệ sau chém một đuốt. Nói ra sợ là đều không tin đi, nhưng sự thật chính là như thế. Khinh Hồng công tử nhìn qua một màn này cũng không nhịn được nuốt một miếng nước bọn. Hải Vương Trương Mặc, tại cái này côn Luân đại thế ai không biết. Hắn thực lực càng là thông thiên, bằng không thì cũng sẽ không dẫn đội chủ trì đỉnh khư thiên công việc, nhưng lại bị đạo nhất chém một vút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đến tận cùng còn cất giấu bao nhiêu? Không ai biết được. Một kiếm này cho đám người dung động không thua gì một con kiến một cước đá chết đầu tê ra lớn. Nam chống kiếm tại tại chỗ kịch liệt thở dốc Lý Thanh Liên, khương linh trong mắt đẹp cũng mang theo một vòng dung động. Nhưng sau một khắc, ba đạo huyền ảnh liền như trường tiên giúp tới, Lý Thanh Liên thân thể thoáng qua liền biến mất ở hư không, hung hăng rơi xuống tại mặt đất phía trên. Chỗ nhấc lên sóng đất cao tới mấy chục và trượng, ba đạo xuất tu sụp đổ tắc, hướng về hố to trong điên cuồng bắn Trương Mặc không rên một tiếng, nhưng lại một bộ nổi điên bộ dáng, không bao lâu, xúc tu nhọn bộ đã máu me đồng địa, đó là Lý Thanh Liên máu. Thử, thứ mất mặt, chúng tướng lên cho ta." Doanh Đế nhìn qua bị chém Trương mặt, trong giọng nói mang theo chẳng thèm ngó tới, nhưng lại âm thầm may mắn, vừa mới nếu không phải thằng này chặn ngang một gạch, vừa mới một kiếm kia liền sẽ rơi trên người mình, như thế vừa đến, một cái tay sợ là bảo đảm không dừng lại. Nương theo lấy Doanh Đế một tiếng rút lời, ba quân trăm vạn thanh đồng binh lính tất cả đều hướng về Trương Mặc trùng mà đi. Trong lúc nhất thời biển sao bị nhuộm thành sắc đồng xanh, tiên quan cực nhanh, tiếng oanh minh không thôi chỉ thấy binh tượng ngàn người, vạn người thành trận diễn sinh sắc bén kiếm quang không ngừng hướng về nó khổng lồ yêu thân thể chém tới. Mỗi một lần chẳng kích đều sẽ trên thân hắn lưu lại một đạo rõ ràng vết thương. Trước mặt Từ không phải ngồi chờ chết hà người, nếu là cướp được đỉnh cư thiên, một khi bỏ vào trong túi, ai cũng đừng nghĩ để hắn phun ra. Ba con xúc tu điên cùng đánh thẳng vào trong hầm lý thanh liên, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy tính mạng của hắn, còn lại thú lớn ở chiến trường bên trong quất ngang. Vô tận thanh đồng binh tượng như đá vụn bị đánh bay, có chút trực tiếp bị đập vì đòn tại trăm vạn hùng bên trong, một mực khủng lỗ bạch gầm thét không ngớt, vừa bại không chỉ, nhưng chính là như thế Đó ngàn vạn thành trận binh tượng đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn như cũng là thực chất, binh có trăm vạn, vẹn vẹn lấy ra một vị, đều là có thể tay không nước sao tồn tại. Làm số lượng đạt tới mức cực hạn thời điểm, liền sẽ đạt tới một loại biến hóa về chất. Mà lại cái này doanh đế trăm vạn hùng binh bị xưng vì bất tử chi quân cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, chỉ thấy đó bị đập thành đồng bánh binh tượng hóa thành một đoàn phun trào nước đồng. Lại hoàn toàn khôi phục thành trước đó dáng vẻ, giống giận trùng sát đi lên. Giết không hết, chính là mặc loại cự kình này thân thể, tại đối mặt bất tử binh thời điểm, cũng có loại cảm giác vô lực. Động tác trên tay càng thêm đại lực. Hố to bên trong lửa đất dung nham bờ bãi, Lý Thanh Liên khí tức sớm đã yếu ớt đến mức cực hạn, nhưng lại làm sao cũng không tắt, mặc kệ điên cùng xung kích, lập tức sẽ bỏ mình nát đạo thời điểm lần nữa ngoan cường dậy lên. Trương mặt trong lòng không khỏi dần dần lo lắng. Dạng này đều không được sao? Hắn còn có thể khiêng bao lâu? Xúc tú quét qua, đem vô tận binh tượng như đất đá quét bay, tràn đầy vết thương yêu thân huyền hóa ở giữa lại thành hình người, dương tay vụ một cái. Chỉ thấy một đạo màu máu hình dáng từ hố to trong bị bắt đi lên, bóp lấy cổ của hắn, tay to hung hăng siết nhập huyết độc bên trong. Thời khắc này Lý Thanh Liên chỉ có thể dùng chật vật không chịu nổi để hình dung, ngăn kháng cự kình thân thể chọn vẹn một khắc đồng hồ điện cuồn xung kích, còn có thể duy trì hình người đã rất tốt. Nhìn qua bây giờ đó như như huyết hồ lô Lý Thanh Liên, không người không hút vào một cắn hơi lạnh, dạy cả người nổi da gà, Khương Ninh, đại mi nhíu chặt, cắn chặt môi dưới, bất chi bất giác ở giữa, hô hấp càng trở nên dồn dập lên, trong lòng chỗ lượn lờ bất an càng thêm mấy liệt. Chỉ thấy giờ phút này Trương Mặc hít mắt, nhìn qua Lý Thanh Liên, đưa tay một trảo, đem Lý Thanh Liên như sợi rủ xuống cánh tay nắm trong tay, hung hăng kéo một phát, Một cánh tay bị sinh sinh rẽ xuống, liền như là bẻ gãy một cái nhánh cây dễ dàng như vậy, máu tươi tung toé trường mặt một mặt. Nhưng chính là như thế, Lý Thanh Liên khuôn mặt nhưng cũng không có mảy may biến hóa, thậm chí ngay cả một tơ một hào cảm xúc chấn động cũng không từng xuất hiện. Thật giống như bị tra tấn cũng không phải là thân thể của mình. "Đem đỉnh Gư Thiên cho ta, ta để ngươi có tôn nghiêm chết đi." Trước mặt thản nhiên nói, tính mệnh đối với hắn mà nói, quá không đáng làm. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười, lộ ra một cắn mang màu răng, nửa mở con mắt nói, "Phế vật, giết ta cần gì như thế phí sức? Cho ta ngàn năm, giết ngươi chỉ cần một ngón tay." Từ không tới có, Lý Thanh Liên chỉ dùng 150 trở thời gian, liền đi tới hôm nay loại trình độ này, ngàn năm có lẽ không dùng được. Ngươi đây là tại tìm chết. Hẳn là thật cho là ta không có cách nào phá vỡ ngươi linh hư sao?" Trước mặt cắn răng nói, hắn hay là lần đầu gặp được như thế cứng rắn xương cốt. Hủy đi cánh tay liền ngay cả nửa điểm cảm xúc chấn động đều không có, loại người này không thể nghi ngờ là đáng sợ, đau không? Đau. Tự nhiên đau, nhưng cũng sợ sẽ đáng sợ ở hắn không quan tâm. Loại người này ngươi có thể bại thân thể của hắn, hoặc chiếm tính mạng của hắn, nhưng muốn gãy con sống lưng của hắn, phá hủy ý chí của hắn Không thể nào. Rất không may, Lý Thanh Liên chính là loại người này. Nhưng Lý Thanh Liên lại ngay cả phản ứng trương mặc ý tứ đều không có, hắn đã hết sức, bây giờ trên trường đã không phải là Lý Thanh Liên có thể trên trận, hắn thực lực hôm nay còn xa xa không đáng chú ý. Bây giờ hắn có khả năng làm, chính là dốc hết toàn lực bảo toàn tính mạng của mình, nhưng nghe dễ dàng, dưới loại tình huống này, lại so với lên trời còn khó hơn. Trước đó chủ tính, tất cả đều vì thời gian này mà chuẩn bị. Nhân sự đã hết, tiếp xuống liền nhìn hắn chờ. Về phần tiên bệnh. A. Lý Thanh Liên còn không tin vật kia. Chương 590 bên trong gió lửa cầu một mệnh, chương 590 bên trong gió lửa cầu một bệnh. Giải giác vài câu liền là đủ để Chương Mặc biết được, Lý Thanh Liên trong lòng đăm chiêu. Đã không cách nào đơn giản đạt được, chỉ có phí chút thủ đoạn. Không nói hai lời, đưa tay liền hướng về Lý Thanh Liên linh khí chụp tới, một bên khác từ xương đôi diễn sinh ra lục căn xúc tu, múa hư không, dốc hết toàn lực ngăn cản trùng sát mà đến trăm vạn binh tượng. Tuy nói không dễ chịu chính là, thế nhưng chịu được, dù sao Trương Mặc thực lực liền xem như cầm tới toàn bộ côn đi lên dạng cũng coi như được là số 1 số 2. Chỉ thấy hướng về Lý Thanh Liên linh khí trổ tới trong trường tâm, chóng rống diễn sinh ra một đạo màu ngà sữa vòng xoáy, liếc nhìn qua, liền có loại thần hồn sắp bị hút đi cảm giác, vòng xoáy bên trong không biết dung hợp bao nhiêu đạo tác, phức tạp vô tận. Lý Thanh Liên rõ ràng, một trường này nếu là ấn trên người mình, vẹn vẹn bằng vào mình bây giờ thủ đoạn, ở không bại lộ thân phận tình huống dưới, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn cố toàn lực nửa mở hai con ngươi nhìn về phía Vi không, cứ việc trong mắt thế giới sớm đã hóa thành màu máu, nhưng chính là như thế, hắn vẫn như cũ nhìn rõ ràng tại thái thượng đạo tu sĩ bên trong tuyết Trung liên. Ánh mắt trong mang theo một cỗ không tên hư vị, khẽ đầu. Tuyệt Trung Liên nhìn qua Lý Thanh Liên cái tiệp như cũng tràn ngập trầm tĩnh, lạnh nhạt ánh mắt, trong lòng lẩm bẩm nói, đáng sợ tiểu tử. Chập chớp chập. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cơ hồ tất cả mọi người nín thở, cái này đạp trên Côn Luân Thiên Kiêu thân thể, một đường cuột thời, bằng vào bản thân lực lượng quấy Côn Luân Phong Vân Đạo nhất hôm nay liền muốn gây kích trầm xa sao? Loại Tiêu Kinh khủng tuyệt luân thực lực, có thể xưng yêu nghiệt thiên tư, vẻn vẹn nguyên thần cảnh liền đã đạt đến thế trình độ, nếu là trưởng thành, hắn thực lực không thể tưởng tượng. Muôn thời điểm hiện thị rõ phong tình, nhưng lại lấy loại phương thức này chết ở chương trong tay thậm chí dẫn phát thế hệ trước tự kính xuất thủ mới có thể có thể bắt được. Không thể không nói, mất mặt. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, nếu người Đạo nhất không phải lẻ loi một mình, có lẽ đối mặt Trương Mặc Liễn không còn là chính hắn, thắng bại còn hai chuyện, nhưng bây giờ, không, có loại thứ hai khả năng. Nhưng lại tại Trương Mặc Nô ra bàn tay sắp chạm đến Lý Thanh Liên chỗ ngực linh hư thời điểm, một đạo sắc vàng đen ánh sáng như dòng nước từ trong hư không đổ xuống mà ra, ánh sáng lạnh chói lọi, không hề có điểm báo trước, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thấy Trương Mặc nắm lấy Lý Thanh Liên cái cổ cánh tay. Ngay tiếp theo eo thân của hắn bị cái này lóe lên liền biến mất vàng đen ánh sáng lạnh một chém làm hai. Cả người đều bị chặn ngang chặt đức. Vậy xem chúng tu hai con người đều nhanh chừng bạo xuất tới. Tình huống như thế nào? Thế cục vậy mà tới một cái lớn đảo ngược. Trước mặt các loại cực kình, bất tử bất diệt, thực lực thông thiên. Hôm nay lại bị chém ngang lưng. Xuất thủ đến tổn cùng là ai? Trước Mặc gầm thét thanh âm muốn trời, trong chốc lát, mình đã bị chém hai lần, chính là Hùng Hậu tu vi, giờ phút này khí tức cũng chậm trùng không ngừng, sắc mặt trắng rõ người. Một đao kia, thương tổn tới hắn căn cơ. Chỉ thấy một vòng hắc ám từng tia từng sợi tụ đến, như linh xạ, tiến tính ý mắng, đó là yên tĩnh như chết. Tại một chỗ âm u xó xỉnh bên trong, hắc ám hội tụ thành hình, chính là Thái thượng sát lục đạo đạo chủ Cơ Vũ. Chỉ thấy giờ phút này Cơ Vũ nơi đó còn xuống thân thể chính nhận nấp tại hắc ám trong, xuyên thấu hắc ám có khả năng trông thấy chỉ có đó một đôi đỏ tươi con người, ẩn chứa từng tia từng sợi sát ý cùng lạnh lẽo, thấu thể băng lạnh. Một thanh vàng đen dao găm nằm ngang ở trước người, trên ra tựa như ánh trăng ánh lạnh, trên đó từng điểm dòng máu màu tím hiện lên châu, Dưới nhắc hắn, đang mang theo tựa như, như lô lý thanh niên. Giờ phút này, Hà Nội với thế lực khắp nơi nói chuyện, liền đại biểu lấy đỉnh cư tiên, đồng dạng cũng là 3000 đạo giới trong lớn nhất tiên duyên. "Ta thái thượng đạo đồ vật, ngươi cái này buồn nôn đồ chơi còn không có tư cách độn. Coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi." Cơ Vũ lạnh giọng nói, từng tia từng sợi trong giọng nói xen lẫn hăng hí, cùng uy hiếp trắng trợn. Trên mặt hai con ngươi đỏ bừng, gân xanh trên trán đều là nổi lên, nhìn qua đó ẩn vào hắc ám bên trong Cơ Vũ, cũng không nhịn được dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bị một chém làm hai thân thể mấy lần nếm thử liền cùng một chỗ, có thể thương nơi cửa thậm chí hắn thân bên trong Liền ngay cả bất diệt đạo quả bên trên đều có một đạo thanh tích với đao. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi đến, loại cảm giác này hắn đã thật lâu chưa từng có, vừa mới một đao kia, hắn lại không có chút nào phát giác, không đợi mình kịp phản ứng, cũng đã bị chém năng lưng. Vô luận là thời cơ hoặc là lực đạo đều vừa đúng, nếu là vừa mới cơ vũ có giết hắn tư tưởng, bây giờ Trương Mặc đã là một cỗ thi thể, không có chút nào phòng bị phía dưới, hắn cản không được cơ vũ đánh giết. A, không hổ là côn luân số 1 thích khách, Trương Mộ tụ giáo, chỉ bất quá ngươi chưa từng lấy tính mạng của ta, tiếp xuống xui xẹo chính là ngươi một bài lộ ở quang minh phía dưới cái bóng không có chút nào uy hiếp lực lượng. Người hẳn là rõ ràng. Trước mặt liếm môi một cái, khí huyết cuồng tốc dục ở giữa, lại bỏ hạ bản thân, sừng sốt lại dài ra một cái tới. Khí thế lại không kém gì lúc trước, chỉ bất quá khí tức có chút bất ổn mà thôi. Thích khách tự nhiên là chú ý một kích mất mạng, không phải hướng giết dưới, có phòng bị, cũng không có uy hiếp, hai người tu vi chênh lệch không được bao nhiêu, cơ vũ giết chính là một cái xuất kỳ bất ý. Bất quá nhưng lại chưa chém Trương Mặc, cũng không phải là cơ vũ không có thực lực này, mà là không thể. Có thể tưởng tượng, nếu là Thái thượng sát lục đạo đạo chủ đánh giết Minh Thương Hải Vương, Hậu quả có thể nghĩ, vậy liền không chỉ là một con định khư thiên vấn đề, vậy sẽ diễn biến thành hai phe thế lực bất tử không rất tranh phong. Được không bù mất không nói, Cơ Vũ cũng không có ý định này. Hử? Thì tính sao? Hôm nay liền muốn để ngươi biết, đại gia ngươi hay là đại gia ngươi? Cơ Vũ hừ lạnh nói, ta thái thượng đạo đồ vật, các ngươi ai dám động đến hạ thử một chút, chỉ cần ta Cơ Vũ bất tử, nhất định phải giết ngươi đoạn tử tệ tôn. Một phen oan thoại quẩn xuống, Cơ Vũ cả người liền bị Hắc Cám chố cắnướt, khóa mang theo Lý Thanh Liên lần nữa ẩn vào Hắc trong. Trương Mặc thì là cười lạnh nói, ngươi thái thượng đạo lại như thế nào? Hoàn toàn chính xác trưởng sinh tiên đan là các ngươi, nhưng Đỉnh Khư Thiên không phải, đạo nhất cũng không phải, chớ có quá phận. Vẫy tay một cái, diễn sinh vô tận biển lớn, cơ hồ bao trùm toàn bộ biển sao, lập tức ầm vang vô xuống. Trong lúc nhất thời sóng biển ngập trời, dục không chịu nổi, lần này biển sao coi là thật biến thành biển. Đối với cự kinh tới nói, rời núi lấp biển đã là chuyện nhỏ, hái trăng bắt sao mới là trạng thái bình thường. Chỉ bất quá chiêu này quả thực uy năng to lớn, liền ngay cả hư không đều bị đè ép vang lên cả gật. Coi như cơ vũ mạnh hơn, cũng vô pháp thoát hiện thực, như cũ tại biển sao trồng, bị nước biển xung lên, cuối cùng hiện lộ thân hình Sốc tu thành mâu, hướng về cơ vũ cuồng bắn mã đi, doanh đế cũng là con người nhíu lại, tay to chỉ thẳng cơ vũ, trăm vạn bất tử hùng binh đỉnh lấy sóng lớn hướng về cơ vũ trùng sát mà đi. Chỉ thấy giữa sân lóe mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, cơ vũ những nơi đi qua, vàng đen giao gam bị múa thành một đoàn mờ hồ ánh sáng, cứng, cội tranh đồng binh tượng cũng đến không được cơ vũ đánh giết, không đầu binh tượng thây nằm thể khắp nơi. Diệt chóc khí tức xâm nhập phía dưới. Sừng sốt gọi binh tượng không dậy được, tại trên mặt đất không 591 ánh mắt chiếu tới tận khói lửa, 591 ánh chiếu tới tận khói lửa. Đây là trực tiếp nhất kỹ thuật giữa người, mỗi một cái xoay người, mỗi một cái cất bước đều có thể đoạt tính mạng người. Chính là Lý Thanh Liên nhìn cũng là tinh quang trong mắt, giờ phút này như cũng không quên học tập. Cơ Vũ tuổi tác mặc dù lớn, nhưng cái này số danh chiêu lấy côn luân số một thích khách danh tiếng còn tại trên người hắn, là đủ thấy hắn thực lực. Đã đánh đến mức này, thương hải đạo cơ đều mất, lại thêm đã thành một vùng phế tích bình thường, chứ mặc có thể nào từ bỏ. Chỉ thấy thân hắn rơi vào nước biển bên trong, đen nhánh nước mực phun ra, trong nháy mắt liền đem nước biển thành đen nhầy sắc. Tại nước biển ngâm bên trong, Cơ Vũ cảm giác thân thể của mình càng thêm bất lực, một thân lực lượng như mở cống hồng thủy bị nước mực hóa đi, chính là khí giết chóc cũng vô pháp ngăn cản. Động tác cũng thay đổi chấm rất nhiều, trái lại trước mặt, khí tức càng thêm nặng nghề, hùng hực khí thế, cái này nước mực có gì đó quái lạ. Một bên khác doanh đế tự nhiên không chịu cô đơn, một bước liền từ quan tài lớn bằng đồng theo trong bức ra, một tay nắm lấy vách quan tài, một tay nắm lấy quan tài, hướng về Cơ Vũ hung hăng đập tới. theo lấy một tiếng chói tai vàng sắt va và chạm tanh ầm, Cơ Vũ thân thể như như diều dây bị đập bay, cánh tay cầm đao càng lạnh như mị sợi mềm nhũn xuống dưới. Cả người tại trên mặt biển quần của lấy, lật ra mấy ngàn dặm, như cũng chưa từng ổn định thân hình, có thể thấy được cái này một vách quan tài lực lượng. Xong đúng lúc này, trước mặt Đâm tới xúc tu phía trên lại lượn lờ lấy chín màu tiên quang, chớp mắt đến thể. Chỉ thấy cơ vũ một tiếng điên cuồng hét lên, quanh thân huyết dịch cực tốc lưu động, thậm chí có thể nghe được huyết dịch xung kích mạch máu truyền lại ra hào ào thanh âm, vô tận khí giết chóc diễn sinh mà ra, đỏ như máu ma văn từ khỏe mắt diễn sinh mà ra, tại trong khoảnh khắc bao trùm mặt mũi giàn vua. thần lâm thế, âm vang ở giữa Một tôn đội trời đạp đất sắt thần từ màu đen biển lớn trong đứng lên, thâm thúy vô tận đen kịt nước hắc hải cũng vẻn vẹn không tới tôn này sắt thần bắt chân mà thôi. Sắt thần pháp tương quanh thân đọng lậu, gai xương lộ ra ngoài, sinh ra móc ngược, trên đầu hai cây máu sừng cao ngất, đỏ thắm như máu tóc dài càng giống là một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa mãnh liệt, quét sạch trời cao. Ầm. Đó ba cây xuất thủ quả nhiên hung hăng đâm vào sát thần pháp tương bên trong, điên cuồng hấp thu trong đó lực lượng, pháp tương tại khắc không ít. Nhưng theo cơ vũ một tiếng điên lên, tương ôm lấy đâm vào thân bên trong bạch đốt, hăng lên. Sinh sinh đem trương mặc khủng lỗ yêu thân từ đen nhánh trong nước biển kéo ra ngoài, hung hăng hướng về doanh đế đập tới vách quan tài vô tới. Roeng, máu tím tung toé, doanh đế bị lực lượng cường bạo xung kích lui lại không ngừng, vách quan tài rời khỏi tay, tung bay lấy áp sập vạn giặm non sông, không ít thằng xui sẹo còn chưa kịp phản ứng liền bị ép thành thịt nát. Bởi vì cái này một cái, trương mặc nửa cái đầu đều bị nện sập, máu tím như thác nước chảy xuôi. Cơ vũ cứ như vậy lôi kéo chống trời lớn bạch tuộc yêu thân hướng về biển sao trong điên cuồng như vung đĩa sắt, vô số thanh đồng bình tượng bị nện thành đồng bánh, thật lâu chưa từng khôi phục lại toàn bộ biển sao bởi vì cái này kịch liệt đập lên chấn động không thôi, khắp nơi đều là khổng lồ hô đất, nước biển vẩy ra, sóng lớn ngập trời, hóa thành mưa đen mưa lớn mà xuống. Cuối cùng hung hăng nện tại trên mặt đất, một cước đạp xuống. Roeng! Mặt đất hung hăng rung lên, vẩy ra máu tím thậm chí vang đến lý thanh liên trên mặt, trước mặt gầm thét thanh âm từ đầu đến cuối chương ngừng. Chỉ thấy sát thần thân thể tại trong nháy mắt diễn sinh ra 36 con cánh tay, đỉnh đầu lại sinh ra rết chóp thánh quang chói lọi, trên tay tận cầm ngàn dài màu máu đau lớn. Mỗi một chui phía trên đều lượn lấy màu máu màu lửa, chém bổ xuống, mang theo một mảnh đỏ như máu màn sáng. Chuẩn vệ bạch thuộc yêu thân cuồng đập mạnh không chỉ. Trưởng đao đi xuyên tại huyết nục bên trong thanh âm là đủ khiến bất luận kẻ nào sợ hãi, 36 con cánh tay đơn giản múa thành hư ảnh, một đao tiếp lấy một đao, như đập mạnh đồ ăn. Trương Mạc Thế Lương buồn gào thanh âm để lý thanh liên lên một thân nội ra gà. Đám người cũng là một mặt ngạc nhiên, nhằn, Thái thượng sát lục đạo đạo chủ càng như thế dữ dội, một người sinh khiêng hai đại cự kình, sừng sốt giết làm cho người sợ hãi. Nhưng vào lúc này, đế quanh thân đột nhiên diễn sinh vô tận thân thể tại trong khoảnh khắc lớn, mấy hơi thở ở giữa đã không thua thần thân thể. 10 quỷ quân thân, ta nghĩ chúng tồn. Lương Theo lấy một tiếng điên cuồng hét lên, chống xương xương thân trồng, diễn hóa ra thập phương ác quỷ, như như rồi trong xương quấn quanh tại xương thân bên trên, vì đó cung cấp vô tận thần lực. Chỉ thấy một chân đạp mạnh, lấy bả vai hướng về sát thần pháp tương hung hăng tới gần, chính là núi sát hích, này cái hích, sợ là núi tiên đều muốn bị va sụp. 36 chuôi trường đao chạm kích phía dưới, xương trên khuôn mặt hỏa hoa vàng cấp nơi, chấn động không được, cũng chỉ có thể ở trên đó lưu lại từng đạo từng đạo rõ ràng bạch tấn mà thôi. thân cứng cỏ, thế gian hắn hưu. Sát thần pháp tương bị hung hăng đụ bay, đế vương thân thể đổ theo, theo nhau mà tới chính là năm đấm điên cuồng vồng Mỗi một đạo trong đều mang nồng đầm tử khí, tích giết hết thảy. Hai người tại biển sao trong chém giết không đớt, chấn động hư không. Vẫn tại trong sân các loại thiên kiêu cũng chỉ có rựợ vào gần sát chỗ, loại này đẳng cấp chiến đấu, vẹn vẹn chiến đấu dư ba đều không phải là bọn hắn có thể ngăn trở. Rơi vào đường cùng, chỉ được cảm đạm rút đi, bây giờ chiến trường, bọn hắn đã bất lực nhúng tay, mà trận đại chiến này tranh đoạt công chính là Lý Thanh Liên bản thân. Đối mặt doanh đế xung kích, lại thêm chương mặc đại cơ lao đã có chút không chống nổi. Nhưng vào lúc này, sáu đạo tựa như thần dương dáng từ hải ngoại xung phong mà đến, tất cả đều hướng về cơ vũ xung phong mà đi. Chính là yêu thần khe sáu đại yêu vương, sáu tôn như trời, mang theo lệnh tấu xương sắc ý, hướng về cơ vũ xung phong mà đi. Tuyết Trung Liên trong lòng căng thẳng, sáu đại yêu tôn ra trận, tuyệt không phải cơ vũ một người có thể đứng vững, làm không cẩn thận mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này. Chu Tiểu Muội, hừ, ba bà, ba, ra tay đi, nhớ kỹ ra tay phải có phân tốc, còn chưa tới vạch mặt thời điểm. Tuyết Trung Liên lãnh đạo nói. Tinh Không Đạo Đạo chủ gật đầu, thân hóa ánh sao, tay trắng múa ở giữa, chỗ cổ tay tinh châu phi tán dụng, hóa thành một đạo chói lọi tinh hà ngăn cản sáu tôn. Nhưng yêu khí mạnh mẽ ở giữa, không chút nào từng lưu thủ công lỗ thú thân thể lóe lên liền biến mất, đem đó chói lọi tinh hà đập nát, trực tiếp hướng về Lý Thanh Liên xung phong mà đi. Song thái thượng hư không đạo, thái thượng âm dương đạo theo sát trên đó, trong hư không âm dương khí lưu chuyển, tay kia trống gợi trưởng lao bà bà diễn sinh mà ra âm dương khí không biết muốn so Lý Thanh Liên sinh tử đạo hình đồng đập gấp bao nhiêu lần, vẹn vẹn bằng vào một người lực lượng, sinh sinh ngăn lại hai đại yêu tôn. Giữa không chung, yêu khí mạnh mẽ, có thần máu phiêu tán dụng, cũng có cực nhanh. Toàn bộ biển sao bị nặng nề sông lấy mắt có thể thấy tốc độ xuống sâu. Đây là một trận đỉnh phong chiến, vượt qua 10 ngón cử kình thân thể cùng giữa sân không màng sống chết chết liệt, chỗ tạo thành uy thế kinh khủng đến cực hạn. Phạm La Đoạt Hồn phía dưới tu sĩ, vẹn vẹn tiến vào giữa sân liền muốn bị đó chạm mặt tới khí tức đập thành thít nát, ở loại tình huống này phía dưới, một viên bị đập bay hòn đá nhỏ cũng đủ rồi đoạt tính mạng người. Đây mới thực là thần tiên đánh nhau. Nếu không phải Côn Luân chính là một phương vững chắc đạo giới, lại thêm biển sao đặc thủ, sợ là một phương đạo giới cũng phải bị dày sập. Bây giờ tình trạng dưới, ở vào vòng xoáy bên trong Lý Thanh Liên chỉ có bị xé nát một đường. Chương 592 thân như lục bình chiến công tha, chương 592 thân như lục bình chiến công tha. Tinh không đạo, hư không đạo, âm dương đạo ba vị đạo chủ, cũng vẹn vẹn cản lại năm đại yêu tôn, cái này đã là cực hạn, nhưng còn có một vị lại chưa từng ngăn lại. Đó là một đầu thân thể có thể so với dãy núi to lớn mãnh xà, màu trắng vậy mảnh dắp phiến giống như cầm thạch trắng, đỏ thắm mưa máu rơi vào hắn trên thân lên hóa thành óng ánh giọt máu trượt xuống. Trong lúc đi lại khổng lồ thân thể tại trên mặt đất vạch ra doanh lớn, lưới ra nuốt vào ở giữa, một mắt rắn nằm tàn mát ra ánh Khổng lồ thân không biết điều xâm nhập rối loạn bên trong chiến trường. Từng thực tiên quang quanh trên người hắn, lại đều bị Lân Giáp tháo bỏ xuống, lại cọi cứng lấy ba phương chiến đấu xung kích đem sắt thần thân thể quay quanh, giống như bàn lòng trụ, thật chặt khóa lại, cơ bắp nhuyễn động ở giữa, kinh khủng tuyệt luân xoắn giết lực lượng để sắt thần thân thể cũng không còn cách nào động tác mấy may. Cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, khổng lồ thân rắn hiện lên bản hình, đem sắt thần thân thể quay quanh trong đó, tùy cơ vũ dãy rủa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát. Bên hai truyền đến khiếp người sụp đổ thanh âm, chính là cứng cỏi sắt thần thân thể cũng khiêng không được như thế giết, vừa mới chiến đấu đã hao hết to lớn bộ phận lực lượng. Lý Thanh Liên bị cơ vụ gắt gao nắm ở nắm trong lòng bàn tay, ngoại giới tình thế tất cả trong lòng, tình huống vô ổn. Đúng lúc này, mang theo một chút thở dốc thanh âm vang vọng tại Lý Thanh Liên trong óc, chính là cơ vũ thanh âm. "Thỏ con nhai con, chuẩn bị ký cảng, ta khiêng không được bao lâu, thái thượng cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, mệnh đến tọt cũng có thể hay không giữ được, đều xem chính ngươi." Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, nặng nề gật đầu, sau lưng hoa luân hồi hư ảnh lưu chuyển ở giữa, vô cùng vô tận sinh khí bừng bừng phân trấn, một thân kinh khủng thương thế trong khoảnh khắc hồi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả kia giật xuống đi cánh tay cũng tại trong chốc lát sinh trưởng mà ra. Như thế liền đa tạ tiền bối, mệnh của ta, ta cũng chỉ có thể làm hết sức." Lý Thanh Liên cắn răng nói. Thái thượng đạo trọn vẹn ra bốn vị đạo chủ, vì Lý Thanh Liên khiêng thành cái dạng này, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là lại hướng ra móc, liền sẽ lộ chân tướng. Ban đầu chủ tính cũng liền không có ý nghĩa, kể từ đó, Lý Thanh Liên trên người áp lực tự nhiên chợt giảm, có thể nguy hiểm cũng không như vậy kết thúc. Nghĩ muốn sống đi ra biển sao, muốn một bước này vượt qua xinh đẹp, Lý Thanh Liên vẫn như cũ được liều mạng một phen. Đầu tiên liền muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Chỉ thấy rắn trắng đầu rắn treo cao, mở ra miệng lớn, tanh hôi cuồn phòng gạo thét mà đến làm cho người làm loẻ, giám độc càng la giết lạnh, hướng phía giết người đầu lâu ngang nhiên nói đi. Nhưng đúng lúc này, Cơ Vũ ngửa mặt lên trời cười như điên, quáp, ta thái thượng đạo không có được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ là được. Chỉ thấy hắn bả vai đứng thẳng động ở giữa, càng đem con kia bị quay quanh nhập thân rắn tay rút ra, lập tức hung hăng hất lên. Lý Thanh Liên thân thể liền giống như đạn pháo đồng dạng bị ném ra ngoài, những nơi đi qua thậm chí lệ nứt hư không. Một mấy mắt, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến Lý Thanh Liên trên thân, ánh mắt giống như sói đói. Nhưng ai biết Cơ Vũ cái này một cái đến tột cùng dùng bao lớn lực. Hắn dáng liền giống như một đạo hừng hực sa băng. Quán qua ở giữa liền đã bay đến biển sao biên giới, mắt thấy liền muốn bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Duyện Đế nổi giận gầm lên một tiếng, tại trong loạn chiến rút tay ra ngoài, đem trong tay vách quan tài hùng hăng ném đi, hóa thành một phương trống trời lớn đồng xanh địa, nghiêng cắm ở bên trong lòng đất, vừa vặn không tốt, chính ngăn tại Lý Thanh Liên cực nhanh phương hướng. Oeng. Thằng nghe được một tiếng giống như, như kinh lôi tiếng vang, Lý Thanh Liên thân thể hùng hăng vực vào cắm ở mặt đất vách quan tài bên trên, lập tức vô lực xuống. Nam dưới đất Lý Thanh Liên đau nhè rằng trợn mắt, nhưng không được vuốt vuốt trên đầu nâng lên bao lớn, cái này va chạm quả thực để hắn cảm giác một thân xương cốt đều tan thành từng mảnh, bẩy khiếu chảy máu không nói, càng là đầu váng mắt hoa. Ngồi dưới đất dùng lực lắc lắc đầu, lại cảm giác trên đầu một phương to lớn bóng ma hướng chính lấy đè xuống. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy phía kia đứng trên mặt đất vách quan tài chính bị cái này va chạm lại đụng nghiêng lệch, lung lay hai cái, hảo chết không chết thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên phương hướng tới. Trong mắt tràn ngập chỉ có phía kia vách quan tài, không có vật khác. Lý Thanh Liên mắng to một tiếng, vội vàng bò người lên. Hóa thành một đạo lạnh thấu xương ánh kiếm cực nhanh tại trên mặt đất, có thể vách quan tài ở doanh đế nguyên hóa dưới, vốn là lớn đến cái người. Mắt thấy liền muốn chạy ra vách quan tài phạm vi ba phủ, có thể cuối cùng vẫn là bị đập vào bên trong. Chỉ nghe oanh một tiếng, biển sao rung động không ngớt, nhắc lên vô tận cho bụi, đem lý thanh liên hình dáng triệt để đặt ở phía dưới. Một bên khác, rắn trắng mở cái miệng động, hướng phía cơ vũ sắt thần thân thể một thanh nuốt vào, nửa người đều bị tan sung dưới. Thấy lý thanh liên bị đặt ở vách quan tại phía dưới, lập tức bỏ cơ vũ, hướng phía lý thanh liên qua lại mà đi. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Bạch Vân đại xà một tiếng thê lương bi thảm Thần rắn vỡ thẳng cắp, tiến lên không được nửa phần. Quay đầu nhìn, chỉ thấy cơ vũ đứng tại chỗ, trong tay vàng đen dao găm thật sâu cắm vào đôi rắn bên trong, đem đóng ở trên mặt đất. Điểm một lỗ liền muốn rời đi. Nghĩ hay lắm. Lao tử khí giết chóc cũng không phải tốt như vậy nuốt. Cơ vũ cười lạnh nói, lao mặt một cái trên máu tươi. Đúng lúc này, Bạch Lân đại xà hai con người bên trong đều là tơ máu, thân rắn khổng lồ điên cuồng bay múa, nện giật không biết bao nhiêu ngôi sao núi, trống khổ phi thường. Từng từng sợi dòng máu thuần lấp màu trắng khe hở chảy ra, mang theo một tia tanh hôi. Dũng. ta. Ngươi cái lão buột tử chết không yên lạnh. Gián trắng yêu vương cả giận nói, trở lại liền hướng phía cơ vũ đánh tới, giữa sân hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều là chuốt xuống mà xuống đạo pháp, vẹn vẹn từng điểm dư ba đều là đủ để cho người ta phun máu bay ngược. Phương Hoài Cựu đỡ lấy nồi đen bị hù run lẩy bẩy, là hắn biết sẽ là như thế cái tràng cảnh, có thể làm sao cũng không nghĩ tới là khủng bố như thế. Dày vo đến bây giờ, Lý Thanh Liên lại còn không chết. Trọng yếu nhất chính là, đỉnh cư thiên còn tại trong tay hắn. Nhìn đến tựa như một khối gạch vung đồng dạng gắt gao ép vào mặt đất vách quá tải, Phương Hoài Cựu nuốt nước miếng một cái nói, cái này đều là chính ngươi dạy vào ngao, chết cũng trách không được người khác trong mắt đều là sắc do dự, nếu là xông vào giữa sân, Phương Hoài Cựu đồng dạng cũng không đủ lòng tin sống sót mà đi ra ngoài, mệnh của hắn đạo lại thần, cũng đến không được giống như khoảng cách đồng dạng trên lệnh. Nhưng đúng lúc này, phía sau ánh dao lóe lên, một hẹp dài dao lạnh cứ như vậy đột một nằm ngang ở trên cổ, bị Hồ Phương Hoài Cựu trên cổ lông tơ dựng thẳng, nổi một thân nổi da gà. Nữ, nữ hiệp, đừng. Đừng đạo thủ, có, có, có chuyện hào hào nói, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Phương Hoài Cựu cá mà nói, hai tay giơ cao, trực tiếp từ bỏ chống cự. Đừng nói ngươi không biết đạo nhất chủ tính, nói hắn chuẩn bị làm sao thoát thân. Khương Ninh bá đao lật một cái, lưới đao đã sát bên ra thị phía trên, chỉ bất quá lại chưa từng nhìn thấy chút nào máu tươi, lúc này lại đến phiên Khương Ninh kinh ngạc. Minh bá đao gọ sát như bùn, thổ lông trên lưỡi là đức vậy cũng là tối thiểu nhất, nguyên bản là muốn làm ra một chút máu tới dọa hù dọa tiểu từ này, kết quả vậy mà không có cắt ra máu. Cái này Phương Hoài Cựu thân xác. Chương 593 dẫn lực nhất quan lưng như rồng, chương 593 dẫn lực nhất quan lưng như rồng. Bất quá đã Phương Hoài Cựu một cùng với Lạm Nhất, tất nhiên cùng một chỗ tham dự vào hắn chủ tính ở trong. Kương Ninh đối với Lý Thanh Liên thoát thân pháp vẫn là rất hiếu kỳ, dù sao như thế tình chẳng dưới, thập tử vô sinh, đáng cự kinh ở giữa tranh phong sẽ chỉ đem hắn không lưu tình chút nào đập vỡ vụt. Chỉ thấy Phương Hoài Cửu nuốt nước miếng một cái nói, "Ta, ta không biết, ta làm sao biết hắn nghĩ như thế nào?" Vương Ninh ánh mắt phát lạnh, một câu không nói, trong tay bá đao lại siết, lúc này liền xem như Phương Hoài Cửu thân sắc vẫn như cũng bị cắt ra máu. Phương Hoài Cửu bị hù mặt mũi trắng bệnh, một bộ nhanh khóc lên dáng vẻ, lo lắng nói, "Ta, ta thật không biết a. Nếu là khả năng ta đánh chết cũng sẽ không đi theo hắn, trong khoảng thời gian này, ta cảm giác cái mạng nhỏ của mình đều không phải là chính mình. Như thế lời nói thật, trong khoảng thời gian này đến nay theo Lý Thanh Liên hối hạ ngửa xuôi, có thể nói vô cùng kích thích nếu không phải Phương Hoài Cựu năng lực chịu đựng coi như mạnh, sợ sớm đã bị hủy chết. Lần này tới biển sao? Hắn cũng nói muốn đoạt đỉnh mà thôi, về phần như thế nào thoát thân không nói tới một chữ, sợ gì chưa nói, ta mới có thể sợ à, dù sao bây giờ loại tình huống này. Phương Hoài Cựu chỉ chỉ giữa sân, khỏe mắt run rẩy. Còn chưa chờ kỳ phản ứng tới, một cái đũi vạn rậm lớn sao khổng lồ mảnh vỡ bị lạnh tấu xương kình phong thổi lên. Trên phía hai người đã tới, trên đó còn mang theo phát ra kinh khủng thần tính màu tươi. Ken, ánh dao huy giải, vạn rằng mảnh vỡ ngôi sao bị một phân thành hai, Phương Hoài Cửu lúc này mới thoải mái một hơi. Khương Ninh nếu mày nhìn về phía giữa sân, nhìn nhìn lại Phương Hoài Cửu, khả năng cái này vô tội thiếu niên thật cái gì cũng không biết đi. Cuối cùng cầm trong tay bá đau nhẹ nhàng buông xuống, nhưng đúng lúc này, Phương Hoài Cửu lại nói, "Hắc hắc, không biết nữ hiệp vì sao đối với đạo nhất huynh đệ như thế cảm thấy lưng tu a. Nếu là thật sự có tâm tư, tiểu đệ cũng có thể vì ngươi đáp cầu gián mối. Thứ này, không có ngưỡng gì, đã là người, liền muốn cầu mình muốn cầu nha." Đạo nhất minh đệ giáng dấp uy nói không phải Ngọc Thụ Lâm Phong, thế nhưng nén lòng mà nhìn, bản lĩnh càng là không có sách, hắn dùng kiếm, ngươi dùng đao, đao kiếm cùng gieo vàng, càng là không thể nói, thú hổ. Phương Hoài Cửu trên mặt chính treo mỉm cười, miệng lưỡi lưu loát nói, Khương ninh cảm giác đầu của mình đều bị nói lớn, làm sao cảm giác một khắc nếu là không cùng Đạo nhất kết làm đạo lư nói chính là thiên đại tổn thất đâu. Cái này đều cái gì cùng cái gì, Nguyên Lai tưởng rằng cái này môi hồng răng trắng thiếu niên thật không trải qua thế sự, nhưng ai có thể tưởng đến. Đưa tay bá đao mũi đao liền hung hăng đâm ở Phương Hoài Cửu thân eo bên trên, kinh hãi hắn căng thẳng thân thể, một bước liền bật ra ngoài. Sở chính lấy thân eo kêu đau đớn không thôi, lại nói thêm một câu, "Chém đầu lưới của ngươi." Khương Linh đe dọa. Phương Hoài Cửu nghe nói, thật chật ngậm ngược lại, một bộ vô tội bộ dáng, một bộ còn muốn nói tiếp chút cái gì bộ dáng. Nhưng đúng lúc này, trong sân biến hóa lại lập tức hấp dẫn chú ý của hai người, không chỉ lẻn vẹn, vẹn hai người, mà là biển sao trên tất cả tu sĩ. Chỉ thấy ở đó như là một khối to lớn gạch vuông đặt ở trên mặt đất vách quan tài lại động. Trên đó phức tạp vô cùng đồng xanh minh văn lấp lánh ở giữa. Trống rung diễn sinh ra từng sợi huyền hỏa khí, mỗi một sợi đều là đủ áp sập vạn giặm non sông, càng đừng đề cập ở biển sao loại này, lực hút hàng trăm hàng ngàn tăng gấp bội dáng dấp địa phương. Có thể mặt đất rung động đồng thời, vách quan tài vậy mà động, ở giữa vách quan tài phía dưới, Lý Thanh Liên hai chân đạp tại mặt đất, lấy vai mà đỉnh, riêng là đem vách quan tài khiêng. Duyện Đế tất nhiên là chú ý tới điểm này, nhưng hôm nay nhưng không có thoát thân cơ hội, rằng có trên chiến trường, một cái cẩn thận chủ quan tổn thất cũng không phải một chút nửa chút. Có thể vẫn là đánh ra một đạn pháp quyết, chỉ thấy vách quan tài trên đồng xanh minh văn đều sáng lên, huyền hoàng khí bạo dạp, ép Lý Liên xương cốt vang lên ken két. Mồ hôi đổ lớn trừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt đã đỏ thành gan heo sắc. Theo hắn một sinh giống to, hung bạo trận lên hai con người bên trong tràn đầy máu đỏ kia, chỉ thấy sống lưng của hắn tại giờ khắc này tản ra không có gì sánh kịp thần quang, hóa thành cột sống lưng. Mang theo phá biển xé trời lực lượng, đột nhiên phát lực. Toàn bộ vách quan tài bị hắn sinh sinh lật ra qua, kiên cố mặt đất giờ khắc này liền tựa như đầm lầy đồng dạng không trải qua ép, kỳ nặng vô cùng quan thật sâu lọt vào bên trong lòng đất. Lý Thanh Liên lau, lau mồ hôi trên chán, trưởng thành dáng rất thoải mái một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Ở tại giữa sân bên trong cự kình tranh phong để hắn trong lòng lại xuống. Nếu là tham dự trong đó, sợ không dùng được một thời ba khắc, mình liền sẽ bị xé nát. Bây giờ cự kình đối chọi, ngược lại là không ai quản lý Thanh Liên, bởi vì trong mắt bọn hắn, Lý Thanh Liên thực lực dứt khoát không đáng nhất tới. Cũng chính là bởi vì dạng này, bây giờ Lý Thanh Liên mới có thể đứng ở chỗ này còn thở, bất quá loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu, một khi giữa sân có người đắc thế, rút ra thân đến, người thứ nhất giết chính là Lý Thanh Liên. Mỗi cái nhà sớm đã vặn mặt, ở đâu còn tại hội nhiều như vậy. Mặt đất rung động động ở giữa, Vô số đồng xanh binh tượng cao rộng la lên hướng chính lấy xung phong mà đến, từng cái khí tức kinh khủng, bất tử bất diệt. Nhưng đầu tiên nên đón mình chính là Lít Nha Lít Nhít mưa tên, một mảnh đen tuyền che khuất bầu trời. Oen, vô tận chiến khí dâng lên, quanh thân lập lòe vô tận ánh vàng, mỗi một đạo đều là đủ mở ra ngôi sao mũi tên sửng sốt bị Lý Thanh Liên xung bay. Một tay hất lên, chém trời kiếm máu tại tay, híp lại hai mắt, trong đó lập lòe chính là lệnh tấu xương kia lạnh, mím chặt đôi môi, một câu không nói rút kiếm giết vào vọ tới bất tử hùng binh ở trong. Ta còn có thể chiến, còn chưa từng ngã xuống. Chỉ thấy giờ khác này, Lý Thanh Liên liền giống như một con cắm sâu vào quân địch bên trong trường xung phong ở giữa không có chút nào dư thừa động tác, mỗi một kiếm sẽ qua, đều nắm chắc quả đầu lâu bị không lưu tình chút nào chém xuống. Đây là nhất là tinh xảo kỹ thuật giết người, tuy nói so với cơ vũ kém không phải một điểm nửa điểm, thế nhưng đầy đủ dùng, giờ khác này, Lý Thanh Liên trường kiếm trong tay đã múa thành huyến ảnh, quanh thân lượn lờ lấy sắc bén đến cực hạn kiếm khí gió lốc. Tại quân địch bên trong xung phong không biết, chưa từng lui bước được bước, những nơi đi qua chết trôi nơi, giống như một đại không có chút nào nhận tính, cố máy giết người. Mặc dù cái này đồng xanh binh thượng mạnh, nhưng đối với Lý Thanh Liên tới nói, muốn chém dụng cũng không phí sức, lực lượng đạt tới mức cực hạn, liền sẽ không để ý số lượng, trái lại cũng là như thế. Ở bằng bạc khí huyết cung ứng phía dưới, trên thân chịu vết thương cũng là cực tốc khép lại, có thể vết thương cũng đã đi, mới tổn thương lại không ngừng. Có thể chính là như thế, tốc độ như cũng chưa giảm mấy may, xung phong phương hướng chính là yêu thần khe người tới phương hướng, nếu là có thể xông ra mảnh này thì phi địa phương liền cho dù tốt bất quá, không xông ra được, cũng so ngồi chờ chết tốt. Bây giờ Lý Thanh Liên liền tựa như tại bảy cá ăn thịt người bên trong máu thịt, ai cũng muốn cắn lên một thanh. Mỗi giờ mỗi khắc không hấp dẫn vô tận binh tượng xung phong. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã nhìn thấy chiếm cứ mấy chục cái đỉnh núi yêu tu. Quân quân yêu khí thậm chí dẫn động cựu tiêu lôi đỉnh đánh rớt. Nhưng đám yêu nhìn đến xung phong mà đến Lý Thanh Liên, nhìn đến ở tại hắn dưới kiếm giống như gạt lúa mạch đồng dạng ngã xuống đồng xanh binh đông, không người không rung động trong lòng. Kia đến tổn cùng là bực nào như thế, chính cảm giác vọt tới cũng không phải là một người như thế, mà là một đầu nuốt người ác hổ, ngoác tim sói Chương 594 một mình một bóng chiến trăm một mình một bóng chiến Ở đây cái nào không kiến thức đến Lý Thanh Liên bạn sự? Nhìn xem hắn cùng nhau đi tới, đánh thăng cái này đến cái khác thiên kiêu, lấy độc thân viết cái gì gọi là bách chiến bất bại. Mặc dù dung động, có thể lại dung động cũng không có bây giờ tự mình đối mặt tới dung động. Đối mặt xung phong mà đến, hai mắt đỏ ngầu, quanh thân lượn lờ vô tận chiến khí lý thanh liên, cũng không khỏi nuốt một miếng nước bọt, theo bản năng lui lại. Một người như thế, ngàn vạn người cũng như thế. Một màn này vinh viễn cũng vô pháp tưởng tượng, đối mặt một người thế, trăm ngàn vạn người cùng nhau bị buộc lui lại là bực nào dung động là người. Nhưng tại đám yêu đứng đầu bên trong quy trong tay quậy trượng hung hăng điểm trên mặt đất, phát ra giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang. Lại ai như lại lui? Liên với ta yêu thần khe xóa tên, đều lên cho ta." Quy Gia Tản nhấn nói. Sáu tôn tại chiến trường bên trong xung phong, bọn hắn có thể nào lui? Tuyệt không thể thả Lý Thanh Liên ra biển sao? Trong lúc nhất thời đen nghịt yêu tu hướng phía biển sao trong xung vào, yêu pháp thông thiên, hóa thành quần quần thủy triều, hướng phía Lý Thanh Liên xung phong mà đi. Trước có vô tận đại yêu, sau có trăm vạn binh tượng, Lý Thanh Liên tình thế lập tức bị ngăn cản. Một kiếm chém ra, sừng sốt bộ ra yêu pháp thủy triều, rung động hắn liên tiếp lui về phía sau. Vừa mới nhìn thấy biển sao bên ngoài Lý Thanh Liên sừng sốt bị vô tận người đến đầy trở về. Giữa sân vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là bóng người, bây giờ coi như Lý Thanh Liên nhắm mắt tiện tay huy kiếm, cũng có thể chém tới người. Vừa mới tiếp xúc, máu thịt tay cụt về ra, Lý Thanh Liên giống như một đài cối xay thịt, tuy bị đẩy trở về, có thể cái này lại giới, lại hàng ngàn hàng vạn yêu tu tính mệnh. Có thể một khi đổ máu, liền muốn không được nhiều như vậy, sinh linh chính là như thế. Máu tươi là đủ cắn nuốt trong lòng tất cả e ngại. Chính là Lý Thanh Liên, đối mặt nhiều như vậy tu sĩ cũng là áp lực tăng gấp bội, cả người đều bị chen trong đám người, vết thương trên người tốc độ khép lại còn kém rất, rất xa tăng thêm tốc độ. Minh thương ám tiễn, pháp yêu thuật, đều hướng trên thân chào hỏi. Lý Thanh Liên đồng dạng nghiêm túc, đỏ hững mắt, kiếm máu ánh sáng lạnh ngườ lạnh, chính là chém mẹ nó, bây giờ loại hình thức này nhắm mắt lại cũng có thể làm chết một mình. Thấy yêu thần khe người động, Minh Thương tự không chịu cô đơn, chúng đệ tử trăm ngàn người trận hoàn thành, đồng dạng giết vào giữa sân. Tiêu Như ca tay trong nội tâm xem như mồ hôi, quay đầu nhìn đến Tinh xa, vừa định nói chút cái gì, nhưng lại đơn độc trong thấy hướng chính lấy lắp đầu khinh linh, cái kia vừa mới giơ lên tay trắng, cuối cùng vẫn là rơi xuống. Bây giờ loại này thế cục, một cái Tinh Sa vào đi, sợ là một cái lớn một chút mà bọn nước đều tung toé không nổi. Thái Thương đạo: Tuyết Trung Liên mặt không thay đổi phất tay, sau lưng chín đạo tu sĩ đỏ hướng mắt, hướng phía Lý Thanh Liên xùng phong mà đi. Đã muốn đạt tới một cái mục đích, đạt được một thứ gì đó, có chút là nhất định phải bỏ qua, đây là Tuyết Trung Liên sống lâu như vậy tổng kết ra, sống qua khắp dáng dấp tuyến nguyệt, lưu xuống không chỉ vẹn vẹn tăng thường, càng là một đôi nhìn thấu thế sự hai mắt. Nhìn đến xung phong mà đi chúng tu bóng lưng, Tuyết Trung Liên thở dài, lại không biết, hôm nay qua đi, lại có mấy người có thể trở về. Đối với những đệ tử này mà nói Vận mệnh của bọn hắn không thể nghi ngờ là thật đáng buồn, có thể trên đời này có thể chân chính chính khống chế vận mệnh lại có mấy người, chỉ có trở nên đủ mạnh mới sẽ không mơ mơ hồ hồ mất mạng, giống như Lý Thanh Liên, hắn cũng không thể. Thế nhân ai tình? Chỉ thấy từng đạo từng đạo người đến cuốn vào chiến đấu bên trong, giờ phút này tại giữa sân hội tụ tu sĩ quả thực số không đến. Có chút không xong người xung phong đồng thời còn muốn ngăn cản biển sao kinh khủng lực hút lôi kéo. Trên chiến trường dâng lên tiên quang sớm đã bước hơi lên, đem trọn phiến biển sao đều chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại chúng tu bên trong Lý Thanh Liên Điên cuồng xung phong, chém trời tám thức vung lên chém ra, mỗi thời mỗi khắc đều có trăm ngàn cái tính mạng mất đi. Ánh kiếm lạnh thấu xương, Lý Thanh Liên trên thân sớm đã dính đầy máu thịt, có chút là chính hắn, có chút là địch nhân. Giờ phút này trong mắt ngoại trừ phun trào người đến vẫn là người đến, ngoại trừ sát phạt vẫn là sát phạt, có thể hắn lại không thể dừng lại, cốt này khí khí một khi tiết, liền rốt cuộc sạch không nổi. Không ai biết hắn bây giờ có bao nhiêu mệt mỏi, có thể vào biển sao, kém nhất cũng là đoạt hồn cấp bậc tu sĩ, giữa sân bây giờ có bao nhiêu tu sĩ không ai biết. Lý Thanh Liên mạnh hơn, cũng vẹn vẹn một nguyên thần mà thôi, lấy một người thân thể đối mặt hàng trăm hàng ngàn vạn tu sĩ. Dưới chân chồng chất thi thể càng thêm lẫm đẫm, bây giờ dẫm lên đều là tử thi, có thể người đến như cũ mãnh liệt mà đến, giết tới mềm tay cảm giác vẫn là lần thứ nhất. Bọn hắn căn bản nhất mục đích, chính là lưu lại Lý Thanh Liên, đợi cho các vị cự kính phân ra một cái người ta hắn, đắc thế người được Lý Thanh Liên, được đỉnh cư thiên, được hết tất cả. Có thể nghĩ muốn lưu lại Lý Thanh Liên, tự nhiên muốn trả giá đắt, cái này cần cẩn cẩm người đến điển. Sa sa nhìn lại, biển sao bên trong một màn vô cùng rung động lòng người. Trên mặt đất chính là phun trào tiên quang, mắt nhỏ nhìn lại chính là từng vị tu sĩ trên thân phát tán ra tiên quang hội tụ ở cùng một chỗ tụ hợp mà thành. Trung tâm, có một vạn trượng cao núi thơi, máu tươi tựa như thác nước đồng dạng chảy ra, oan hồn kêu rên, sắc khí tung hành, giờ phút này chính là núi thơi phía trên, vẫn như cũ có vô số tu sĩ đạp trên thi thể leo lên. Có thể kết quả cũng vẹn vẹn vì cái này núi thơi chất đất thôi, đỉnh núi, lý thanh liên ba đầu sáu tay, côn giáp che thể, kiếm máu ánh sáng lạnh, ý tận trời Sau lương sát khí cùng sát khí sen lẫn cùng một chỗ, thậm chí tạo thành một phương ngàn vạn giặm lớn đám mây máu, thậm chí cả chính hắn giết bao nhiêu người chính mình cũng cái không rõ. Sát tinh, cảm giác của ta không sai. Phương Hoại Cửu nuốt nước miếng một cái rung động nói, một trận chiến này bách chuyển ngàn bẻ, nhưng lại chứng kiến Lý Thanh Liên bách chiến bất bại. Khương Ninh cũng là rung động trong lòng, cái kêu đạo hình dáng bây giờ đã viết quá nhiều kỳ tích, bây giờ không có kết thúc dự định. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên đột nhiên ngẩng đầu, con bạo có lại, lập tức chửi ầm lên. Chỉ thấy một đạo giống như sông trời đồng dạng đuôi rắn vung đến, phía trên lượn lấy nồng đậm đến cực hạn yêu khí, đánh nứt hư không thậm chí đem đạo tác hóa làm hư vô, trực tiếp hướng phía Lý Thanh Liên giúp tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thanh Liên bước ra một bước, chỉ xích tiên ngay, thân thể sớm đã tan biến tại núi thây phía trên. Ngoan. Vạn trượng lớn núi thây đối với màu trắng đuôi rắn tới nói, không đáng giá nhất tới, quả thật giống như cây lớn cùng cỏ xanh ở giữa trên lệnh. Đuôi rắn hung hăng quất vào núi thây phía trên, trong lúc nhất thời thi thể bay loạn, không biết bao nhiêu thi thể bị nện thành thịt nát, chống rông hạ xuống một trận mưa máu thịt, buồn đến cực điểm. Có chút tu sĩ thậm chí bị chôn ở máu thịt phía dưới, cái này một đuôi không đơn giản sụp đổ núi thây. Số lập chết tu sĩ càng không phải số ít, thậm chí so Lý Thanh Liên chém còn nhiều hơn. Giết nửa ngày còn không người một cái đuôi hút chết nhiều lắm, có thể cho dù tránh kịp thời, nhưng vẫn bị cái đuôi lớn chô nhấc lên khí lưu con chúng, thân thể tựa như vô căn không bình đồng dạng tự nhanh, nhập vào trong đám người. Nhưng nên đón hắn chính là Liên Miên Liên Miên đạo pháp vành kích cùng mũi kiếm lưới đao. Ầm. Nôn ra một ngụm máu, Lý Thanh Liên bỏ người lên, chính cảm giác sau lưng một trận chết lặng, không còn chi giác, không cần nhìn cũng biết máu thịt be bé bét. Gắt tay đem cắm chính ở trên lưng trường kiếm rút ra, mang ra thổi phòng nhiệt huyết, nhìn đến dính lấy tơ máu. Chính bị xương cốt đè ép đến biến hình trường kiếm. Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn đến rắn trắng yêu vương, máng to, không muốn mặt xúc sinh. Chương 5953 ba Dương Thành cung khí làm tên, chương 5953 ba Dương Thành cung khí làm tên. Lúc này Lý Thanh Liên lại đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngắm nhìn một phía, mình bây giờ lại bị một cái đuôi trồ nhấc lên khí lưu từ biển sao biên giới cuốn tới trong tâm chỗ. Nếu là đặt ở bình thường còn không có cái gì, nhưng hôm nay ở biển sao trung tâm thế nhưng là đám cự kình chém giết quyết chiến chỗ, sơ ý một chút chính là bỏ mình tiêu đạo kết cục. Ngẩng đầu nhìn, ở đâu sớm đã không có hư không tồn tại, mà là bị đánh thành một mảnh hỗn độn. Tiên quang hừng hực ở giữa, lờ mờ nhìn thấy mấy đạo hình dáng trong đó chấm giết. Lý Thanh Liên vừa muốn rời đi, đỉnh đầu trống rống hạ xuống màu đen nước mưa, vội vàng dâng lên một thân chiến khí phòng hộ. Có thể vẫn như cũng là không hề có tác dụng, mưa đen xuyên thấu phòng hộ, rơi vào Lý Thanh Liên trên thân, sinh xinh đem máu thị ăn mòn đứa ra khỏi trắng, sinh cơ điên cuồng tiêu tán, ấn đường biến thành màu đen, bờ môi bầm đen. Chính là như thế, Lý Thanh Liên vẫn như cũ giấu giếm san tiến lên, cái này chỗ đó là cái gì nước mưa, rõ ràng là con kia đại bạch nước mực. Mưa đen thoáng qua một cái, Lý Thanh Liên cuối cùng là thoải mái một hơi, đem một thân phế máu ra. Sơ mặt lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Chỉ là đang lúc hắn muốn bước ra thời điểm, không muốn mạng đồng xanh binh tượng điên cuồng vào tới, xung phong ở giữa đem Lý Thanh Liên đường lui đều phong kín, ép hắn không đường có thể đi. Lý Thanh Liên cắn răng, thân ở tại nơi này, thân thể của hắn không giờ khắc nào không tại đưa ra cảnh cáo, đó là đối với nguy hiểm bản năng phản ứng. Rơi vào đường cùng, chỉ được lần nữa xung phong mà ra, nhưng vào lúc này, tự vô tận hỗn đột khí bên trong, lại nô ra một phương tay lớn, hướng phía Lý Thanh Liên vút đi. Phương xa tay lớn phía trên mọc đầy màu đen lông tơ, móng tay lão trưởng thành, đúng là một cái tay vượn, tay rộng lớn, sợ là một trưởng xung dưới viện rộng cũng có thể xem như bong bóng nước sủi lên cho đập nổ. Một trường này nếu là độc thực, tiên kim làm thân thể đều muốn bị đập thành bánh, xuất thủ cung cũng không biết là vị nào yêu vương. Giờ khác này Lý Thanh Liên liều lĩnh vọt tới trước, thậm chí không có thời gian nhấp kiếm, mỗi một tia dư thừa động tác đều là lãng phí thời gian. Trực tiếp lấy thân thể của mình đụng qua, liền giống như một viên ra khỏi lò nồng đã tháo. Và anh, Trường lớn vỗ xuống, vọt tới binh tượng không một may mắn còn sống sót, tất cả đều hóa thành tảng bã. Lý Thanh Liên mặc dù chạy nhanh, có thể chung quy là trốn bất quá bị vỗ chúng vận mệnh. Tung bay ở giữa, non nửa bên cạnh thân thể đều biến mất vô tung vô ảnh. Lệ Đượ như trống rỗng bị người gầm đi một thanh, khí huyết cuồng thúc dục ở giữa, lại dài đi ra, có thể sắc mặt cũng là hơi trắng. Còn không đợi trưởng lớn thu hồi, một đạo hừng hực tinh hà sông rơi, đem trưởng lớn máu thịt đều cắt đi, chính là cứng rắn ngọc cốt cũng là bị quét lùi lõm. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, máu me đầm địa trưởng lớn thành quyền, hướng phía hỗn độn chỗ sâu mà tới. Một đường long đong, Lý Thanh Liên liền giống như lửa thiêu nông đồng dạng điên cuồng xung kích, muốn từ trung tâm chiến trường rớt ra tới. Nơi đó vô tận hỗn độn bên trong, Thành phảng liền có kinh khủng tiểu chiến đấu dư ba hạ xuống, Lý Thanh Liên có thể nói đã dùng hết tất cả vốn liếng mới khó khăn lắm bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, trên đường nếu không phải Thái thượng đạo mấy vị đạo chủ vô tình hay cố ý ngăn cản mấy lần, sợ là Lý Thanh Liên ra đều ra không được. Lào đảo cuối cùng là tự biến sao trung tâm giết ra, che ngực cuồng ho không biết, từ khỏe miệng chảy ra máu tươi dứt khoát liền không từng đứt đoạn. Nhưng hôm nay lại muốn đối mặt liên miên liên miên tu sĩ đại quân, giờ khác này Lý Thanh Liên nhìn đến xung phong mà đến chúng tu sĩ, lại có loại đáng yêu cảm giác. Lại khó cũng so ở cự kình chém giết trong khe hẹp cầu sinh tốt, còn không chờ hắn cao hứng trở lại, ngửa đầu nhìn trời. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, ba phủ côn luân ba mặt trời lại triệt để biến thành tím đậm sắc. Một cỗ năng đậm tử khí tự thần dương bên trong bị hung hăng miên ép mà ra, tất cả đều hướng phía phương đông hội tụ mà đi. Giờ phút này phương đông sáng lên một viên màu tím sao lớn, ánh tím chói lọi thế gian, hắn phát tán mà ra ánh sáng thậm chí vượt qua ba viên thần dương độ sáng. Nhìn lại hướng phía nam, ở đâu chính là vân mộng đầm lầy phương hướng, chỉ thấy từng đạo từng đạo vấy dài lưu tiên hình dáng phai mờ vô cùng, mờ mủ, người, biển Chính là vân, vân mộng thân, mộng thể, là bất tử bất tồn tại, chính là chém Đối với ở xa Vân Mộng đầm lầy bản tôn cũng mảy may không ngại. Vân Mộng đầm lầy tu sĩ lấy mộng nhập thức, cái đó không phải lấy một người khi vạn tồn tại, thật lâu mộng về Hoang Cổ Lý Thanh Liên đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ càng là tới trăm người, chính là Lý Thanh Liên giờ phút này cũng không nhịn được tức miệng mắng to, mẹ nó, làm sao còn có? Đến tuột cùng còn có bao nhiêu? Nếu là hắn biết, thiên cung cùng kinh hồng ngoại hạng tới thế lực còn chưa từng trình diện, không biết có thể hay không bực mất đi, Lý Thanh Liên xa xa đánh giá thấp đỉnh Khư Thiên đối với thế nhân dụ hoặc. Giờ phút này Phương Hoài Cửu cũng là lấy tay che mặt, một bộ sống không được bộ dáng nói, tử hồng tử khí lai. Đây là không có đường sống a. Khương Ninh đối với loại này thế cục cũng dâng lên một loại tuyệt vọng cảm giác, nhìn đến vẫn tại giữa sân cuộc chiến không thôi, dãy rủ không ngừng lý Thanh Liên trong lòng không biết là bực nào tư vị. Đến tận cùng vì sao? Để hắn về phần như thế cũng không tiếc đánh một trận. Về phần đoạt đỉnh cư khư thiên. Khương Ninh không tin, bởi vì nàng rõ ràng, Lý Thanh Liên đối với vật kia cũng không phải là quá mức để ý, tự trong lời nói liền có thể nhìn ra. Tất nhiên là vì lý do khác, một cái để hắn không tiếc đem tính mạng của mình dựng bên trong cũng muốn đi hoàn thành lý do. Dãy cầu sinh hình dáng, mỗi một bước đều nhìn nàng kinh hồn táng đảm. Bây giờ Lý Thanh Liên còn có thể sống được, tuyệt đối là vật khí, mà cái này vật khí, đồng dạng là thực lực một bộ phận. Chỉ thấy vô tận sâu trong tinh không, ba vầng thần dương ở giữa, đột nhiên nổi lên vô tận ánh lửa, càng thêm hùng hực, tựa như trong đáy mắt, muốn đem tự thân tất cả năng lượng đều nợ rộ mà ra. Tráng kiện có thể so với tinh hà rắn lửa liên kết cùng một chỗ, tam dương liên thành một tuyến. Lập tức viên kia từ tử khí biến thành sao lớn cũng là bị một cố lực lượng vô danh hấp dẫn, lại chậm rãi bị kéo dài vì một cây tên dài. Cái này tự hùng lại lấy ba dương vì cùng, tử khí làm tên, dương cung cài tên, đầu mũi tên thẳng tắp chỉ hướng Lý Thanh Liên. Hai bên thần dương giờ phút này bị một nguồn sức mạnh mênh mông kéo động, không đến thời gian một nén nhang, cũng như trong chọn. Tình cảnh này, khắp cả Côn Luân thậm chí cả tinh không bên trong sinh linh tất cả đều nhìn thấy, đây là thần tích, tiên pháp. Nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên mặt mũi trắng bệnh, đến tột cùng là dạng gì biến thái, mới có thể nghĩ ra đáng sợ như vậy pháp. Lấy ba cái mặt trời vì cùng, thử khí làm tên, cái này một mũi tên, là ai tiếp nổi sao? Giờ khác này Lý Thanh Liên thật cảm thấy mình chết chắc, đây con mẹ nó là ai tiếp nối sao? Mình coi như có bạn lãnh đi nữa, cũng vẹn vẹn một nguyên thần a. Ánh vàng cung đức có lẽ có thể, bất quá một khi dùng ra cùng chết không có cái gì khác nhau, thậm chí so sao còn muốn thảm trên rất nhiều. Giờ phút này, Tuyết Trung Liên gương mặt xinh đẹp cũng ngưng trọng xuống tới, sống lưng thẳng tắp, hiển nhiên trong lòng cần trường, nhưng lại không có ý xuất thủ, cái này một mũi tên, Thái thượng không phải cản không xuống, mà là không thể ngăn. Một khi ngăn cản, cả hai chính là cá mẹ một lứa sự thật tất nhiên lộ rõ. Vù vù, dây cung chấn động thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không, hai viên thần dương trong nháy mắt bị côn luân cường đại lực hút kéo về quỹ đạo, có thể sinh ra khủng lô đầy hết chút vào tại trên mũi tên từ khí. Trong lúc nhất thời từ khí thành tên, đấu mũi tên bắn thẳng đến Lý Thanh Liên. Chương 596 tím trói thế gian sông tinh hải, chương 596 tím chói thế gian sông tinh hải. Tiệp tên giải khí tím giống như mấy đạo tinh hà nơi hội tụ mà thành, thẳng tắp hướng phía Lý Thanh Liên phóng tới, trong đó tràn ngập khó có thể tưởng tượng sinh cơ. Đó là mặt trời khí tím, chỉ có thể tại sáng sớm thời điểm mới có thể bị thế nhân thấy, đại biểu cho tinh thần phấn chấn cùng tân sinh. Có thể một khi đạt đến một loại thực hạn, thậm chí sống phá loại này thực hạn, liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, tinh thần phấn chấn không còn là tinh thần phấn chấn, mà là có thể sụp đổ hết thảy tử vong ý nghĩ, đạo này khí tím tên giải năng là đủ để bất kỳ người nào sợ hãi. Tiên chỉ Lý Thanh Liên Còn chưa đến thân, cái kia khổng lồ áp lực liền giống như trăm ngàn tòa thái cổ núi thần đều đè ở trên người. Một thân thiết cốt bị ép vang lên ken két, máu thịt phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị, đỏ thắm máu tươi hóa thành từng đạo kiếm máu không tự chủ được tự thương hại trong miệng phun tung tóe mà ra. Đó là cỡ nào khổng lồ tiên uy? Chỉ thấy Lý Thanh Liên quanh thân không có người nào, chung quanh vạn dặm trừ hắn một người, tất cả đều bị ép vì thì nát. Như thế dọa người thanh thế tự nhiên để cho người ta chù ngàn vạn tu sĩ liền như là tránh quỷ đồng dạng điên cuồng lui lại, hỗn ở giữa bị giẫm chết không phải số ít. Dù sao liền xem như lại đỏ mắt, ở ngoài sáng biết rơi vào tình huống ngắt phải chết. Không ai ngốc đến đi lên mất mạng. Cái này một mũi tên uy lực, sợ là tiên khu đều muốn bị đến cái xuyên thấu, càng đừng để cập lý Thanh Liên cái này chỉ có nguyên thần cảnh sắp phạm. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người nín thở, nhìn đến khí tím tên dài bay vụt mà đến, xuyên thấu vách giới, sửng sốt nổ ra ngàn vạn rằm lỗ rách, thanh không vô tận mây trời, đem tinh không triệt để bại lộ trong mắt của thế nhân. Tốc độ cũng không có chút yếu bớt, giờ phút này liền xem như tại giữa sân tranh người chết ta sống đông đảo cự tình cũng là theo bản năng tránh đi khí tím tên dài quy tắc, sợ dính vào bên cạnh, dù sao, chính là bọn hắn đối mặt khí tím tên dài, cũng không có thủ đoạn có thể tiếp được. Đó là phệ tiên thủ đoạn. Đám người nhìn đến tại tại chỗ ở khủng lô ép dưới, đem hết toàn lực mới có thể đứng thẳng thân thể, có cười lạnh, cũng may mắn thai vui họa, còn có từng điểm lo lắng, ánh mắt kia liền bước vào nhìn đến người chết. Một mũi tên phía dưới, hữu tử vô sinh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khí tím tên giải quả mang theo cái này hừng hực tiên uy, lấy siêu việt thế gian vạn vật tốc độ phóng tới, nhưng Lý Thanh Liên rốt cục đứng thẳng người, cố nén một thân đau nhức ý, ngửa đầu nhìn trời, nhưng hắn nhìn lại không phải khí tím tên giải, mà là lấp lánh dưới trời sao màu tím sao lớn. Lẩm bẩm nói, nếu ta chưa chết, cái này một mũi tên, ta sẽ trả trở về vừa dứt lời, Vậy anh. chói mắt ánh tím chiếu sáng lên nửa cái cô luân, không biết chọc mù bao nhiêu ánh mắt, chính là hai mắt nhắm lại, vẫn có vô tận ánh tím chiếu tại dương thần bên trên, không cách nào ngăn cản. Đó là một cô nóng dục đến cực hạn lực lượng, liền xem như cách trung tâm trăm ngàn dặm xa, nhưng vẫn bị đốt cháy đen, quanh thân đều là sủi bóng nước. Sức mạnh mang tính hủy diệt lấy lý thanh liên vị trí ầm vang quyết tán, đến hàng tỷ phương đất đá trực tiếp hóa làm hư vô, hư không đổ, diễn sinh bên thai dứt, từng vòng từng vòng khí tự trong khuyết tán mà ra, thổi sập vạn trượng núi xanh, đem trăm rộng đại trực tiếp thành hơi nước. Nhìn đến khí tím tên dài khủng bố như thế uy năng, tất cả mọi người không khỏi trong lòng băng lạnh. Cơ Vũ sở lên mồ hôi lạnh trên trán, liền ngay cả Tinh Không Đạo Đạo chủ phía sau lưng từ lâu bị mồ hôi thấm ướt, cái này một mũi tên, chính là bọn hắn cũng tiếp không được, đây là thuộc ở thiên địa sức mạnh to lớn, phàm người lực không cách nào chống lại. Nơi đó vô tận khí tím trung tâm, khí tím tên dài đầu mũi tên trực tiếp xuyên thấu Lý Thanh Liên lực, ba dương thành cùng chỗ bộc phát ra kinh khủng lực lớn, thế gian này lại có mấy người có thể đến nổi sao? Khí tím tên dài đỡ lấy thân thể của hắn hướng phía sâu trong lòng đất lặn xuống, Lý Thanh Liên cái gì đều không nhìn thấy, đồng dạng cái gì đều nghe không được. Mở mắt chính là vô tận ánh tím, sớm đã đốt mù cặp mắt của hắn, hắn chỉ có thể cảm giác được mình một thân sinh cơ điên cuồng trôi qua, giống như mở cống hồng thủy, không cách nào ngăn cản. Máu thịt bị từng chút từng chút hóa làm hư vô, thân thể cũng giống như thế, hắn tồn tại đang bị từng chút từng chút xóa đi. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng, cường đại đến để cho người ta lên cao một cỗ tuyệt vọng cảm giác, loại kia vô lực chống lại cảm giác làm cho lòng người trong lạnh bớt. Người Vĩnh Viễn cũng không biết lấy sâu kiến thân thể đối mặt phong ba xung kích là một cỗ như thế nào cảm giác. Có thể chính là như thế, chính là hắn sắc bị cái này khí tím tên giải hóa làm vô, Lý Thanh Liên còn tại dãy rùa. Điên cuồng thúc dục hoa luân hồi hư ảnh, vì thân thể cung cấp vô tận sinh cơ, lấy ngăn cản tiêu hao, đồng thời thúc dục công đức tiên vàng, hóa vô tận công đức ánh sáng lấy hộ ngũ tạng lục phủ, thần hồn cánh rộng. Nhưng cho dù dạng này, như cũng ngăn cản không được cái này khí tím tên giải mêng ngông lực lượng, đây là thiên địa sức mạnh to lớn. Như thế cũng mèn mèn diễn chính trưởng thành hóa thành hư không thời gian thôi, Lý Thanh Liên đầu góc điên của vận chuyển, hắn muốn ở cái này chỉ có trong thời gian nghĩ ra bạo pháp, bằng không hết thảy đều sẽ nước chảy về biển đông. Thừa dịp bây giờ mình còn có ý thức, có thể lật khắp trong đầu, như cũng nghĩ không được may có thể phá cục biện pháp ý thức càng thêm mơ hồ. Hắn thậm chí đã không cảm giác được thân thể của mình. Hắn có thể cảm nhận được từng điểm hắc ám hướng chính lấy tụ đến, đó là mùi vị của tử vong, quen thuộc như vậy, nhưng lại khiến hắn chán ghét. Lại muốn chết sao? Lý Thanh Liên trong lòng lạ thường bình tĩnh, giống như một bên xem người, trên đời này lại có mấy người có thể bình tĩnh như vậy đối mặt nàng tử vong. Nhưng ngay tại thân thể sắp chết một khắc này, một vệt linh quang tự trong đầu hiện lên, Lý Thanh Liên trong nháy mắt hai mắt hung bạo trợn lên, dùng hết lực khí toàn thần tại linh hư bên trong lấy ra một vật. Chính là một cái sọt so cá. Cái sọt so cá này, Lý Thanh Liên được từ tay ngư ông, bây giờ cũng là bị hắn móc ra, cái sọt so miệng hướng lên trên. Sinh tử tùy ý hắn đi thôi." Lý Thanh Liên trong lòng thỉ thảo, đây là hắn có thể nghĩ ra tới biện pháp duy nhất. Nhỏ nhỏ sọt cá mở miệng cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đáng kinh ngạc người một mạn phát sinh. Chỉ thấy cái kia khổng lô khí tím tên đầu mũi tên lại hung hăng đâm vào trong giỏ cá, thuận cái sọt miệng xông vào trong đó. Lý Thanh Liên rách dưới thân thể lập tức ngừng lại, trong lòng vui mừng, thần nghĩ, hữu hiệu. Định thân nhìn lại, chỉ thấy khí tím tên hẹp dáng dấp tên thân thuận sọt cá liền bắn vào, điên cuồng đột nhập, vô tận tím xuyên thấu sọt cá khe hở chiếu rọi mà ra. Trong giỏ cá, một chín đầu thần hoàng trong mắt mang theo một vẻ sợ hãi nhăn sắc, phành phạch cánh nút sa sa. Chỉ vậy thâm thủy ma khí bên trong tám tay ma thần cũng là lặng lẽ nhìn đến một màn này, khí tím đem hắn ma khí nhóm lửa, tại trong nháy mắt xuyên thấu, nhưng lại rất nhanh bị dập tắt. Một đầu cá sấu lớn gầm thét dịch chuyển khỏi khổng lồ thân thể, có thể nhưng vẫn bị khí tím tên xoa bên trong thân thể, đem khí tím tên vỡ vụn lên, tốc độ không biết giảm bớt bao nhiêu. Một tiếng rên truyền ra, chỉ thấy cá sấu lớn cái đuôi trỗ từng điểm lấn giáp vỗ vụt, có sắc vàng thần huyết chảy ra. Toàn bộ sấu cá, bởi vì khí tím tên giải đột nhập mà trở nên trướng khí mù mịt, liền như là một chậu cá chép xanh bên trong lẫn vào một con lươn. Sọt cá chấn động không lứt, Lý Thanh Liên cắn nát răng thép, đã dùng hết khí lực toàn thân ôm vào trong lực. Trong đó các loại sinh linh như tránh rắn giết đồng dạng trốn tránh khí tím tên rải, có hững hở, có trong mắt tràn đầy uy nghiêm, không một không xuyên thấu qua sọt cá khe hở, nhìn về phía Lý Thanh Liên, trong mắt ý vị không cần nhiều lời. Chương 597 tiên áo bảo trắng dưới chúc xanh, chương 597 tiên áo bào trắng dưới chúc xanh, xanh. Lý Thanh Liên thì là hoàn toàn không để ý, hắn chỉ chờ mong cái sọt cá này có thể nhận xuống cái này khí tím tên rải, bằng không coi như lấy cá mà thành, cái này ba dương vị lực lượng kinh khủng như cũng lại xông vào trên người hắn. Cũng lúc trước không cũng không khác biệt gì, hắn vẫn như cú sẽ chết, chỉ bất quá là vấn đề sớm hay muộn, bực này diệt thế lực lượng tuyệt không phải hiện tại Lý Thanh Liên có thể tiếp được. Trong giỏ cá bị ngư ông tại trong nước lạnh câu lên cá lớn tất cả đều tránh đi khí tím tên dài, cũng không phải là bọn hắn nhận không xuống, vẹn vẹn không muốn nhận mà thôi. Giống như vừa mới một đầu cá xấu lớn, lấy kinh khủng thân sắc tuyệt đối có thể sụp đổ khí tím tên dài. Tự biển sao trong nhìn lại, khí tím tên dài giống như một đầu hạ xuống từ trên trời rồng lớn, không được hướng phía bên trong lòng đất chui vào. Không người trong lòng không rõ ràng, đầu mũi tên chỗ đỉnh chính là Lý Thanh Liên. Mặt đất đang chấn động cái kia diệt thế lực lượng là đủ để trong lòng bất kỳ ai phát lạnh, nhưng bọn hắn lại chưa từng biết được, bây giờ khí tím tên dài cũng không gánh vác Lý Thanh Liên trên thân, mà là xâm nhập trong giỏ cá. Đám cá lớn không muốn đục vào, khí tím tên dài thẳng tắp hướng phía đáy sọt lặn xuống. Lý Thanh Liên hai mắt không hề nháy, xuyên thấu qua sọt cá khe hở, thẳng chằm chằm đáy sọt. Chỉ thấy rộng lớn vô biên đáy sọt chính là một mảnh này hư vô, nhưng trung tâm một vệ xanh biết lại là đủ gây nên người chú ý. Đó là một cái không đủ ba quanh đống đất nhỏ, trên đó xanh biết một mảnh, cỏ xanh như tấm đệm, đống đất phía trên mọc ra một cây thẳng tắp chúc xanh. Cứ như vậy cô độc đứng ở đáy sọ, cành cây phô tạm, hẹp dáng dấp la xanh phía trên càn mang theo từng điểm mọng ánh do xương. Nhưng Lý Thanh Liên ánh mắt nhưng lại không tập trung ở chốc xanh phía trên, mà là chốc xanh phía dưới hình dáng. Đó là một thân mặc áo bào trắng tuổi trẻ nam nhân, quá vai tóc dài tùy ý xóa, mày kiếm thẳng tắp, mũi cao thẳng, một đôi mắt càng là giống như tinh không đồng dạng thâm thúy, trong đó viết đầy một loại tên là tang thương đồ vật. Không thể nói tu lãng, nhưng lại có cỗ từ không có gì thoải mái ý nghĩ, cứ như vậy nhiên tựa tại xanh phía trên, hơi mỏng bờ môi bên trong, ngậm một mảnh lá trúc. Cứ như vậy xuyên thấu qua miệng sọ, nhìn đến bầu trời, nhưng một vết đột nhiên xuất hiện ồn ào náo động lại để hắn nhíu mày, theo lông mày của hắn nhấn lại, toàn bộ trong giỏ cá giống như chết đồng dạng yên tĩnh, huyên thanh âm huyên náo lập tức tiêu tán. Nhưng đúng lúc này, một vệt trói mắt ánh tím lao xuống, chính là khí tím tên dài. Chỉ thấy áo bào trắng nam nhân chậm rãi vươn một cái tay. Một khắc trước còn cực tốc mà đi khí tím tên dài đột nhiên dừng lại. Mặc kệ điên cùng dãy rủa, bộ phát vô tận khí tím, như cũng không thể động đậy mày liền tựa như có một cỗ lực lượng vô danh đem chói buộc chặn. Áo bào trắng nam nhân nhẹ nhàng vẫy vây tay, trên mặt thậm chí không mang theo một tơ một hào biểu lộ. Khí tím tên dài tại giờ khắc này phát ra chói hai dên dị thanh âm, có thể cuối cùng ngăn cản không được cố lực lượng vô danh, sinh sinh bị đè ép thành cây tăm lớn nhỏ. Chầm chậm bay tới áo bào trắng trong tay nam tử, ngón tay thon dài nắm lấy khí tím tên dài, nhẹ nhàng ép động, viết đầy tăng thương trong mắt nổi lên một vẻ cảm thấy lưng thú thần sắc. Có thể loại này thần sắc rất nhanh liền biến mất, thay vào đó chính là thất vọng sắc, hai con ngón tay thon dài có chút dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, khí tím tên dài giống như một cây cây đồng dạng bị dễ như chờ bàn tay bẻ gãy, phai mờ làm Nhìn đến một màn này, Lý Thanh Liên Tâm cũng đi theo lộp bộ một cái. Loại cảm giác này thậm chí so khí tím tên dài tới người càng thêm hăng bét. Khi tím tên dài uy năng lý Thanh Liên vừa mới thiết thiết thực thực cảm nhận được, loại kia uy năng chính là tiên thân như cũ muốn bị bắn cái lỗ màu ra. Có thể cái này trúc xanh phía dưới nam nhân lại dùng hai ngón tay, giống như bẻ cây tăm, dễ như chở bàn tay đem bẻ gãy. Cái này, cuối cùng là cỡ nào thực lực? Tiên. Lý Thanh Liên biết cái này háo bảo trắng nam nhân tuyệt đối có tiên cấp độ, nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lại một ôm như thế một tồn kinh khủng tồn tại. Cái sọt cá này cũng không phải ai cũng có thể cầm. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên lúc này mới ý thức được, cái này áo bào trắng nam nhân thực lực khủng bố như thế, nhưng làm đem hắn từ trong nước lạnh câu ra ngư ông lại là cỡ nào thực lực. Ngư ông thật vẹn vẹn ngư ông sao? Lại chính nghĩ đến hắn trôi trải qua từng màn, Lý Thanh Liên không chỉ có xuyên thể băng lạnh. Chúc xanh phía dưới, áo bào trắng nam nhân bẻ gãy khí tím trường kiếm, một đôi mắt vô tình hay cố ý hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại. Kia đến tột cùng là như thế nào ánh mắt? Lý Thanh Liên ở bên trong đó thấy được hừng hực dạ tâm. Tần chơi hận ý lẫn sắc ý, có thể hết lần này tới lần khác lại dẫn một vẻ cô tịch, một vẻ lạnh nhạc. Vẹn vẹn cái này một ánh mắt Liên sông Lý Thanh Liên thần hồn đều là khe hở, kén rồng điên cuồng chấn động, đạo cơ bất ổn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tổng thần đàn rơi xuống. Lý Thanh Liên trong lòng hoảng sợ, cuối cùng là cỡ nào thực lực, vẹn vẹn một ánh mắt, mình liền nhận không được. "Ngươi không nên cầm cái sợi cá này." Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng tại Lý Thanh Liên trong óc. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Liên cảm giác đầu của mình muốn nổ tung, nhưng lại cố nén vô tận đau nhức ý, cố gắng bình phục chính lấy tâm tư. Khan nói, "Có thể ta đã cầm không phải sao?" Trong lời nói mang theo một vẻ bất dĩ, một vẻ tùy nhiên. Việc đã đến nước này, không có hối hận nói chuyện, trên đời này cũng không hối hận đàn có thể ăn. Ai, thở dài một tiếng, Lý Thanh Liên nghe không ra hắn đến tuột cùng mang như thế nào tâm tư, mây mù mờ mịt, trong giỏ cá hết thẻ dần dần biến mất, rốt cuộc không thể thấy. Lý Thanh Liên ở dưới đất bị vô tận đất đá chỗ vừa lấp, thậm chí không có thẳng mình bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở thương thế, ôm số cá, trọn vẹn đưa mắt nhìn ba khắp đồng hồ, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nắm lấy sọt cá tay mấy lần ra vẻ muốn đem ném ra, đều dừng lại, có thể để cho Lý Thanh Liên như thế do dự sự tình, cái này vẫn là lần thứ nhất. Cuối cùng vẫn là đem sọt cá thu nhập linh hư bên trong, mang theo một vẻ bất đắc dĩ nói, đã có được, vậy thì yên ổn mà ở tôi a. Biển sao trong chói mắt ánh tím rốt cục tan đi, nguyên lai like Lý Thanh Liên chỗ cư trú sớm đã vừa bọn một mảnh, chỉ để lại một đen nhánh lỗ lớn, trong động lộ ra chướng mắt đỏ ngầu, tựa như liên thông biển lửa này luyện ngủ. Hàng lớn xung quanh, như cũng có lửa tím cháy hừng hực, tản ra vô cùng hừng hực nhiệt độ cao, đốt mặt người da rẻ đau nhức. Nhưng một màn tại trong động yếu ớt đến cực hạn khí tức lại hấp dẫn chú ý của mọi người. Cái kia đạo khí tức quen thuộc không ai không biết không người không hay, không phải Lý Thanh Liên còn có thể là người phương nào. bên trong, cơ vũ khẽ miệng co giật, run rẩy không được, thầm trong lòng, cái này con thỏ nhãi cho dù là tiền kim làm thân thể cũng phải bị nghiến nát. Cái này cũng chưa chết. Mệnh quá cứng chốt đi. Khương Ninh trừng lớn đôi mắt đẹp, gắt gao hướng phía trong động chằm chằm đi, có thể còn sót lại khí tím lại làm cho hắn nhìn đến mơ hồ. Phương Hoài Cửu càng là nắm chặt hai quyền, kích động sắc mặt đỏ lên, thương phấn không kềm chế được, nhưng cũng không dám kêu lên một tiếng, bằng không hắn sợ Tử Hồng Môn lại bắn ra một mũi tên, huống hắn tiếp xúc. Tuyết Trung Liên trong mắt đồng dạng mang theo không thể tin lẩm bẩm nói, lại chống đỡ. Làm sao có thể? Nếu không phải chân thực phát sinh, chính là đánh chết nàng đều là không tin, Vô tận Tuyế đến nay, Hồng Ba Dương thành cùng, khí tím làm tên chưa hề thất thủ, không một người có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Hôm nay lại bị Lý Thanh Liên phá vỡ. Chương 598 thế gian là địch nhận sắc nghiệt, chương 598 thế gian là địch nhận sắc nghiệt. Mắt Trần có thể thấy, cô kia bị chôn sâu tại dưới đất khí tức chính lấy điên cuồng tốc độ tăng cường, trong nháy mắt liền đã đạt đến như mặt trời ban chưa trình độ. Mặt đất bắt đầu chấn động, khổng lồ trong cửa hang bắt đầu bốc lên quần quần khói đen. Trong lúc nhất thời, chúng tôi không nhịn được một cú cảm giác bất lực, đến tận cùng như thế nào mới có thể đem cái này đạo nhất đưa vào chỗ chết, nhiều như vậy thánh địa cấp thế lực xuất thủ, đem cuốn tại biển sao, các thế lực lớn thiên yêu cự kình ra hết, toàn lực công dễ dưới, đến nay vẫn như cũ chưa chết cũng không phải là hắn mạnh bao nhiêu, mà là cái này vốn tạm thủ đoạn, có thể xuyên thông thiên, mệnh cứng rắn dọa người, cái này đều không chết. Vậy bọn hắn thật không biết đến tuột cùng như thế nào công kích mới có thể đem đưa vào chỗ chết. Phương Hoại Cửu gãi gãi đầu chẳng việc gì nói, ngươi cảm giác được không? Trong biển sao này lực hút tại sao lại tăng cường không biết. Trước đó cũng không có đạt tới loại trình độ này. Nhưng Khương Ninh lại không chú ý, tâm tư của nàng một mực tại trên chiến trường, nơi đó có cái gì khác tâm tư chú ý biển sao bên trong lực hút. Muốn đợi đến nay chính là như thế, có cái gì tốt để ý. Có thể Phương Hoài cựu lại ẩn ẩn có chút bất an cảm giác, tu mệnh, đối với loại này không hiểu thấu giác quan thứ 6 có gần như cố chấp tín tưởng. Nhưng bây giờ loại tình thế này phía dưới, cái gì dám cho giác quan thứ 6? Có thể để cho hắn còn sống đi ra biển sao chính là hảo cảm cảm giác. Cảm thụ được dâng lên cũng dần dần đạt tới đỉnh phong khí thức, tại giữa sân mấy trăm vạn tu sĩ dần dần đỏ mắt, trong đó tràn ngập tản nhẫn cùng bạo ngược, chỉ có sát phạt có thể dừng, đã bị tông môn phái nhập biển sao, bọn hắn rất rõ ràng sứ mạng của mình. Nhưng ngay một khắc này, viên điêu màu tím sao lớn lần nữa sáng lên, điên cuồng rút ra lấy ba dương bên trong khí tím, ba vầng thần dương độ sáng đều bợt vậy hạ xuống không khí. Lưỡng hình ở giữa lại hóa thành một phương vút lớn, trong chốc lát hướng phía biển sao vụt xuống, một lần không thành, lại đến lần thứ hai, xem ra là không giết Lý Thanh Liên thể không bỏ qua. Giờ khắc này, chỉ thấy hang lớn bên trong chỗ nhộn nhạo màu đỏ thấm trong nham tương, Lý Thanh Liên một mặt chật vật tự trong nham tương bò ra. Thân trên quần áo sớm đã rách tung toé, bị hắn tùy ý xé đi, kiên cố trên lồng ngực đến nay còn có một miệng bắt lớn nhỏ thông thấu huyết động chưa từng cấp lại, manh liệt lửa tím lấy máu thịt vì nhiên liệu, chập chờn không thôi. Có thể cái này lại không cách nào ngăn cản Lý Thanh Liên dâng lên khí thế, chỉ thấy thời khắc này Lý Thanh Liên ngửa đầu mã trông, tím tay to lớn, che khuất bầu trời. Tình cảnh này, chính là thánh nhân tâm cảnh chỉ sợ cũng sớm đã lựa giận hừ đi, chưa từng gặp mặt, càn như thế hại ta. Ánh mắt sâm lẫm vẩn quanh quấy người, ánh vào trong mắt tất cả đều vì mặt mũi dữ tợn, tráng trợn sát ý cùng căm hận thật sâu khắc ấn tại Lý Thanh Liên trong lòng. Giờ khác này Lý Thanh Liên thế gian đều là địch. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên cất cao giọng nói, đã chư vị không dung ta đạo nhất tại thế, ta tự sẽ không tụ hạ lưu tình. Muốn mạng của ta, liền muốn làm tốt rơi vào luân hồi chuẩn bị. Ta cho chư vị ba cái hô hấp, nếu không cho đối địch với ta, liền rút khỏi biển sao, người ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu không liền đừng trách ta kiếm không lưu tình thanh âm cũng lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng tại mỗi vị tu sĩ bên hai, giờ phút này Lý Thanh Liên lại lấy một người lực, mở miệng uy hiếp ngàn vạn hào hùng, không phải cho vắng, chính là lên rồi. Tự nhiên, có được đều là từng đạo từng đạo ánh mắt chao phúng, giống như nhìn đến đồ đần đồng dạng nhìn đến Lý Thanh Liên, lập tức liền có vô tận đạo pháp dòng lũ hướng phía chỗ ở của hắn nhanh sát mà đi. Ông, cái kia đạo pháp dòng lũ còn chưa đến thần, liền bị Lý Thanh Liên chô bước lên khí chiến khí sông phá thành nhỏ, Lý Thanh Liên cũng không hoàn thủ, mà là vẫn chấp tay đứng tại chỗ. Ba. Nhan nhạt thanh thoại tự Lý Thanh Liên trong miệng truyền ra. Tiểu tử cần dỡ? Thô kệch thú giống thanh âm truyền gia, chỉ thấy ở trong hỗn độn, một thân hình có thể so với núi thần đồng dạng lương bạc ma vương, bắp thịt cả người hở ra, đưa tay liền hướng phía Lý Thanh Liên đánh tới. Quần phong chỗ đến, hư không vỡ vì hỗn độn, trong đó ẩn chứa chỉ có kinh khủng đến cực hạ lực lượng. Oanh! Một quyền hung hăng đập vào Lý Thanh Liên trên mặt, thân thể tung bay ở giữa, trực tiếp từ biển sao trung tâm lệnh đến biên giới chỗ, trên đường đi không biết đụng chết bao nhiêu tu sĩ. Lý Thanh Liên máu me khắp người tại thịt nát bên trong bò lên, thân thể bởi vì một quyền này anh biến hình, là nát không thể nát. Khí huyết ra ở giữa, khỏi hẳn thương thế. Dùng tay dơ lên cái cầm hung hăng nhấn một cái chật khớp cái cầm lại an trở về lạnh nhạt nói hai Kim sĩ tiểu bằng Vương sắc mặt trắng bệnh chắp tay đứng tại quy ra sau lưng nhìn đến trong sân một maynh mắng, cái này biến thái đồ chơi điên rồi sao bị đánh đến làm sao không hòa thủ quy ra cười lạnh nói hắn đang chờ ba hơi thời gian cỡ nào cũng vọng ở đâu đem thiên hạ anh hào để vào mắt có thể Kim x sĩ tiểu bằng Vương lại lắc đầu nói có thể đón lấy tử hồng khí tím tên là đủ nói rõ hết thảy quy ra không thể bởi vì một cái nhân tình tự liền coi thường một người này ván cờ ta thuakhư thiên đỉnh thứ hai ta sẽ không lại tranh Bây giờ ta là đang vị yêu thần khe mà chiến, cũng không phải là cá nhân ta, nếu là được đỉnh cư thiên, ta cũng sẽ không dùng, bởi vì ta bại." Trong lời nói mang theo không cam lòng, nhưng lại có loại nhận đồng mùi vị. "Thiếu ra, ngài cũng đừng cố chấp, đỉnh đoạt đến ngài không cần là ai dùng. Ngài đây là muốn tức chết yêu tôn đại nhân a." Nhưng Kim sĩ tiểu bằng vương nhưng lại không đáp lời, một đôi con mắt màu vàng óng không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên. Chỉ nghe một tiếng một, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, lại phát hiện cũng không một người rời sân, khóe môi lên một vết cười khổ, có thể cái này cười khổ lại dần dần hóa thành dự tận cùng diện lạnh. Nếu như thế, Cái này vô biên sát nghiệt, ta nhận." Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói. "Mở." Một chữ vừa dứt, sắt lúc ở giữa, mặt đất điên cùng rung động, một cố linh quang tự trong đó mãnh liệt bắn mã ra, từng cơn rồng gầm thanh âm nổ ngạt đến cực điểm. Nhìn đến biển sao bên trong biến hóa, Tiêu Như ca khỏe miệng cọ giật nói, "Đến rồi. Vì sao nàng chưa từng để tinh xa bước vào biển sao một bước? Vẹn vẹn đang chờ cái này mà thôi, chỉ bất quá nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thanh Liên lại nhịn đến bây giờ mới dùng." Chúng tu trong lòng tất cả giật mình, chỉ thấy từng đạo từng đạo trong suốt đường công tại trong hư không hiện ra, phức tạp đến cực điểm, chính là hư không hiện lên chật pháp. Một phương đại trận lại lặng yên không tiếng động bao phủ toàn bộ biển sao, tiên trận sơ hiện, Lý Thanh Liên hình dáng tại cái này, một chữ phía dưới hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên nhấp nhoáng sáng chói ánh sao, lít nhá lít nhít nhiều vô số kể, mắt nhỏ nhìn lại, đúng là từng quả bồ câu trứng lớn nhỏ trong suốt viên châu. Viên châu trung tâm, có một đạo vòng xoáy màu đen, chính xoay tròn không ngớt, càng đem tia sáng đều đều cắn nuốt, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại băng lạnh cảm giác. Cái này, đây là cắn giới châu a. Nếu như ta không có nhận lầm. Có tu sĩ sắc mặt trắng bệ đạo, trong mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng dư vị. Còn chưa chờ hắn nói cho hết lời, Cái này bao phủ hư không vô số trong suốt viên châu ẩm vàng sụp đổ. Trong một chớp mắt, kia niệm phong tại viên châu trung tâm vòng xoáy màu đen lập tức hiện ở hư không, hóa thành to bằng cái đất, một cỗ vô biên kinh khủng cắn nuốt lực lượng tự trong đó truyền ra. Cỗ lực lượng kia quá mức cường đại, đến mức cường đại đến ngay cả cùng sáng mang đều bị cắn nuốt. Cái này cắn giới châu trong phong ấn cũng không phải là những vật khác, chính là một phương nguyên thủy nhất bắt đầu lỗ đen. Chương 599 tiên thủ một ván huyết đổ, 599 ván huyết kinh khủng Hàng ngàn hàng vạn cỡ nhỏ lỗ đen liên kết cùng một chỗ, hình thành cắn nuốt lực lượng đem toàn bộ biển sao hóa thành một mảnh hắc ám, thậm chí ngay cả tia sáng đều trốn bất quả. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ thân thể bị xé rách vì mảnh vỡ, thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn, thê lương kêu rên cùng bị xé nát máu thịt thành mảnh này trong trời đất điều chính duy nhất. Liên miên liên miên đất đá, cùng mảnh vỡ ngôi sao bị lỗ đen phát tán mà ra lực hốt lôi kéo đến bầu trời phía trên, sau đó bị vô tình cắn nuốt cuối cùng Ngàn vạn tu sĩ tự không cam lòng như thế không minh bạch chết đi, nhưng chính tất cả sở hữu hướng phía lỗ đen doanh sát mà đi, là đủ sụp đổ ngôi sao kinh khủng đạo pháp đánh ra, như cũ trốn bất quá bị cắn nuốt vận mệnh. Trong lúc nhất thời máu thịt vấy ra, liên khắp nơi, trải qua ban đầu rung chuyển, vì bảo mệnh rơi vào đường cùng chỉ có thể trăm ngàn người kết chuyện, đoàn kết lại cùng nhau đối kháng trong lỗ đen chuyển lại tới xé rách lực lượng. Có thể chính là như thế, như cũ có tiên trận bị xé nát, trăm ngàn tu sĩ trực tiếp bị ép vì thì nát, sau bị nuốt vào trong đó, liền ngay cả hắn lưu tại trên đời này sau cùng vết tích cũng chưa từng lưu lại. Hư không tính cả lấy mặt đất cùng nhau biến mất hẳn, nhưng ngàn vạn lỗ đen như cũng không có ngừng xuống ý tứ, không no đủ, lỗ đen tuyệt sẽ không tan rã. Bọn hắn là tinh không trong gần như vô giải tồn tại. Đại chém tiên chỗ chính là ví dụ tốt nhất, đạt đến cực hạn lỗ đen thậm chí có thể làm bị thương thánh nhân. Bây giờ tuy nói chính là lỗ đen hình thức ban đầu, có thể như cũng không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời có thể nói tử thương vô số, biển sao trong sớm đã hóa thành máu và lửa tồn tại, để cho người ta nhìn lên một chút liền trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhưng cái này xa xa chưa từng kết thúc. Vỡ vụn bên trong lòng đất, có ba tôn đỏ như máu bạo tháp dựng lên, có 9 tầng. Bảo tháp phía trên có thần ma quỷ quái phụ điêu, giờ phút này tất cả đều mở mắt, trong miệng phát ra cười khằng khặc quái dị. Lại sóng lại, hướng phía Đông đảo tiên trận điên cuồng phóng đi, hình như dư ảo, bởi người thường rất khoát không cách nào đột vào. Từ bảo tháp môn hộ trong, có vô tận máu đen chạy xuôi mà ra, hóa thành vô tận biển máu, màu đỏ thẫm sền sệt dòng máu một khi nhiễm trên thân, liền sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành thịt nhão, thần hồn bị khóa tại trong biển máu, hóa thành thần quỷ yêu ma một phần tử, có thể nói chết không yên lành. Trong biển máu, từng đạo từng đạo thô to sắc máu dây xích giống như trưởng trong lúc đi lại đoạt tính mạng người, đem thân thể xinh xinh xoắn nát. Loại kia tràn diện là bực nào ta nhẫn? Ba tôn bảo tháp cộng đồng túc dục ở giữa, uy năng dọa người, quả thực chính là lấy tính mạng người ta lợi khí. Mỗi một cái hô hấp ở giữa, đều có trăm ngàn cái tính mạng bị vô tình cắnướp, giờ khắc này mạng người như có rác. Theo thời gian trôi qua, bảo tháp phía dưới dâng lên một tôn sắc máu đại Phật, hung thần ác sát, mắt Phật đỏ như máu, đỏ như máu Phật quang chiếu khắp nơi phía dưới, chúng tu tức thì bị nhóm lửa trong lòng sát nghiệm, tự giết lẫn nhau, tràn diện có thể nói hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng đúng lúc này, bên trong lòng đất từng quả màu ngà sữa độ vật bị ném bắn mà ra, mềm hồ hồ chỉ lớn chừng quả đấm, bộ dáng buồn nôn đến cực điểm. Càng giống là một loại nào đó tà phủ. Chịu lực phía dưới ầm vang nổ tung, từng đóa đoá, từng đoán đồng đậm màu tím đám mây độc tràn ngập hư không, chính là gió lớn cũng tuổi không tan, trong chốc lát bao phủ toàn trường. Bực này thế cục hỗn loạn phía dưới, bảo mệnh là trước hết nhất cần cân nhắc, ở đâu còn nhớ được cái gì đám mây độc. Đề phong phía dưới đều là đóng lại quanh thân lỗ trên lông, cương khí hộ thể, nhưng theo thời gian trôi qua, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, trên thân phủ ở làn da phía trên mạch máu lại hóa thành màu tím. Hoàng sợ ở giữa lúc này mới phát hiện, màu tím khí độc vậy mà cùng linh khí kết hợp với nhau, hóa thành linh độc. Tu sĩ cùng chiến thời điểm tự nhiên muốn hấp thu linh khí bằng không lấy cái gì chiến? Kể từ đó, càng là khó lòng phóng bị, độc nhập thần hồn, làm sao bức đều không ép được, trừ phi đem một thân linh khí thành hàng quang không. Nhưng nếu là như thế, ở loại này thế cục phía dưới càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo linh khí phun trào, cuối cùng cả người đều hóa thành màu tím, thân thể càng thêm vô lực, ở sinh mệnh hoàn toàn tan biến thời điểm thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đóa càng lớn đám mây độc. Trong lúc nhất thời màu tím xương độc càng đậm, thậm chí đã đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, môi thở mỗi khắc đều có tu sĩ thân thể vỡ vì đám mây độc. Kể từ đó, ai còn dám hấp thu linh khí Có thể tiếp tục như vậy, lại càng đánh càng hư, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cả người rơi xuống biển sao kết cục. Có thể cái này còn xa xa chưa từng kết thúc, trên mặt đất nhuộm dần máu tươi bị hút sạch sẽ, từng cây dây leo quỷ sông phá mặt đất, điên cùng sinh trưởng, dây leo trên khuôn mặt, mặt quỷ dữ tợn, mang theo cường độc cùng gai ngược bộ dễ càng là giống như từng đầu ghé qua tại bên trong lòng đất thổ luồng. Vung động ở giữa đem các tu sĩ kiên cố thân thể rút thành thứ nát, bộ rễ cắm ở trên thân, đảo mắt liền đem hút thành thời khô. Chính là bị chém nát, ở máu tươi tới nhuần phía dưới cũng sẽ lần nữa sinh trưởng tốt mà ra, vô tình thu gặt lấy tu sĩ sinh mệnh. Dây leo quỷ thế nhưng là nổi danh khó chơi, Lý Thanh Liên lúc trước gặp phải thời điểm kém chút cũng không có cắm, vì những này dây leo quỷ hẳn giống, hắn nhưng là không ít bị tội. Cường đại như thế dây leo quỷ lại là không có hiện ra linh trí, bằng không lại là một cường tộc. Còn có từng khỏa kiếm hoàn vậy xuống tại mặt đất, hóa thành vô tận thơ kiếm, những nơi đi qua hư không bị vô tình cắt đứt, càng đừng đề cập tu sĩ thân sắc, thơ kiếm giống như mạng nghệ, lấp nhá liếp nhí, cơ hồ bao trùm toàn bộ biển sao. Trú oan quỷ đồng, thiên ma khôi, hái đầu đèn lồng. Rất rất nhiều. Vô tận màu tím xương độc phía dưới, toàn bộ biển sao đã biến thành một mảnh diêm la địa ngục. Liền ngay cả ở trong hỗn độn mạnh mẽ chiến đấu không thôi đám cự kình nhìn đến dưới chân một màn cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh, trong đó gặp thai họa đều là nhà mình đệ tử. Nhưng bọn hắn lại chớ mắt nhìn một màn này phát sinh, cũng không xuất thủ phá cục. Không phải không phá được, có thể phá, chỉ bất quá phải bỏ ra tương đối lớn đại giới thôi, vô luận là cắn giới châu, 9 tầng huyết phù đồ, ngàn độc linh túi, dây leo quỷ đều là số danh chiêu lấy tồn tại. Cũng không phải rũi rũi tay liền có thể bài trừ đồ vật, chính là lấy bọn hắn thực lực, cũng muốn tốn hao tương đối lớn đại giới, rất có thể đả thương các bạn. Nếu là như vậy, vì trong môn đệ tử, đáng giá như thế Có thể hết lần này tới lần khác so ván cờ vì tranh đỉnh mà đến, chút xíu chênh lệch liền có khả năng chật nản dặm. Yếu hơn một phần liền có khả năng cả bàn đều thua, loại tình huống này, ai cũng không thể ra tay, nói thật dễ nghe đây là vì tông môn đại nghĩa, nói khó nghe chính là thấy chết không cứu. Trong đó có quá nhiều không đủ vì ngoại nhân nói cũng môn đạo, thánh địa cấp trong thế lực cũng không đơn giản chỉ có quang minh một mặt, cũng có giơ bẩn chỗ, mà lại bẩn lợi hại. Sưng sững cường giả chi lâm chỗ rựi vào có thể không chỉ vẹn vẹn tự lực, rất lớn bộ phận cần cứng tâm trạng như sắt đá. Vì đỉnh cư thiên, cái này ngàn vạn môn độ tính mệnh có thể bỏ. Chỉ cần bọn hắn ở chính là trong biện sao này sinh linh đều chết không vẫn như cũ không cải biến được kết cục. Mà bọn hắn chỉ để ý kết cục, bởi vì quá trình từ người thắng đến viết, lịch sử cho đến giờ đều là không thể tin. Đây cũng là kẻ yếu bi ai, chết có thể. Đáng sợ nhất chính là chết không có chút giá trị, khi chết, không ai vì ngươi rơi lệ, đó là cỡ nào bị ai Có thể giờ khắc này, Lý Thanh Liên cũng vô tâm mềm tình cảm, muốn sống, đường này muốn đi xuống, không cần nhân tử. Chương 600 hối hận lúc trước không quay đầu, chương 600 hối hận lúc trước không quay đầu. Cơ hội đã cho bọn hắn, có thể có chút người bị bức không biết làm sao bách bất đắc gì đứng ở mình mặt đối lập bên trên, khả năng còn có chút người chưa từng ra tay với lập quá một lần, có thể có chút người thậm chí vốn không che mặt nhưng đã lên đường, vậy liền không quay đầu lại cơ hội. Lý Thanh Liên nguyện nhận cái này vô tận tội nghiệp, cùng nhau đi tới, bởi vì mình mà chết người vô tội còn ít sao? Có thể hắn muốn đi xuống dưới, muốn sống. Liền không có lựa chọn quyền lợi, duy dết mà thôi. Trên đời này, lại có mấy người sống vừa lòng để ý. Vô tận kêu lên thanh âm thành biển, để cho người ta nghe nói thậm chí nhận không được nhiệt lệ cuộn cuộn, đó là cỡ nào bĩ thường, giờ khắc này oan hồn tận trời, giờ khắc này khắp nơi. Hỗn độn bên trong còn tại mạnh mẽ chiến đấu đám cự kình không có một cái sắc mặt để mắt. Mấy lần muốn ngừng tay đem Lý Thanh Liên bắt tới rút gần luật ra, có thể hết lần này tới lần khác liền thoát thân không ra, thái thượng đạo mấy đại đạo chủ liền giống như nên rồi, ra tay càng thêm tàn nhẫn, thậm chí có chút không để lại dư lực hứng vị, kiềm chế lấy mỗi cái nhà cự kình không cách nào bất ra. Chỉ thấy Lưng Bạc Ma vượt yêu vương điên cuồng dãy rủa, hướng xuống nhìn lại, dưới tay mình mang tới tiểu yêu đã chết bảy tám phần, hai con ngươi đỏ tươi, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét. Có thể đem giam cầm chói lọi tinh hà càng thêm thực, vô hắn dãy như thế nào, như cũng không cách nào thoát thân. Tinh Không Đạo đạo chủ tay trắng run rẩy, gương mặt xinh đẹp tái nhận, hiển nhiên đã có chút lực bất tòng tâm. Ngươi cái lũ đàn bà thối tha điên rồi sao? Vô số môn đồ cứ như vậy mệnh tăng hoàng tuyển ngươi không đau lòng. Đợi ta bóp chết tiểu vương bắt đản, chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Ma vượn giấy rủa nói. Tinh Không Đạo đạo chủ mặt lạnh nói, đau lòng? Làm sao không đau lòng? Có thể ta thái thượng đạo chết, ngươi yêu thần khe không phải cũng ở chết sao? Để ngươi làm thịt đạo nhất, sợ là đỉnh cư thiên liền trở về các ngươi yêu thần đi. Coi ta sao? Gai điểm tay. Ma vượn quát. Hừ. Ngươi có bản lĩnh liền giết chết ta." Thinh Không Đạo Đạo chủ híp mắt lén giọng nói, "Về phần doanh đế sớm đã mắt thử một nước, Liêu Linh hướng phía Lý Thanh Liên sát từng qua, trăm vạn bất tử hùng binh có thể nói hắn cả đời tâm huyết ngưng kết chỗ, hoàn toàn chính xác bất tử. Có thể bị Lô đen nuốt, coi như thật không có, cái này khiến hắn đi chỗ nào lại tìm không chết hồn đi, nhưng lại nhiều lần bị cơ vũ bước trở về, không cho may may, doanh đế rõ ràng, thái thượng đạo đây là muốn thừa cơ suy yếu phong độ thực lực, bọn hắn chết chút môn độ không có cái gì, có thể những cái đó tốt xấu lẫn lộn rách dưới môn độ ở đâu so ra mà vượt mình bất tử binh tượng. Có thể doanh đế làm sao biết, cái gì suy yếu thực lực?" chỉ là thái thượng đạo đánh ra nguyệ chương thôi, mục đích cuối cùng nhất chỉ là đem hết toàn lực kiểm chế lại bọn hắn, không cho hắn xuất thủ mà thôi. Đây là một trận lừa gạt toàn bộ thiên hạ một trận vở kịch, lấy vô số tu sĩ tính mệnh đến điển. Nếu không phải thái thượng đạo kiềm chế, Lý Thanh Liên Tiên Cơ lại có thể phát huy mấy phần. Bất quá cái này đồng dạng là hắn chủ tính. Tuyết Trung Liên đại mi nhăn sâu, hàm răng cắn chặt nói, "Ngoan độc tiểu tử, tự tay chôn vùi nhiều như vậy môn đồ, chính là trải qua muôn đời nguyệt, gặp quá nhiều sinh tử, Trung Liên như cũ trong lòng không phải mãi. Bất quá trận này xuống tới, Thái thượng đạo cũng sẽ bởi vậy sạch sẽ không ít, cứ đi đi có không ít là mỗi cái nhà cái đinh, ám tử, hoặc là phe phái đối lập, cùng có phản nghịch tư tưởng nghịch phản phần tử. Đã như vậy, còn không bằng hảo hảo lợi dụng một cái. Trên đời này bận nhất cũng không phải là khác thứ gì, chính là lòng người. Thế nhưng đúng là như thế, thế giới mới rực rỡ màu sắc xuất hiện. Phương Hoài Cửu cầm trong tay đồng xanh đèn lớn, đem quanh mình hết thể đều đổi tại mở nhạt ánh đèn bên ngoài, thương minh ngược lại là cho mượn ánh sáng. T. Không nghĩ tới hắn bận rộn nửa tháng, lại bày ra như thế hồ to, đây là lựa giết người trong thiên hạ A. Làm sao không còn sớm dụng? làm hại lo lắng hai hùng. Phương Hoài cừu hít vào một thanh hơi lạnh nói thì thầm. Nhưng Khương Ninh lại lắc đầu nói, cái này tiên cơ cũng chỉ có thể dùng ở chỗ này, mọi thứ chú ý cái thời cơ. Nàng đem đây hết thể nhìn rất tấu triệt, có thể chính là bởi vì như thế, mới càng phát giác Lý Thanh Liên đáng sợ. Khả kính. Đáng sợ. Giờ phút này giữa sân, biển máu đỏ tiên, đại phật hung thần, ma dày leo mùa không, đám mây độc nồng đậm, ánh mắt chiếu tới chỉ là sát phạt. Rốt cục, ngàn vạn lỗ đen đạt đến cực hạn, cắn nuốt rất rất nhiều, lập tung. Trong nhất thời vô tận lực lượng lưu bao trường, trận liên miên liên miên Có ít người còn chưa kịp phản ứng, tự thân tồn tại liền đã bị xóa đi. Toàn bộ biển sao tất cả hóa hỗn độn. Bùi Mù tán đi, nhìn lại hướng biển sao, không ai không sinh lòng sợ hãi. Đó là một mảnh núi thây biển máu, chói mắt thịt nát khắp nơi đều là, chân cụt tay đứt bảy khắp mặt đất, toàn bộ biển sao liền giống như bị ác quỷ gặm ăn quá, vừa buồn không chịu nổi. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chảy nhỏ giọt mà chảy dòng máu thuận núi thây hỗn lộn chảy xuôi. Hơn trăm tu sĩ chết chết uổng, trời oán chí đem địa phương, dặm. Lờ Mở có bóng người tự máu thịt bên trong rẽ rủa lấy leo ra bọn hắn sống tiếp được, dùng chính tất cả toàn lực, thậm chí lấy bạn thân thân thể cản đạo. Không đến thời gian một nén nhang, không ai biết bọn hắn trải qua như thế nào tàn nhẫn, như thế nào ác động. Mở ra trong hai mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự vô cùng trống giống, có tu sĩ vừa khóc lại cười, đã điên dại, còn có chút ngồi liệt trên đất gào khóc, còn có chút trầm mặc không nói, tối đầu từng bước một đạp trên thịt nát hướng phía biển sao đi ra ngoài. Vô luận như thế nào, hắn chỉ muốn rời đi nơi này. Trước đó, người đông nghìn nghịt diện, bây giờ chỉ còn không đến người còn sống, bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn, vừa mới tại biển sao trong trải qua tuyệt vọng vô tận cả đời cũng sẽ không quên mất, hắn lại hóa thành ngắc ngọng, hóa thành vùng đi không được các ngọng, bạn hắn một sinh. Trong hư vô, Lý Thanh Liên rậm chân mà ra, quên thân lượn lờ lấy vô cùng vô tận khí đen, đến không hết mơ hồ oan hồn giống to đậm ăn Lý Thanh Liên tinh khí thần. Nghiệp quả bởi vì quá mức nồng đậm thậm chí hóa thành ngắc quả, nhuộm đen bầu trời, Lý Thanh Liên không giờ khắc nào không tại thừa nhận cắn hồn thống khổ, đó là một cố là đủ làm cho người phát cùng đau đớn. Nhưng hắn nhận lấy, bởi vì hắn từng nói quá, cái này tội mình đến nhận. Vẫy tay một cái lựa giết mấy trăm vạn tu sĩ, từng đầu hoạt bắt mạng người giờ phút này hóa thành đầy đất nát, hối hận sao? Không hối hận. Nhìn đến mắt hổn trán nạn hướng phía biển sao đi ra ngoài tu sĩ, Lý Thanh Liên cũng không ngăn cản, tùy ý bọn hắn đi thôi, ác quả đã được, liền không có lưu bọn hắn cần thiết. Thấy Lý Thanh Liên hiền thần, ở trong hỗn độn mạnh mẽ chiến đấu không ngừng đám cự kình tại trong nháy mắt liền bỏ mắt, trong đó doanh đế sớm đã nổi giận không thể suốt. Nhưng thái thượng đạo cũng vẹn vẹn bốn đại đạo chủ tham chiến mà thôi, vô luận như thế nào cũng là cản không được, Tuyết Trung Liên nhưng không có ý xuất thủ. Trong lúc nhất thời hai vị yêu tôn, doanh đế, lại thêm trương mặt tất cả đều hướng Lý Thanh Liên tới, quyết tâm đem đưa vào chỗ chết, cho dù ai cũng vô pháp ngăn trở. Bởi vì Lý Thanh Liên thật sự là rất có thể dày vò, thủ đoạn ra hết vẫn là bất tử, một đạo tiên cơ lừa giết trăm vạn tu sĩ, nếu là lại bỏ mặc xung dưới, ai ngờ lại lại dày vò ra chuyện gì đến. Thảm đau như vậy đại giới, mỗi cái nhà đã có chút tiếp nhận không nổi. Đạo nhất phải chết, ngoại trừ thái thượng đạo, mỗi cái nhà cơ hồ đạt thành trung nhận thức. Giờ phút này chính là Lý Thanh Liên trong lòng cũng dâng lên một cố cảm giác bất lực, mình sớm đã thủ đoạn ra hết, lấy cái gì ngăn trở cự kình vây giết. Chương 601 tháng bại sinh tử cần gì lo, chương 601 tháng bại sinh tử cần gì lo. Nhìn qua như hổ lang xung phong mà đến chúng tự kình. Lý Thanh Liên Tâm cũng chìm đến đáy cốc, ngẩng đầu ngẩm nhìn vô tận tinh không, khóe môi nhếch lên một vòng, cười khổ nói, dài dàng giật một trận chiến, long đong đến nay, cuối cùng hay là kém một tia a. Còn kém một tia. Trong lời nói chỗ tràn ngập chính là nồng đậm không cam lòng, chu tính hồi lâu, cùng chiến đến nay, nhưng lại nên đón kết quả như vậy, không thể bảo là không làm cho người tổn thức. Cái gọi là lệ một ly, chắc chắn dặm chính là như thế đi, mặc dù còn kém như vậy một tia, nhưng cái này một tia, lại là đủ để Lý Thanh Liên mất mạng. Kết cục này Lý Thanh Liên sớm có đoán trước. Vốn là một trận đánh cược, cần gì phải để ý thắng thua? Làm gì để ý Trầm rãi phun ra trong lồng ngực một hơi, hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Sau ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ngang nhiên tiên uy từ Thương Hải bên trong dâng lên, sáng tỏ thế gian, hóa thành hừng hực ánh sáng lung linh, trăm ngàn vạn dặm khoảng cách tại giờ khắc này tựa như không tồn tại, trực tiếp vượt qua. Tiên quang phun trào ở giữa, hóa thành một con vàng nóng ánh trở lớn, hướng về đó bốn vị xung phong mà đến cự kình hung hăng vút tới. Oeng! Đinh Hai nhấc góc nổ đùng thanh âm trường, thanh bay, chí không kịp phản ứng. Lý thanh Liên trong lòng ngạc nhiên, Cố ném thân thể sắp tan ra thành từng mảnh kịch liệt đau nhức, xuyên thấu qua bụi mù nhìn lại, chỉ thấy hai vị yêu vương cùng doanh đế thân thể bị một trường này trực tiếp đập thành thê nát, lạnh tấu xương tiên quang xoắn rít dưới, đem máu thịt bên trong sinh cơ đều phá hư. Thê thảm đến cực điểm, vẻ phần cùng nhau xung phong mà đến chương mặc càng giống là cảm giác tiên tri, sớm đã tránh ra thật xa, nhưng vẫn kém chút bị trưởng phong quét rất trong, giờ phút này đang đứng trong đó, khỏe miệng ngậm lấy một tia đắc ý cười lạnh. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, một trưởng vũ nổ ba vị cự kình thân xác. Đến cùng là ai? Áp như vậy, cái này cần cần cỡ nào mạnh mẽ thực lực? Sau đó, sụp đổ thân thể lại cơ hồ trong nháy mắt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, bất diệt thân thể sớm đã bước vào trường sinh hàng ngũ, đất trời khó thu, muốn chết cũng khó khăn. Uy khí quanh quần ở giữa, doanh đế cũng là chậm rãi ngưng tụ sương thân thể, lệnh đạo nói, đại xuất bi trưởng, Minh Thương Vương Hải. Hừ, tới thật đúng là thời điểm. Chỉ thấy giờ phút này giữa sân đã sớm bị vô tận tiên quang bao phủ, hội tụ ở giữa một đạo đứng chắp tay hình dáng ngưng tụ mà ra. Quanh thân phun trào tất cả đều vì nặng nề tiên nguyên. Hình dáng hoàn toàn do năng lượng tạo thành, vẹn vẹn tồn tại liền hư không sụp đổ không thôi. Đỉnh đầu có tiếng sấm cuốn quện, đen che trời cựu hộ lực lượng của hắn đã siêu việt mảnh này đất trời mức cực hạn có thể chịu đựng. Giờ khác này Khinh Hồng công tử không khỏi ánh mắt sáng rỡ, tựa như một nháy mắt liền có chủ tâm cốt, hưng phấn nói, "Vương bá, người vừa tới không phải là Minh Thương Vương Hải lại là người nào? Một thực sự hành thế tiên thân, bản tôn càng là đạt đến đó xa không thể chạm tiên cấp độ. Vừa mới đại ngã bi thủ cũng chính là tiên pháp, không phải một trưởng vô nát ba đại cự kính thân thể. Ngoại trừ tiên pháp, không còn gì khác." Hắn Vương Hải, đại biểu cho Minh Thương đỉnh phong lượng, đồng dạng cũng là cuối cùng nhất cực nội tình. Thánh địa cấp thế lực Côn bên trong không ít, nhưng có hành thế tiên thân lại có mấy nhà. Chỉ thấy Vương Hải đối mặt chúng tự kinh, đứng chắp tay, cất cao giọng nói, "Cái này đạo nhất, về ta minh thường, nếu có khâm phục, cứ việc công tới." Nhưng tại cái này trước đó, vẫn là phải cân nhắc một chút cân lượng của mình mới là. Không chờ đám người đáp lời, trở tay chính là hất lên, một đạo lạnh thấu xương tiên quang hướng về Lý Thanh Liên phong tới. Giờ khác này hắn hai mắt nổ trừng, dùng hết hết thể lực lượng muốn tránh đi, nhưng thân thể lại như một pho tượng đá, bị nang nhiên tiên uy gắt gao trói buộc ở tại chỗ. Tiên lực lượng, người phàm không thể trái. Chỉ có thể chơ mắt nhìn tiên quang bắn vào thân thể của mình. Phụp, phụp, phụp. Máu bắn tung toé chỉ thấy từng cây sắc vàng trường mâu giao thoa tung hành, từ cái này tiền quang trong diễn sinh mà ra, xuyên thấu lý thanh liên thân thể, đem gắt gao đóng ở trên mặt đất. Mày may động đậy không được, một thân lực lượng tất cả đều bị ngưng thực đến cực hạn tiên quang áp chế. Để không nổi máy may, càng dãy rựa liền càng đau nhức. Giờ khác này, hắn rốt cục thể hội, cái gì gọi là tiên? Cả hai dứt khoát không phải một cái cấp bậc tồn tại. Như thế nào chống lại? Về phần đạo nổi giận, đã chậm. Cái gọi là tiên phàm có khác, chính là như thế đi. Vương Hải thậm chí chưa từng quay đầu, vẻn vẹn tùy ý một chỉ, liền đem lý thanh liên tính mệnh giữ trong tay, muốn mệnh của hắn cũng vẹn vẹn một ý niệm vấn đề. Lý Thanh Liên trong lòng không biết là bực nào muội vị, lại không sợ hãi chút nào, khỏe miệng ngược lại câu lên một tia không tên nụ cười, dùng hết khí lực toàn thân ngửa đầu nhìn về phía giữa sân, thậm chí không có lại dãy rủa, tựa như đã tiếp nhận sự thật này. Trong lòng lẩm bẩm nói, sự tình càng thêm có ý tứ nữa nha. Như thế khẩu khí quả thực công chúng cự kinh khí gần chết, lão tử ở chỗ này đánh nhau sống chết rầy vỏ lâu như vậy, điền không biết bao nhiêu người tính mệnh, ngươi mẹ nó đi lên liền muốn là đoạn. Từ đâu tới chuyện tốt như vậy? Chỉ thấy Ma Vượn Yêu Vương Lênh nói, "Vương lão, ta kính ngươi là tiền bối, tất cả chú ý cái tới trước tới sau." Làm như thế, không sợ thế nhân, cấu cười à Người Minh Hương, khẩu khí không khỏi cũng quá lớn chút, chưa từng đem chúng ta để vào mắt. Âm Dương Đạo đạo chủ nổi giận điểm trong tay đầu rồng ngạc cả giận nói. Xong Vương Hải lại thản nhiên nói, đạo nhất chỉ có thể là ta Minh Hương, lão phu hay là khuyên chư vị nghĩ lại mà làm sao, giới lúc trước mặt người trong thiên hạ xuống đại không được dai, đường trách Lao phu việc phải làm đây. Song doanh lại liếm môi một cái nói, hành thế tiên thân lại như thế nào? Nếu người bản tôn tại cái này, ta quay người liền đi, Xong đây là 3000 đạo giới, cũng không phải cái gì giám chó 33 tầng trời. Cơ Vũ rêu cớ nói, nhìn Vương huynh như thế có nhãn tình nhã trí, minh thương đạo cơ ổn định. A, không nhọc hiện đệ hao tâm tổn trí, tự nhiên là ổn định, giới lúc được đạo nhất, Trường Sinh Tiên Đan từ sẽ đích thân đưa lên chủng dương, hiện đại yên tâm là được. Vương Hải nghịch ngợm mặt cười không cười nói, cơ vũ trong lòng không biết ra sao mùi vị, nếu là có thể ở Lý Thanh Liên Linh Hư bên trong tìm tới Trường Sinh Tiên Đan, vậy thật đúng là mặt trời từ phía tây đấy tới. Song diễn trò tự nhiên là muốn làm toàn diện, không phải để lộ, thái thượng định sẽ không tốt hơn. Nhìn qua bị đóng ở trên mặt đất Lý Thanh Liên, cơ vũ thở dài, tự cầu phúc đi, thái thượng lực. Trên miệng lại nói Vậy liền không làm phiền Vương huynh phi tâm, ta thái thượng sự tình còn cho không được người ngoài nhúng tay. Nói xong thân thể triệt để tiêu tán làm hư vô, trong thiên địa nhiều từng điểm vùng đi không được sát khí. Đúng lúc này, doanh đế đi đầu hướng về Vương Hải đánh tới, lượn lờ quanh thân quỷ khí hóa thành chín đầu nghiêng long, lật tay ở giữa, một đấn cựu long liền hướng về Vương Hải phụ đầu đập tới, chữ ấn đỏ tươi. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tử vong. Đế vương uy hiển thị rõ. Thân cựu long vừa ra, đã chú, một bạc yêu vương rõ, thép cây một chỗ, hai thành trụ, một che trời. Trong đó lực lượng thậm chí có thể sụp đổ một phương thế giới nhỏ. Trong chốc lát đối mặt Vương Hải cái này hành thế tiên thân, chúng tự kinh lại có loại cùng chung mối thủ cảm giác. Lý Thanh Liên tim đập loạn, trong mắt hiện ra từng điểm lo lắng, còn kiểu sao? Chương 602 tiên thân hành thế vẫn là tiên, chương 602 tiên thân hành thế vẫn là tiên. Song chắp tay đứng ở hư không Vương Hải ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dày đặc. Một tay vẫy một cái, 19 tầng bảo tháp lưu ly từ vòm trời rủ xuống, tuy là hư ảnh, nhưng thân tháp ngưng thực vô cùng, tựa như chân thực tồn tại. Lập tức liền hướng về doanh đế ấn tới, ấn cửu long tới chuyên thân pháp tán mà gia trấn áp vạn thế ý thức gáp người thở bất quá khí. Oanh, cả hai ầm vang chạm vào nhau, đó ấn Cửu Long đại ấn màu đỏ ngầm trực tiếp bị oanh nội tung, hóa thành vô tận màu máu ánh sáng lung linh, mỗi một đạo đều có băng sơn uy lực. Chỉ thấy ấn Cửu Long lấy tốc độ nhanh hơn cuốn trở về mà đi, Cửu Long thân còn chưa từng huyễn hóa mà ra, ngạnh sinh sinh bị tiên pháp trấn áp. Liền ngay cả ngọc trấn bên trên, đều nhiều từng đạo khe hở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. mặt tái đi, cái này ấn Long chính là lấy tu bảo, từ vương uy, hiện vô tận khí vợ, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hôm nay lại kém chút bị đụng nát rơi. Chỉ thấy doanh đế che ngực, khi tức chập trùng không chừng nói, tiên bảo hình chiếu. Đáng chết. Vương Hải thậm chí không có hướng doanh đế nhìn lên một chút, một tay hất lên, đó tản ra lóa mắt tiên quang bảo tháp lưu ly li liền bị vùng ra, quay tròn xoay tròn lấy hướng sau lưng trùng tới. Sau một khắc, hư không chấn động, chỉ thấy cơ vũ hình dáng sừng sốt bị câu ra, trong tay vàng đèn trùy thủ có vắng lạng ánh sáng lạnh chạy xuôi, nặng ngề rết chóc ý ngưng là thật một ra vẻ đang muốn ra Song giờ phút này thân thể của hắn lại bị bảo tháp Liuli gắt gao khống tại thân tháp bên trong, mặc kệ dãy rủa như thế nào, đều không phá nổi đó bảo tháp Liuli hư ảnh. Vương Hải một tay một trảo, bảo tháp Liuli theo động tác trên tay của hắn cực tốc thu nhỏ, áp bách lấy cơ vũ thân thể, khổng lồ đè ép lực lượng thêm chút vào tại thân hắn bên trên. Kiên cố thân thể sừng suốt bị áp kéo kẹt rung động. Mặc cho gầm thét không ngớt, như cũ cầm cái này, bảo tháp hư ảnh không có biện pháp, chỉ có thể trợn mắt nhìn bảo tháp Liuli co lại thành lớn nhỏ tay, đem thân thể của mình chen thành một đống thịt nát. Tại thân tháp chỗ, có từng kia từng kia từng sợi máu tươi thuận cửa sổ chảy ra. Cuối cùng ngưng là nhân hình, không phải cơ vũ lại là người nào. Chỉ thấy hắn giờ phút này sắc mặt vô cùng âm chậm, khí tức mang theo một vòng hư nhược hương vị, nhìn qua Vương Hải, trong mắt mang theo thật sâu kiến kỵ. Cùng lúc đó, đó lưng bạc ma vượn yêu Vương Quyền Phong nặng nghề, sớm đắn lệnh đến Vương Hải mặt trước đó. Xong vào thời khắc này, chỉ thấy Vương Hải không nhanh không chậm đưa tay nắm tay vung ra. Vâng, một tiếng tựa như đất bằng sấm xét chầm đục thanh âm tại chỗ nổ vang, chỗ nhắc lên kình phong hóa thành l Chỉ thấy vương hải đó hoàn toàn do tiên nguyên tạo thành hành thể tiên thân ở lưng bạc ma vượn một quyền đòn nghiêm trọng phía dưới chấn động không ngớt, kinh khủng tuyệt luân lực lượng xuyên thấu qua như núi thần to lớn nắm đấm tất cả đều xuyên vào vương hải thân thể bên trong. Hư không bên trong, từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng thuần hành thể tiên thân khuyết tán không ngớt, như thủy triều. Song ở một cỗ không tên lực lượng quay phía dưới, thủy triều chạy trở về, một cú so trước đó còn cường đại hơn mấy lần lực lượng đánh kích mà ra. Chỉ nghe ầm, một tiếng. Ma vượn yêu vương đó cánh tay tráng kiện thậm chí tính người trực tiếp nổ vị tít nát, lộ ra ngoài, cực kỳ người cho dù ai cũng chưa từng nghĩ đến, Vương Hải như thế nhẹ nhàng một quyền, lại có bực này uy lực khủng bố, ma vượn yêu vương trong mắt đều là kinh ngạc, không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ bị lực lượng chô áp chế. Trong điện quang hòa thạch, ba đại cự kình tối đầu, Vương Hải nhẹ nhàng vài cái động tác, liền hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tiên phàm có khác. Liền xem như hành thế tiên thân, nhưng đồng dạng mang theo một cái chữ tiên, cũng coi là nửa tôn tiên nhân. Thử nghĩ một cái, một sợi tiên khí lượn lờ thân thể, thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà cái này Vương Hải hành thế tiên thân, thế nhưng là một thân tiên nguyên. Song như thế lại không là đủ để chúng cự kình lướt bước, đỉnh cơ thiên trình độ nào đó liền đại biểu lấy hành thế tiên thân. Một khi đến đỉnh, đắc đạo thành tiên, trong nhà thêm tự hành thế tiên thân, đây là cỡ nào nội tình? Trên đời này, có thể cùng tiên thân địch nổi thật sự là quá ít quá ít. Như thế dụ hoặc, là đủ để bọn hắn ném thiếu hết thể nỗi lo về sau. Trong lúc nhất thời chúng cự kinh không để ý cái khác, thái thượng đạo tứ đại đạo chủ, yêu thần khe sáu đại yêu tôn, lại thêm doanh đế, không phân tiên sau đều hướng về vương hải công sát mà đi. Chúng tu sĩ đều chừng to mắt, không dám một cái nhìn qua một màn này, dù sao như thế mở ra mặt khắc tráng sợ là cả một đời đều không gặp được một lần. Trong lúc nhất thời giữa sân tiên quang lạnh thấu xương, giao thiết không được, xông lên bầu trời tiên quang chiếu không mở ra được hai mắt, chuyển đến chấn động để cho người ta trái tim đều đi theo phát run. Trong hư không thỉnh thoảng có mưa máu rơi xuống, khủng bố như thế thanh thế đem trọn phiến biển sao áp bị chìm xuống, mỗi một đạo thoát ra ánh sáng lung linh rơi vào mặt đất, liền như một viên cự tinh đập lên mặt đất. Không đến một cái hô hấp, biển sao sớm đã tản tạ khắp nơi, mặt đất bị chìm xuống, đất đá bị áp như tinh kim. Bị tại mặt đất phía trên Lý Thanh Liên chỉ cảm thấy thân thể của mình càng thêm nặng nề, cũng không biết là đại chiến quan hệ hay là biển sao bên trong lực hút càng thêm nặng nghề. Có chút không xong tu sĩ đã sớm bị áp nằm dạp trên mặt đất, thân xác chen như ảnh chụp, mặc kệ dai dủ như thế nào, sự giãy di động không được mấy may, giờ phút này mặt đất hướng về như một khối nam châm, tu sĩ thân thể chính là khối sát. Hỗn độn bên trong tình phẩm có mưa máu chảy xuống, một vàng đen đoạn giao gam tỏa ra, sát lý thanh liên gương mặt mà qua, rơi xuống hư không không thấy tăm hơi. Còn có nửa cái vẫn mang theo lâm ly máu tươi xương rắn rơi tại mặt đất, trên đó đều là khe hở, gay mũi mũi máu tươi phát điên hướng trong lỗ mũi chui. Đại chiến cũng bèn bèn kéo dài thời gian một nén nhang mà thôi ở trong hỗn độn nợ rộ tiên quang ánh sáng không có ảm đạm xuống ý tứ, ngược lại càng thêm hùng hực. Chỉ thấy giờ phút này hỗn độn bên trong, Vương Hải đứng chắp tay, tiên thân vẫn như cũ, quanh thân tiên nguyên phun trào, huyền hóa vạn giảm tiên châu hư ảnh, Mở mịt như tiên thần. Song giờ phút này các vị cự kình liền không dễ chịu, không có có một cái thân thể hoàn chỉnh, liền tựa như dùng đạn pháo nổ qua. Từng cái khí tức phù phiếm, ánh mắt tán dã, lại đả thương căn bản. Trọn hơn 10 vị cự kình thân thể, cùng công phía dưới, như cũng làm sao không được, có thể thấy được cái này Vương Hải thực lực. Minh Thương sở dĩ có thể an cư Thương Hải, Vương Hải thân thể lập xuống công lao hắn mã. Vài vạn năm không người dám phạm, Lý Thanh Liên hay là cái thứ nhất như thế trắng trợn người. Như thế chư vị nhưng còn có lời muốn nói. Vĩnh Viễn không cần lấy phạm thân lay thiên uy, không phải ngươi các loại sẽ rõ ràng, đó vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tu vi là bực nào nhỏ bé, vẽ nhỏ như ở trước mắt. Thời khắc này Vương Hải là bực nào phong thái? Hắn dùng một thân thực lực, thuyết minh cái gì gọi là tiên, cái gì gọi là ngạo nghễ. Một tay lui mời một vị cự kình thân thể. Đây là nghĩ cũng không dám nghĩ, trình độ nào đó mang ý nghĩa vô địch. Minh Thương lần này thật là không tiếc hết thảy. Giờ phút này bị đóng ở trên mặt đất Lý Thanh Liên khỏe mắt run rẩy không thôi, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái kia chính bị ép cùng đường mặt lộ, lấy thân kiêng thương hại đạo cơ Vương Hải thực lực như thế kinh thiên. Đạo nổi giận phía dưới có lẽ nhìn không ra cái gì đến, nhưng như thế vừa đến, có thể xương biến thái, đối mặt Vương Hải, Lý Thanh Liên thật không biết mình còn có thể dùng phương pháp gì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Chương 603 biển máu dạo bước qua núi thây, chương 603 biển máu bước qua đuôi Loại này cường đại đã đạt đến mức cực hạn, liền xem như Lý Thanh Liên lại đánh vỡ cực hạn của mình, cũng cuối cùng không cải biến được hắn bây giờ chính là phàm thân sự thật. Hắn hôm nay sớm đã không phải viên tiên ngang qua vạn cổ hỗn độn thanh liên. Đáng tự kính hai con ngươi tất cả đều trừng mắt vương hải đó không ai bị nổi hình dáng, mặc dù không cam lòng, nhưng lại nói không nên lời một câu, bởi vì năm đấm là đủ trắng hết thảy. Một bên khác, trước mặt khỏe miệng mang theo từng điểm nụ cười quỷ quệ, hướng về Lý Thanh Liên đi đến, trường tâm châu hóa thành giác hư hình, trong đó có từng điểm khí đen cuộn cuộn, vẻn vẹn nhìn lên một chút, liền có loại lạnh từ đầu đến chân cảm giác. Đỉnh không phải vật gì tốt là được rồi, Lý Thanh Liên liếm liếm đôi môi có chút hồ, biết mình một kiếp này là chạy không thoát đi qua, Trương Mặc trong tay khí đen mặc dù không biết là cái gì, Nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt là được rồi. Đối với Lý Thanh Liên, trước mặt sớm đã vì đó hạ quyết tâm phải giết, đem minh thương cơ nghiệp vì hơn phân nửa, lần này lại tàn sát không biết bao nhiêu minh thương môn đồ, càng là trước mặt người trong thiên hạ chém mình một vót. Thu này nếu là không báo, trên mặt đều treo không được. Xong đúng lúc này, tại biển sao bên ngoài tuyết trung liên rốt cục ngồi không được, mà là chậm rãi đứng dậy. Một bộ váy trắng theo gió phiêu lãng, càng vì đó hơn tăng thêm một cỗ mờ mịt ý thức, cứ như vậy đạp trên vô tận núi cây biển máu hướng về giữa sân đi đến, một bước lại một bước, liền như là tại trong biển máu nở rộ một đóa Mộ đạt một bước, thân hắn xung quanh liền nhiều một tia mênh mông khí, đó là hàng cổ dư vị, giờ khác này, nàng là thế giới này trung tâm, tựa như dòng sông thời gian đều quay chung quanh chảy xuôi. Mặc Thương Hải tam điển, tuế nguyệt luân truyện, thần ta bất hủ bất diệt, trưởng sinh bất tử. Giờ phút này, nhìn qua đi tới Tuyết Trung Liên, Vương Hải sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm trọng, hắn có thể không đem những người khác để ở trong mắt, nhưng duy trì có Tuyết Trung Liên không được. Nàng nội tình quá dày, Vương Hải nhớ rõ, mình năm đó vẫn như cũ hay là cái tiểu tu sĩ thời điểm, thậm chí còn không có hóa khí tu vi, khi đó Tuyết Trung Liên cũng đã là trưởng sinh đạo đạo chủ còn có may mắn được gặp một lần. Danh khắp thiên hạ, cô luôn ai không biết, ai không hiểu. Vương Hải thậm chí đã ghi chép không được đó là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, nhưng hôm nay Tuyết Nguyệt chuyển lưu chuyển, hắn đã thành tiên, đi tới tu sĩ cực hạn. Hoàn thành người khác cả đời không cách nào hoàn thành ngộ. Nhưng Tuyết Trung Liên vẫn như cũ là năm đó bộ dáng kia, thậm chí ngay cả khí tức cũng không biến hoa mấy may, Tuyết Nguyệt chưa từng trên thân hắn lưu lại chút vết tích. Gặp qua Tuyết Trung Liên xuất thủ người rất ít, Vương Hải đồng dạng chưa thấy qua, nhưng chính vì vậy, hắn mới kiêng kỵ như vậy Tuyết Trung Liên. Đối mặt chậm rãi đi tới nàng, Vương Hải vậy mà có một loại bị áp thở bất quá khí cảm giác. Tuyết Trung Liên tại Vương Hải trước người chăm trượng đứng ngững, môi son hé mở, vừa định muốn nói cái gì. Nhưng vào lúc này, vô ý ở giữa, ánh mắt của nàng cùng Lý Thanh Liên ánh mắt đột nhiên chạm đến cùng một chỗ. Chỉ thấy Lý Thanh Liên có chút lung lay đầu, tựa hồ cố gắng muốn đem mình u ám ý thức khôi phục lại, nhưng Tuyết Trung Liên biết, Lý Thanh Liên là có ý gì. Trong lòng Ngạc Nhiên đồng thời cũng không nhịn được đội phục nói, đến lúc nào rồi, còn để ý cái này, thật không đem tính mạng của mình coi là gì a. Nếu như thế, chết coi như đừng trách ta thái thượng không nói lặng nghĩa. Vừa mới lời đến khóe miệng sững sốt bị nén trở về. Mạc Miệng cảm khái nói: "Minh Thương Vương Hải, nghĩ không ra năm đó cái kia bị thế nhân xưng là thường lần mãnh hổ thế hệ sau bây giờ trưởng thành đến mức độ này, thế sự vô thường a." Chỉ thấy Vương Hải lắc đầu nói: "Cuối cùng là so ra kém tiền bối, vạn cổ tuyết nguyệt một cái búng tay, không biết có gì chỉ giáo." Nói xong hai con người nhắm lại, tay tâm chỗ có lạnh thấu xương tiên quang chạy xuôi, vô tận tiên đường vẫn tựa như dậy sóng nước sông, kéo dài không ngừng, hắn không biết Tuyết Trung Liên tự động lần này ý gì. Sau lương trương mặc đã đứng tại Lý Thanh Liên trước người, miệng lên một vòng tản nhẫn cười, đưa tay liền hướng về đan điền của hắn nhân tới. Song Lý Thanh Liên nhưng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nên ngươi chung quy là ngươi, trốn không thoát. Liền ngay cả chín thực thi đinh thống khổ Lý Thanh Liên đều nhị tới, điểm ấy vẫn còn không tính là cái gì. Đúng lúc này, lạnh lẽo thanh âm truyền đến, "Ta hay là khuyên ngươi đảng hoàng một chút, thái sư muốn ngươi, ta đều không lúc ních, ai cho ngươi lá gan?" Trương mặt Tay bởi vì một câu nói kia sinh sinh bỗng nhiên ở giữa không trung, thân thể không khỏi run lên, ngượng ngùng thu tay lại, chợt mắt nói, "Chớ đắc ý, tiểu tử ngươi mệnh, sớm muộn cũng sẽ là của ta." Đối với Vương Hải, Trương Mặc vẫn là không dám ngông dù sao ở bình thường, Vương Hải lợi nói thậm chí càn so trưởng giáo tới dễ làm. Dù sao thực lực bày ở chỗ nào. A. Lý Thanh Liên chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói lên một câu chào phúng lời, không có thực lực làm căn cơ chửi rủa cũng vẹn vẹn chó sủa mà thôi. Nhìn qua một màn này, Tuyết Trung Liên trong lòng bùng lòng, thản nhiên nói, chỉ là muốn cầm lại ta trường sinh đạo đồ và thôi. Vương Hải sắc mặt càng thêm âm trầm, Minh Thương vì Đỉnh Khư Tiên đã nỗ lực rất rất nhiều, liền ngay cả thương hải đạo cơ đều đạt mất, Đỉnh Khư Tiên nhất định phải được, bởi vì để lên đồ vật thật sự là nhiều lắm. Ngươi trưởng sinh đạo đồ vật. Còn xin tinh tế nói đến, Vương Mỗ thật đúng là nghe không rõ đâu. Vương Hải lạnh mặt nói, quanh thân khí thế càng thêm lạnh lẽo tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành nổi lên cắn người như gián độc. Trường sinh đạo đồ vật. Nếu là theo Tuyết Trung Liên nói, Đỉnh Cơ Tiên cũng tính được là là trường sinh đạo đồ vật. Tự nhiên là trường sinh tiên đan, về phần Đỉnh Cơ Tiên, ta thái thượng đã vô ý tranh đoạt. Tuyết Trung Liên thản nhiên nói, đó Phong Khinh Vân đảm bộ dáng tựa hồ thật từ bỏ Đỉnh Cơ Tiên tranh đoạt. Như thế thuận tiện, về phần trường sinh tiên đan Tuyết Tiễn bối cứ việc yên tâm, sau đó ta Vương Hải định hai tay giơ lên, tuyệt sẽ không ra cái gì sai lầm. Vương Hải cười bảo đảm nói, một khi tuyết Trung Liên không đối với chính mình, Đỉnh Cơ Tiên tự nhiên là về bình thường, còn có cái kia đạm một chữ. Đừng nói với ta những cái đó vô dụng lời, Trường Sinh Tiên Đan ai cũng không cho phép đụng, là ai đụng là ai chết, ta nhất định phải tự mình mang tới. Tuyết Trung Liên hít hắc đạo, không chút nào nhượng cho. Vương Hải cau mày nói, không biết Tuyết Tiền bối đây là ý gì? Không phải là tin bất quá ta Vương Mỗ hay sao? Ta tin bất quá bất luận kẻ nào. Tuyết Trung Liên không chút nào trị vì nói, tuyệt không có khả năng. Vương Hải một bước không ngừng nói, để Tuyết Trung Liên lấy Trường Sinh Tiên Đan, làm cho đùa, nếu là đem đỉnh cư thiên cùng một chỗ cầm, ai có thể cất qua. Liên xem như Vương Hải đều không có nắm chắc. Ồ, đó chính là nói không thông. Tuyết Trung Liên đôi mắt đẹp nhắm lại đạo, giậm chân liền hướng về Vương Hải đi đến, một thân khí thế càng thêm mờ mịn. Vương Hải cưỡng chế trong lòng kiên kỵ, cuối cùng lý trí chiến thắng lửa giận. Vậy không bằng ta đem linh hư phá vỡ, Tuyết tiền bối ngay trước người trong thiên hạ này mặt lấy đan. Như thế còn dễ nói. Vương Hải thương lượng nói, như có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không muốn cùng Tuyết Trung Liên động thủ. Lý Thanh Liên tại một bên, trong lòng càng là bội phục đến cực điểm, từ đầu tới đôi, Tuyết Trung Liên cũng chỉ nhìn mình một chút mà thôi, nhưng lại ở cái này, một mắt đạo thần trông được đến quá nhiều độ vận. Có lo lắng Đồng dạng cũng có tự tin, bây giờ Tuyết Trung Liên chính là đang vì Lý Thanh Liên kéo dài thời gian, bởi vì lấy nảng đối với Lý Thanh Liên hiểu rõ tới nói, tất nhiên còn không có không có thả ra chuẩn bị ở sau. Về phần Tuyết Trung Liên, chỉ là ở giúp đỡ thành sự mà thôi, cũng liền thời gian nói mấy câu. Nữ nhân đáng sợ. Chương 6041 ánh kiếm lạnh 3 và dặm, chương 6041 ánh kiếm lạnh 3 và dặm. Tuyết Trung Liên đại mi sâu nhăn, như thế chính là loại tình thế này phía dưới lựa chọn tốt nhất, thật là như thế, Lý Thanh Liên không chỉ khó giữ được cái mạng nhỏ này, mà lại với hắn linh khư bên trong cũng càng tìm không thấy trường sinh tiên tồn tại. Bởi vì bây giờ Trường Sinh Tiên đang ngay tại Tuyết Trung Liên trên thân, Vạn Cổ tuế nguyện chưa từng rời khỏi người, một khi như thế, Tuyết Trung Liên dứt khoát xuống đài không được. Nhưng nói được mức này, lại một mực bướng bỉnh xuống dưới sẽ chỉ gây nên tiên hạ nhân tâm sinh nghi đầu, dù sao Thái thượng đạo tại biển sao trong làm hết thể quá mức khắt thượng, bên ngoài cùng Lý Thanh Liên không đội trời chung, trên thực tế là mượn ngụy trang vì đó đánh nghiệm trợ. Cho đến nay nấp rất ý, thế nhưng đã gây nên người hữu tâm chú ý, sở dĩ còn chưa hoài nghi Thái thượng, cũng vẹn vẹn thiếu một lý do thôi, dù sao, không người là đổ đần. Cái này cứ, Tuyết Trung Liên tuyệt đối không thể cho mà trước mắt, liền đến sống chết trước mắt. Như ý, Lý Thanh Liên hẳn phải chết không nghi ngờ, một phen chủ tính cũng đem nước chảy về biển đông, song không đồng ý, sự tình bại lộ, ai cũng không chiếm được tốt. Trong lúc nhất thời Tuyết Trung Liên trong óc hiện lên vô số suy nghĩ, đem nhỏ bé nhất sự tình đều cân nhắc tiến đi qua, nhưng cuối cùng còn muốn làm ra lựa chọn, làm sao tuyển đều là sai. Song đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười mang theo một vòng bi thương, quắc, cứ tới cẩm. Ta đạo nhất tài nghệ không bằng người, chỉ tiếc thời cuộc như thế, sinh tử luân hồi cũng ngẩng đầu mà bước, chưa từng sợ. Tuyết Trung Liên nghe nói cũng là nuối lòng một hơi. Cái này quyết định không cần mình hạ, Lý Thanh Liên đã vì đó từ ra. Giữa hai người tuy không câu thông, nhưng lại lòng có linh tê, Song phương đều rất rõ ràng trong lòng đối phương ý nghĩ cùng khó xử. Nhưng Tuyết Trung Liên đối với Lý Thanh Liên lựa chọn càng là không hiểu, như thế vừa đến, chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ loại này tình trạng, Thái Thượng Đạo là hắn duy nhất có thể dựa vào chỗ dựa, muốn sống, Thái Thượng Đạo là hắn duy nhất một cây cột cỏ tứ mạng. Nguyên bản nàng coi là Lý Thanh Liên sẽ chết mệnh bắt lấy, để ở loại này gần như tuyệt cảnh tình thế phía dưới bảo trụ mình một mạng, nhưng ai biết Lý Thanh Liên không chỉ không có như thế, còn vì Tuyết Trung Liên giải vây. Như thế vừa đến, có thể nói là góp lấy cổ để cho người ta chặt, đây là điên rồi sao? Dù là Tuyết Trung Liên bảy phiếu linh lung tầm, nhưng cũng nhìn không thấu lý thanh liên gây nên đến tột cùng là ý gì. Chỉ thấy Vương Hải quay đầu, mặt không chút thay đổi nói, "Làm tu sĩ, ta bội phục người, can đảm cẩn trọng, thủ đoạn thông thiên, lấy bản thân lực lượng liên đoàn 2 tôn đỉnh cư thiên, vận cổ đến nay ngươi hay là đệ nhất nhân, nhưng ngươi cuối cùng hay là đi nhầm, tay bỏ ngựa có thể nào ngăn xe, thuyền cô độc có thể nào vượt biển. Nếu là bỏ mặc ngươi trưởng thành, cái này ba đạo giới chưa chắc không có ngươi một ngồi địa phương." Như muộn, đắc tội ta bình thường, liền chú định ngươi cục Vương Hải vừa nói, một bên hướng về Lý Thanh Liên đi đến, lòng bàn tay tiên đường vân lưu chuyển, để cho người ta nhìn lên một chút liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, hắn không có ý định giết đạo nhất, bởi vì hắn mệnh xa xa muốn so đỉnh khư thiên có giá trị nhiều, chỉ vì cái kia đạo một chữ. Nhưng chiêu này xuống dưới, Lý Thanh Liên liền xem như làm bằng sắt thân thể, cũng phải phế đi, còn sống cùng còn sống mặc dù cùng chữ, nhưng lại hai chuyện khác nhau. Trong lúc nhất thời, vây xem chúng tu mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm trọc vào một màn này. Đạo nhất đạp trên minh thương thành lập đạo, một đường hắc vàng Thanh danh vô tận, ở Côn Luân bên trong lưu lại một trang nổi bật, triển lãm thứ tư, bại một đám thiên tiêu, phong tao vô lượng. Nhưng cuối cùng vẫn là phải hạ màn kết thúc sao? Lấy một người thân thể cuối cùng vẫn là không cách nào đối kháng thánh địa cấp thế lực a. Trong lúc nhất thời nhìn qua bị đóng ở trên mặt đất, như cũ dễ dỗ không dứt lý thanh liên, chúng tu trong lòng không biết là bực nào mùi vị. Phương Hoài Cửu hô hấp nặng nghề, đỏ hững mắt, trong tay tùng hương luôn dậy, răng khép cắn chặt nói, ta cải bệnh cơ hội, ai cũng đừng nghĩ có đi. Đỉnh cư thiên có thể không muốn. Hắn không thể chết. Giờ khắc này, Phương Hoài Cửu trong đầu tại một giới bên trong nhìn thấy một màn như chiếu lại lên nhất là thời khắc đó ấn tại Lý Thanh Liên giả tượng thân thủ trên lưng bảy chữ, Cầm Tùng Hương liền hướng về đó tất tối đi tới, một bên Khương Ninh đồng dạng đại mi hơi nhíu, trong tay thon cầm một khối từ màu trắng tơ lụa ba ba vật, đốt ngón tay cầm chặt vậy. Chờ chút, giờ khắc này Khương Ninh tựa như phát hiện chuyện quan trọng gì, vội vàng gọi lại Phương Hoài Cửu, đó sắp xử ở tất tối phía trên Tùng Hương đột nhiên tại hư không. Phương Hoài Cửu đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, tình huống như thế nào? Mắt thấy Vương Hải tay liền muốn đặt tại Lý Thanh Liên tiên linh trên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo chói mắt ánh lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp ầm vang đụng nát với giới. Trấn vệ Lý Thanh Liên ngang nhiên đánh tới, Vương Hải mắt sáng như sao nhũ lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Không biết trời cao đất rộng." Đưa tay liền hướng về cái kia đạo lạnh thấu xương ánh lửa vô tới, chỉ thấy hư không bên trên, một đạo hoàn toàn do tiên nguyên ngưng tụ mà thành tay lớn hung hăng quạt qua đi, chỉ sợ một tát này xuống tới, mặt trời đều muốn bị tắt tắt lửa. Còn chưa tiếp xúc, đó hừng hực ánh lửa liền bị như cạo xương giống như cương đao kình phong chô giật cắt, lộ ra trong đó một vật. Chính là một chiếc rách dưới tinh toa, hiện lên đỏ thắm sắc, mặt ngoài càng là mập trên đó dung luyện tiên kim đều bị đốt đỏ ngầu. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên triệt để yên tâm, hung hăng núi hơi. Hắn biết, mình vẫn này, thắng. Wen, lương theo lấy kịch liệt nổ đùng thanh âm, tiên nguyên tay to cùng tinh toa ẩm vàng chạm vào nhau, nguyên bản liền không chịu nổi gánh nặng tinh toa bị oanh nổ tung. Song còn chưa chờ mọi người thấy rõ tinh toa bên trong chỗ nhân vật, một tiếng to rõ kiếm giao sen lẫn ngang qua thiên khư kiếm quang tại giờ khắc này chói lọi. Cuồn cuộn trong kiếm ý sen lẫn bá mãnh liệt đến cực hạn ý chí, tại kiếm quang này phía dưới, thế giới bị một chém làm hai. Liên tựa như dịch ra, ở trong kiếm ý cuồn đó, mang theo một vòng tinh một vòng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tựa như đất trời vạn vật tất cả đều không cách nào ngăn cản. Bao quát đó tiên nguyên tay to. Vương Hải trong mắt chầm xuống, một kiếm này quá mức kinh người, đến mức thân thể bản năng lưu lại, đó là đối với nguy hiểm nguyên thủy nhất phản ứng. Khi hắn ý thức được Lý Thanh Liên tồn tại, muốn đưa tay đi bắt thời điểm đã chậm. Giữa sân cái này máy động như nó đến biến hóa thực kinh điệu đám người cái cảm, cái này từ vòm trời rủ xuống người đến tụt cùng người thế nào? Có thể một kiếm bức lui Vương Hải. Buồn mù tán đi, chỉ thấy giờ phút này Lý Thanh Liên trước người đứng đấy một người. Một thân lưu loát áo bào đen ra thân, đem khối ngô thân hình hiện thị rõ không thể nghi ngờ, cao giáo thân thể như một cây giống cây lao đóng ở trên mặt đất, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp. Hoa dâm tóc dài tùy ý bó buộc ở sau lưng, màu đồng cổ da thịt tại dưới ánh sao loé ra mê người sáng bóng, khuôn mặt hiện ra một vòng cổ ý. Là người khác chú ý nhất hay là hắn con người, thâm thúy như tinh không, đó là sâu không thấy đáy đan nhánh. Không có tinh mang, đồng dạng cũng không nơi ánh sáng lạnh, mà là hư vô, tinh tế cảm thụ phía dưới, cái gì đều không cảm giác được, bởi vì hắn trong lòng sớm đã không có nói. Người vừa tới không phải là Diệp Vong Ngữ lại là người nào? Chỉ thấy giờ phút này một cái cánh tay phía trước, dùng ngón tay làm kiếm, trên đầu ngón tay ánh lạnh còn chưa từng tiêu tán. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa mới đó ánh sáng lạnh ba vạn dặm kiếm quang, đúng là dùng ngón tay chém ra tới. Chương 605 thân ta một người liền là đủ, chương 605 thân ta một người liền là đủ. Thời khắc này Diệp Vong Ngữ coi là chân thân không vật dư thừa, một bộ áo bào đen, lại thêm buộc tóc dây đỏ, không có vật gì khác nữa. Cứ như vậy một đường từ đâu khoảng chạy đến, đến đây vì tìm đạo. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt tập trung đến Diệp Vong Ngữ trên thân, đều muốn nhìn một chút, cái này lấy ngón tay bức lui vương hải hành thế tiên thân đến tột cùng là bậc nào mãnh nhân. Song Diệp Vong Ngữ tu vi thì càng khiến người ta kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ có bất diệt cảnh tầng thứ ba pháp vô biên mà thôi. Liền ngay cả một đạo tiên khí cũng không từng tu ra, bực này tu vi vẫn còn so sánh không lên bình thường thiên kiêu. Lúc nào bất diệt mạnh như vậy. Xong Diệp Vong Ngữ đảo mắt giữa sân, miết miệng lên một vòng mất tự nhiên đường cong, quay đầu nhìn Lý Thanh Liên loại kia thảm trạng, cười khổ nói, "Ngươi không phải tới tìm ta làm tay chân a?" Lý Thanh Liên ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói, "Đại đạo cần tranh phong, cái này tranh cũng là tìm đạo một bộ phận." Trên thực tế, hắn xác thật là tìm Diệp Vong Ngữ tới làm tay chân, Diệp Vong Ngữ trong lòng vô đạo, đạo này không phải từ người khác đi vì hắn tìm mà cần chính Diệp Vong Ngư đi tìm. Tại đô Quảng Diệp Vong Ngữ cả một đời cũng tìm không thấy, nhưng đô quản tìm không được, Côn Luân có lẽ có thể, Côn Luân tìm không được, còn có đạo giới 3 ngàn, thiên hạ rộng lớn, làm sao từng đã biến. Tríệp Vong Ngữ nhếch miệng lên một vòng đường cong lớn hơn, ngón tay kiếm cơ nhẹ, một đạo lạnh tấu xương kiếm quang cực nhanh, hướng về Lý Thanh Liên hung hăng chiếu xạ chém tới. Đem Lý Thanh Liên đóng ở trên mặt đất tiên quang trường mâu lập tức bị chém vỡ nát, như vậy xuyên qua thân thể của hắn, lông tóc không hao gì. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Liên thân thể như bùn nhão sủi lơ xuống dưới, Tríệp vội vàng nâng, cũng không thèm để ý trên thân hắn máu tươi. Vì sao mỗi lần đều đem mình lầm vào chật vật như thế địa phương?" Diệp Vong Ngữ cau mày nói, trong lòng cũng là chợn kinh. Côn Luân danh tiếng, ai không biết ai không hiểu. Lý Thanh Liên lúc này mới vừa tới Côn Luân bao lâu, liền trọc ra cái xọ̣t lớn như thế người bình thường nghĩ hành hạm như thế đều không vẫy vùng nổi tới. "Kiếm không mài sao sắp bén? Ngươi có biết, nếu là ngươi chậm thêm một khắc, liền không gặp được ta." Lý Thanh Liên khỏe miệng mang theo một vòng cười khổ nói, mặc dù phá vương hải tiên pháp, nhưng đó nặng nghề tiên uy như cũng ngay tại trong thân thể, rất khó loại bỏ, cái này một thân thương thế, sợ là cần khôi phục một đoạn thời gian. Ngươi sao giống như thế này chắc chắn ta sẽ đến." Diệp Vong Ngữ lo lắng nói. Lý Thanh Liên thở phào một hơi nói, "Ngươi sẽ, ngươi ta là một loại người." Diệp Vong Ngữ lắc đầu cười, cũng không nói chuyện, đem Lý Thanh Liên nhẹ nhàng nâng tại một bên đá vụn bên cạnh dựa vào, lập tức đứng dậy, thản như nói, "Cần ta làm thế nào?" Lý Thanh Liên cố nén buồn ngủ cảm giác, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng ta xong nụ cười nói, "Cản đường, chém chính là." Diệp Vong Ngữ gật đầu, cứ như vậy nhắm mắt theo đôi lướng về phía trước đi đến. Hắn thậm chí không có hỏi Lý Thanh Liên chuyện nguyên do từ đầu đến cuối, cũng không biết thị phi, bởi vì đây đối với hắn tới nói không dùng được. Thị phi từ dựa vào tâm mặt tôi, trên đời này làm sao tới đúng sai. Mặc dù Diệp Vong Ngữ chỉ sống hơn 3000 năm, nhưng hắn đối với thế sự thái độ, tâm cảnh của hắn đã siêu nhiên rất rất nhiều, cái này cùng hắn trải qua thoát không ra quan hệ. Vương Hải một câu cũng không nói, lặng lẽ nhìn qua một màn này, ngay tại Diệp Vong Ngữ vỡ nát mình tiên pháp một khắc này, sắc mặt của hắn trầm hơn, người này tuyệt đối không đơn giản. Về phần đó bất diệt 3 tầng tu vi, cho cười. Hắn còn không tin trên đời này có cái kêu bất diệt ba tầng tu sĩ có thể sử dụng ngón tay kiếm chém hắn đại ngã bí thủ. Đáng cự kinh ánh mắt từ Diệp Vong Ngữ đột nhập giữa sân, liền không còn có rời đi. Bọn hắn biết, người này chính là Lý Thanh Liên cách phá cục. Sở dĩ một mình chiến đấu hăng hái đến nay, cũng mẹn mẹn vì chờ hắn trình diện thôi. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, không khỏi suy đoán lên đạo nhất Lai Lịch, hiển nhiên phía sau hắn tất nhiên là có theo chân, bất quá cái này theo chân ở nơi nào, liền nhìn không ra. Bây giờ đạo nhất cũng không còn là lẻ loi một mình, xem ra lần này định khư thiên tranh đấu xa xa không có kết thúc, đến tụt cùng hoa rơi vào nhà nào, còn chưa biết được đâu. Chỉ thấy Vương Hải mặt âm trầm nói, vị đạo hữu này hảo hảo khuôn mặt, không biết họ gì tên gì, như thế hành vi sợ là không ổn đâu. Chém ta một chưởng. Sấu ta tiên pháp Thật cho là ta Vương Hải tốt tính a. Vương Hải mặc dù kiên kỵ, thế nhưng không sợ, con vịt đã đun sôi, có thể nào để bay. Xong Diệp Vong Ngữ cũng không nói lên một câu, mà là vẫn như cú nhắm mắt theo đôi đi tới, con người đen nhánh làm người ta hoảng hốt. Hay là khuyên ngươi một câu, chớ có vì một không đáng giá người dựng chính lên tính mệnh. Thanh ngạo khó, nếu là thuyền lật trong mương. A. Xong giờ phút này Diệp Vong Nữ thân thể lại bỗng nhiên tại Vương Hải trước người, thẳng thắn nói, tránh ra. Người chặn đường. Vương Hải hai con ngươi trong chớp mắt đã đều là tơ máu. Đây là cỡ nào cùng ngạo? Chỗ nào đem mình để ở trong mắt? Cuốn vọng. Ta thật không biết ngươi dũng khí từ lâu tới, cùng ta nói như vậy, coi là thật không biết chữ chết viết như thế nào phải không?" Vương Hải lãnh đạm nói. "Ven." Vô tận sóng khí bay cuộn, chói mắt tiên quang tại giờ khắc này bao trùm biển sao, vô tận sinh linh tại cái này lạnh thấu xương tiên uy phía dưới run rẩy không ngớt, chỗ nhấc lên đá vụn như một phương hòn đảo lớn nhỏ, rất là do người. Giờ khắc này Vương Hải, liền như một đi lại ở thế gian tiên vương, uy cái thế. Gió lớn thổi tan diệp vong ngữ một đầu hoa dâm tốc độc lưu dày đặc trong cuồn phong phiếu đãng, một thân áo bào đen giản thật chặt ở trên người, bay phất phới. Cả đường đều phải chết người cũng không ngoại lệ, cũng không đường đường, vậy thì có một trận chiến. Diệp Vong Ngư hai con ngươi nhắm lại, hắn không biết cái này Vương Hải đến tuột cùng là bực nào tu vi, còn có đó hoàn toàn do tiên nguyên tạo thành thân thể là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là, người này chẳng đường, phải chết. Dùng ngón tay làm kiếm chặt nghiêng mà ra, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang bay vụt, trực tiếp hướng về Vương Hải mi tâm chém tới, kiếm quang bên trong không chứa mảy may lạc ổn, vẻn vẹn thuần túy kiếm quang mà thôi, nhưng lại sắc bén đáng sợ, đạt đến một loại không cách nào siêu việt hoàn cảnh. Khương Ninh nhìn qua một kiếm này cả kinh nói, vung kiếm. Lợi hại. Song lần này, Vương Hải sẽ không lại lui. Lật tay tiên quang cuộn cuộn, hóa thành một chuông vàng bộ dáng, chuông vàng rung thế gian, sau có sáng lạn vẩy xuống, ngưng vị thế giới hư ảnh, hướng về kia kiếm quang chấn áp tới. Vậy anh! Kinh cùng chấn động đem Lý Thanh Liên sông phun máu bay ngược, thân thể con thổi tới vô tận đất đá chỗ vùi lấp, chỉ thấy giữa sân chỉ có lạnh thấu xương kiếm quang cùng tiên quang tương hô đấu đá, không ai nhường ai. Loại kia kinh khủng uy năng, vẹn vẹn nhìn lên một chút liền cảm giác mi tâm căng đau, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung, loại này đẳng cấp chiến đấu, đã vượt ra khỏi quá nhiều người lý giải phạm chủ. Chỉ thấy chuông vàng vỡ vụn, kiếm quang tiêu tán. Vương Hải một thân tiên nguyên chấn động không ngớt, sừng suất bị bực lui một bước nhỏ, trong mắt mang theo gắt gao hãi nhiên. Diệp Vong Ngữ nhìn lấy mình bẻ gãy ngón tay nhữ mạnh không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hải, trong mắt lóe ra từng điểm hứng phấn, tốt như vậy đối thủ, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trái tim của mình như nổi trống cuồng loạn không ngừng, một thân yên lặng quá lâu quá lâu, máu tươi tựa như tại giờ khắc này dần dần nóng rực lên. Lẩm bẩm nói, "Nguyên Lai, máu của ta còn chưa lạnh a." Nói xong, giẫm chân cùng đập, trường tâm chỗ lôi lóe, về Vương Hải thiên linh hung hăng vút tới, hôm nay hắn muốn sôi máu một trận chiến. Chương 606 giọt máu trùng sinh thân bất diệt, chương 606 giọt máu trùng sinh thân bất diệt. Trong lúc nhất thời lòng bàn tay Lôi Đình lại hóa thành một ngọc hỗn nguyên, hiện lên bảy màu sắc, trong đó chiếu lấy một phương hoàn chỉnh thế giới, Lôi Đình thành sơn hà, Lôi Đình hiện lên cỏ cây. Một trường này lại nhận một giới lực lượng. Vương Hải đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, MiỆT QUÁT, TIÊN PHÁP, THƯƠNG HẢI MỞ DUYÊN. Đưa tay ở giữa, nặng nghề tiên nguyên huyễn hóa thành một phương sóng cả mãnh liệt biển lớn, như trong cùng nộ thú lớn, tướng thế nhân biểu hiện ra hung nhất một mặt. Sóng cái này vô tận thương hải giận dữ, lại tận nạp trong tay trồng, hai trường tương đối. Ầm. Hình cùng uy năng trực tiếp đem diệp vòng ngự thân thể sụp đổ vì tiên nát, hai người pháp uy năng đụng nhau phía dưới, lực lượng sớm đã pháp không chế tiếp ra, toàn bộ biển sao đều rất giống muốn lật lại. Lý Thanh Liên vừa rồi từ trong đất đá rãy rủa lấy leo ra, liền lại bị giấu đi, Vương Hải cũng không chịu nổi, lôi đỉnh giới nổ tung, liền như là đổ đại đạo ao xâm xét. Đem tiên thân sông không thành hình người, vỡ nát vì đầy trời sắc vàng tiên vụ, nhưng lại trong nháy mắtưng thực. Trong hư không phiêu ra vô cùng lượng, thịt diễn sinh hình ra, ngữ đồng dạng khôi phục lại, chính là giọt máu chú sinh. Vương Hải đỏ mắt, Một tay bảo tháp lưu ly, li, một tay nhặt pháp quyết, có gió đen cuồn cuộn hướng về Diệp Vong Ngự thân thể quét sạch mà đi. Chính là mục xương nát thịt gió âm. Nếu là không cẩn thận, Dương Thần đều muốn bị thổi tan. Bảo tháp lưu ly li lóe lên một cái, liền treo thật cao tại Diệp Vong Ngự đỉnh đầu, một cỗ lớn lao chấn áp lực lượng đem một thân lực lượng đều giam cầm tại trong thân thể, thân tháp phát tán mà ra chấn áp lực lượng là đủ nghiền ép mở giới. Mắt thấy gió âm sắp tới, chỉ thấy Diệp Ngự mắt tròn xoe, điên lên, hổ gầm giống âm. Trong lúc nhất thời ngang tán, sau lưng có một đầu thanh long bạch hổ yêu thân ngang trời, điên cuồng lên không ngớt. Đinh Hai nhức góc tiếng giống lộ ra một cố buông thả không bị trói buộc, vô pháp vô thiên, sinh xinh đem thổi tới gió âm đập thành hư vô. Song chỗ không có chú ý tới sau lưng lại vẫn có một Vương Hải hình dáng, một cái tay hung hăng từ lưng cắm vào Diệp Vong Ngự nơi đan điền. Dính đầy máu tươi trường tâm chỗ, có lực lượng cuồng bạo bừa bãi không được, xừng suốt đem thân thể nổ đoạn. Trong lúc nhất thời thịt nát bay tứ tung, máu me đồng địa. Hoa trong gương, trăm trong nước vẫn làm thật. Người cản hạ a." Vương Hải âm hiểm cười nói. Song tuy chỉ còn lại nửa người, Vong Ngự sắc mặt vẫn như cũ mang theo một vòng lạnh nói, "Ta vì sao muốn cản?" Rời núi Vừa dứt lời, trời đất này đột nhiên tối xuống, chỉ thấy vòm trời bên trên. Một tòa cường đại vô cùng núi lớn lấy nguyên ép tư thái phủ đầu hướng về Vương Hải đập tới. Núi tiên tự mang một cỗ hàng cổ ý thức, giống như vạn cổ bất diệt, chính là núi Côn Luân hư ảnh. Từ tinh không nhìn lại, liền có thể rõ ràng trông thấy một màn này, dưới trời sao lại có hai tòa Côn Luân, chỉ bất quá trong đó một tòa quá mức hư ảo. Nhưng dù cho như thế, nó lớn nhỏ lại tương đương với một cái núi Côn Luân lớn. Côn Luân đến cùng bao lớn? Lớn không cách nào tưởng tượng. Diệp Phong Ngữ cũng là hiện rõ ra, dù sao đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Côn Luân, lại đem thế núi thầm dò. Bây giờ càng là dùng ra rời núi thủ đoạn. Lý Thanh Liên ngạc nhiên nhìn qua một màn này, lẩm bẩm nói, "Côn Luân cũng có thể chuyển. Cái này rời núi còn có thể như thế dùng. Cái này rời núi hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì Lý Thanh Liên cũng có tu tập, còn từng rời qua núi thần thú nệ người, đến Diệp Vong ngự trong tay, hắn di chuyển toàn bộ Côn Luân. Vương Hải chỉ có thể trợn mắt nhìn qua núi Côn Luân đè xuống, dù sao hắn ngay tại Côn Luân, còn có thể trốn đến đến nơi đâu. Chỉ được lấy thân khiên bên trên, miệng quát, "Rồng sinh chính con, bá chủ khiên núi." Tiên quang hắt vẫy phía dưới, hóa thành chín đầu bá chủ ảnh, thân rùa đầu rồng, vẹn vẹn một mai rùa. Liên Đỗ có một phương biện sao lớn, một màn này quả thực rung động là người. Nhưng chính là chín đầu bá chủ lực lượng như Cố Khiên không được Côn Luân, mặt miệng sủi bọt mép, như trụ trời bốn chân tất cả đều bị áp sụp đổ, trong mai rùa có máu tươi chảy xuôi. Chín đầu bá chủ sống sờ sờ bị mệt chết, tại trong khoảnh khắc hóa thành thê nát, Côn Luân hư ảnh hung hăng đè xuống, Vương Hải gầm thét không được, tiên quang mãnh liệt bộc phát, nhưng như Cố Khiên không được Côn Luân, bị áp vỡ nát, lâu chưa từng hợp. Diệp Vong nữ lớn thở dốc, trong mắt đen mang theo điểm mệt mỏi, không được khục hai cái máu tươi, lấy tu vi của hắn, truyền đến Côn quả thực có chút miễn dưỡng. Song đúng lúc này, chỉ thấy Vương Hải vỡ nát thành tiên quang lại hóa thành từng đạo từng đạo sắc bén mũi tên, hiện lên biệt tên, một đạo lại một đạo xuyên qua diệp vòng ngự thân thể. Liền ngay cả trên dương thần cũng là lỗ thủng. Còn chưa khôi phục như cũ thân thể thoáng qua ở giữa liền rách tung toé. Mỗi một đạo mũi tên đều sẽ cắn nuốt thân hắn trong cơ thể lực lượng. Tiên quang lại tụ họp, chỉ thấy Vương Hải giờ phút này ánh mắt âm hàn, quanh thân tiên quang so với trước đó mỏng manh không ít, thế nhưng vẹn vẹn như thế mà thôi. Song chỉ thấy diệp vòng ngự lần nữa rợt máu trùng sinh, sắc mặt trắng bệch rất nhiều, thân thể có thể khôi phục, nhưng trên dương thần thương thế lại cũng không là dễ dàng như vậy khôi phục như cũ. Ha, mới vừa rồi không phải rất là uy phong sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tận cùng chém ngươi mấy lần mới có thể chiến đấu. Diệp Phong ngửa chờ mặc, một tay một trảo, câu ánh sao làm kiếm, hai người ầm vang đối với đụng vào nhau. Nương theo lấy đinh thai nhấc góc nổ đùng thanh âm cùng như giới sụp đổ chấn động. Toàn bộ biển sao sớm đã không còn tồn tại, hóa thành một cái thủng lỗ cho hô to. Nguyên bản chói lọi cảnh sắc đã bị bừa bãi thương tích đời mình. Đám cự kinh sớm đã lui ra, dù sao lấy tổn thương thân thể ra nhập loại này đẳng cấp chiến đấu, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt động. Tốt người mạnh mẽ, lấy sát phạt đối với Vương Hải hành thế tiên thân lại giữ vững được thời gian lâu như vậy, còn vỡ nát hắn mấy lần. Quả thực cực kỳ lợi hại. Cơ Vũ cảm khái nói, hắn hôm nay cũng không có thời gian đau lòng mình đứt đoạn vàng đen truy thủ. Tinh Không Đạo Đạo chủ lắp đầu nói, nếu như đây chính là đạo nhất tiểu tử chuẩn bị ở sau, đó chỉ sợ liền muốn để cho chúng ta thất vọng, người đến là mạnh. Nhưng đó là hành thế tiên thân, gần như vô giải tồn tại, đừng nói giết, liền xem như bại cũng không có năm chắc. Bây giờ tình thế mạnh mẽ, nhưng về sau tranh luận nói, kết quả vẫn sẽ không thay đổi, chỉ bất quá là kéo dài một đoạn thời gian thôi. Tuyệt trung liên hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Diệp Vong và Ngư, chưa từng rời đi nữa khác, cũng không nói cái gì, mong muốn ngưng trọng ánh mắt, liền là đủ biết được nàng đối với Diệp Vong Ngư coi trọng. Giữa sân cùng chiến còn đang tiếp tục, Trương Mặc lại mượn cơ hội hướng về Lý Thanh Liên sờ soạng, Lý Thanh Liên tự nhiên chú ý tới, chỉ bất quá nhưng lại không làm ra cái gì ứng đối cử động. Mặc dù mạnh, nhưng một tiểu nhân ngươi, đối với loại người này, Lý Thanh Liên có là biện pháp làm hắn. Bây giờ để lo lắng chính là, từ tiên mâu vỡ nát về sau, Lý Thanh Liên vẫn như cũ có thể cảm nhận được đó cố tăng thêm tại trên thân thể lực hút càng thêm cường đại. Đâu chỉ mấy lần tăng trưởng, Bây giờ chính là một hạt cắt đá sỏi đều nhanh bù đắp được 100 vạn giảm ngôi sao trọng lượng mặc lên người quần áo thậm chí đều áp lý thanh Liên thở bất quả khí không có cách nào chỉ được kéo xuống đi bây giờ nhất cử nhất động của hắn đều cần dốc hết toàn lực mới có thể làm đến chỗ này khổ lỗ lực hút quả thực quá mức dọa người rồi sự tình tựa hồ có chút không thích hợp lý Thanh Liên cao mày nói chương 607 một niệm thành tiên một niệm mộtà chương 607 một niệm thành tiên một niệm phàm. nhưng Lýanh Liên bây giờ cũng không có loại kia tinh lực để ý cái này hay là trước hết nghị muốn làm sao ở hai người kinh khủng chiến đấu trong dư âm bảo trụ tính mạng của mình mới là đại sự Hai người càng chiến càng mạnh mẽ, bây giờ tại vỡ nát vô tận hỗn độn bên trong, càng là khó mà nhìn rõ ràng hai người hình dáng, tất cả đều bị vô tận tiên mang bao phủ. Đấu đá phía dưới, coi như cực nhanh mà ra một kia chiến đấu dư ba đều là đủ sụp đổ hư không. Vòng trời bên trên, thỉnh thoảng có đỏ tươi giọt máu rủ xuống rơi xuống trên mặt đất, trong đó ẩn chứa nóng rực nhiệt độ đem đất đá đều hòa tan thành màu đỏ thắm dung nham. Đó là diệp vong lưu máu, vẹn vẹn một giọt máu trông liền ẩn chứa bố như thế năng, có thể thấy được mỗi cái trong thực lực. Song đúng lúc này, một đạo lượn lờ lấy mênh mông hơi khói hình dáng từ vòng trời rơi xuống, hung hăng ở bên trên. Đó kinh khủng chấn động tựa như muốn đem biển sao lật qua. Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ nằm ở hố to bên trong, thân thể rách nướp, trên thân cắm đầy kim hồng sắc trường mâu, vết thương tốc độ khép lại càng thêm chậm. Vừa mới đó như trường hồng khí thế bây giờ càng giống là xương đánh quả cả, về bại đến cực điểm. Trong miệng thỉnh thoảng ho ra màu đỏ thấm máu tươi, mang theo một cỗ tịch diệt hương vị. Song chỉ thấy vượt ngang đứng hư không vương hải vẫn tiên quang lạnh tấu xương, làm hành thế tiên thân hắn cũng không nơi thụ thường nói chuyện, một thân tiên nguyên tất cả đều bắt nguồn từ 33 tầng trời phía trên bản tôn. Chỉ bất quá một thân tiên nguyên cũng cuối cùng cũng có hao hết thời điểm, bây giờ Vương Hải hình dáng muốn so vừa rồi phiền mở rất rất nhiều, nhưng như cũ uy áp không giảm. Vừa mới trận chiến kia, Diệp Vong Ngự thân thể không biết bị đánh nát bao nhiêu lần, đó uy năng trấn thế tiên pháp cũng không phải là ai cũng có thể tiếp được. Liền xem như bất diệt thân thể, giọt máu trùng sinh cũng có cái cực hạn, trên đời này cũng không nơi chân chính bất diệt thân thể, liền ngay cả đại đạo đều sẽ mục nát, ai có thể được xương tụng chân chính bất diệt đâu. Chỉ thấy Vương Hải trong mắt mang theo một vòng hờ hững nói, cuối cùng một giới sát phạt ngươi, không đạp tiên đạo, vĩnh viễn sẽ không biết tiên phàm có khác, như trời vực. Người rất mạnh Mạnh đáng sợ, tại Phạm Thân tới nói, đã là cực hạng, nhưng ngươi không kịp ta. Cuối cùng rồi sẽ biến mất, chỉ tiếc, ngươi chọn sai đối thủ. Vương Hải trên cao nhìn xuống đạo, trong mắt mang theo mỉ thị. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, giả tiên đạo tung hành. Giờ khắc này, Phương Hoài cựu trong mắt mang theo một vòng tất lạc thần sắc, trong mắt chờ mong chậm rãi tiêu tán, thần thoại cũng không biết hai cũng có thể đánh phá, hành thế tiên thân tại cái này 3000 đạo giới tới nói, chính là gần như vô giải thần thoại. Cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết ta. Khương Linh cắn chặt môi giối lão, thậm chí có chút hối hận ban đầu ở tình khung bên trong, mình do dự, bằng không mà nói Sự tình hoàn toàn có thể là hai cái bộ dáng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên trần trụi lên thân, trên thân dính đầy máu tươi cùng bùn đất, dáng chống đỡ lấy từ vô tận trong đất đá rãy rủa lấy leo ra. Phun ra một cắn bùn đen hướng về Diệp Vong Ngự xa xa nói, "Đừng đùa nữa, sự tình có chút không thích hợp, mau chóng giải quyết, để tránh đêm dài lắm mộng." Trong lời nói hoàn toàn không có đem Vương Hải để vào mắt, Vương Hải khí giận sôi lên. "Đừng đùa nữa rồi. Vừa mới đại chiến vẹn vẹn đang chơi sao? Mau chóng giải quyết, giải quyết là ai? Ta sao? Ngươi nhìn không ra bây giờ tình thế?" Diệp Vong Ngự bất diệt thân thể đã đạt cực hạn, Sớm đã kết lực, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ cơi hạc đi tây phương dáng vẻ, loại này tình trạng phía dưới, Lý Thanh Liên lại nói ra mấy câu nói như vậy đến. Quả như là, chỉ thấy Diệp Vong Ngữ nôn một búng máu con, rãy rủa lấy đứng dậy, ánh mắt bên trong vẫn mang theo trống rông cùng lạnh nhạt. Tiên phàm có kha kha. A, buồn cười, tiên lại như thế nào? Phạm lại như thế nào? Tận vì cầu đạo giả, vì tiên vì Phạm cũng gần như chỉ ở một ý niệm thôi. Diệp Vong Ngữ thì thảo, nhìn qua Vương Hải, lạnh giọng nói, tự cho là đúng ra hỏa, vốn không muốn như thế, nhưng ngươi mơ ta. Một cỗ lạnh thấu xương đến cực hạn sát ý điên cuồng phát ra. Đó như dao đen nhánh hai con ngươi liếp lại, chỉ thấy giờ phút này Diệp Vong Ngữ lạnh lùng nói, "Thang Tiên." "Oan." Vừa dứt lời, một cỗ vô biên đại thế lấy Diệp Vong Ngữ làm trung tâm điên cuồng tỏa ra, trong một chớp mắt, thân hắn xung quanh dâng lên một cỗ vô biên lửa tiên. Đó là trên đời phóng ánh nhất nhan sắc, buộc tại huyết nhục bên trong tiên mô đều vỡ nát, giữ tận vết thương tại trong khoảnh khắc khép lại. Trong thân thể tất cả lực lượng tại giờ khắc này lấy một loại huyền diệu phương thức, tất cả đều chuyển hóa làm tiên nguyên, đó thấu thể mà ra tiên quang thậm chí đem hắn thân thể chiếu rọi tung Một đầu hoa dâm tóc dài theo gió phiêu lãng rất dưới áo bào đen bay phất phối, quanh thân diễn sinh ra từng sợi mên ngông mây khí. Trong lúc nhất thời trời rơi sen vàng, thiên hà ngang trời, chống trận lôi động, long vượng hỉ giải, đủ loại vạn cổ khó gia dị tướng xuất hiện, tất cả đều vây quanh Diệp Vong Ngự thân thể xoay tròn. Thượng như giờ khác này, đại đạo đều vì chúc mừng. Chỉ thấy Diệp Vong Ngự thân thể càng thêm hư vô mờ mịt, tiên quang càng thêm hùng lực, liền tựa như cả người đều muốn hư không tiêu thất tại thế lên. Vòng trời bên trên, có khổng lồ vô biên tiên môn hư ảnh bắn ra mà đến, như thật như ảo, tiên môn bên trong, càng là một bộ thịnh thế cảnh sắc, đại biểu cho hết thể mỹ hảo chính là 33 tầng trời, tầng trời thứ nhất Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên, chỉ thấy từ trong tiên môn chậm chậm bay ra một bệ đá, vượt qua khoảng cách vô tận, lấy hư là thật, hướng về Diệp Vong Ngự chậm rãi bay tới. Chính là lên tiên đài, từ xưa đến nay, đạp lên tiên đài người, đến tiên thân, nhập tiên vị, chứng đạo thành tiên. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái ngốc lặng nhìn về phía Diệp Vong Ngư, cái này vẹn vẹn xuất hiện ở trong truyền thuyết một màn vậy mà chân thực đến phát sinh ở trước mắt. 33 tầng trời hiện thế, đánh vỡ tiên phàm cách xa, rơi lên tiên đài. Cái này Diệp Vong Ngữ chẳng lẽ là muốn bạch nhật phi thăng Trung Liên cũng là ngây người. Trong mắt đẹp như cũ mang theo một vòng ngốc trẻ, nàng làm sao cũng không nghi tới, cái này đột nhiên giết vào giữa sân người, không nói hai lời, lại muốn bạch nhật phi thăng. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là hắn lại nương tựa theo lực lượng của mình, không tá trợ mày may ngoại vật gọi 33 tầng trời. Phải biết đây chính là 3000 đạo giới a, cũng không phải là hư hoang. Thế đạo này, còn có người có thể vẹn vẹn bằng vào lực lượng của mình đạt tới một bước này, đây cũng không phải là tiền tư vấn đề, đến tột cùng được nhiều yêu nghiệt, mới có thể đạt tới một bước này. Một màn này, Tuyết Trung Liên đã quên chính ghi chép bao lâu chưa từng thấy, tưởng tượng tình thế hư hoang. Bạch Nhật Phi thăng không phải số ít, thịnh thế khai hoàn ca, tiên quang như mưa. Nhưng lượng kiếp về sau sẽ không còn được gặp lại, chỉ để lại vô tận nhớ lại, Xong hôm nay lại gặp nền tiên một màn, thân đạp lên tiên đài, từ đó lấy phạm vì tiên. Tiên phạm hai cách. Đây là bao nhiêu người vì đó phấn đấu cả đời một tưởng, ngày hôm nay có người làm được. Nên tiên đài chậm rãi hạ xuống, đúng lúc này, tất cả mọi người hít vào một cắn hơi lạnh. Chỉ thấy ba trượng ba bông, hôn nguyên lên tiên đài trung tâm, lại cắm một thanh dị sét kiếm sắt. Kiếm sắt vô cách, thân kiếm gắt cắm nhập tiên đài phía trên, lưới kiếm phía trên đều là khe đã có không ít địa phương quấn lưới lao, như lưới cưa. Cái này cần trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu mới có thể đem một thanh gặp dùng thành cái dạng này. Đó sinh đầy rỉ sắt bộ dáng, tựa như đụng một cái liền sẽ theo gió phiêu tán. Cong. Giờ khắc này, ở đó cắm tại trên nên tiên đại kiếm sắt giống như cảm nhận được Diệp Vong ngựa khí tức, phát ra chói hai kiếm reo, tựa hồ như nói cựu biệt trùng trùng hưng phấn. Đây là Diệp Vong Ngư kiếm. Một thanh tại 3000 năm trước cắm trên nên tiên đại kiếm. Chương 608 ngẩng đầu một giống vỡ sơn hà, chương 608 ngẩng đầu một giống vỡ sơn Tất cả mọi người là trong lòng chợt lạnh, đây là chuyện gì xảy ra? Trên nền thiên đài làm sao lại cắm một thanh kiếm? Kiếm bên cạnh còn có một tầng đạo biến thành màu đen vết máu, cùng cháy đen vết tích, như lửa đốt sẽ đánh. Kiếm này rõ ràng là Diệp Vong Ngư kiếm, làm sao lại cắm trên nền tiên đài? Chính hắn chèn vào đi sao? Giờ phút này, Lý Thanh Liên cũng là ánh mắt sáng rực nhìn qua một màn này, như thế xem ra, 3000 năm trước Diệp Vong Ngư phi thăng 33 tầng trời, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mắt sáng như sau bên trong phản chiếu lấy thái hoàng hoàng thiên hư ảnh, trong đó đều là lạnh lùng, nhếch miệng lên một vòng chào nụ cười, âm thầm nắm chặt nắm đấm. 33 tầng trời a. Tiếng rối Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ thậm chí chưa từng quay đầu nhìn nơi đó nghiêm tiên đài một chút, nơi đó sau lưng phản Phất chứa hết thể mỹ hảo 33 tầng trời đối với hắn mà nói, liền tựa như không tồn tại. "Trở đội, bây giờ còn không phải ngươi lúc trở về." Diệp Vong Ngữ cũng không quay đầu lại nói. Chỉ thấy sau một khắc, cắm trên lên tiên đài dị sét kiếm sắc tản mát ra vô cùng hừng hực ánh sáng, thân kiếm đỏ ngầu, liền như bị nung đỏ bàn ủi, lạnh thấu xương ánh sáng lạnh tựa như từ 9 tầng trời ngân hà xuống ánh trang lùng. Nên tiên bị nơi đó thấu xương kiếm quang xinh xinh định ở tại chỗ, không thể động may. Giờ khắc này, gió lớn gào thét Trong thiên địa tiếng sấm cuộn, có màn đen che trời, trong đó ánh chấp lấp loé, hóa thành một đôi mắt lớn, con ngươi chuyển động ở giữa, nhìn chòng trọc vào diệp vòng ngựa hình dáng. Đất trời ngầm rét, tựa như hắn sợ tác sở vi dẫn động cái nào đó sợ hãi tồn tại, ở tùy ý phóng thích ra lựa giận trong lòng. Liền ngay cả nơi đó Vô thượng Tiên môn nơi này thời gian cũng là trở nên lại như vậy thần thánh mỹ hảo, cho người ta một loại từng tia từng sợi hàn ý, đó là thấu xương lạnh buốt. Vương Hải mắt nhìn qua một màn này, có thể nói tay chân lạnh buốt, Tiên môn rơi này, tiếp dẫn thành tiên, từ đó tiên hai cách. Cái này hắn quen đi nữa tất bất quá. Bởi vì năm đó hắn chính là như thế đạp vào tiên lộ, tiên thân nhập 33 tầng trời, liền rốt cuộc chưa từng bước ra tới qua. Người từng vị tiên, đúng không? Vương Hải thử do xét nói, dù sao một màn này quả thực quá mức quỷ dị, nơi đó cắm trên nên tiên đại kiếm đến tột cùng là thế nào một chuyện. Chưa từng. Thân ta vì phạm. Diệp Vong Ngữ lắc đầu nói, nhưng lượt lời quanh thân hừng hực lựa tiên, cùng nặng nghề tiên nguyên, không giờ khác nào không tại hiện lộ rõ ràng siêu thoát hết thảy thực lực. Con đường của ta đoạn mất, cho nên ta vẫn đứng ở chỗ này, bồi hồi không tiến lên. Diệp Vong Ngữ thản nhiên nói, song đường này lại chính Diệp Vong nữ chém. Vương Hải nhếch miệng lên một vòng cười lạnh nói, "Vậy thật đúng là đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, tiên lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào." "Ha, một thủ không được trong lòng tín nhẹ người, còn không có tư cách cùng ta đàm lực lượng, ngươi đã chém ta, liền không còn là trước đó ngươi, ngọ hẹp gặp nhau, từ muốn phân ra sinh tử." Diệp Phong Ngữ híp mắt nói, nói xong từng bước một hướng về Vương Hải đã đi, mỗi đạp một bước, quanh người hắn khí thế liền mạnh lên một phần, liền như một tôn đi lại ở thế gian tiên vương, uy che đại chư thiên, không ai bị nổi. Vương Hải thì là liếm môi một cái nói, "Ngươi đã muốn chết, vậy liền quấy không được ta, chung quy là phàm thân mà thôi." chính là có được tiên lực lượng lại như thế nào. Như cũng muốn bại, hôm nay ngươi không cải biến được bất kỳ vật gì. Ngươi lập tức liền biết. Diệp Vong Ngữ lạnh nhạt nói. Nói xong giẫm chân vọt tới trước, một động tác này, giống như động cả phương thế giới, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp nặng nghề. Xong giờ phút này Lý Thanh Liên lại cười dài nói, vào thương sánh ánh hào, "Vong ngữ, tiếp lấy." Chỉ thấy trong tay ánh xanh lóe lên, nơi đó trùm tua đỏ trưởng thương cùng với tại nơi đó đá lớn hiện ở trong tay, bị Lý Thanh Liên hung hăng ném ra, mang theo chói tai tiếng xé gió. Diệp Vong Ngữ đưa tay tiếp nhận, một khắc trước còn chính là tràn đầy ánh lạnh trong mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Lý Thanh Liên biết, hắn tất nhiên lâm vào tu la chiến trường, từng đáp ứng tuyệt thế chiến tướng vì đó tìm nhận đạo người, Diệp Vong Ngữ chính là một cái lựa chọn rất tốt. Mặc dù hắn không nhất định đi lên con đường này, nhưng chung quy đối với hắn có nhất định trợ giúp. anh! chỉ thấy Diệp Vong Ngữ một tay cầm thương, báng thương kẹp tại dưới nách, hung hăng lắp một cái, đá lớn nổ tung vị vô số mảnh vỡ, một câu nghiêm nghị chiến khí hóa thành cuồng long bay thẳng trời cao. Thương thủ, một vòng trùm tua đỏ theo gió phiêu lãng, pha tạp trên thân thương càng lộ vẻ uy thế. Một tiếng điên cuồng lên, cầm thương liền hướng về Vương Hải rút đi. Thằng cấp thân thương bởi vì Diệp Vong Ngự rút kích sinh sinh uốn lượn thành cung hình, rít gạo không gian thanh âm chói tai, khóa mang theo vô tận tiên quang. Sương lạnh rơi, Mùi thương chổ đến, sừng sốt vạch phá hư không, sinh sinh cài ra một đạo sông dài, sông lạnh thẳng xuyên qua 300 vạn dặm, thế không thể đỡ. Vương Hải nhìn qua cầm tại Diệp vòng Ngự trong tay chùn tua đỏ thương sắt lạnh, sắc mặt như ăn như tức khó coi, hung tận nhìn về phía Khinh Hồng công tử, nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn đã chết. Trở về lại thu thập ngươi. Chối này tương lai lịch Vương Hải tự nhiên rất rõ ràng, vì đoạt cây thương này, minh thương thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Đánh không còn nửa cái vô liếng, cuối cùng tất cả mọi người coi là đã mất, không nghĩ tới lại bị khinh hồng công tử đạt được, buồn nôn nhất người chính là, chưa từng báo cáo thông môn, mà chính là tư tàng đi lên. Đây chính là tiên bảo. Ba ngàn đạo giới trong lại có mấy món. Mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị tồn tại, đó cũng đều là làm áp đáy hỏm tồn tại. Nếu là đem vi năng phát huy toàn bộ mà ra, thậm chí không thua gì một hành thế tiên thân mang đến lực phá hoại. Cái này cũng không tính là cái gì, nhất làm giận chính là, người tư tàng cũng liền được rồi. Còn mẹ nó để lý thanh liên cho đem tới tay, bây giờ càng là bị Diệp Vong Ngữ, một thân tiên nguyên thúc dục phía dưới, uy năng thi triển hết, lần này Vương Hải trong lòng đều không có yên lòng. Lần này liền xem như Khinh Hồng công tử lại xuất sắc thiên phú, sợ là cũng tránh không được một trận đánh đập. Diệp Vong Ngữ một thân lực lượng đều hội tụ ở mũi thương, mang theo toàn bộ sông lạnh ép xuống, mặc dù vẹn vẹn qua đi một cái trước mắt, thật tình không biết ở tu la bên trong chiến trường vượt qua bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Nhưng tại quanh thân dân lên chiến một khắc kia trở đi, biết, Diệp Vong Ngữ thành công. Nhìn qua nơi đó theo mũi thương đè xuống sông lạnh, Vương Hải tự nhiên không dám thất lễ, lấy bảo tháp Liuli đến kiêng, một thân tiên nguyên càng lạ thúc dục đến cực hạn. Oanh, cả hai đột một tiếp xúc, bảo tháp Ly li hư ảnh trực tiếp xô đổ, chỗ nào gánh vác được thân thương đập lên. Đây chính là thực thực ở tại tiên bảo, ẩn chứa trong đó một đầu thậm chí cả mấy cái hoàn chỉnh đại đạo tuyệt thế chi bảo. Chỉ thấy Vương Hải thân thể bị trực tiếp rút vì làm hai nửa, độc lưu lại một vòng trốn tua đỏ phiêu đãng. lại tụ họp, còn không chờ xuất thủ, Diệp Vong Ngự sớm đã nâng thương lớn người mà lên, một thức cầu sông, hung điểm vào Vương Hải mi tâm bên trên. Không có gì sánh kịp lực lượng thuận mũi thương ầm vang một phát, ẩn chứa hủy diệt cùng năng lượng, chỉ thấy vừa mới ngưng tụ mà thành tiên thân lần nữa bị vành nổ tung. Ngần đầu lại là một tiếng chiến trống, chấn vỡ vạn dặm sơn hà. Mang theo ngang nhiên chiến ý mình lạnh tố xương đến cực hạn sát khí. Một thân chất vật vương hải chỗ nào còn có thể nhìn thấy vừa mới cao cao tại thượng, không ai bị nổi như hổ như dòng dáng vẻ. Tức thì bị Diệp Vong ngữ ép không có chút nào thở dốc cơ hội. Thời khắc này Diệp Vong ngữ quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng lên làm kinh ngợi, trường thương nơi tay, lựa tiên hừng ngoài ta còn ai Chương 609 đã quyết thắng bại định sinh tử, chương 609 đã quyết thắng bại định sinh tử. Một thân lãnh thấu xương tiên nguyên, thậm chí so Vương Hải còn tinh khiết hơn, dù sao cũng là từ Diệp Vong Ngữ một thân lực lượng lỗ sắc mà đến, thần chứa uy năng há lại hành thế tiên tân có thể sánh ngang. Lại thêm tiên bạo sắt lạnh hồng anh thương uy năng, đem bên trong đại đạo huy đều thúc dục, nơi đó nghiêm nghị chiến khí, bất bại hùng hực chiến ý, để thời khắp này Diệp Vong Ngữ có một cố một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Mặc Vương Hải pháp biến ảo, cũng không được hồng anh thương công kích, chiến binh khí há lại một nho nhỏ tiên bảo hư ảnh có khả năng ngăn cản. Vương Hải hành thế tiên thân bị vênh bạng mấy lần, mọi việc đều thuận lợi tiên uy tại giờ khắc này tựa như hoàn toàn mất hết tác dụng, hình dáng trở nên vô cùng phai mờ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành bọt nước tiêu tán. Như thế giống như mãnh hổ như ác long công kích tới thực đem Vương Hải sông quá sức, vô luận lấy loại thủ đoạn nào ngăn cản, tất cả đều gạn không nổi kia mãnh liệt thương thế, trường thương như rồng, nước vỡ bầu trời. Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ cầm trong tay hồng anh thương hung hăng ném ra, trường thương tiên quang lượn phía dưới, hóa thành mũi tên, trong nháy mắt chọc vào Vương Hải tim phía trên. Thân thể của hắn cũng như trước đó Lý Thanh Liên bị đóng ở trên mặt đất, bị gắt gao cắm ở hư không bên trên cục diện tựa hồ tới một cái lớn đảo ngược. Bây giờ Diệp Vong Ngữ tuy là sắp phạm, nhưng một thân tiên nguyên, lại thêm nơi đó để cho người ta hoa mắt chiến pháp, thực lực tuyệt không thua thiên tiên. Thiên tiên. Tại 3000 đạo giới trong có thể nói tuyệt tích tồn tại, như thế vừa đến, còn có người nào có thể ngăn được Diệp Vong Ngữ? Mặc Vương Hải dãy rủa không ngớt, điên cuồng hét lên không ngừng, như cũng dây rủa mà không thoát hồng anh thương cắm giết. Nhìn qua không ai bị nổi Diệp Vong Ngữ, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thực lực thế này, còn có ai có thể bắt được? Đạo nhất chuẩn bị ở sau không khỏi cùng quá hung hắc chút. Nơi đó nghiêm nghị tiên quang, bay phất phới trường bào cùng gắt gao cắm trên nên tiên đài dị xét kiếm sát, đây là một cái có chuyện xương người, một cái bao phủ ở trong xương ngủ người. Tiên lộ đang ở trước mắt, mà người lại lưu luyến phạm trần, nói thẳng đường đã đức, đến tụt cùng vì sao? Không ai biết được, bọn hắn chỉ biết là chính là hành thế tiên thân cũng không thể ngăn cản bước chân, nào đó trong trình độ đi lên dạng, thăng tiên trạng thái rơi diệp vào ngữ, coi là thật tại phạm trần trong vô địch. Đương nhiên, cái này đã muốn bài trừ một chút ẩn tàng tại chỗ tối dị số, 3000 đạo giới bên trong gánh chịu quá nhiều bí mật, vô luận là thánh nhân thân thể, hay là ẩn vào thế gian hồng hoang cự kình, tuế nguyệt biến tiên vẫn như cũng không thể suy yếu hắn thực lực mấy mai. Những người này, Diệp Vong Ngữ không so được, nhưng Chí Ít bên ngoài phía trên, hắn có cái này lực lượng. Phương Hoài Cựu đã sớm hưng phấn ngao ngao kêu, như thế một là không liền đứng lên sao? Như thế lớn cái chỗ giữa, còn sợ cái dám rồi. Đỉnh cơ Thiên bảo vệ không nói, lúc này ai dám xuống tay với bọn họ? Trước đó Chí Ít trước cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng, hắn Diệp Vong Ngữ một người, liền bù đáp được hùng bình trăm vạn, bù đáp được một phương tung hành thế lực. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên cuối cùng là yên tâm, liền ngay cả chương mặc giờ phút này cũng trùng thực không ít, đem Vương Hải đều đánh thành cái dạng này, nơi đó giết mình còn không phải vài phút sự tình. Song Vương Hải như cũng không cam lòng, trong mắt lửa giận bùng đốt, giọng căm hận nói: "Thăng tiên tư thế lại như thế nào? Người chém ta sao? Chỉ cần trên 33 tầng trời bản tồn bất diệt, như vậy hắn cố này hành thế tiên thân liền cơ hồ tương đương với bất tử bất diệt tồn tại, ngươi diệp vong ngự rủa vào cái gì chém ta? Vậy liên chém tới chém người mới thôi." Diệp Vong Ngữ híp mắt nói, vung tay lên, tự vòm trời lên hạ xuống một trường chống trời trường lớn, đem Vương Hải thân thể xinh xinh bóp nát. Từ hồng anh thương trong phát tán mà ra lạnh thấu xương ánh lạnh nát vô số nguyên, tại sân khai ngén ra một trận gió lốc, vừa không. Vương Hải lần nữa hình, thân thể tựa như hóa thành quỷ hồn hư ảnh, thậm chí có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy phía sau cánh sắc. Đối mặt Diệp Vong Nữ toàn lực công kích, Vương Hải chỉ có thể toàn lực ngăn cản, cái này một thân tiên nguyên đã sớm bị tiêu hao bảy tám phần, thực lực cũng là tùy theo hạ xuống, lại cứ tiếp như thế. Sợ là thật muốn bị chém dụng. Nơi đó Hồng Anh Thương mỗi xuyên thấu hắn một lần thân thể, liền xoắn nát nhất kia bản nguyên, trong đó ẩn chứa bất diệt chiến khí cơ có thể ma diệt thế gian hết thảy lực lượng. Nếu không phải cái này trường thương, Vương Hải có lẽ còn có lật cơ hội, tiên bảo lực cũng không phải là ai cũng có thể ngăn cản. Nghĩ được như vậy, Vương Hải con ngươi dần dần đỏ lên, trong đó mang theo một vòng quả quyết nói, ngươi cho rằng liền ngươi có tiên bảo a? Chỉ thấy đưa tay hướng lên trời, điên cùng hét lên, mời bà bối. Giờ khắc này, nương theo lấy Vương Hải một tiếng giống rống giải, tựa như phá vỡ tiên phàm cách xa, một tay lật một cái, một cây màu đỏ sẫm hương giải không gió tự cháy, mênh mông hơi khói ngưng tụ không tan. Cuối cùng tại vòm trời lên hội tụ vì một phương vòng xoáy, một câu ngang nhiên tiên uy tự vòng xoáy bên trong hung hang đè xuống, mặt đất bị áp sinh sinh rơi xuống mấy Nguyên phía dưới tu sĩ thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững, quỳ rạp xuống đất, một thân máu tươi tựa như đều muốn bị đè ra chỉ thấy tại vòng xoáy bên trong, một tòa 9 tầng lưu ly bảy màu bảo tháp tự vòng xoáy chậm rãi rủ xuống, thân tháp chỗ lượn lờ vô tận tiên quang để toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên, tựa như một viên rủ xuống phàm trần mặt trời đỏ. Cái này tháp chính là Vương Hải sử dụng tiên bảo hư ảnh bản thể, bây giờ lại để dùng một cây hương dài tự trong 33 tầng trời mới ra, phát ra thấp không cần nhiều lời, đã là Vương Hải vị kia tại tiên giới bản tôn. 9 tầng bảo tháp lưu ly quay tròn xoay tròn, nhẹ nhàng rơi vào Vương Hải trong tay, trên thân tháp, ba đạo hoàn chỉnh đại chu thiên linh cấm tán vô cùng dọa người uy Lý Thanh Liên sắc mặt trắng Tam phẩm pháp bảo, đây chính là chân chính tiên bảo. Lần này nhìn náo nhiệt tu sĩ có thể nói mở rộng tầm mắt, vẹn vẹn tiên bảo liền ra hai kiện, vẹn vẹn vì tranh một cái đỉnh cư thiên, đến cùng còn muốn chọc ra bao nhiêu sự tình đến. Vương Hải thật sâu hút một hơi, trong thân thể tiên nguyên đều hướng về trong tay bảo tháp lưu ly hội tụ mà đi. Trong 9 tầng bảo tháp tự chứa 9 phương thế giới, 9 giới lực lượng thêm cầm dưới, không nơi chốn không chấn, chính là một phương đạo giới, thế nhưng tùy tiện đem làm vụ. Đây cũng là tiên bảo khả năng. Xong còn chưa chờ Vương Hải nói chuyện, Diệp Phong ngữ ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy vòng trời lên mây đen càng thêm âm trầm, ánh chớp sớm đã tự màu tím hóa thành đỏ như màu sắc, mở ra một đôi trong con mắt lớn mang theo thâm trầm lãnh ý, liền ngay cả trên nền tiên đài nơi đó bởi vì kiếm sắt mà vỡ ra khe hở bên trong, cũng có đỏ thám dòng máu chảy ra. Lượn lờ quanh thân, càng là một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ lãnh đạm nói, đã đủ hài lòng, vậy liền lên đường đi, hôm nay chém ngươi đạo thần, ngày khác lại chém ngươi tiên thần. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành ánh sáng, mang theo phá diệt hết thể uy năng, nhắc lên chiến ý thậm chí đem vạn mây đen xé vì làm hai nữa. Hồng anh thương bên trong đại đạo tất cả đều bị thúc dục mà ra, kết hợp với diệp vong ngự trong thân thể tất cả tiên nguyên, một cách này đã lấy hết toàn lực. Vương Hải mắt thử một nước, ném ra ngoài trong tay bạo pháp, chín phương thế giới chân thật phá hư mà rơi, mang theo nghiêm nghị uy lực, 9 giới cùng rơi, che đậy chư thiên. Song lại đều bị tiên quang biến mất vì từng điểm linh quang, xoắn nát làm hư vô, yếu ớt như vỏ trứng, không chịu nổi một kích. Một thương điểm đỏ tươi, bán thế một thương, đã quyết bại, cũng định sinh tử. Chương 610 lòng trời lở đất huyền, Phun, đất huyền phương thế giới nát, Hóa thành hỗn độn quy về bảo tháp Lưu Ly, trên đó tiên quang sáng tối chập chờn, hồng anh thương mui thương hung hăng điểm ở trên thân tháp. Tuần gia chói lọi lóe lửa, lực lượng khủng lồ đem thân thương đều đỉnh lóe lửa, giống như một trường kéo thành trang tròn trường cung. Vương Hải dùng cho thúc dục bảo tháp Lưu Ly tiên nguyên điện củang Tiêu Hao, giống như bị ngọn lửa mãnh liệt nhóm lửa đầu dạng, cháy rực rực. Nơi nào khiêng quá diệp vong ngữ toàn thần tiên nguyên thúc dục bá chủ mạnh mẽ một thường, bay, phóng tới bên ngoài. Chỉ thấy thành tung, trời, mỗi mỗi đều là số lượng nguyên. Trường Thương hung hăng đâm vào Vương Hải trong lòng ngực, mang theo thân thể của hắn nhập vào mặt đất. Toàn bộ biển sao liền giống như run run tơ lửa, chỗ nhấc lên bụi đất mênh mông, che đậy thần dương núi nhỏ, cả phiến thiên địa bao phủ ở vô tận trong âm u, duy trì có trung tâm chỗ kia tiên quang như cũ sáng tỏ. Vương Hải mở to hai mắt nhìn, tại trong hầm nhìn chổng chọc vào Diệp Vong Ngữ, trong mắt có hai hàng huyết lệ chạy ra, trong đó đều là sắc không cam lòng. Còn kém như vậy một kia, bởi vì hắn rõ ràng, Diệp Vong Ngữ loại này lên tiên trạng thái duy trì không được bao lâu, ba đạo giới trong không cho phép có tiên tại. Nếu không cũng liền không có nên tiên đại nói chuyện, chỉ thấy giờ phút này Diệp Vong Ngữ một thân lửa tiên giống như bị tối tắt, biến mất hẳn xuống dưới. Tiên nguyên cũng không còn cách nào duy trì, bị một cố lớn lao sức mạnh to lớn sinh sinh ép tán, chỉ thấy thời khắc này Diệp Vong Ngữ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt mang theo thật sâu mệt mỏi. Thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng, đỏ thắm giọt máu thuận lỗ chân lông chảy xuống, đó là mồ hôi và máu, thời gian dài duy trì thăng tiên trạng thái đã đem Diệp Vong Ngữ dồn đến cực hạn, hắn nếu là đạp vào 33 tầng trời còn không sao, có thể hắn không có đạp, ở trong đó liền dính đến đại cấm kỵ, một khi muốn tiếp tục duy trì loại trạng thái này Hắn không phải sẽ bị mà chết, chính là hắn bản thân tồn tại bị xóa đi. Trời không cho phép có, vậy liền không thể có. Đây cũng là quy củ. Diệp Vong Ngữ sớm đã đạt đến phàm nhân cực hạn, đường cũng đến cuối cùng, không phải là không thể tiếp tục đi đi xuống, mà là Diệp Vong Ngữ không muốn đi. Vương Hải một thân tiên nguyên vỡ vụn, hắn tiên thân ấn ký bị một thương này chấn vỡ, cô này hành thế tiên thân xem như phế đi. Còn kém như vậy một tia a. Vương Hải khàn khàn đạo, quay đầu phàm trần, tựa hồ không có cái gì lưu luyến, chết bởi tranh bên trên đường đi, oán không được người khác, chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người. Diệp Vong Ngữ nặng nề hô hấp dần dần khôi phục lại bình tĩnh cũng không nói cái gì, mà là nâng thương quay người lên đi. Chém một cái hành thế tiên thân cũng không có cái gì, trọng yếu nhất vẫn như cũng là tại trên 33 tầng trời bản tôn, chỉ cần bản tôn tại thế, hành thế tiên thân muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chỉ bất quá tiên phàm hai bên ngăn cách, muốn đưa tiến đến một bộ không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu. Giờ khắc này giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, trước mắt phát sinh một màn quả thực xung kích đến thế giới quan của bọn hắn. Người này đến tụt cùng là ai? Sinh mãnh như vậy, lại dựa vào bản thân lực lượng chém minh thương hành thế tiên thân vương hải. Cái này, đây con mẹ nó ra đại sự a. Có thể tưởng tượng được Một trận chiến này phía sau quần luân đến tột cùng sẽ như thế nào gió nổi mây phun. Mà hết thể này cũng vẻn vẹn bởi vì đạo nhất thôi, hắn đến tột cùng là ai? Đến từ phương nào? Ra sao theo cùng? Những vấn đề này cơ hồ thành sở hữu tu sĩ trong lòng cộng đồng nghi vấn. Vương Hải vẫn phải chết, an tính chết tại nơi nào, cuối cùng hắn vẫn là chưa thể vì minh thương tranh đến một tôn đỉnh cư thiên. Theo Diệp Vong Ngữ cởi đi tới một thân tiên nguyên, bầu trời phía trên đứng ngang thái hoàng hoàng tầng thiên hư ảnh tiêu tán, nên tiên đại cũng là biến mất hẳn làm hư vô. Nhìn đến dần dần tiêu tán kiếm sát hư ảnh, Vong Ngữ trong mắt mang theo một tia nhớ lại, giống như đang báo biệt Trương Mặc sớm đã sững sờ ở tại chỗ, tâm thật lạnh thật lạnh chìm vào tung lũng, Vương Hải bị chém, cùng là Minh Thương người, mình còn có thể mò được được không? Đối mặt Diệp Vô Ngữ, hắn thậm chí lên không nổi đối kháng chút khí, Vương Hải đều đã chết, hắn rựa vào cái gì tới chạn. Mình ma Trương thân yêu sao? Chỉ sợ còn chưa đủ người ta một bàn món ăn. Không nói hai lời, quay đầu rời đi, bây giờ Minh Thương đại thế đã mất, đạo nhất chuẩn bị ở sau quá ác, đoạt đỉnh đã thành hy vọng xa đời, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là đầu tiên cần làm. Nhưng vừa đi hai bước, Trương Mặc lại lơ đãng phát hiện thân thể của mình càng ngày càng nặng, liền như là giáp chỉ Đi ra không đến 10 bước đã đầu đầy là mồ hôi. Đến cuối cùng, chính là dùng hết toàn lực, cũng mảy may may nhấc không bắt nguồn từ mình hai chân, liền tựa như cả người bị hút tới trên mặt đất. Mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống, vừa mới rời đi thân thể, tốc độ liền đã nhanh đến cực hạn, trong thời gian thật ngắn, vậy mà đột phá 3 lần bức tường âm thanh, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ lùng đùng. Hung hăng đập xuống đất, mặt đất sững sờ bị mồ hôi nổ ra gần 110 triệu hố to, phải biết bây giờ dưới chân mặt đất trải qua vừa mới một phen chiến đấu, đã bị ép giống như tinh kim đồng dạng rắn, nhưng như thế lại bị xảy ra lớn như vậy hố. Lúc này, hắn phát hiện cũng không phải là thân thể của mình trở nên nặng nghề, mà là trong biển sau này lực hút đã gia tăng đến một loại trình độ khủng bố, đột đỉnh. Liền ngay cả cự kình thân thể đều bị đè ép thành cái này hình dạng, càng đừng đề cập cái khác. Trên đó bảy ngang tại mặt đất vô tận núi thây biển máu bị ép vị bằng phẳng thì nát, mặt đất ở cỗ này khủng lỗ lực hút phía dưới bị ép giạn nứt, đổ sụp. Từng tia từng sợi hoàng khí thuận khe hở phiêu đãng mà ra, trôi đến hư không nổ tung, mặt đất rơi xuống, liền liền đạo tắc đều bị ép biến hình. Chương mặc trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, luôn, luôn bình tĩnh hắn giờ phút này cũng biến thành không bình tĩnh, bởi vì hắn nhận ra cái này hỏa khí Không phải huyền hoàng khí lại là cái gì? Huyền hoàng khí, danh xưng trong trời đất nặng nhất vật, một tia liền là đủ áp sập vạn dặm núi sông, lại có máu của bát hoang xương hô. Đó là mặt đất mao tươi, lực lượng nguồn suối. Mà giờ khác này, tuận khe hở vậy mà toát ra nhiều như vậy đến, từng kia từng sợi hội tụ vào một chỗ, hiện lên đóa đóa mây vàng, theo gió phiêu lãng. Trương Mặc trong lòng điên cuồng hét, giãy giụa lấy thân thể liều lĩnh muốn rời khỏi mảnh này thị phi địa phương, mặc dù Tử Liễn giống như đóng ở tại chỗ, một thân xương ngọc đều bị ép phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lý Thanh Liên giờ phút này càng là thê thảm, cả người bị ép nằm trên đất giống như tấm hình đồng dạng, đừng nói con thở, liền ngay cả mở mắt đều đã dùng hết toàn lực. Hai tấm trên mí mắt liền tựa như treo trăm ngàn tòa thái cổ núi thần, nặng nề dò người. Lý Thanh Liên biết, vẫn là xảy ra chuyện, hắn có thể cảm giác được, vô tận sâu trong lòng đất, một cỗ có thể xưng lực lượng kinh khủng chính chậm rãi thức tỉnh, đó là một cố cỡ nào to lớn lực lượng, cảm giác nhận ở dưới, liền giống như biển rộng cùng hạt bụi nhỏ có khác. Gian Nan quay đầu, nhìn đến Vương Hoài Cự Quát, đi à. Một thanh giống tựa như đã dùng hết Lý Thanh Liên tất cả khí lực, cho đến nay, sự tình đều án lấy hắn trong kế hoạch mở rộng, duy trì có món này không có, coi như món này, nếu là xử lý không tốt chính là cả bản đều thua kết cục. Chỉ thấy giờ phút này Phương Hoài Cửu hô hấp cũng nặng nề không ít, nguyên bản gầy gò thân thể lại bị nổi lên cơ bắp trống lên, cả người đều giống như một đầu cường tráng man thú. Cảm thụ được bây giờ lực hút, trong mắt đều là sắc quán chắc nói, ta liền nói, các người đều không xem ra gì, lần này thật xảy ra chuyện rồi ha Chương 611 phi thân một nhảy tranh thiên bảo, chương 611 phi thân một nhảy tranh thiên bảo. Nhưng động tác ở giữa, loại kia để cử kình thân thể đều không thể di động chút nào kinh khủng lực hút, Phương Hoài Cửu như cuối cùng cái không có chuẩn người, chỉ bất quá thân hình có chút biến hóa. Thằng này đến cùng kinh khủng bậc nào thân xác? Mặt đất điên cùng rung động, đồng thời càng thêm kịch liệt. Tự trong cái khe phun ra ngoài huyền hoàng khí từ ban đầu từng kia từng sợi trở nên tựa như sối đồng dạng. Chỉ cần chúng vào một tia chính là đứt gân gây xương kết cục, biển sao bây giờ đã biến thành khó mà bước vào cầm khu, mà lại loại tình huống này còn tại tăng lên. Lúc này, Lý Thanh Liên một tiếng điên cuồng hét rốt cục vì Phương Hoài Cựu để tỉnh được, giờ phút này như còn không biết là xảy ra chuyện rồi, đó chính là không có đầu óc. Phương Hoài Cựu cổ co giật lại, quay đầu liền chạy, giờ phút này không có cái gì cái mạng nhỏ của mình trong yếu. Nhưng chạy hai bước, lại tựa như nghĩ đến cái gì, thân thể đột nhiên ổn định ở tại chỗ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này Khương Ninh tê liệt trên mặt đất, kinh liệt thở háo hẹn, sắc mặt trắng bệnh dò người, thân thể mềm mại phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đập vụn, đổ mồ hôi đồng đìa. Chính là như thế, vẫn như cũng đem bá đau ôm thật chặt trong ngực, trong mắt mang theo một vẻ cuồng tưởng, tựa như thế gian này vô luận phát sinh cái gì, cũng vô pháp để hắn từ bỏ đau của mình. Phương Hoài Cựu nhìn đến Khương Ninh, trong mắt hiện lên một vẻ sắc do dự, đến cùng cứu hay là không cứu liền trở thành vấn đề. Vừa mới cái này Khương Ninh có thể là ra tay với Lý Thanh liên tới, đem hắn chém ngang lưng nhiều lần, mà lại vừa mới còn ra đao uy hiếp chính mình. Như thế không cứu chính là lựa chọn tốt nhất, để hắn tự sinh tự diệt đi. Có thể hắn lại chưa từng ở Khương Ninh trên thân cảm nhận được một tia ác ý, không cứu, trong lòng còn không thoải mái. Thế là cả người hắn đều ngẩn ở đây nơi nào, rơi vào trầm tư. Nếu là Lý Thanh Liên còn nhìn xem, tuyệt đối một bàn tay chụp chết thằng này, đều cái gì tình huống? Muốn cân nhắc ra ngoài cân nhắc ra. Thời khắc này Lý Thanh Liên hoàn toàn không có bận tâm tự thân an nguy, mà là ánh mắt nhìn trọng trọc vào bảo tháp Lưu Ly. Chỉ thấy thời khắc này bảo tháp Lưu Ly chính ung dung hướng phía treo thật cao tại hư không bên trên hơi khói vòng xoáy bay đi, hơi khói vòng xoáy đồng dạng bởi vì kinh khủng lực hút mà bất ổn. Tràng ngập trong sân huyền hoàng khí quá mức nồng đậm, đến mức bảo tháp Lưu Ly bay rất chậm, Lý Thanh Liên tự nhiên biết đây là tình huống gì, hành thế tiên thân bị diệt, cái này bảo tháp Lưu Ly tự nhiên muốn thu hồi đi. Lý Thanh Liên cắn răng gắng chống đỡ lên nói, "Vong ngữ, cho ta đem tháp cứ tới, không cần phải để ý đến ta. Đây chính là Tam phẩm Pháp Bảo, ẩn chứa trong đó ba đạo đại chu thiên linh cấm, đây chính là ba đầu hoàn chỉnh đại đạo a, tại Lý Thanh Liên trong tay tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn." Diệp Vong ngữ khẽ miệng co giật, đây chính là chân chân chính chính đòi tiền không muốn sao a, hắn có thể cảm nhận được dưới mặt đất cỗ kia to lớn lực lượng, thực sự quá mức mênh mông. Đến mức Diệp Vong Ngữ đều lên không nổi chút nào chống cự tư tưởng. Vẹn vẹn cái này nồng đậm huyền hoàng khí, liền đầy đủ người uống một bình. Đa Lý Thanh Liên lên tiếng, đã nói trong lòng của hắn năm chắc. Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ thật sâu hút một hơi, cầm trong tay hồng anh thương đóng ở trên mặt đất, hai chân hơi gấp, lập tức hung hăng nhảy lên. Toàn bộ biển sao tựa như đều bởi vì cái này nhảy lên mà chấn động một tia, chỉ thấy Diệp Vong Ngữ thân thể bay lên, thẳng tắp hướng phía bảo tháp lưu ly li mà đi. khí vực vào trên hắn, Phát ra đinh âm, như ở gõ một khối kim, có thể cái nhảy này mới không đến 10 trượng liền hung hăng đập xuống đất muốn lấy lực lượng của mình đi đối kháng bực này kinh khủng lực hút, quả thực còn muốn bỏ phí một phen công phu mới lạ. Phương Hoài Cửu trọn vẹn suy nghĩ một khắc đồng hồ, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, thế là hướng phía Lý Thanh Liên phương hướng xa xa hỏi, "Đạo huynh, nữ nhân này có cứu hay không a?" Lý Thanh Liên ánh mắt nhất chuyện, trông thấy Phương Hoài Cửu như cũ đứng tại chỗ hình dáng, một thanh lão huyết kém chút không có phun ra ngoài, nhìn lại lấy bị lực hút ép toy top killing, mắng, "Ngươi cái thiếu hạng, có thể cứu tận cứu, cứu không được kéo đến." Tranh thủ thời gian đi đường. Còn thất thần, Đến lúc đó ném đi mạng nhỏ, cũng đừng tới tìm mình muốn. Đối mặt dưới mặt đất cố khí tức kia, Lý Thanh Liên khẩn trường trong lòng tình cảm thậm chí càng vượt qua lúc trước đối mặt chuẩn đề thời điểm. Mặc dù chẳng biết tại sao có loại cảm giác này, có thể là đủ xác định, cái này dưới đất tuyệt đối có kinh khủng tồn tại. Phương Hoài Cựu gãi đầu một cái, hướng phía Khương Ninh nói, "Hắn để cho ta cứu a." Khương Ninh lờ mờ ở giữa nghe được Lý Thanh Liên nói tới lời, trong lòng không có gì nối lòng một hơi, cuối cùng làm một lần nhân sự. Thời khắc này Phương Hoài Cựu sao có thể bận tâm đến nhiều như vậy, cong lên Khương Ninh liền chạy, có thể cái này một quổng, lại một cái lão đạo, sắc mặt nghẹn thành cơn heo. Lấy Phương Hoài Cựu lực lượng tới nói, Một tay nhắc môi sao đều không phải là vấn đề, nhưng hôm nay xứng sở cật lực xiết, phía sau khó chịu hắn đau nhức. Chỉ thấy Khương Ninh đem bá đao cách ở hai người ở giữa, chính là bá đao trọng lượng mới đưa Phương Hoài Cửu ép thành cái dạng này. Ông trời ơi, người đao này đến tột cùng nặng bao nhiêu? Nếu là không cầm đao này, chính ngươi liền có thể đi thôi." Phương Hoài Cửu thầm nói, cái chán chả đầy đại hãn. "Đừng nói nhảm, đi nhanh lên." Khương Ninh trợn mắt nói. "Ai, là ta cứu ngươi hoa, muốn không cần hung ác như thế." Phương Hoài Cựu nói lầm bầm. "Ngươi đến cùng có đi hay không?" "Đi, làm sao không đi?" Nữ hiệp Nếu không thương lượng với ngươi vấn đề, ta trước tiên đem đào thả chỗ này chờ sự tỉnh qua lại đến lấy thế nào? Không có cửa đâu. Khương Minh cân nhắc đều không cân nhắc đường, để nàng bước xuống đao của nàng, còn không bằng chết. Ta nói ngươi tốt xấu cân nhắc một cái a." Phương Hoài Cửu vẻ mặt đưa làm nói. Sau đó chỉ nghe ba một tiếng, đó là bá đao ra khỏi vỏ thanh âm, Phương Hoài Cửu không nói hai lời, cất bước liền chạy, thân thể giống như linh Hầu, tại bực này kinh khủng lực hút phía dưới đi qua không thôi, linh hoạt tránh thoát từng đạo từng đạo huyền hoàn khí. Nhìn đến Vương Hoài Cửu, Lý Thanh Liên nhấc lên tâm lúc này mới khó khăn lắm xuống, hiển nhiên tiểu tử này núp sâu đâu. Vẹn vẹn cái này thân xác, liền để cho người ta hâm mộ không đến. Biển sao bên ngoài, đồng dạng là một bộ hỗn loạn dáng vẻ, Tuyết Trung Liên sắc mặt âm trầm tựa như có thể chạy ra nước, loại kia kinh khủng lực hút chính là hán hẳn, cổ khí trường sinh cũng vô pháp ngăn cản, lực hút cũng không cùng thời gian tương sung. Từng điểm đổ mồ hôi thuận tuyết trắng cái cổ chợt xuống, bây giờ lực hút bao phủ có thể không chỉ vẹn vẹn nguyên lai like biển sao phàm vì, mà là một châu địa phương. Về phần biển sao, cũng vẹn vẹn chiếm cứ không đến vô cùng một đại nhỏ địa giới mà thôi. Lần này tới đoạt đỉnh cư thiên, không có một nhà có thể may mắn thoát khỏi tai khó, tất cả đều gặp tai họa không tốt người thậm chí còn không cảm nhận được thống khổ liền bị ép vịt nát. Đi, mang lên các ngươi người rời đi Côn luôn giới, càng nhanh càng tốt. Muốn xảy ra chuyện. Tuyết Trung Liên nghiêm túc nói, trong đôi mắt đẹp nổi lên từng tia từng sợi lo lắng. Một bên Tinh Không Đạo Đạo chủ nắm lấy thần hành cổ áo, hắn đã sớm ngất qua, giờ phút này không khỏi hỏi, Tuyết tỷ tỷ tựa như biết chút ít cái gì, dưới sao biển này, đến tột cùng chôn giấu lấy cái gì? Chỉ thấy Tuyết Trung Liên cười khổ nói, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết, dưới biển sao? Lại đâu chỉ là biển sao? Cái này Côn Luân thậm chí cả toàn bộ 3000 đạo giới, bao la mặt đất lại chôn bao nhiêu kỵ Đây không phải là chúng ta có thể biết đến, bởi vì còn không có tư cách kia. Vừa dứt lời, sau một khắc long trời lở đất. Chương 612 Châu thần nước đất sông tinh hà, chương 612 Châu thần nước đất sông tinh hà. Chỉ thấy vô tận mặt đất dọc theo khe hở giống như vỏ trứng đồng dạng vỡ vụn ra, ở đó như là một phương hòn đảo đồng dạng đại địa toái phiến nghiêng tung bay, nhấc lên vô tận bụi mù. Một so như trang khuyết mỏng núi tự phía dưới mặt đất phóng lên tận trời, núi này rộng lớn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, liền như là một thanh kiếm trời, vạch phá bầu trời. Toàn bộ biển sao bởi vì bất lình tự phía dưới mặt đất sinh trưởng mà ra mỏng núi bị hủy bởi một khi, Giờ khắc này Lý Thanh Liên thân thể không bị khống chế la loạn, nhìn khắp bốn phía, có thể nhìn thấy chỉ có bay lên núi đất, có thể nghe được cũng vẹn vẹn chỉ có mặt đất djen gì. Trong lúc nhất thời, một châu địa phương lực hút đều đột nhiên gia tăng đến tột đỉnh trình độ, nguyên bản chúng điệp chập trùng cháng lệ núi sông bây giờ bị ép tựa như một chương bằng chăn lông, mà chương này chăn lông bây giờ cũng sẽ rách. Loại này bao phủ một châu địa phương dị biến cơ hồ đem lần này sở hữu đến đây đoạt đỉnh người đều bao phủ trong đó, ở cỗ này mênh mông lực lượng phía dưới. Chính là cự kình thân thể giờ phút này cũng yếu không chịu nổi, kinh hút thêm cầm dưới mất đi phong thái của ngày xưa, động tác tựa như ốc sen đồng dạng chậm chạp. Giờ phút này tất cả đều quay đầu nhìn đến rung động một màn, màu vàng đất chăng khuyết mỏng núi sông phá mặt đất, núi nhọn thậm chí đỉnh phá vách giới, chạm đến tinh không chỗ. Mặt đất vẫn tại cồn run rẩy, vô tận huyền hoàng khí tựa như giếng phun đồng dạng bạo phát. Trong khuyết dưới ngọn núi, vân dấu kín tại bên trong lòng đất kinh khủng tồn tại rốt cục nổi lên mặt nước. Chỉ thấy một đầu trâu tự phía dưới mặt đất đầu sông ra, vừa mới chăng khuyết núi chỗ đó là cái gì núi. Rõ ràng chính là một cái sừng châu. Đầu châu hiện thế, nhìn trời điên cuồng hét. Bò họ Chùm muẫn châu giống thanh em đưa tới chấn động đem huyền hoàng khí quấy độc không chịu nổi. Hai con mắt trâu tròn trừng, mỗi một viên đều giống như một vòng thần dương lớn, trong đó một viên đã trắng bệnh, hiển nhiên là ngủ không thể lại ngủ. Nhưng khác một viên lại lộ ra không có gì sánh kịp đỏ tươi cùng bạo ngược, liền tựa như bị người đánh thức hắn ngủ say, trong đó như cũ mang theo một tia mắt ngãi ngủ. Trên mặt trâu giao thoa ngang dọc vết sẹo nhìn giữ tận vô cùng, màu vàng đất lông tóc hắn vung động ở giữa, rơi xuống vô tận đất đá bụi vẹn vẹn chỉ có một con, khác một con tận góc mà đứt, đứt gãy cao thấp không đều, liền tựa như cái người nào sống đem nó lổ xuống đầm Nhìn đến tự dưới mặt đất sông ra to lớn đầu châu, vẻn vẹn một viên con mắt liền có thể so với biển rộng lớn. Hắn toàn bộ thân thể đến tuột cùng sẽ có cơ nào khổng lồ? Như thế to lớn thu lớn, thực lực đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh? Không ai biết được. Người anh. Dãy rùa ở giữa, khổng lồ thân bò tự phía dưới mặt đất sông ra, toàn bộ côn luân đều ở rất nhỏ run rẩy. Xui xẻo lý thanh liên thuận rừng châu nhô lên tình thế, vậy mà trực tiếp rơi xuống thẳng đầu châu phía trên. Dưới thân chỗ đạp chính là chôn sâu dưới đất châu lớn, biển sao trong kinh khủng lực hút nơi phát ra chính là cái này châu lớn. Bây giờ trực tiếp tiếp xúc phía dưới, cả người đều bị ép thành ảnh chụp động dạng tồn tại, nhai răng nén miệng ở giữa nơi nào lo lắng cái khác, hai tay gắt gao tóm ở lông châu không thả. Tinh tế nhìn một cái, mình tóm chỗ đó là cái gì lông châu. Rõ ràng là đầu này châu lớn lông mi trên mí mắt. Phương Hoài Cửu quay đầu nhìn lên một chút, đem mình hồn nhi đều dọa bay, thậm chí bị hù kêu thành tiếng, ngao ngao kêu phi nước đại không thôi, giờ phút này hắn có thể không cảm thấy bá đạo nặng. Cơ Vũ sắc mặt trắng bệ, lấy bản thân lực lượng lôi kéo toàn bộ sát lục đạo người đảm mệnh, tốc độ tuy chậm, có thể như cũ tránh thoát ban đầu dung truyện. Quay đầu nhìn Truy thuyết đúng là thật, dưới biển sao thật chôn lấy nước đất châu thần. Hiển nhiên, cơ Vũ đối với đầu này châu lớn sự tình vẫn là hiểu rõ một chút. Tuyết Trung Liên trong lời nói mang theo một vẻ lo lắng nói, "Mau mau rời đi cô Luân, châu thần phá đất, cái này cô Luân tất nhiên gặp nạn, một khi qua loa chủ quan, người ta đều không sống được." Hiển nhiên Tuyết Trung Liên đã ý thức được, chuyện này đã nghiêm trọng đến tột đỉnh trình độ, thậm chí uy hiếp đến thái thượng đạo tồn tại. Nàng đã sớm biết, dưới sao biển này chôn lấy một đầu nước đất châu thần, có thể làm sao cũng không nghĩ tới chính là đoạt đỉnh chiến vậy mà thật đem tình lại, sự tình lần này thật lớn rồi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương càng là trợn tròn mắt, nhìn đến tự bên trong lòng đất xô ra nước đất châu thần, khủng lồ thú thân thậm chí xông phá vách giới, tiến vào tinh không bên trong. Con thú này rộng lớn, có thể so với một phương nhỏ đạo giới. Đây con mẹ nó cũng quá dọa người đi. Vừa mới chúng ta vậy mà tại cái này đầu châu phía trên quyết đấu sinh tử, thật đúng là không muốn sống nữa. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương ngạc nhiên nói, cho dù là thấy qua việc đời, nhưng vẫn bị kinh hái không ngậm miệng được. Thiếu ra không xong chạy mau. Nếu như truyền thuyết làm thật, đầu này nước đất thần tồn xa quá bằng Newton, thậm chí tại thiên địa khai thời điểm liền đã ra đời. Xa xa không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại Vì ra không biết kim sĩ sí tiểu bằng vương muốn không muốn sống nữa Hắn chỉ biết là nếu là còn không đi Thật liền mất mạng Giờ phút này nơi nào còn nhớ được cái gì đỉnh cư thiên Bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất Gọi sáu tôn rút khỏi đến Chớ có đối địch với hắn Tận khả năng bảo toàn tự thân Kim sĩ sí tiểu bằng vương điên cùng hét Hắn dứt khoát hóa thành bản thể Kích động cánh đại bàng Nhưng hôm nay hắn liền như là một con liều mạng phành phạch cánh cả đất làm sao bay cũng bay cũng không nổi Không có cách nào hắn chỉ có thể dùng hai móng tại trên mặt đất phi nước đại, chắc hẳn mọi người là chưa thấy qua một đầu đại bàng vàng tại trên mặt đất phi nước đại là như thế nào một bộ khiến người không nhịn được cười chẳng cảnh, vì mạng nhỏ, Kim sĩ tiểu bằng vương đánh bạc đi tới. Về phần Minh Hương, đệ tử sớm đã chết không sai biệt lắm, trước mặt này hãm sâu cũng bùn, Vương Hải tức thì bị diệp vòng ngữ một thương đóng đinh, xem như đại thế đã mất, Vân Mộng đầm lầy lại không có tâm. Vân Mộng thân chỉ là mộng cảnh thân thể mà thôi, không vì chân thực, chính là nói bỏ liền bỏ tồn tại, chính là như thế, hắn tồn tại ở Vân Mộng đầm lầy bản thể cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ bất quá sẽ suy yếu hai ngày có chút mất ngủ thôi. Về phần tinh khung tiêu như ca tinh xa, có thể là giữa sân tồn tại đầy đủ nhất lực lượng. Giờ phút này trăm ngàn người thành tinh không đạo trận chống cự viền hoàng khí xung kích, cũng coi như được làm miễn cưỡng duy trì, giống như mắt bị mũ khỉ con đồng dạng sông loạn phương Hoài cửu trông thấy Tiêu Như Ca, liền giống như trông thấy thân nhân, phất tay liều mạng hướng phía cái đó phương hướng phóng đi. Tiêu Như Ca đại mi hơi nhíu, trong mắt đều là không yên tâm, trông thấy Phương Hoài Cựu, càng là Tâm thiện, có thể gặp lại phía sau mang kưng linh, ưu sầu trên dung nhan cuối cùng là hiện ra một vẻ kinh hỉ sắc. tinh không đạo trận mở ra một cái lỗ hổng, thả hai người tiến đến. Sau lưng sớm đã một bộ tận thế cảnh tượng, cho đến nay, cái kia khổng lồ thân bò cũng vẹn vẹn tự dưới mặt đất xông ra hai phần ba mà thôi, như cũng đang giãy giụa không dứt, lực hút càng thêm lầm lầm. Phương Hoài Cựu vừa vào trận, liền cảm giác trên thân áp lực bùng lòng, cả người giống như chó chết đồng dạng sủi lơ trên mặt đất, le lưỡi ra há mồm to thở dốc, mồ hôi trượt xuống, tại trên mặt đất hội tụ thành một vũng nhỏ. Khương Ninh một cái lao đảo, tuy nói sợ không thôi, có thể chí ít an toàn không ngại, nói, lên, một mặt lo lắng, Ninh chuyển vòng, có việc giống như Sợ hãi than thở hỏi thăm. Ai ta nói, đều không quan tâm quan tâm ta sao. Phương Hoài cửu thở rốc nói. Tiêu như ca hung hăng trừng Phương Hoài cửu một chút, một bộ ghen ghét đến cực điểm ráng vẻ, tiểu bảo bối của ta mà ta đều không có con qua, ngươi cái số nam nhân vậy mà có Ai cũng nghĩ không ra, tiêu như ca trong đầu nghĩ lại là cái này, có thể hắn nhưng lại không biết chính là, mang cương ninh, hắn kém chút bị bá đau cho khó chịu chết. Nơi đó có cái gì ôn hương ngọc nhuyễn? Rõ ràng chính là rừng đao biển lửa A. Chương 613 gót sắt đạp thế sừng phá trời Giờ phút này, một đám tinh xa nhìn đến Phương Hoài Cửu ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy kính nể thân sắc. Cái này nhìn như môi hồng răng trắng, người vật vô hại, hơn nữa còn có một điểm nhỏ vô lại thiếu niên quả thực mạnh dọa người. Vừa mới một màn kia, bọn hắn nhưng nhìn ở trong mắt, mang một người sống sờ sờ tại trên mặt đất phi nước đại, linh hoạt giống con khỉ con, liền ngay cả huyền hoàng khí đều bị thân tử tách ra, cái này cần là bực nào kinh khủng thân sắc lực lượng. Nhưng Khương Ninh lại không để ý cái này, hướng phía Tiêu Như ca hỏi, "Đạo nhất đâu? Còn Sương A?" Lần này qua đi, Khương Ninh đã quyết định dựa theo trước đó mình suy nghĩ đi làm. Nàng tìm Lý Thanh Liên hoàn toàn chính xác có việc, nàng đợi không được nữa. Nếu như bằng không, thật đúng là không biết có hay không lần sau cơ hội, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lý Thanh Liên có thể còn sống trở về. Nghe Khương Ninh yêu cầu, Tiêu Như Ca không khỏi khỏe mắt run rẩy, hai viên nước mắt nốt rồi lộ ra càng thêm mê người. Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt chớp chấp trong sân nước đất châu thần. Thuận Tiêu Như Ca ánh mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời Khương Ninh cũng là ngây dại, không khỏi lấy tay che mặt, một câu cũng không nói ra. Chỉ thấy thời khắc này Lý Thanh Liên chính tại đầu châu phía trên, hình dáng đều sắp bị nồng đậm huyền hoàng khí hoàn toàn bao phủ, cả người bị ép đều rất giống một thì Bây giờ chính liều mạng nắm lấy nước đất châu thần lông mi, toàn bộ thân thể đều dán tại phía trên, theo nước đất châu thần động tác phiêu đãng không ngớt, liền giống như một đống dự mắt, sợ hắn không phát hiện được giống như. Cái này cũng không trách Lý Thanh Liên, loại tình huống này, ai dám buông tay, một khi rơi xuống, khổng lồ lực hút thêm cầm xuống sinh ra lực trùng kích thậm chí có thể đem Lý Thanh Liên quần tàn. Dù sao Vương Hải đối với hắn tạo thành thương thế vẫn như cũ chưa từng khôi phục, mà lại một khi rơi xuống, rất có thể đối mặt móng châu trà đạn, sợ rằng cũng sẽ không muốn được đầu này bỏ đá trên một chân a. Không có cách nào Lý Thanh Liên chỉ có thể duy trì bây giờ tư thái, mặc dù bất nhã, có thể cũng chỉ có thể như thế. Khó trách Hương Ninh không lời nào để nói, một phen mạnh mẽ chiến đấu xuống tới, trong truyền ngàn bẻ, thật vất vả mới hết khổ, mắt thấy liền muốn thành công đoạt định, nhưng lại tới một màn này. Không thể bảo là không gặp vui, mà lại bây giờ càng là lôi kéo người ta lông mi dán tại trước mắt, đây là trận chửi không muốn sao a. Phương Hoại Cửu nhìn thấy một màn này, một cái Lý Ngư đả đỉnh liền đứng lên, nhìn đến Lý Thanh Liên thế cục hôm nay, cũng là kích linh linh run rẩy một chút. Đạo huynh, lên đường bình an. Nhưng Cương Linh ánh mắt chăm chuyển ở giữa lại rơi ở Phương Hoài Cửu trên thân, sáng rực ánh mắt để hắn trong lòng hốt hoảng. "Ngươi, ngươi nhìn ta làm cái gì? Không phải là muốn để cho ta đi cứu hắn a?" Phương Hoài Cửu khỏe miệng co giật đạo, chỉ chỉ Lý Thanh Liên. Cương Ninh nhẹ gật đầu, ánh mắt trong mang theo từng điểm chờ mong. Phương Hoài Cửu một mặt im lặng nói, "Ta cũng không phải tiên kim làm, liền xem như tiên kim làm, cũng không thể nào ở con trâu kia vì thế bên trong sống sót. Bây giờ liền xem như tiên tiên tại thế, cũng vô dụng. Con châu kia chính là nước đất châu thần, lại bị xưng vị Bát Hoang Linh, mặt đất thần vật" Lực lượng của nó đại biểu cho mặt đất, sinh ở thiên địa sơ khai. Trong thiên hạ phía dưới liền cái này một đầu, từng gánh chịu toàn bộ hồng hoang lực lượng của đại địa. Ngươi biết ý vị này cái gì sao? Trời có thiên đạo, đất có quy tắc, mà cái này nước đất châu thần chính là linh của đại địa. Không ai có thể chống đỡ được, hồng hoang thời điểm, liền xem như tiên tiên hỗn độn thần ma, cũng không phải của nó đối thủ. Mặc dù bây giờ hồng hoang vỡ vụn, mặt đất chia năm xẻ bảy, hiện lên 3000 đạo giới, cái này nước đất châu thần lực lượng còn chưa kịp năm đó một phần vạn, nói thành là chín châu mất sợ lòng cũng không phải là quá đáng. Có thể chính là như thế cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản, hắn bây giờ thân đạp côn luân mặt đất, đối kháng hắn liền mang ý nghĩa đối kháng toàn bộ côn luân mặt đất. Thử hỏi thiên hạ này là ai lại gánh vác được? Đạm Tinh xa nghe nói càng là rung động trong lòng, không nghĩ tới đầu này nước đất châu thần lai lịch vậy mà như thế kinh khủng. Trời có thiên đạo, đất có quy tắc. Thiên đạo cường đại không ai không rõ ràng, cũng là Lý Thanh Liên vì đó phấn đấu cái khác mục tiêu. Có thể cái này nước đất châu thần, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng, còn có cái này đặng tốc đầu. Chính là Khương Ninh nghe nói, trong lòng cũng đều là rung động, cái này không khỏi cũng quá nghe rợn cả người một chút không nghĩ tới một trận trăm truyền ngàn bẻ đoạt đỉnh chiến lại dẫn xuất dạng này một đầu quái vật khổng lồ đến. Giờ phút này Lý Thanh Liên chú ý không được nhiều như vậy, Liễu mạng ôm nước đất châu thần Lô Mi, đem hết toàn lực bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong thân thể một cô yên lặng thật lâu lực lượng ngo ngoe muốn động, lại muốn khống chế không được bạo phát đi ra. Chính là bản cổ máu thần lực lượng, trên gương mặt bị thật sâu ẩn tàng lên vết nước mắt máu bay chính ngo ngoe muốn động, có đỏ tươi đánh không được ra, thời khắc đều có thể sông phá chói buộc. Lý Thanh Liên trong lòng chợt lạnh, không biết lúc này đang nháo cái gì ma bệnh. Phải biết hiện tại tại cô luôn bại lộ bản cổ máu thần tuyệt đối không phải cái gì tốt chơi sự tình cô luôn quá thâm trầm lấy lý Thanh Liên bây giờ thủ đoạn còn lộ không rõ bây giờ có thể cũng không phải là cái gì tốt đẹp thời cơ ở hắn liều mạng áp chế giới cô kia tại trong bản cổ máu thần sở sinh ra không có gì rung động cuối cùng là bị kiềm chế lại trên gương mặt vết nước mắt máu bay dần dần làm nhạt xuống dưới nhưng đúng lúc này Lý Thanh Liên đột nhiên cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo túi đầu nhìn chỉ thấy nước đất chââu thần ở đó như là biện rộng đồng dạng con ngươi vậy mà trầm ra chuyển động ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến lý Th Liên trên thân đồng thời trong nháy mắt có lại thành giả Kim Trong đó bao hàm hương phấn trong nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận bạo ngược, đỏ tươi đánh mắt để Lý Thanh Liên có loại phiêu đáng tại một phương vô tận biển máu phía trên cảm giác. Từng điểm mồ hôi lạnh theo gương mặt rơi xuống, Lý Thanh Liên không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn luôn cảm giác mình giống như phải xui sẹo. Bỏ họ. Một tiếng trầm thấp châu giống thanh em rung trời, vô tận huyền hoàng khí bởi vì cái này vừa hôm mà điên cuồng phụ trào, hóa thành từng sợi khí mang bao vây lấy nước đất châu thần thân thú, trong lúc nhất thời lực hút bị thực hiện đến tuyệt đỉnh trình độ, giống như lọt vào nỗi giận mặt đất. Chỉ thấy nứt đất châu thần đem thân thể của mình triệt để tự bên trong lòng đất ép ra ngoài. Khổng Lô thú thân đã cóng đỉnh tinh không, ngẩng đầu nhấc vó, giống như trang khuyết đồng dạng sừng châu qué tinh hà. Vô tận chói lọi tinh hà bị qué thành một vạm, nửa cái thân bỏ cao vạn dội lên, lập tức hung hăng rơi xuống, điên cuồng vùng đầy đầu. Tựa như muốn đem Lý Thanh Liên chấn động rất xuống, hắn muốn tự tử đều có. Giờ khác này, cô luôn bên trong sở hữu tu sĩ, tất cả đều có thể nhìn rõ ràng một đầu châu thần tự mặt đất xung ra, quanh thân lượn lờ máu của bát hoàng, ngẩng đầu, ngừng đầu to, xuống. Tại trên mặt đất rẽ lại, ngửa đầu nhìn trời, hắn chỉ có thể thấy Một xác đen lớn vo hướng chính lấy hung hăng đả tới. Vẹn vẹn một vó, liền bao phủ ngàn vạn dặm hư không, lực hút lôi kéo phía dưới, Trương Mặc Chánh cũng không thể tránh. Trong mắt đều là tuyệt vọng sắc, nhếch miệng lên một vệt cười khổ nói, tung hoành côn luân 3 ba và năm, tại Thương Hải thành đạo, thân yêu ngang thế, lại bị một con trâu dẫm chết. Người mẹ nó đang trêu chọc. "Hẹn." Trương Mặc nói còn chưa từng nói xong, gót sắt rơi xuống, liền như là dẫm chết một con côn trùng đơn giản như vậy, chưa từng nhắc lên chút xông gió, một đời cự kình cứ thế mà chết đi. Chương 614 máu của 8 hang núi phù thế, chương 614 máu của 8 hang núi phù thế. Mặt đất bởi vì nước đất châu thần cái này đạt mạnh thật giống như bị lay động tứ lự, một cú khó có thể tưởng tượng kinh khủng chấn động tán ra. Bây giờ mặt đất nhìn càng giống là một mảnh quần quận không ngừng màu vàng đất sóng biển. Trước Mặc cứ như vậy vô thành vô tức chết rồi, một đời cự kình, Hải Vương Trương Mặc, từ ngày thành đạo đến nay, thân tung hoành côn luân gần hơn 3 và 5, bây giờ càng là ngay cả thi thể đều không có còn lại. Bực này kinh khủng chấn động tự nhiên dẫn tới đám cự kình nhìn trở lại, từng cái sắc mặt khó coi giống như phần, trên trán to như hạt mồ hôi lạnh không này thực lực kinh khủng nứt đất châu thần, ai có thể kiểm chế được? Nếu là đem tính mạng của mình đắp lên nơi này, vậy liền quá không đáng làm. Mỗi một cái đều là liều mạng chạy khỏi nơi này, cái gì đỉnh khư thiên đã sớm bị quên bẵng đi tới, cái gì đều không có mình mạng nhỏ trọng yếu. Lý Thanh Liên bị cái này đả mạnh sinh ra chấn động rung động xương cốt tê dại, liền tựa như toàn thân đều tan thành từng mảnh, trong óc giống như một nhão, cuối cùng vẫn là chưa thể ôm lấy hắn Lomi, thân thể lấy cực nhanh tốc độ hướng xuống rơi xuống mà đi. Bực này kinh khủng lực hút phía dưới lại thêm như thế độ cao, Lý Thanh Liên tuyệt đối sẽ biến thành một đống thịt nát, tuyệt sẽ không có loại thứ hai kết cục. Giờ khắc này Lý Thanh Liên cầu sinh ý thức điên cuồng phát, liều mạng rua, hắn nếu là chết cũng phải chết ở đỏ sức với trời trên đường, bây giờ nếu là bị nã chết lời nói, xem như chuyện gì xảy ra. Rốt cục, ở rơi xuống một đoạn sau một khoảng cách, Lý Thanh Liên lại bắt lấy nước đất châu thần xuống mí mắt trên lông mi, để cho an toàn, thậm chí còn ở thân eo phía trên cuốn vải vòng. Cũng là bị tinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng cùng một thời gian, nước đất châu thần cái kia khổng lồ con mắt chuyển động, trong con ngươi ánh mắt lần nữa tập trung vào Lý Thanh Liên trên thân. Trong đó tràn ngập không có gì sánh kịp bạo ngược, xuyên thấu qua ánh mắt, hắn ở trong đó thậm chí không cảm giác được một tia thần trí. Giờ phút này, cho dù là Lý Thanh Liên cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lần này trò đùa thật lớn rồi. Cái này vô tận bên trong lòng đất đến tận cùng chôn giấu lấy bao nhiêu cấm kỵ tồn tại không ai biết được, có thể vẹn vẹn đầu này châu liền đầy đủ để cho người ta uống một bình, cũng không biết cái này côn luân bên trong, phải chăng có người có thể kiểm chế được hắn? Có là có, lại sẽ sẽ không xuất thủ, vậy liền không nhất định. Giờ khác này, nước đất châu thần một tiếng trầm muộn châu giống thanh âm truyền ra, tại côn luân vô tận phía dưới mặt đất khí tất đều giống như suối đồng dạng tỏa ra. Tựa như yến về hướng phía nước thân hội Một màn này quá mức rung động lòng người, tựa như muốn đem côn luôn bên trong lòng đất huyền hoàng khí rút khô. Giờ khác này, nước đất Châu thần liền như là một đầu phát cuồng châu được, điên của lóe náo người, mỗi một lần động tác đều ẩn chứa tinh thiên uy năng. Hắn như thế, chỉ là muốn đem Lý Thanh Liên lấy xuống mà thôi. Nếu là đặt ở bình thường, Nước đất Châu thần thực lực như thế, muốn giết chết Lý Thanh Liên thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà bây giờ đầu này Châu liền tựa như sẽ không dùng trong thân thể lực lượng, tất cả động tác đều bắt nguồn từ bản năng phản ứng. Lý Thanh Liên cắn chặt răng thép, một thân thiết cốt đều muốn bị lập vụn, có thể cũng chỉ có thể duy trì ở loại trạng thái này. Hắn quả thực nghị không ra bất luận một loại nào phương pháp có thể hạn chế lại đầu này bướng bỉnh châu rồi. Trong thân thể bản cổ mãu thần lực lượng một mực tại rung động không thôi, một lòng muốn đột phá lý thanh liên áp chế, nhưng lại bị gắt gao ngăn chặn, tuyệt không thể bạo lộ ra, nếu không chết đều tính được là là thoải mái nhất. Giữa sân hốn loạn tương mừng, nước đất châu thần phát cuồng, tại giữa sân vừa bãi không đứt, trong lúc nhất thời núi sông vỡ vụn, mặt đất sụp đổ, không biết đem bao nhiêu hảo kiệt vui lấp trong đó. Toàn bộ côn đồng đại loạn, bởi khí tất đều hướng đất thần hội tụ mà đi, địa phương khác gần như biến mất. Bây giờ liền xem như một pháp nhân, nhẹ lên cũng có trăm ngàn trượng cao, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thậm chí có thể đem toàn bộ núi non sông ngòi thổi tới trên trời. Trong lúc nhất thời toàn bộ Côn Luân gà bay chó chạy, nhìn đến bừa bãi nứt đất châu thần, lòng người bàng hoàng. Giờ phút này, Côn Luân đỉnh tuyết trắng mê mang, vô tận tuyết động bởi vì lực hút thiếu tốn mà trôi nổi, giống như từng đầu bay múa màu trắng băng long, rất là rung động. Ngọc Khư chính cung bên trong, một tôn hành thể tiên thân tại chủ vị ngồi xuống. Một khí thế sợ hãi tuyền luân, thực đến hạn tiên để hắn hoàn toàn nhìn không ra thân sắc tất cả đều từ tiên nguyên tạo thành, mà là một tôn chân chân chính chính thân thể máu thịt. So sẽ dưới, Vương Hải liền kém hơn nhiều lắm. Chỉ thấy đầu người này trên mọc lên hai con sừng rồng, ngang nhiên hướng lên trời, chính là ngồi ở nơi đó, cũng có cô ba chủ mạnh mẽ long uy không tự chủ được quyết tán mà ra. Ngũ Quan Đoan Chính, hẹp dáng dấp trong con ngươi tựa như phản chiếu lấy thâm thúy tinh không, khoác hoàn bảo, càng lộ vẻ uy nghi, giờ phút này cứ như vậy tùy ý chống đầu ngồi ở nơi đó, cau mày, một đôi mắt, là đủ nhìn rõ ràng toàn bộ côn luôn một ngọn cây con cỏ, bây giờ côn luôn đại loạn tất cả phản chiếu tại trong mắt, cực tốc động trường án ngón tay, là đủ cho thấy nội tâm của hắn Giờ phút này, Ngọc hư chính cung bên ngoài, Khư Thiên 12 cung tất cả đều tiên quang chói lọi thế gian, trong đó đè nén kinh khủng đến cực hạn chấn động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Cung điện bên ngoài, một vị kia giống như hành tàu vu thế ở giữa vô sông tiên vương đồng dạng hình dáng tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng, nhìn đến bừa bãi nước đất châu thần, trong mắt mang theo lo lắng. Thời khắc này thiên hư cung có thể nói chờ xuất phát, liền như là kéo một phát thành chằng tròn trường cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Oeng, cửa cung điện bị mãnh nhân đẩy ra, một cái khác hành thế tiên thân theo gió tuyết xông vào trong điện chỉ thấy hắn khí tức so với chủ vị phía trên sừng rồng tiên thân càng thêm bá chủ mạnh mẽ, cơ Trần, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, một thân tiên nguyên càng là hiện lên màu đỏ thắm, đốt người hai mắt. Lên hay không lên? Đến cùng làm sao cái ý tứ? Lao tam ngươi ngược lại là cho cái nói mà. Nước đất châu thần đều tỉnh, còn ở lại chỗ này mà giày vò khốn khổ cái gì đâu? Kia thân đỏ dâu quay nón tiên thân nói, "Đừng nội! Đừng nội! Tiên thân sừng rồng kia lắc đầu nói, ánh mắt càng thêm thâm thúy. "Hoàng long ngươi mẹ nói đầu óc không dùng được đi. Ngươi quên cơ tiên cung chức trách, quên sư phó bản giao rồi." Quên lúc trước vì sao đưa tiên thân xuống tới, lại cứ tiếp như thế, con trâu kia có thể đem toàn bộ côn luân đạt tan. Ngươi muốn trợ mắt nhìn cái này truyền thừa muôn đời tuế nguyệt đạo nguyên địa phương bị hủy sao? Đại ca đem tiên khư cung giao cho ngươi chính là cái sai lầm. Tiên thân đỏ dâu pai nón đại hán chỉ vào hoàng long cái mũi mắng, có thể nói nước bọn bay tứ tung, kinh khủng sóng âm thậm chí rung động toàn bộ tiên điện đều ở lay động. Xích Tinh, đừng đợi, sự tình cũng không phải là ngươi thấy đơn giản như vậy. Hoàng Long lắc đầu nói, Xích Tinh hai con ngươi một cái, to như mắng, bình thường ta tiên khư cung ẩn thế còn chưa tính, nhưng hôm nay đỉnh thiên xuất thế, Ngươi biết cái này đối ta mấy người mang ý nghĩa cái gì? Lần thứ nhất ngươi không xuất thủ mặc cho người trong thiên hạ nhập ta cô luân, có thể. Lần thứ hai, tiếp lấy ẩn, có thể. Nhưng bây giờ nước đất châu thần thức tỉnh, ngươi còn không xuất thủ. Ngay cả ta thiên cư cung bản chức đều không làm. Ngươi còn muốn như cái con rùa giống như trốn bao lâu? Giấu đến toàn bộ cô luân huy dị sao? Trách nhiệm này, ngươi gánh nổi sao? Chương 615 thân về thái sơ đạt một chữ, chương 615 thân về thái sơ đạt một chữ. Cho dù là hoàng long cho dù tốt rèn luyện, giờ phút này cũng bị mang khí không đánh vừa ra tới. Cái này Xích Tinh có thể nói cái gì lời khó nghe đều mang ra. Ta tự nhưng biết Thiên Khư cung bản trước vì sao, cũng biết cái này cô luôn làm đạo nguyên địa phương tầm quan trọng, có thể quy củ là người định, có một số việc là không cách nào ngăn cản. Một khi ngăn cản, sẽ dẫn tới càng thêm ác liệt hậu quả. Nay sẽ là một loại không cách nào thu thập tình trạng." Hoàng Long mặt âm trầm nói. "Xích Tinh quát, nói nhảm. Nhận biết ngươi đã bao nhiêu năm, từ nhỏ cùng một chỗ cởi trùng lớn lên, liền ngươi cả ngày lại nhải, miệng đầy đại đạo lý, có cái dám dùng. Nói cho cùng vẫn là phải hận. Ngươi không xuất thủ, ta tìm Thanh hư cùng đi." Bớt đi ngươi, cũng bắt được. Nói xong quay người liền hướng phía ngoài cửa đi đến, nhưng vào lúc này, cửa điện lại ầm vang đóng lại. Không được đi. Hôm nay ai đi, chính là không cho ta Hoàng Long mặt mũi, giới lúc đừng trách ta không khách khí. Hoàng Long mặt âm trầm nói, sau đầu có 5 viên trong suốt viên châu hư ảnh lưu chuyển, mỗi một viên đều tản ra hôn nguyên duy nhất khí tức, hắn lời này không chỉ vẹn vẹn nói với Xích Tinh, đồng dạng là đối với những người khác nói. Xích Tinh đạo nhân bước chân dừng lại, khoe miệng mang theo một vẻ cười lạnh quay đầu lại nói, lão ba ngươi trưởng thành khả năng đúng không? Dám đối với ta nói như thế, cái này muôn đời tuyết nguyệt đến nay. Ngươi lại có cái nào một lần thắng qua ta? Muốn so tay một chút, lao tử phụ ngồi giữ gốc. Nói xong một tay vẫy một cái, một gương đồng tiên bảo hư ảnh rơi vào trong tay, trong đó âm dương nhị khí lưu chuyển, lại cũng không là đèn trắng sáng, mà là đỏ làm sắc, quả thực rất kỳ quái. Hoàng Long thấy xích tinh bộ dáng như thế, lấy tay che mặt nói, anh hai, ngươi sao liền đấu gốc trầm trầm. Nước đất châu thần chính là đất quy tắc biến thành, linh của đại địa, bát hoàng thần vận, từ hồng hoàng vỡ vụn, ngủ ta nguyệt, quá quá. Coi đó biển máu công cô luân, yêu Lân, khư, cái nào một trận thanh thế yếu đi. Nước đất Châu Thần cũng không từng tỉnh lại. Lần này biển sao đoạt đỉnh chiến thanh thế mặc dù lớn, có thể nơi nào so ra mà vượt lúc kia. Xích Tinh đạo nhân cao mày nói, ngươi nói là, nước đất Châu Thần thức tỉnh có kỳ quặc. Theo lời ngươi nói, đúng là như thế. Côn Luân đều muốn bị đánh sập động tĩnh, khi đó đều bất tỉnh, nhưng hôm nay. Hoàng Long chân nhân nói tiếp, sư phó từng nói, Thiên đạo che đạo, đất quy trì đạo, há lại dễ dàng như vậy thức tỉnh. Nước đất Châu Thần sẽ chỉ cảm ứng được đạo mẫu của nó mới có thể thức tỉnh. Tích Tinh đạo nhân chân mày sâu hơn, trầm tư một lát không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh nói, đất quy tắc đạo mẫu. Làm sao có thể Đạm mẫu của nước đất châu thần vì sao? Ngoại trừ bản cổ còn có thể là ai? Hỗn độn thứ nhất thần ma. Một đúa bổ ra hỗn độn tồn tại, vô tận hồng hoang tất cả tử thân hóa thành. Cái này bắt hoang lục hợp vô tận linh của đại địa, đạo mẫu của nước đất châu thần chính là bản cổ bà tôn. Nhưng Hoàng Long lại nghiêm nghị nói, làm sao không có khả năng? Đỉnh cơ thiên xuất thế mấy lần. Người còn nhớ được sư phó lưu lại khư tiên mời đỉnh thứ hai ban đầu mục đích. Bây giờ chính vào lần thế, nhân hoàng điện muốn mở ra đọ sức với trời trận chiến lần 3, ba, liên hợp 3000 đạo giới cầm vũ khí nổi dậy, liền ngay cả tại chỗ tối thánh nhân thân thể đều nổi lên mặt nước. Hỗn độn sen xanh chuyển thế thân bước ra đô quảng, yêu tộc ngo nghe muốn động, Phật quốc cũng có chút án nhịn không dừng. Một chút thâm tảng tại chỗ tối lao ra hỏa đều đi ra đi thế. Đỉnh cơ thiên có linh, cách lần trước xuất thế mới qua bao lâu? Hết lần này tới lần khác lựa chọn bây giờ xuất thế, ngươi còn nhìn không ra cái gì đến a? Xích tinh đạo nhân thật sâu hút một hơi nói, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Hoàng Long chân nhân lắc đầu, yên lặng hồi lâu mới nói, ngươi còn nhớ rõ sư phó rời đi trước đó, đối với hư không tự nói sao? Hắn đem mình cả đời sở ngộ, tất cả đều tại một chữ trong nói ra, một chữ, thiên địa văn vật, chúng sinh không một người có thể nhận lấy. Bởi vì cái này một chữ, sư phó hắn quy về Thái Sơ. Xích Tinh đạo nhân nghe nói, trong mắt cũng là hiện nổi một vẻ hồi ức sắc, cái kia đáng sợ một màn bây giờ vẫn như cũng rõ mồn một trước mắt, thiên hư kiếp, cũng bởi vì cái này một chữ mà lên. Nhưng cái này một chữ, bọn hắn chưa từng nhìn thấy, bởi vì đó cũng không phải nguyên thủy dạng cho bọn hắn, mà là dạng cho trong hư không người kia. Đến tột cùng là ai? Để nguyên thủy thiên tôn. Đường Đường thánh nhân thân thể không thiết quy về Thái Sơ, cũng muốn đem cả đời sở tu đạo quy về một chữ tặng cho hắn. Trong lòng không có gì chua xót, muôn đời năm tháng trước một màn, Bây giờ như cũng rõ mồn một trước mắt, sợ là đời này cũng sẽ không quên mất. Nhưng Hoàng Long giờ phút này có chút híp hai mắt nói, năm đó đứng tại trong hư không, cùng sư phó cách vô tận thuế nguyện trưởng Hà đối thoại người, ta nghĩ ta biết là người nào. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn nhìn chằm trọc vào Lý Thanh Liên, xuyên thấu khoảng cách vô tận, từ đầu đến cuối, cùng, chưa từng rời đi một khác. Vì sao cô luôn náo thành cái dạng này? Thiên hư cung như cũng chưa từng xuất thế. Ta nghĩ xích Tinh đạo nhân trong lòng đã có đáp án. Chỉ thấy thật sâu sâu hút một lời, trong mắt mang theo một vẻ trước nay chưa từng có nặng nề nói, ta đã biết. Hoàng Long nhắm mắt nói, Không cần đi nếm thử cải biến bất luận một cái nào tất nhiên sẽ phát sinh sự tình, một khi làm, sự tình như cũ sẽ phát sinh, chỉ bất quá hậu quả này lại còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần." Xích Tinh đạo nhân cao mày nói, "Vậy cái này nước đất châu thần, tùy ý hắn đi thôi, sự tình chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống, nhận nguyên thủy đại đạo người chuốt bản lãnh này đều không có, không đảm đương nổi cái này một chữ." Hoàng Long lắc đầu nói, mặc dù như thế, có thể trong lòng của hắn vẫn không xác định. Dù sao, hết thảy đều là chính hắn suy đoán, cái này đạo nhất có tai đức gì, để Nguyên Thủy Tôn không tiếc quy về Sơ cũng muốn như thế, không tiếc lưu tính đời cũng muốn như thế. Hắn không rõ ràng, đến nay cũng chưa từng nhìn ra hắn theo cùng. Xích Tinh đạo nhân quay người rời đi, tâm loạn như ma, thần sắc đều có chút hoảng hốt, ra cửa mắng, đứng cửa đều làm cái gì đâu? Không tu luyện, đều cho lão tử chạy trở về phòng đi. Trong điện chỉ còn Hoàng Long một người, nó hai con ngư như cũng phản chiếu lấy biển sao bên trong một màn, lầm bẩm nói, ngươi, đến tụt cùng là người nào vậy? Giữa sân, nước đất châu thần cuồng bạo không ngừng, vô tận trong buổi mù, các thế lực lớn tu sĩ, chính là tu vi cao đi nữa, cũng có chạy chối chết phần. Lý Thanh Liên như cũ treo ở Hằng Long mi phía trên, dưới thân một đầu châu lưỡi tựa như núi thịt lựa lời lấy như thực chất huyền hoàn khí, hướng phía phương hướng của hắn liễm lấp không ngớt, bộ dáng kia là đủ đem người lá gan dọa phá. Một phen dày vò, Lý Thanh Liên cảm giác chính mình cũng muốn rời ra từng mảnh, có thể như cũng một mực treo ở phía trên, mặc kệ phương pháp dùng hết, vẫn không thể đệm phai mở. Nhưng đúng lúc này, nước đất châu thần trong mắt bạo ngược rốt cục đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn, giống dài một tiếng, lấy đầu châu xuống đất, hung hăng đỉnh đi. Giống như trang khuyết đồng dạng tận trời sừng châu tựa như sắc bén dao nhọn đồng dạng trước hết nhất cắm vào bên trong lòng đất, kiên mặt đất giờ phút này tựa như đậu hũ giống nhau yếu ớt. Sừng châu cày mở mặt đất, giống như dùng đao mở ra một chương giấy trắng nhẹ nhàng thoải mái, lập tức nửa cái đầu châu hung hăng sông vào bên trong lòng đất. Vô tận đất đá đem lý thanh liên thân thể đều bao phủ. Mà giờ khắc này yêu thần khe chính tại cày tới sừng châu ngay phía trước. Quy ra mắt thử một nước, toàn thân run dậy không thôi. Về phần kim sĩ tiểu bằng vương thì làm mắng vì sao hết lần này tới lần khác là bên này. Lao tử cứ như vậy không may. Chương 616 một đôi xuyên ngang hư không đến, chương 616 một đôi xuyên ngang hư không, đến. Sừng châu mở ra mặt đất, cũng không cách nào ngăn cản Yêu tộc sáu tôn mang theo cơn sốt lại một đám tiểu yêu càng là liều mạng chạy trốn, giờ khác này mặc cho ngươi thông thiên thực lực, ở nước đất Châu Thần Sừng Châu phía dưới cũng yếu ớt không chịu nổi. Nhưng nồng đậm huyền hoàng khí áp chế giới, động tác chậm chạp giống như tuổi xế chiều lão nhân, lại có thể nào nhanh qua Sừng Châu? Phục. Nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên thanh âm, Sừng Châu đi xuyên tại máu thịt ở giữa thanh âm càng làm cho người nổi một thân nổi da gà. Chỉ thấy tự mặt đất chạy xéo mà ra Sừng Châu không gây may trở ngại đâm vào lương bạc ma vượn yêu vương trong thân thể, bị máu thành đỏ thắm qua. Mặc cho Lưng Bạc Ma vượn gầm thét không ngớt, liều mạng dãy rủa, tận chứa vô biên lực lớn thiết quyền hướng phía chỗ ngự Sừng Châu điên cuồngập lên, vẫn như trước không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Liền giống như vị đó gãi ngứa ngứa đồng dạng buồn cười, hạt cắt trong sa mạc. Một thân đỏ thắm máu tươi bị khủng bố đến cực hạn lực hút chỗ đè ép mà ra, thuận vết thương tựa như sắc máu thác nước đồng dạng phun ra ngoài, dưới bầu trời trống rỗng nổi lên mưa máu đạn thảo, rung động lòng người. Chỉ thấy Lưng Bạc mệnh khí qua, bị đớt, sinh tại mặt đất, sau khi chết tự nhiên cũng muốn quy về mặt đất. Cuối cùng thân thể của nó đã bị đè ép vì một đoàn mơ hồ máu thịt, treo ở sừng châu phía trên, lưu lại màng lớn đỏ thắm, vì đó tăng thêm một cỗ không có gì sánh kịp hung ác sát khí. Một đời yêu vương, yêu thần khe chín tôn một trong, cứ như vậy bịệt khuất bị sừng châu cho đâm chết. Kim sĩ Tiểu bằng Vương nhìn đến một màn này, mắt thử một nước, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét không ngớt, có thể cũng chỉ có thể tiến lên, không dám chậm hơn một điệp, nếu không kế tiếp bị đâm chết chỉ sợ sẽ là nó. Nhưng một màn này, nước đất châu thần dứt khoát liền không có chú ý tới, hắn như thế cũng vẹn vẹn vì Lý Thanh Liên làm chính xuống thân thể mà thôi. Thời khắc này Lý Thanh Liên liều mạng nắm lấy lông mi bị nứt đất châu thần đưa vào bên trong lòng đất, cực tốc đi xuyên, quanh người truyền đến áp lực để hắn năm tạng đều xoay thành một đoạn. Cứng rắn như ngôi sao tiên kim đồng dạng đất đá đem hắn thân thể vạch ra một đạo lại một đạo vết thương, há miệng rên, một thanh mang theo mùi máu tươi bùn đất vội vàng không kịp phòng rắp vào trong miệng, một hơi thở gấp đi lên, kém chút không có đem hắn cho nghẹn chết. Vội vàng ngầm miệng, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem trong miệng đất đá sinh sinh nuốt vào trong bụng, để cầu cơ hội thở dốc, lúc này thật đúng là đất. Lại nói ăn đất lý thanh liên thật đúng là lần đầu, thật là sống lâu dài, sự tình gì đều có thể gặp được, vì mạng sống, cũng là bức bất đắc dĩ. Bất quá hắn tình huống muốn so ngoại giới tốt hơn nhiều lắm, theo Sừng Châu càng thêm tới gần, trên đó truyền lại tới lực hút thậm chí lôi kéo yêu thần khe đám người hướng về sau đi. Một chín đầu sư vương bốn vó cuồn đảo, chín quạ đầu lâu gắt gao cắn hư không, có thể như cũ chống cự không được Sừng Châu phía trên truyền đến lực hút, lại lôi kéo hắn khổng lồ thân yêu hướng phía Sừng Châu đánh tới. Phốc, máu tuy phiêu tán rơi dụng, lại một yêu vương rơi xuống tại Sừng Châu phía dưới, bây giờ yêu thần khe chỉ còn lại bốn tôn yêu vương. Bực này tổn chính là cũng tạm không trở lại à. Nhưng thấy Sừng Châu liền muốn đâm vào đám yêu ở giữa. Đúng lúc này, tự vô tận trong hư không, một phương cái đuôi lớn hoành không mà đến, trên đó lớp vảy màu xám lấm lấm, lượn lờ vô tận hỗn độn khí, chính là một đầu côn đuôi. Hắn rộng lớn, lại không thua nước đất châu thần đầu châu. Có thể thấy được hắn khổng lồ. Chỉ thấy côn đuôi hung hăng quất vào sừng châu phía trên, nước đất châu thần một cái lao đảo, lực lượng khổng lồ kém chút để hắn vẽ cái té ngã, thế sông cũng bị khó khăn lắm ngăn cản lại, thế nhưng vẹn vẹn như thế. Trong hư không, vô số lớp vảy màu xám sụp đổ, có sắc vàng tán dụng, chỉ thấy côn đuôi phía trên bị châu đánh bạc một đạo dữ tận vết thương, rất là rờ người. Trên đời này ngoại trừ Lý Thanh Liên nhận côn bằng đại đạo, còn có một người, đó chính là côn bằng yêu sư, đại đạo xuống duy nhất một đầu côn bằng, xuất thủ không phải hắn còn có thể là người phương nào. Phải biết hắn hôm nay chân thân nhưng tại Cực Lạc tỉnh Tổ theo Đông Hoàng Thái nhất chính chiến, cách xa nhau xa xôi vô tận khoảng cách vung đến một đôi, như cũ có như thế uy năng, có thể thấy được hắn thực lực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một con sắc vàng vô biên bằng trảo tự trong hư không nô ra, hung hăng chụp tới, đem yêu thần khe chúng tu đều giữ chảo trong, tại trong khoảnh khắc lui về, không muốn lưu thêm một khắc. Nhìn thấy cái này bằng trảo, Kim Sí tiểu bằng vương xem như yên tâm, bởi vì đây là cha hắn chảo. Đại bàng cánh vàng. Giờ khắc này, nước đất châu thần rốt cục đem đầu tự bên trong lòng đất rút ra, Lý Thanh Liên cũng đi theo thoải mái một hơi, nhưng nhìn lấy trong hư không cái kia khổng lồ con đuôi, khóe miệng có giận không nớt. Chỉ thấy nước đất châu thần dùng lực lung lay đầu, một con to lớn mắt châu nhìn đến đang muốn đi xa đuôi con bằng, trong mắt bạo ngược đạt đến một loại trước nay chưa từng có cực hạn. Lượng lời quanh thân huyền hoàng khí đều nạm tại thân bò bên trong, khổng lồ thân thú tại giờ khắc này lại hóa thành vàng sáng sắc, đầu nhảy lên, toàn đều Lại ly khai mặt đất, há miệng chính là một thành côn đuôi phía trên nhiều một máu thịt bé bé lỗ hổng, mang theo tia tức giận tiếng mắng chuyển đến. Người đầu này nốc châu, sao lại cắn ta một thanh. Trong lời nói mang theo lấy tức hỗn hẹn không khỏi để cho người ta miên man bất định, xem ra loại tình huống này, có lẽ cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Cái này nước đất châu thần khởi sướng nổi giận đến ngay cả côn bằng đều cắn sao? Nửa cái đuôi côn bằng tại trong miệng nhấm nuốt không đứt, liền như là cắn một thanh quạ khô, say xương ngu lạnh. Đuôi côn bằng tiêu tán, nước đất châu thần lực chú ý lần nữa tập trung ở lý thanh liên trên thân, tại tại chỗ bừa bãi không thôi. Xui xẻo doanh đế bị một móng đập trúng, vội vàng trốn trong quan tài, móng trâu qua đi, toàn thân xương ngọc tràn đầy khe hở doanh đế tự quan tài đồng bánh trong leo ra, một mặt nghĩ mà sợ sắc. Mình trọn vẹn ngủ hơn 2 vạn năm quan tài đồng cứ như vậy bị giẫm thành bánh, quả thực đau lòng vô cùng. Nhưng Lý Thanh Liên lại không nhiều ý nghĩ như vậy chú ý cái này, trong thân thể châu ẩn nút bản cổ máu thần lực lượng càng thêm khó mà khống chế, cốt kia không có gì rung động càng làm cho Lý Thanh Liên cháy bỏng vô cùng. Trên gương mặt nhàn nhạt dấu vết thỉnh thoảng nổi lên, đã có chút áp chế không ngừng, loại này vô cùng mãnh liệt sợ động cảm giác vẫn là lần thứ nhất gặp được. Hồi tưởng trước kia, lần đầu gặp Minh Hà biển máu thời điểm, hắn đã từng có loại này rung động chỉ bất quá vẹn vẹn có chút một tia, cũng không có mảnh liệt như vậy, nhưng bây giờ, giờ khác này, Lý Thanh Liên chú ý bất chấp mọi thứ, hai con ngươi thuận nước đất châu thần con ngươi thật sâu nhìn chăm chú qua, trong mắt phản chiếu lấy hai đóa thịnh thế sen xanh. Giờ phút này chú ý không được nhiều như vậy, nếu như suy đoán của hắn làm thật, như vậy đây tuyệt đối lại chính là một cái cơ hội. Xuyên thấu qua nước đất châu thần con ngươi, Lý Thanh Liên ngoại trừ vô cùng vô tận phẫn nộ, còn cảm nhận được từng điểm bàng hoàng cùng ngây thơ. Đó là một loại không biết làm thế nào, mờ mịt luống cuống cảm giác, còn sót lại từng điểm thần trí đã hoàn toàn bị vô cùng vô tận bạo ngược chỗ chế lấp, hắn một hy vọng cũng không phải là Lý Thanh Liên mà là hắn gương mặt chôn dấu vết, mang theo từng điểm chờ đợi, cùng lưu luyến, liền tựa như trở mong cha mẹ trở về nhà con non, nhưng hôm nay trở mong lại trở thành thất vọng, biến thành luống cuống, đốt lên chôn sâu trong lòng bạo ngược. Chương 617 tia máu chóe loại 3000 dạng, chương 617 tia máu chóe loại 3000 dạng. Cái nhìn này, hắn nhìn thâm trầm. Nhưng nứt đất châu thần đã sớm bị bạo ngược cắn nuốt thần trí, một ngủ muôn đời, chỉ vì đạo mỗ mà tỉnh, nhưng lại chưa từng đạt được hắn muốn, có thể nào không giận? Hắn liền như là nồi điên, không lộ thân thú như cũng ở bự bại không ngớt, cho dù ai cũng không thể ngăn cản hắn mãi mai. Giờ khắc này côn luôn tại hắn thần uy phía dưới run lẩy bẩy. Mỗi cái nhà đều có không ít tổn thất, liền ngay cả Thái thượng âm dương đạo âm dương bà bà đều kém chút cắm té ngã, nếu không phải hư không đạo đạo chủ kịp thời cứu giúp, đầu này mạng già xem như trong hắc. Giờ khắc này, sừng châu lại cắt, chỉ bất quá phương hướng lại tinh không đạo trận phương hướng. Nơi đó là tinh xa vị trí. Tinh không tiêu hạ con gái tiêu Như ca chỗ, bây giờ Phương Hoài Cửu cùng Khương Ninh càng ở trong đó. Nhìn đến đỉnh tới sừng châu, càng thêm khủng bố lực hút đem tinh không đạo trận diễn sinh ra vô tận tinh không đều đè ép và bẻo, tựa yếu ớt vỏ trứng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một đám tinh xa sắc mặt trắng bệnh, trong thân thể lực lượng tựa như mở cống hồng thủy đồng dạng cuồng tiết không ngừng, theo loại này xu thế xuống dưới, sợ là còn chưa từng kể đến Sừng Châu tới người, tinh không đạo trận liền sẽ bị đập vụt. Giờ khác này, chính là Tiêu Như Ca trong mắt đều mang tới một vẻ tuyệt vọng. Nhìn đến đỉnh tới Sừng Châu, Tiêu Như Ca trong mắt mang theo từng điểm vệ nước mắt, nhưng lại có một vẻ quyết tuyệt sắc, là như thế cương nghị, ngắm nhìn một phía, tựa như muốn đem cái này côn luân một mực khắc vào trong đầu. Tay trắng nắm chặt Khương Linh sinh ra vết chai tay nhỏ, lẩm bẩm nói, không đi tới, chúng ta lại sẽ chết ở đạo nhất phía trước. Khương Linh thật sâu hút một hơi nói, Tiêu thúc thúc không tới cứu ngươi sao? Tiểu như ca lắc đầu nói, cha không thể ra tay, ta sẽ không để cho hắn xuất thủ. quân bằng yêu sư đều đến không rừng sừng trâu xuống lên, húng chi cha. Hắn là tinh khung chủ cột. Là ai xảy ra chuyện, hắn cũng không thể. Một khi xảy ra chuyện, cho dù là thủ thương, thế lực khác tất nhiên sẽ như hổ sói đồng dạng cắn xé ta tinh cung Tinh khung là một khối khiến người trong thiên hạ thèm nhỏ dại bánh ngọt, ai cũng muốn cắn lên một thanh. Đó là cha cái khác tâm huyết, tuyệt không thể bởi vì ta ra mảy may ngoài ý muốn Giơ khắc này Tiêu Như Ca vô cùng tỉnh táo có thể lại là như vậy quyết tuyệt, trong thân hải một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt chớ mà không tóc, thời khác chuẩn bị đưa mình lên đường. Nàng mặc dù nói như thế, có thể nàng rõ ràng, cha nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ tính mạng của mình, cho dù là liều lên toàn bộ tinh khung, liều lên tính mạng của mình. Chính vì vậy, nàng muốn trước lúc này kết chính bó buộc tính mệnh, như thế tình trạng phía dưới, cái lựa chọn này vô luận là đối với ai cũng tàn nhẫn vô cùng, có thể đây là chính Tiêu Như Ca chọn. Tiêu Hà không xẻ ra chuyện gì, tinh khung càng không thể xẻ ra chuyện. Có lỗi với, đều là ta. Kương Ninh trong tay bá đào nắm chặt hơn, môi giới đều cắn phát xanh. "Hắc, hắc ngươi có thể không nên nghĩ nhiều, này đến ta là vì tình khung đỏ sức một cái cơ hội, cư trú tại thế nhân mắt bên trong cơ hội, cũng không phải bị ngươi." Tiêu Như ca híp mắt cười nói, đối mặt nàng chết đi, nàng trước nay chưa từng có bình tĩnh, cũng không phải nói tới đến tột cùng là vì thật vẫn là là giả. Phương Hoài Cửu nhìn sự tình không đúng, thật sâu hút một hơi cuồng hung nói, "Sư phó cứu mạng, ngươi đồ đệ muốn chết rồi, ngươi nếu không đến, chúng ta mạch này liền muốn tuyệt hậu á." Vương Ninh cùng Tiêu Như ca bị Phương Hoài Cựu bất thình lình vừa hô quả thực rung động quá sức, sống chết trước mắt hô cứu mạng. Thật đúng là đáng tin cậy. Vô tận xa xôi chỗ, vẫn như cũng là lúc trước tòa nhà nhà tranh, một lao hán một bên móc lấy chân, vừa hút khỏe mắt, thư thư phục phục tựa ở bậc đá xanh bên trên. Kiếp mắt thành thôi nói, gọi cái gì gọi là. Lao tử cũng không đi cứu ngươi, lúc trước thế nhưng là tiểu tử ngươi tranh cãi la hét muốn đi, còn nói không cần ta cứu. Lại không chết được. Ngạc nhiên. Chập chập chập, tiểu tử ngươi xem như gặp quý nhân đi. Lao hán lẩm bẩm, bất chi bất giác trong tay khói trong nồi làn khói đã đứt hết. Trước người phiêu từng tia từng tia xương ngủ mịt mờ ánh mắt, tựa như thế giới tại giờ khắc này đều bẹo méo. Cái này một quẻ bốc thua thật đi. Phương Hoài Cựu liều mạng gào thét, mặt đỏ tới mang tai, cuống họng đều la khản tiếng, có thể xứng sờ không, kêu đi ra, trong mắt đều là tuyệt vọng sát, tức miệng mắng to, vô tình vô nghĩa la hỗn đản, trơ mắt nhìn ta chết đều không thiếu ta. Giờ khác này Phương Hoài Cựu chán nản ngồi dưới đất, nhìn đến đỉnh tới Sừng Châu vẽ mặt đưa đang nói, chẳng lẽ ta về sau liền muốn gọi Phương Hoài ba ta? Cái này cũng quá khó nghe chút. Nhưng vô luận phát sinh cái gì, cũng vô pháp ngăn cản đỉnh tới Sừng Châu, giờ khắc này sinh tử ở trong chớp mắt. Lý Thanh Liên tự nhiên phát hiện Sừng Châu đỉnh đi phương hướng chính là tinh không đạo trận phương hướng. Trong mắt đều là lo lắng sắc. Tinh không này cũng không so thế lực khác, không thể có chút nào sơ xuất, thậm chí liên quan đến tại Lý Thanh Liên phía sau kẻ lớn. Tiêu Như Ca cùng Tiêu Hà thậm chí toàn bộ tinh khung đều là rất trọng yếu một vòng, huống hồ Phương Hoài Cựu cùng Khương Ninh cũng ở trong trận. Cùng nhau đi tới, Phương Hoài Cựu không ít giúp mình, Khương Ninh mặc dù hung chút, có thể đúc bách chiến bất bại thân thể lúc, chính vì cho ăn không ít chiêu. Đồng dạng cũng không có ý đồ xấu, chỉ ít tại côn luân trên đường, Lý Thanh Liên cũng không có cảm giác tự mình một người tại chiến đấu. Hắn đã mất đi quá nhiều, không muốn lại mất đi bất cứ vật gì. Bây giờ có thể nắm trong tay, đều phải chết chết nắm chặt về phần chuyện sau đó, đi con mẹ nó phía sau. Hắn chỉ muốn nắm chặt hiện tại. Thật sâu nhìn trong chú nước đất châu thần con người, hắn ở trong đó thấy được hắn muốn xem đến hết hãy, trong lòng đã có một cái đại khái suy đoán. Đã nhận ra bản cổ máu thần, tự nhiên cũng ứng nhận ta mới đúng, sống hay chết. Đánh cược một lần. Lý Thanh Liên cắn răng hung hăng nói. Như thắng, hắn Lý Thanh Liên kiếm buồn đầy bát trước trường, nếu là bại, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Hắn chưa từng thiếu làm lại từ đầu dũng khí. Giờ khắc này, Tinh Không đạo trong trận, Khương Linh ngang đau trước ngực, chính là chủ định bại cục, đao của nàng cũng sẽ không quay đầu. Tiêu Như ca cảm thụ được tinh khung bên trong, một cô dâng lên lẫm liệt tiên khí, khóe miệng mang theo một vẻ thỏa mãn lạ đầu, thứ hải bên trong cuồng bạo lực lượng đã đạt đến cực hạn. Phương Hoài Cửu nhìn đến đỉnh tới Sừng Châu suy nghĩ xuất thần. Nhưng đúng lúc này, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Thanh Liên dứt khoát quyết nhiên bung lòng ra buộc ở bên Hồng Long mi. Cả người thân thể giống như đạn pháo đồng dạng hướng xuống đập xuống, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh trọn vẹn 5 lần, một thân máu tươi đón đầu mà lên, bị sắc mặt đỏ lên. Oeng. theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang. Lý Thanh Liên thân thể vừa vặn không tốt đập xuống tại đầu sườn phía trên, lấy một tay liều mạng nắm chặt sườn châu, lấy triệt tiêu loại kia kinh khủng lực trùng kích. Cả người cứ như vậy đứng tại sừng châu phía trên, đưa lưng về phía tinh không đạo trận, tràn đầy máu tươi bóng lưng chính là bây giờ như cũ đứng thẳng tắp. Chỉ thấy hắn giờ khắc này hoàn toàn bung ra đối với bản cổ máu thân áp chế. Sắt lúc ở giữa, gương mặt chỗ vệt nước mắt máu bay vô cùng đỏ thắm, nồng đậm ánh máu nhuộm đỏ 3000 vạn dặm bầu trời, một man ý giống như biển lớn ba đồng dạng bộc phát ra. Chỗ sâu trong con người, phản chiếu hai đóa 24 lá hỗn độn sen xanh. Quanh người vô tận hỗn độn khí bừng bừng phấn chấn, có chín sắc ánh sáng lượn lờ. Giờ khác này, Lý Thanh Liên hai mắt trợn lên, dùng hết một thân tất cả lực lượng của hung nói, "Tỉnh lại!" Cái này vừa hô khản cả giọng, cái này vừa hô thẳng thấu trời cao. Chương 618 nhớ tới sổ tư kể đau lòng, chương 618 nhớ tới sổ tư kể đau lòng. Giờ khác này, trên đời tựa như chỉ còn Lý Thanh Liên xa một tiếng xuyên thấu trời cao tiếng giống. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Thanh Liên tràn đầy máu tươi bóng lưng phía trên, không thể rời đi ánh mắt. Tại tinh không đạo trong trận đám người cũng là như thế, Tiêu Như cà, Phương Hoài Cửu, hoặc là Khương Ninh Tất cả đều chưa thể trốn qua tấm lưng kia lực hấp dẫn, thật chặt bắt lấy ánh mắt của mọi người. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên bóng lưng tại mọi người trong mắt vô hạn cao lớn, cái kia đạo nhỏ yếu bóng lưng giờ phút này nồng đậm như muôn đời núi xanh. Tùy gió táp mưa sa, thương hải tang điền, đất nước trời vỡ cũng sẽ không ngã xuống hình dáng, giờ khắc này, vai của hắn có thể nâng lên một mảnh bầu trời. Đó là cỡ nào làm cho người mê say, thời gian tại giờ khắc này tựa như ngưng trệ. Sắc bén rừng châu trực tiếp đâm tinh đạo trận, liền giống như đâm thủng màng mái, một đám tinh sa tất cả đều phun máu bay ngược, thân xác phía trên đều là vết rạn tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ nát, một cỗ tử vong ý nghĩ quanh quẩn trong lòng. Nhưng đúng lúc này, thẳng đỉnh mà đến Sừng Châu lại theo Lý Thanh Liên giống to một tiếng đột ngột trực tiếp xuống tới. Đầu Sừng vừa vặn rừng ở Khương Ninh Mi tầm trước, một cỗ gai mũi mũi máu tanh đập vào mặt. Nhưng nắm lấy đầu Sừng, Lý Thanh Liên chính đưa lưng về Khương Ninh, khoảng cách gần cảm giác nhận ở dưới, loại kia man hoang cổ xưa chứa sông nàng không khỏi lui lại hai bước, thậm chí không cách nào thở dốc. Trong mắt đẹp rung động phi thường, trong lòng lẩm nói, đây cũng là hỗn độn sen xanh chuyển thân chính uy mắt nhìn thấy thần thoại, loại rung động này là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Loại kia có thể đụng tay đến chân thực cảm giác ngược lại để cho người ta cảm thấy hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy. Chẳng biết lúc nào, thương linh trong lòng bàn tay sớm đã toàn là mồ hôi lạnh, một đôi con người liều mạng nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên bóng lưng, muốn nhìn do hắn bây giờ khuôn mặt. Nhưng thân thể lại không bị khống chế, ở cổ kia che đậy hết thẻ vì thế phía dưới, nàng thậm chí không cách nào xê dịch một bước. Nàng Trung Phi là chưa từng nhìn thấy. Bây giờ Lý Thanh Liên đưa lưng về phía thế nhân, trực diện nước đất châu thần, tia máu nhỏ cực nhanh, lại thế nổi lên vô cùng. Giờ khắc này, thời gian ngừng phiêu đã ở trong hỗn độn huyền hoàng khí cũng không còn phương trào, thật giống như bị dừng lại. Nứt đất châu thần giờ phút này to lớn con ngươi nhìn chổng chọc vào Lý Thanh Liên gương mặt, cùng hắn phản chiếu tại chỗ sâu trong con ngươi sền sành hư ảnh. Trong mắt bạo ngược bị tự tốc quật khởi ý thức chỗ nghiệt ép. Chẳng biết lúc nào, trong mắt sớm đã đỏ tươi giật hết. Nhìn đến Lý Thanh Liên gương mặt chố vết nước mắt máu bay, ánh mắt trong mang theo một tia bàng hoàng, một tia mê man, một tia thất lạc, ngửa mặt lên trời điên cuồng hết. Chỉ thấy mắt châu bên trong sớm đã toàn là ói bánh, có nước mắt tựa như mưa lớn mưa to đồng dạng buông xuống. Châu thần lệ, thân là bát hoang thần thần vậy mà khóc. Chỉ thấy Liên chậm rãi nắm lại hai con ngươi, giờ này, thần huyết đã nhạt Uy thế giết hết, hắn hôm nay cũng giống như thoi thóc sắp chết tu sĩ, sẽ không nổi chút nào khí lực. Một con dính đầy máu tươi tay khe chạm lưỡi ve sừng trâu, động tác là như thế Ôn Nu, lẩm bẩm nói, không bằng hoàng. Từng có lúc, ta cũng cùng ngươi, có thể chết đi cuối cùng sẽ không lại trở về. Trong tay có thể nắm chặt, chỉ có hiện tại. Ta biết trong lòng ngươi chỗ trống mong, ta làm sao cũng không phải như thế. Có thể hết thảy đều qua, không phải sao? Lý Thanh Liên trùng điệp ho hai tiếng, nước đất châu thần cái kia khổng lồ thân thú bởi vì hắn nói dần dần biến bình tĩnh trở lại, đầu châu buông xuống, chậm rãi nhắm lại hai con người, tựa hổ rất hưởng thụ hắn vuốt ve. Lý Thanh Liên rách dưới thân thể đi lại dấu diếm, gầy gò bóng lưng bên trong tràn đầy mỏi mệt, càng giống như một tuổi xế chiều lão nhân, rất khó tưởng tượng, mạnh mẽ chiến đấu đám hào hùng, bách chiến bất bại Lý Thanh Liên bây giờ đi trên đường đều rất giống đã dùng hết toàn lực. Giờ khác này Lý Thanh Liên chậm rãi quay đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy một đạo màu xanh hình dáng cư như vậy đột ngột đứng tại trong hư không, liền tựa như nguyên bản liền trong. Người không cảm giác được khí thế của hắn, may may cũng không có, một thân nồng đậm màu xanh tiên nguyên đem hắn thân thể bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù nhìn mơ hồ khuôn mặt, có thể Lý Thanh Liên biết, đây là Tiêu Hà. thân Phía dưới Tiêu Như Ca thân thể đã sớm bị giam cầm động một cái cũng không thể động, thức hại bên trong cuồng bạo năng lượng trực tiếp bị phai mở làm hư vô, thân làm cha, có thể nào trơ mắt nhìn chính lấy ngốc con gái vì một cái tinh khung đi chịu chết. Trong mắt hắn, liền xem như 10 cái tinh khung cũng so ra kém bảo bối của mình con gái, Tiêu Như Ca vẫn là nghị quá đơn giản, xem thường Tiêu Hà chính đối với yêu. Lý Thanh Liên cứ như vậy nhàn nhạt nhìn đến Tiêu Hà, nửa mở con mắt, một bộ buồn ngủ bộ dáng, một phen mạnh mẽ chiến đấu xuống tới, hắn sớm đã đạt đến cực hạn, một phen giày vò bây giờ như cũ tồn tại có thân trí, cũng đã là kỳ tích. Không nói câu nói trước Vẹn vẹn là đối với lấy Tiêu Hà lúc đầu. Tiêu Như ca ngậm lấy nước mắt nhìn đến hư không bên trên màu xanh hình dáng, nghẹn nào đồng thời, một câu cũng nói không ra. Trải qua sinh tử bên trong cực buồn cực vui, Tiêu Như ca phản ứng đã coi như là đủ thật tốt. Chỉ thấy Tiêu Hà lại hướng phía Lý Thanh Liên không người một cái thật sâu nói, tiểu nữ nhận được chiếu cố, Tiêu mẫu người cảm kích vĩnh viễn, ngày sau tại tình khung lại tạ. Nói xong cả người tản ra vì tiên quan tạm biệt, chưa từng lưu thêm một lát. Lý Thanh Liên khẽ miệng mang theo một vẻ cười khổ, như cũng không nói cái gì, đều là người thông minh, Tiêu Hà nhìn ra được Lý Thanh Liên mục đích, vì sao liều mạng không tiếc bại lộ thân phận nguy hiểm cũng muốn ngăn lại nước đất châu thần mục đích. nhưng thiếu tiêu Như Ca cùng một đám tinh xa lại không giả, tiêu hạ nhận, cho nên mới sẽ có cái này nói chuyện. Bất quá đây đối với Lý Thanh Liên tới nói, lại một cái rất tốt bắt đầu, đương nhiên bây giờ trọng yếu nhất có thể cũng không phải là cái này, mà là trước mắt nước đất châu thần. Lý Thanh Liên cứ như vậy đi lại dấu giếm hướng phía nằm xuống đầu châu đi đến, nói khẽ, hắn đối ngươi trở mong không hề chỉ ở đây, ngươi là linh của đại địa, gánh chịu chính là chúng sinh, gánh chịu chính là toàn bộ hường hoàng. Mặc dù Hồng Hoang vỡ vụn, mặt đất Trầm Luân có thể ngủ say không phải là ngươi số mệnh, ngươi ngẩng ngẩng đầu hướng trời a." Lý Thanh Liên tận tình nói, trong miệng máu tươi như cũ thỉnh thoảng chạy ra, ngồi đi một bước, tinh khí thần biến không được chữa, hắn quá mệt mỏi, mặt chỉ muốn một ngủ không tỉnh. Có thể hắn không thể, trong miệng nói, sao lại không phải một chính mình khác. Nước đất Châu thần trên thân gánh chịu lấy bản cổ chờ đợi, mặt đất ứng thừa vô tận đặc sắc, có thể nào Trầm Luân, cũng giống như Lý Thanh Liên, trên thân đồng gánh chịu lấy bản cổ ý chí. Ta thua rồi, cũng đổ xuống, có thể ngươi không thể. Ngươi muốn tiếp lấy đi xuống, đi đến ta chưa từng đi đến đường a trong miệng lời nói, trong lòng đăm chiêu. Chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Liên trong mắt sớm đã hoàn toàn mơ hồ, trên gương mặt có từng điểm bóng ánh chợt xuống. Vượt ve nước đất châu thần sừng, cái này khiến Lý Thanh Liên có loại lần nữa tại đại ca bên người cảm giác. Đại ca, đệ đệ ta hiện tại rất khó, đi rất mệt mỏi, ngươi biết không? Anh hay, là út nghĩ ngươi a. Trước kia không thích nghe ngươi nói liên miên lại lãi bây giờ ngươi chính là nói lên trăm ngàn vào năm, ta cũng có thể cười nghe tiếp, ngươi bây giờ vẫn phải chứ? Chẳng biết lúc nào Lý Thanh Liên trong mắt sớm đã toàn là tưởng niệm, dưới chân một cái lão đạo kém chút ngã sấp xuống, vừa vận xung quanh lượn lờ miền hoàng, khí lại trong khoảnh khắc qua tới, nâng thân thể của hắn, kinh cùng lực hút giờ phút này đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn không có tác dụng. Chương 619 phá kính cũng có lúc đoàn tụ, chương 619 phá kính cũng có lúc đoàn tụ. Nhìn đến một màn này, các phe phái thế lực vô luận là chạy trốn cực hình, hoặc là gắng đạt tới bảo mệnh chúng tu, cũng không khỏi dừng bước. Trận tròn mắt. Vừa mới hủy thiên diệt địa, liên diệt ba đại cực hình, mọi cử động kinh hãi một góc thương bằng yêu sư nứt đất bây giờ vậy mà đối với cái đó đạo nhất tối đầu. Cái này Trong đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Không ai biết được, có thể sự thật đã như thế, chẳng lẽ cái này đạo nhất quật khởi quả thật giống như bất ngờ sóng thần, không cách nào ngăn trở sao? Tuyết Trung Liên nhìn đến một màn này càng là trong lòng chấn động mãnh liệt, nước đất châu thần lai lịch nàng lại rõ ràng bất quá. Mà bây giờ nước đất châu thần hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này thức tỉnh, lại thiên khư cũng bây giờ lại vẫn không có chút nào động tĩnh. Náo động như thế lớn, vẫn không ra mặt, người khác có lẽ nhìn không ra cái gì đến, có thể Tuyết Trung Liên biết, sự tình xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đạo nhất mặt mũi cũng quá lớn chút. Lại thêm Như ông lựa chọn Chính là Tuyết Trung Liên giờ phút này cũng có chút hoảng hốt, sự tình sớm đã vượt ra khỏi nàng khống chế. Nhưng mà đây hết thảy, vẹn vẹn bởi vì đạo nhất thân phận mà thôi. Vừa mới Lý Thanh Liên quanh người hỗn độn khí bừng bừng phấn chấn, chín tia chói lọi thế gian, man hoang cổ ý ngút trời bóng lưng bây giờ như cũ rõ ràng khắc vấn ở nàng trong óc. Bây giờ nàng vẹn vẹn chỉ có một cái nghi vấn, đạo nhất đến tột cùng là ai? Nghĩ được như vậy, khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt cười khổ nói, có lẽ, vẫn là không cần biết tốt hơn, trên đời này luôn có chút sự tình là không nên biết đến. Lát đầu, thật dài thoải mái một hơi nói, đi thôi, kết thúc. Tình Không Đạo đạo chủ cau mày nói, "Làm sao? Không còn lưu lại sao?" Vật kia, Cơ Vũ đau lòng nhìn đến trong tay đứt gãy vàng đen giao găm nói, "Đúng vậy à, như thế tình trạng, nếu là tiểu tử kia bội ước, chẳng phải là thua thiệt lớn?" Chỉ thấy Tuyết Trung Liên lắc đầu nói, "Vô luận hắn như thế nào lựa chọn, chúng ta đều đã không có cách nào nhúng tay." Đạo Nhất đã ở Côn Luân đứng vững gót chân, tình thế như vậy, ngươi còn không có nhìn rõ ràng sao? Giữa sân, nước đất Châu thần thận trọng kéo lấy Lý Thanh Liên thân thể, to lớn Châu trong mắt đều là o ánh, lấy đầu Châu rượi vào Lý Thanh Liên trái tim, một màn này, là đủ nói rõ bất cứ vật gì. Hắn đạo nhất Trong tay nắm lấy bát hoàng thần vật lực lượng, chỉ cần nước đất châu thần đứng tại cái này côn luân trên mặt đất, liền mang ý nghĩa không thể dùng chuyển mang ý nghĩa không bại. Như thế tình trạng, ai dám động đến đạo nhất? Yêu thần khe chết ba vị yêu vương, có thể ngươi thấy đại bảng cánh vàng xuất thủ sao? Côn bằng yêu sư đâu? Cũng không phải là bọn hắn e ngại nước đất châu thần, mà là ở trong đó dính đến một chút càng thêm mật mập, càng thêm cấm kỵ sự tình, đến mức bọn hắn thà rằng ăn thiệt tỏi cũng không muốn nhiễm mày Trung Liên ý vị thầm chừng nói, mấy người không nói nói, sắc mặt cũng là có chút không nhìn tốt, nhìn đến giữa sân toi thoát, lúc nào cũng có thể cướp mấy Lý Thanh Liên. Trong lòng càng là dâng lên một cô đáng sợ rét lạnh cảm giác, không biết từ chỗ nào xuất hiện đạo nhất, cơ hồ lấy một người thân thể đối kháng toàn bộ côn luân đại thế, bây giờ hắn còn sống đứng vững bước chân. Dựa vào là không chỉ vẹn vẹn một hai quân đầu. Hắn quật khởi, tựa hồ đã không thể ngăn cản, nghĩ tới những thứ này, trong lòng rét lạnh đồng thời, cũng chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Bất quá không cần lo lắng nói một trái với điếc, đỉnh cơ thiên vẫn như cũng sẽ là chúng ta, thứ này, hắn sợ là không quan tâm. Tuyết Trung Liên miệng lên một mỉm cười nói, cơ lão kinh ngạt nói, không quan tâm đỉnh Vậy hắn vì sao còn muốn vì đó quyết đấu sinh tử? Đây không phải không có chuyện tìm tội được a? Nhưng Tuyết Trung Liên lại lắc đầu cười nói, hắn muốn vẹn vẹn một trận chiến này thôi, về phần đỉnh Khư Thiên, cũng làm nhu cầu một trận chiến này ắt không thể thiếu đồ vật, một trận chiến này, hắn lấy được đồ vật ngươi không cách nào tưởng tượng, những vật kia cũng không phải chỉ là một tôn đỉnh Khư Thiên có thể sánh ngang. Cơ Lao như mày, bị Tuyết Trung Liên nói rơi vào trong sương ngủ. Đi thôi, nơi này đã không phải là ta thái thượng đạo sân khấu, về phần đạo nhất đến tụt cùng được cái gì, ngày sau liền rõ ràng." Tuyết Trung Liên lắc lắc tay trong nói. Một đám đạo chủ đều là gái gái đầu. Mặc dù cùng là đạo chủ, có thể đối mặt Tuyết Trung Liên thời điểm, bọn hắn luôn cảm giác mình vẫn là cái không trải qua thế sự trẻ con. Bất quá như thế thật, đám đạo chủ trông được lớn tuổi nhất âm dương bà bà, trên thực tế là Tuyết Trung Liên nhìn xem lớn lên, khi còn bé còn từng ôm qua nàng. Trường sinh bất tử, quả thực là một kiện rất làm cho người khác kinh dị sự tình. Thái thượng đạo không lưu luyến chút nào rời đi, về phần Minh Thương chết không có còn mấy người, còn lại xuống cũng sớm đã bị dọa đến tè ra quần rồi, việc này sợ là sẽ phải trở thành cái khác bóng ma, có thể nói thảm vô cùng. Giữa sân sớm đã không có còn mấy người, theo Thái thượng đạo rời đi, Các thế lực lớn càng là không lưu lên chút nào, bởi vì bọn hắn biết, Khư Thiên đỉnh thứ hai tranh đoạt chiến đã kết thúc. Mặc dù tiên quang như cũ chói lọi thế gian, hơn nữa cách tiên quang tiêu tán còn có 8 ngày thời gian, có thể một trận chiến này cũng đã kết thúc, đỉnh kia là Lý Thanh Liên, không ai lại lại đi tranh giành. Giữa sân Lý Thanh Liên khẽ miệng mang theo một vệt nhu hòa mỉm cười, rướn vén nứt đất châu thần khổng lồ đầu châu, thật sâu nhìn đến kia tràn đầy bóng ánh con ngươi nói: "Đi theo ta đi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta lại đi đến con đường này, ngươi cũng sẽ hoàn thành hắn chờ đợi." Ta không biết ta nói ngươi có thể nghe hiểu bao nhiêu, vỡ vụn hồng hoang để ngươi còn lại bao nhiêu thần trí, có thể cuối cùng sẽ có một ngày, cái này 3000 đạo giới sẽ có đoàn tụ thời điểm, ngươi cũng sẽ khôi phục ngày xưa thần thái. Phá kính cũng có lúc luận tụ, không đúng a? Đây là lời hứa của ta." Lý Thanh Liên cười nói, xem thường nhạt ngựa ở giữa, lại nói ra người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đoàn tụ 3000 đạo giới? Trên thực tế, hắn đã tại làm, có khi suy nghĩ trong lòng, trong lòng trí cũng không cần cái gì lời nói hùng hồn để diễn tả, chí ít Lý Thanh Liên cũng không phải là dạng này, không ai có thể hoài nghi quyết tâm của hắn. Đứt đất châu thần to lớn trâu trong mắt, như cũ mang theo một tia ngây thơ, hắn thậm chí nghe không hiểu Lý Thanh Liên đang nói chút cái gì, hồng hăng vỡ vụn đã để nó thương tổn tới cực hạn, bây giờ thậm chí thậm chí không bằng 3 tuổi trẻ con. Quả thực thật đáng buồn, có thể chính là như thế, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Lý Thanh Liên đối với mình tốt, trên thân cô kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khí tức để nó có loại ở nhà cảm giác. Đó là khắc ấn ở thực chất bên trong trữ giác, chính là Lý Thanh Liên lại luân hồi trăm ngàn đời, vẫn lại một chút nhận ra, đã là tay chân, như thế nào không biết tay chân đâu. To lớn đầu châu nhẹ nhàng điểm một cái, Lý Thanh Liên cười sáng lạn, thật dài thoải mái một hơi. "Hô, kết thúc đây hết thảy đi, làm trở lại người phải làm." Lý Thanh Liên lầm bẩm nói. Chỉ thấy nước đất châu thần tiếng trầm môi hô, luợt lở quanh người vô tận huyền hoàng khí xông lên trời không, hóa thành màu vàng sáng ánh sáng một lần nữa quy về bên trong lòng đất. Cả dãy núi Côn luôn đều bị bao phủ ở một cỗ màu vàng sáng ánh sáng bên trong, lực hút rút cục khôi phục bình thường, lại là một hồi náo loạn. Giữa sân nước đất châu thần thân thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Nguyên bản biến mất biện sao bây giờ lại tại cỗ lực lượng này phía dưới dần dần phục hồi như cũ, đất đá lại, một cử động kia, lại không biết đem bao nhiêu chồng chất như núi thi thể trẻ dấu. Chương 620 trời chiều ngã tây bóng phí hoài, chương 620 trời chiều ngã tây bóng phí hoài. Có nước đất năng lực, tự nhiên cũng có sáng tạo lục địa bản sự, chỉ thấy thời gian giống như đảo lưu, vỡ vụn mặt đất khôi phục hình dáng cũ. Trong hư không phiêu đã từng điểm bụi sao giống như dây lụa, tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới, tạo ra mê người sáng bóng. Trên mặt đất tản mát mảng lớn tinh xa theo gió phung chào, càng giống là sóng gợn lăn tăn mặt biển, cũng giống như trói tinh hải. Biển sao vẫn là mảnh kia biển sao, chỉ bất quá cũng không tiếp tục là cấm khu, kinh khủng lực hút bởi vì nước đất châu thần nguyên nhân đã biến mất vô tung vô ảnh. Khác biệt duy nhất chính là Trong biển sao này chôn xuống vô tận thi thể, không ai biết bởi vì một trận chiến này đến cùng chết bao nhiêu người. Vẹn vẹn Lý Thanh Liên một tiên cơ thả ra, liền có trăm vạn sinh linh chết oan chết uổng. Tựa như dưới chân mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, liền sẽ chảy ra dòng máu. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, một trận chiến này cuối cùng vẫn là kết thúc, lấy mấy trăm vạn tu sĩ tính mệnh tướng điển, như cũng không có thể thay đổi biến kết cục. Khư Thiên đỉnh thứ hai như cũng ở Lý Thanh Liên trên thân, từ đầu đến cuối chưa từng đổi quá chủ nhân. Lửa quanh người hừng tiên quang làm mỏ và lửa tạo thành liền mã thành. Chính là bây giờ, ma vương cùng chín đầu sư hai vị yêu thần khe yêu vương đẫm máu thi thể như cũ treo ở sừng châu phía trên. Rốt cục, hết thảy bình tĩnh lại, thân thú khủng lồ nước đất châu thần trả lại thuộc về côn luân mặt đất huyền hoàng khí, chính là như thế, thân thể nó như cũ có một phương núi xanh lớn nhỏ. Chỉ thấy nước đất châu thần cúi đầu, đem lý thanh liên ở đó như là mủy sợi đồng dạng xủi lơ thân thể nắm trên đầu châu, trở đi thân thể của hắn. Từ giờ khác này, ta nguyện vì ngươi hai chân, mang ngươi đạp biến vạn sông ngàn núi. Nước đất thần cũng không làm ra cái gì tính thực chất lại, bởi vì hắn chỉ có thần trí còn không bằng một ba tuổi trẻ con, có thể động tác của nó là đủ nói rõ hết thảy. Lý Thanh Liên an tâm nằm ở đầu châu phía trên, cảm thụ được lương châu bóng loáng được ra lông chuyển đến từng cơn ấm áp, tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại. Phí Sức bò dậy, hướng phía dưới thân nhìn lại, chỉ thấy một đám tinh xa tất cả đều lấy rung động ánh mắt nhìn đến chính mình. Vô luận là Phương Hoài Cửu, cũng hoặc là Tiêu Như Ca hay là Khương Ninh, đây chính là Bác Hoang Thần vận biến thành nước đất châu thần, cứ như vậy thu làm tọa kỵ rồi. Lời mặc dù khó nghe một chút, có thể trên thực tế chính là có chuyện như vậy. Tiêu Như Ca đến nay còn chưa lấy lại tinh thần, trong mắt rung động chưa từng đi, đội vàng xoa xoa khóe mắt thênh lệ, tựa như sợ bị người phát hiện. Con thất thần làm cái gì? còn không có đầy đủ. Đi lên A. Lý Thanh Liên có khí vô lực hướng phía phương hoài cửu nói. Chỉ thấy phương hoài cửu mở to hai mắt nhìn, miệng hà lớn, trong đó tựa như có thể nhét vào một trứng đà điểu, không thể tin nói, cái này, cái này đều được. Ngươi, ngươi cũng quá trâu rồi chút A. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, tuyệt vọng cục diện lại bị Lý Thanh Liên dùng hai chữ hoàn mị phá giải rơi mất, nhìn xem rất đơn giản, thật tình không biết Lý Thanh Liên chịu trách nhiệm bao lớn phong hiểm. Nước đất châu thần cũng không phải người nào đều cùng, người Hưu Tâm thông qua một màn này là đủ suy đoán ra bọn hắn muốn đồ vật, có thể việc đã đến nước này, Lý Thanh Liên không có lựa chọn nào khác. Chỉ thấy Phương Hoài Cựu thận trọng tới gần, run run rẩy rẫy vươn tay khẽ chạm sờ soạn một cái móng châu tử, có thể cảm nhận được chỉ có tựa như thật sự là mỡ thịt đồng dạng ấm áp cùng vô biên nồng đượm vững chắc. Tựa như giờ khắc này, mình luốt ve không còn là móng châu, mà là bao la mặt đất. Nước đất châu thần tự có nhận thấy, mở ra to lớn mắt châu, trong đó nơi nào còn có chút bạo ngược. Thanh tĩnh giống như nước hồ, mang theo ánh mắt tò mò hướng phía Phương Hoài Cựu lại. Ánh mắt này Phương Hoài Cựu chỉ ở trong tã lót trẻ con trên thân thấy qua. Cái này túi đầu xuống không sao, treo ở sừng châu phía trên hai cô yêu vương thi thể đập xuống, doa đến Phương Hoài Cựu giống như con thỏ đồng dạng lẽ ra, có bao nhanh chạy bao nhanh, gương mặt trắng bệ. "Ai, ta nói ngươi có đi lên hay không rồi? Ta chính có thể đi." Lý Thanh Liên một bộ không nhịn được bộ giọng nói. Phương Hoài Cựu thật sâu hút một hơi, lấy dũng khí nói, "Lên thì lên. Có cái gì ghê gớm, đều chịu tới bước này, còn có cái gì có thể do dự, đỉnh hư thiên." 3000 ba đạo giới lớn nhất tiên duyên đã gần ngay trước mắt. Thân thể một cái lập loè, đứng ở trên lưng châu. Nhưng mà cả người đều giống như một con run rẩy số con, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, trên thân thất linh bắt toé đồ vật phát ra có tiết tấu tiếng vang, rất là buồn cười. Châu! Như ca, đừng, đừng đỉnh ta Hán! Hắn, để cho ta đi lên, ta, ta bản nhân nhưng không có mạo phạm ngươi ý tứ." Chính Phương Hoài Cựu một người ở cục thì thầm, sắc mặt vẫn giống như giấy trắng. "Cái này giao nhỏ, quả thứ của công hắn một thân bạn sự." Phương Hoài Cựu đi lên, nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại không thu hồi ánh mắt, mà là hướng phía Khương Linh nhìn lại, ánh mắt trước nay chưa từng có tâm trầm, thản nhiên nói, "Không tới sao?" Khương Ninh bị Lý Thanh Liên hỏi trong lòng căng thẳng, tựa như lúc này mới kịp phản ứng, luồng gió mát thổi qua, lưng mềm một trận lạnh bớt. Nắm thật chặt trong tay ba đao, không khỏi cắn chặt môi dưới, túi đầu, theo bản năng lui lại một bước. Nàng biết, Lý Thanh Liên đã với mình cổ quái làm bên trong nhìn ra một vài thứ, bằng không bây giờ cũng sẽ không phát ra mời. Nhưng nàng lại không biết Lý Thanh Liên là thế nào nghĩ, hắn cũng không đạt được đáp lại, mà là lâu dài yên lặng. Thế là nói tiếp, lần này không đến, ngày sau sợ là không có cơ hội. Lý Thanh Liên hai con ngươi lại, ý vị thâm trầm nói. Khương Ninh nắm chặt ba đao, chẳng biết lúc nào, đốt ngón tay đều nắm phát xanh. Chỉ nghe ba một tiếng, bá đao vào vỏ, cả người cất bấc hướng phía nước đất châu thần đi đến, bộ pháp ở giữa không còn có do dự. Đúng vậy à, bỏ lỡ lần này, sợ cũng không có cơ hội nữa, nàng đã không muốn đợi thêm đi xuống. Tiêu Như Ca nhìn đến rời đi Khương Ninh, trong mắt đều là lo lắng. Nhưng Khương Ninh lại hướng phía nàng lắc đầu, nói khẽ, không lo lắng, ngươi biết ta lần này đi vì sao. Tiêu Như Ca còn muốn nói nhiều cái gì, có thể cuối cùng vẫn là chưa từng nói lối ra, một bước phía dưới, Khương Ninh đã tại trên lưng châu đứng đấy. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hướng phía Tiêu Như Ca cười nói, ngươi có một cái tốt tra, chớ có tái phạm chuyện vắng. Đáp lại hắn rằng buộc không chỉ có riêng chỉ có cái này một loại phương pháp mà thôi. Tiêu Như Ca bị hắn nói sắc mặt không có gì đỏ lên, chứng mắt đôi mắt đẹp hung hăng cổ tay Lý Thanh Liên một chút. Hợp tác vui vẻ, nếu không phải ngươi, ta bây giờ sợ là đứng không đến nơi này." Lý Thanh Liên tùy nhiên nói. Nhưng Tiêu Như Ca lại không tức giận mà nói, loại kia cùng tàn sát trăm vạn người tội nghiệp vẫn là chính ngươi nhận đi, ta cũng không có hứng thú gì, chỉ là theo như nhu cầu thôi, chớ có tính cả ta." Lý Thanh Liên cười dài nói, "Ha ha. Khô cụ. Khu. Tinh ta lại lại đi, lần tiếp theo, hy vọng cùng ta đối thoại chính là Tinh mà không phải chính ngươi." Nụ cười này kém chút không có đem lá phổi của mình ho ra tới. Tiêu Như ca nhíu mày, Lý Thanh Liên câu nói này ý vị rất sâu, có được như yêu chí tuệ nàng tự nhiên minh bạch lời này hàm nghĩa trong đó. Bất quá lại nhìn Lý Thanh Liên bây giờ lực lượng, nước đất châu thần, còn có tử tinh toa bên trong đụng tới ngôn nhân, mạnh chém hành thế tiên thân, đây hết thảy tựa hồ không có cái gì tất yếu. Bởi vì nếu là bối cảnh theo cùng không cường đại, không bỏ ra nổi bực này rung động lay thế ở giữa lực lượng, có thể nghĩ nghĩ cha phản ứng, Tiêu Như ca như cô nói, tinh không tùy thời xin đợi đại giá. Chương 621 trang sáng bây giờ không phải xưa, chương 621 trang sáng bây giờ không phải xưa. Nhưng câu nói này cũng chính là Lý Thanh Liên muốn nghe được, chính vì vậy, hắn phong hiểm mới không phí liều lĩnh. Có thể trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cách mình thân phận bại lộ không xa, chính là náo ra động tính lớn như vậy, thiên khư cung như cũ chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả câu nói, ngay cả câu ra dáng cảnh cáo đều không có. Sự tình ra khác thường tất có yêu, biển sau một trận chiến, sự tình vượt qua Lý Thanh Liên khống chế rất rất nhiều, bây giờ còn có thể sống được, đã là vận khí cho phép. Bất quá, vận khí có khi cũng là thực lực một bộ phận, kết quả cũng không hỏng không phải sao? Hắn trong đầu luôn luôn nhận có đại thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Lý Thanh Liên rõ ràng hơn, phía sau đường càng khó đi hơn, có thể nếu là tự chọn, vậy liền muốn đi xuống dưới. Đi. Lý Thanh Liên vô vô đầu trâu, ra hiệu nước Đất Châu Thần, chỉ thấy hắn tiếng trầm vừa gọi, tựa hồ là đang hỏi thăm Lý Thanh Liên đi nơi nào. Lý Thanh Liên trong mắt lóe ra tinh mang, nhếch miệng lên một vẻ như có như không nụ cười nói, tùy ý đi dạo, chỉ cần là ở Cô Luân, đi chỗ nào cũng được, đừng ngừng xuống liền có thể. Nước Đất Châu Thần mang theo một tia ngây thơ trong mắt hiện lên từng cơn không hiểu, bất quá như cũ di chuyển cái kia khổng lồ giống như núi xanh đồng dạng thân thể di động. Mộ đạt một bước, mặt đất liền rung động giống như run rẩy, nhưng trên lưng châu không chút nào không cảm giác được chấn động. Khương Ninh nghe nói Lý Thanh Liên không khỏi cười khổ, đúng vậy à, bây giờ nước đất châu thần tại rữa chướng, tại biển sao cuồng tàn sát các đại thánh địa cấp thế lực đệ tử gần như trăm vạn, tạo xuống vô tận sát nghiệt. Càng là có tuyệt thế ngoan nhân hộ vệ hắn trái phải, đây chính là có thể sinh sinh chém giết hành thế tiên thân tồn tại. Bây giờ cô Luân, vô luận ở nơi nào, đối với Lý Thanh Liên đã không còn trọng, bởi vì hắn bây giờ trong tay lực lượng là đủ để hắn tại quần luân trong loạn thế một mực đứng vững gót chân. Mà lại không chỉ như vậy, hắn danh tiếng là đủ để cho người ta e ngại. Hắn mới là trận chiến này lớn nhất bên thắng. Khương Ninh nhìn Minh Bạch, có thể càng xem Minh Bạch, mới càng thêm cảm nhận được Lý Thanh Liên đáng sợ, phải biết không đến một năm trước đó, hắn cũng vẹn vẹn một bộ phàm thân mà thôi a. Một năm thời gian, tại thịnh thế côn luôn bên trong leo đến vị trí này, đáng sợ đến cực điểm. Thợ như vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ là phong vân trung tâm. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Nhưng đúng lúc này, mặt đất chấn động, một đạo toàn là máu tươi hình dáng tự tinh hại bên trong vọ tại trên lưng châu, áo bào rách dưới, trên đó dính đầy máu tươi, cũng không biết là của người khác chính vẫn là. Trên lưng mang trôi này chùm tua đỏ thương lạnh mang theo một tia nghiêm túc khuôn mặt trên biểu lộ ra khá là mỏi mệt mỏi. Lý Thanh Liên trong mắt cũng không cố ý bên ngoài, cười nói, sự tình làm như thế nào? Diệp Vong Ngữ cũng không nói chuyện, mà là lật tay một cái, kim quang chói mắt bảo tháp lưu ly li tại trong tay tản ra chói mắt tia quang, trong đó ba đạo tu to đạo tắc lưu chuyển không ngừng, bao hàm vô tận uy năng. Đó là bảo bối của tiên nhân, trong đó tự chứa tiên uy. Giờ phút này vô luận là Phương Hoài Cửu hoặc là Khương Ninh tất cả đều mắt trận tròn có thể. Chỉ thấy Phương Hoại Cửu cả kinh nói, ta giọt cái ai ra, đây chính là tiên bảo a, không nghĩ tới sinh thời còn có thể tận mắt nhìn đến. Một bộ chạy nước miếng đều nhanh chạy ra dáng vẻ quả thực làm cho người không biết nên khóc hay cười. Nhưng Khương Ninh thì là liếc mắt nói, chỉ sợ không phải cái thứ nhất đi, cây thương kia cũng là tiên bảo, vẫn là cực phẩm tồn tại. Trong lòng cũng là hoán hẩm, nàng nói vừa mới loại kia nguy cơ tình huống tại sao không thấy được cái này ngoan nhân đâu, nguyên lai là đi đoạt tiên bảo. Tâm thật đúng là lớn, Khương Ninh đã không biết nói chút cái gì tốt. Bất quá tiên bảo hoàn toàn chính xác có cái giá này giá trị, mỗi một tôn tiên bảo bên trong uy năng đều kích phát mà ra, uy lực của nó thậm chí không thua một tôn tiên tiên đến thế gian. Đó cũng đều là thế lực lớn làm trấn môn sở dụng tần vật. Phong tầm mắt nhìn tới lại có cái nào một nhà có tiên bảo Trần sơn. Cái này, Tây Thương này cũng là. Đạo huynh, ngươi nhà này đấy không phải bình thường dày à, quái không được chướng mắt ta một chút kia đồ chơi. Nhưng Lý Thanh Liên lại nửa mở con mắt cười nói, vậy ta dùng cái này tháp đổi lấy ngươi tử xa bắt ngươi đổi hay không? Phương Hoại Cựu mở to hai mắt nhìn, che chính lấy treo ở trước ngực túi, lùi gấp hai bước, không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói, không đổi. Ngươi cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu. Lý Thanh Liên liếc mắt nói, không phải. Quay đầu nhìn đến Diệp Vong nữ nói, ngươi chép thu đi, ta không dùng đến. Lý Thanh Liên lại không có tiên nguyên lấy bảo tháp lưu ly liền cùng một cái cục sắt không có cái gì khác nhau. Lại nói, người ta chân thân trên 33 tầng trời đâu, còn chưa có chết, cứ như vậy không chút kiêng kỵ bắt người ta bảo bối, có phải hay không có chút. Phương Hoài Cựu Trần chờ nói, Lý Thanh Liên cười lạnh nói, hắn cầm tháp chấn ta thời điểm ta còn chưa nói đâu, bắt hắn cái bảo bối thì thế nào? Chém một bộ tiên thân mà thôi, thí sự mà không được. Có bản lĩnh xuống tới đánh ta a. Hắn xuống tới sao? Khương Linh Ngạc nhiên nhìn đến Lý Thanh Liên, rất khó tưởng tượng lời này là từ hỗn độn xanh chuyển thế thân trong miệng nói ra được, rõ ràng chính là một cái côn đồ vô lại, cấp đường thổ phỉ khẩu khí a. Nhìn lại lấy trừng mặt không nói, tự gặp mặt đến nay một câu không nói diệp vào ngữ, hiển nhiên chính là một cây đầu. Còn có Phương Hoài Cựu cái này kỳ hoa, đều là chút người nào, làm sao gom lại cùng nhau. Trời chiếu ngã về tây, nước đất châu thần đi tại bao là trên mặt đất, hai bên chính là trùng điệp núi non, bị như máu trời chiều chiếu lộng lẫy, bốn người tại trên lưng châu dần dần từng bước đi đến. Trăng sáng sao thưa, vắng lặng gió đêm thổi qua, thổi tan hương linh mái tóc màu đen. Chỉ thấy Phương Hoài Cựu ngồi sồn ở một bên, hết sức chú hiếm cổ xưa quái đồ vật, diệp vong ngựa thường trên gối, hai con ngươi nhìn chằm vào thân thương chính là trong mắt đều là tơ máu, cũng chưa từng chấp động một cái hai mắt, cả người không nhúc đích, liền như là một pho tượng đá. Mà Lý Thanh Liên thì là giống như một bãi bùn nhão đồng dạng nằm ở trên lương châu, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương như cũ máu chạy không ngừng, tại dưới thân hội tụ thành một bãi nhỏ, thậm chí là ướt nước đất châu thần gia lông. Tiên pháp lưu lại xuống thương tích cũng không phải tùy ý liền có thể khôi phục như cũ, cần thời gian. Hắn cứ như vậy nằm ở nơi đó, gối lên cánh tay, tinh sáng con ngươi nhìn đến bầu trời đêm đen như mực, trong đó phản chiếu lấy ánh sao, một thân một mình nhấm nháp đại chiến phía sau trên thể sát tinh thần mỏi mệt cùng đau đớn. Chỉ thấy giờ phút này, Lý Thanh Liên nhìn đến cao cao treo ở trên bầu trời đêm 12 vầng trăng sáng, hai con người thông thú, nhẹ giọng lầm bẩm nói: "Này trăng sáng, không phải trăng Cố Hương a?" Đều nói thân ở dị địa, vô luận khoảng cách bao xa, ngước nhìn bầu trời đêm, thấy đều là cùng một vầng trăng sáng. Mà bây giờ, cái này đập vào mi mắt trăng sáng lại không phải Cố Hương trăng sáng, thân ở Cô Luân, lại có thể nào trông thấy đô Quảng trăng sáng đâu? Hắn không khỏi có chút nhớ nhung nhà, tại Lý Thanh Liên tới nói, nhà của hắn cũng không phải là chờ đợi vô tận truy người hỗn mà là đô Quảng, nơi đó có hắn rằng hắn bạn bè, hắn chờ mong, còn có kiến buộc. Nơi đó mới là Lý Thanh Liên nhà, mới là căn a. Nhìn đến Lý Thanh Liên, Khương Ninh suy nghĩ cũng không nhịn được bị kéo theo, trong lòng không có gì đau buồn. Cắn răng, mấy lần muốn nói lại tôi, có thể cuối cùng nghĩ há miệng thời điểm, lại phát hiện Lý Thanh Liên đã ngủ, từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, hắn mệt mỏi. Ai? Thở dài một tiếng, Khương Ninh trong lòng rõ ràng, từ trên lưng Châu đến nay, Lý Thanh Liên chưa từng tự nhủ câu nói trước, cũng không phải là chán ghét mình, mà là đang chờ. Chính mấy người há miệng. Thật tình không biết, có một số việc là không thể dễ như chờ bản tay liền nói ra khỏi miệng. Bởi vì quan tâm, nơi đó cẩn thận Khương Ninh nàng rốt cuộc thua không nổi. Chương 622 một sinh truy đạo lại bảo đạo, chương 622 một sinh truy đạo lại bảo đạo. Nhưng hôm nay loại này tình trạng phía dưới, Khương Ninh thực sự tĩnh không hết tâm tới. Nói thành đúng tâm loạn như mà cũng không đủ. Trong lòng nhận lấy quá nhiều sự tình, thật sâu hút một hơi, Khương Ninh lại đến Diệp vòng Ngựa bên người, ngồi xuống. Đối với người này, nàng vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, nàng có thể nhìn ra được, cái này ngoan nhân không nhiều lắm tuổi tác, bởi vì trên thân không có loại kia cổ chứa. Cũng chính bởi vì vậy, mới phát ra kinh khủng, đây chính là bằng vào mình liền có thể dẫn tới nên tiên đại thiên phú cùng thực lực mà lại hay là ở bây giờ 3000 đạo giới bên trong. Theo Khương Linh biết, cũng bèn bèn có hắn một người, nhất là làm cho người để ý sự tình, hắn cũng không có phi thang ý tứ, trôi này cắm trên nên tiên đại gì xét kiếm sát thực sự có quá nhiều chuyện xưa. Chỉ thấy giờ phút này, Diệp Vong Ngữ ánh mắt rốt cục lại nhìn qua trong tay thương bạc, mà là hướng về Khương Ninh nhìn lại. Chỉ là không nhìn lại không phải Khương Linh kiếm, mà là nàng trong lực đao. "Đao tốt." Thanh âm trầm thấp tự Diệp Vong Ngữ trong miệng chuyển ra, Khương Linh kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cái này, một mực ngậm miệng không nói, như gỗ tuyệt thế ngoan nhân vậy mà nói nói xong. "Đây là tự nhiên, lại nói ngươi đang nhìn cái gì?" Khương Linh tùy theo nói, một cây thương, tuy nói là tiên bảo, nhưng nhìn chằm chằm cũng nhìn không ra hoa tới. Diệp Vong Ngữ nói, nhìn hắn đạo, nhìn con đường này. Khương Ninh cao mày nói, khuyên ngươi tốt nhất hay là đừng quá mức xâm nhập lý giải người khác đạo, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, không cần bởi vì ngoại vật mà bỏ lỡ phương hướng, các cùng tay gấu từ xưa đến nay đều là không cách nào đều chiếm được. Song Diệp Vong Ngữ lại lắc đầu nói, đó cũng là ở biết mình đường ở đâu tình huống dưới, ta bây giờ còn chưa từng lên đường, làm sao đến đi lệch một nói. Khương Linh mở to hai mắt nhìn, trong lòng mình, lúc này mới hồi tưởng đạo, đại chiến thời điểm Diệp Vong Ngư giao đấu Vương Hải, sử dụng hết thể đánh tan đều là thuần túy năng lượng công kích, thậm chí trong đó không chứa mấy may đạp ẩn. Cuối cùng tiếp đoạt thời điểm, mới dùng bất bại chiến đạo, nhưng đó là trong tương đạo, nơi đó tuyệt thế chiến tướng chỗ đi đường, một đầu đã bị đi thông đường. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Hải mới bại triệt đề, nếu như Diệp Vong Ngư muốn, hắn nhưng nhận bách chiến bất bại đạo, đồng thời đi thẳng xuống dưới ấn tiên phú của hắn cùng độ tính, lại thêm Lý Thanh Liên trợ giúp, tương lai vượt qua nơi đó tuyệt thế chiến tướng cũng là tất nhiên sự tình. Thế nhưng mẹn mẹn như thế, Diệp Vong Ngư không cam lòng, cho nên chưa nhận. Hắn muốn đi giả con đường của mình. Khương Linh kinh ngạc liền kinh ngạc ở thực lực khủng bố như thế Diệp Vong Ngữ, lại là hoàn toàn không có đạo. người. Nếu là có đạo, hắn đến mạnh đến mức nào mà lại điểm trọng yếu nhất biểu thị, nếu không có đạo, không có khả năng tu tới một bước này, có thể nghĩ cũng không phải là Diệp Vong Ngữ vô đạo, mà là hắn từ bỏ chính đạo, thậm chí cũng không tiếp tục muốn đi hồi tưởng một cái. Đến tận cùng là nguyên nhân gì, để Diệp Vong Ngữ không tiếp từ bỏ chính mình đạo, không tiếp ở nền tiên đài xuyên vào kiểm sát, cũng muốn bước ra chính mình đạo. Không ai biết được, nhưng Khương Linh lại bị loại này giá tâm cũng không có gì sánh kịp tiên phú đến. Vậy ngươi bây giờ tìm được a? Khương Ninh hiếu kỳ nói, nếu là tìm tới, nàng thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Chỉ thấy Diệp Phong ngứ lắc đầu nói, "Chưa từng. Ta nguyện vọng liền 3000 đại đạo, chỉ tìm được thích hợp ta nơi đó một đầu, bất quá có một câu nói ngươi nói sai, các cùng tay gấu là có thể đều chiếm được, mà lại cũng không phải là một lần." Nói xong, ánh mắt hướng về ngủ say Lý Thanh Liên nhìn lại, chỉ thấy hắn có do thân thể, khuên tay, người này như giả miêu yên tính tiếp đi, máu tươi như cũ thuận vết thương chạy xuôi, dường như gió đêm để hắn cảm giác có hơi lạnh. Nhìn qua Lý Thanh Liên, Khương Ninh cảm khái nói, "Đúng vậy a, cả cùng tay gấu, hắn đều cầm." Từ khi nhìn thấy Lý Thanh Liên đến nay, Cái nào một lần không phải hiểm tử hoàn sinh, một lần lại một lần đại chiến, chủ tính, để hắn ngắn ngủi thời gian một năm, cũng đã ở Côn Luân bên trong một mực đứng vững bất trân, trong tay ôm hai tôn đỉnh cư thiên. Hắn hôm nay thậm chí không uống bất kỳ một cái nào thánh địa cấp thế lực, Các cùng tay gấu hắn đều muốn. Khương Linh ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lại hỏi: "Ngươi biết hắn bao lâu?" Trong lời nói lại muốn moi ra một vài thứ đến, lấy thỏa mãn lòng hiếu kỳ, dù sao hiểu rõ hơn Lý Thanh Liên qua đi, còn có thể trợ giúp nàng làm ra quyết định. Bởi vì muốn giải một người, đầu tiên liền muốn hiểu rõ hắn qua đi. Song Diệp Vong Ngữ nhưng không có nhiều như vậy tâm nhãn, một lòng cầu đạo hắn chính là hơn 3000 tuổi, cũng như cũ thẳng như có thép. 3 ba tuổi ta liền gặp qua hắn. Vội vàng 150 năm, ta gặp được cái gì gọi là kỳ tích, cái gì gọi là hy vọng." Diệp Vong Ngữ lầm bẩm nói. Khương Ninh càng là sửng sợ, ba tuổi? Chẳng phải là nói Lý Thanh Liên vừa mới chuyển thế không bao lâu liền gặp, lại nói Lý Thanh Liên mới 150 tuổi. Điểm ấy Khương Ninh là thế nào cũng không nghĩ đến, này một ít tuổi tác vẫn còn so sánh không chính lên một cái số lẻ, lại chính là cái này 150 thời gian. Hắn lại đi ra rất nhiều tu sĩ vô tận cả đời cũng không từng đi đến đường. Đây mới là đáng sợ nhất, mà lại đi đặc sắc, đi xinh đẹp, còn thật đúng là tuổi trẻ." Khương Linh khỏe mắt run rẩy nói, đối với cái này nàng thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Song Diệp Vong Ngữ lại ánh mắt một chuyện, hỏi, "Vậy ngươi đạo đầu ở đâu?" "Ở đâu?" Khương Linh nghĩ cũng không nghĩ, giơ lên trong ngực bá đạo, trầm giọng nói, "Ta đạo cũng là ta đạo." Thẳng tiến không lùi, tuyệt không quay đầu. Diệp Vong Nữ cũng là sững sở. làm sao cũng không nghĩ tới, như thế bá đạo lại nói, xuất từ một nư miệng. "Hô, thật đúng là hâm mộ a." Vong Nữ thật dài ra một hơi ngắm nhìn bầu trời nói, "Nơi đó Đi theo hắn, ngươi liền có thể tìm được chính mình đạo rồi sao?" Khương Ninh hỏi, một đôi mắt đẹp không tự chủ được híp lại. "Có thể." Diệp Vong Ngữ không chút do dự hồi đáp. Hắn chưa hề hoài nghi tới chính mình đạo, tin chắc cũng như đã từng ta. Nhưng hắn biết đi thẳng xuống dưới, đạo không có đúng sai phân chia, mê man vĩnh viễn là tâm. "Vì sao?" Khương Ninh cao mày nói. "Bởi vì hắn là hy vọng." Diệp Vong Ngữ thản nhiên nói, lập tức ánh mắt chuyển hướng Khương Ninh, nếu như tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện, giờ phút này Diệp Vong Ngữ lông tơ đã dựng lên. Khương Ninh nghe nói, trong lòng giận mình, trầm nghĩ, hắn lại cũng rõ ràng đạo nhất theo chân a. Xong lại chưa từng nói cái gì, thậm chí không có biểu hiện ra chút nào gì thường, bởi vì nàng biết, một khi tiếp tục hỏi tiếp, trôi này chống đỡ tại trên gối trường thương biết không chút do dự đâm vào trái tim của mình. Lấy mình bây giờ tu vi, dứt khoát không cách nào đối kháng Diệp Vong Ngữ tiên tư Khương Ninh, đa tạ giải hoặc. Chỉ thấy Khương Ninh ôm quyền trong lúc chuyển động nhiều một vòng giang hồ khí, chỉ thấy Diệp Vong Ngữ lắc đầu nói, "Ta tên Diệp Vong Ngữ Khương Ninh bật đầu, ánh mắt lưu chuyển ở giữa lại phát hiện Lý Thanh Liên mi tâm trong có từng điểm mây mù phiêu tán, như thật như ảo, mờ mịt đến từ điểm. Trong lòng mình Vũ đao liền hướng về Lý Thanh Liên Tiên Linh chém tới, một đao kia, ánh sáng lạnh thẳng rọi bầu trời đêm, thậm chí vượt xa 12 vòng sáng tỏ trang bị mang. Keng! Song một đao kia lại bị diệp vòng ngự nơi đó hoành thân trưởng thương ngăn trở, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe. Ngươi làm gì? Đạo nhất gặp nguy hiểm. Nơi đó mây mù chính là Vân ngộng đầm Mộng đầm lầy mọc nhập tiên cơ trong nhập mộng thủ đoạn, nhất định là Vân Mộng đầm lầy người thừa dịp mù say đối với nói, lộ ra một lo lắng. Chương 623 giấc mộng không dấu vết, chương 623 giấc mộng không dấu vết. Đã lựa chọn lên lưng châu. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đạo nhất xảy ra chuyện, nếu không chẳng phải là tôi công bận rộn một trận. Nang một đau kia, ra tay tự nhiên là có phân cấp, chỉ chém hư ảo, rơi vào Lý Thanh Liên trên thân cũng sẽ không tổn thương mấy may. mà lại bị Diệp Vong Ngữ ngăn lại, cái này. Chỉ thấy Diệp Vong Ngữ lắc đầu nói, không lo lắng, một chút sự nhỏ mà thôi, hắn có thể giải quyết. Khương Ninh nhíu mày, như cô quả từng nói, ngươi có biết vân ngộng đầm lầy ngập nhập thiên cơ đến tuật cùng có bao nhiêu đáng sợ, một khi nhập Mộng, chém thân hồn cũng vẹn vẹn cần một ngón tay mà thôi, trong Mộng, bọn hắn không gì làm không được. Mà lại hắn nặng như thế thương thế, tinh khí thần nhất định tâm hụt. Ngủ say bên trong càng là để phòng hoàn toàn không có, lấy cái gì cản. Xong Diệp Vong Ngữ không chút nào lo lắng nói, vô sự, hắn có thể giải quyết, không cần chúng ta quan tâm. Vẫn như cũ đúng câu nói kia, một lần để Khương Ninh coi là Diệp Vong Ngữ cùng Vân Mộng đầm lấy đúng một đám. Loại này đối với Lý Thanh Liên gần như mù quáng tín nhiệm để Khương Ninh không thể nào hiểu được. Trong lòng lẩm bẩm nói, đây cũng là làm hy vọng mị lực a. Cuối cùng, nàng hay là thả ra trong tay bá đạo, ngồi xuống, Diệp Vong Ngữ như cũ hết sức chuyên chú nhìn qua trên gối nằm ngang trường hương. Phương Hoài Cựu thì là tránh thật xa. Đến nay hắn còn không có hiểu rõ hai người mới vừa rồi còn nói chuyện thật tốt, làm sao đột nhiên liền đánh nhau. Thầm nói, nữ nhân a, thật đúng là lặp đi lặp lại vô thường. Một bộ am hiểu sâu đạo lý bên trong bộ dáng, Diệp Vong Ngữ tín nhiệm cũng không phải là không có lý do, trong mắt hắn, Lý Thanh Liên tuyệt sẽ không ngã xuống, vô luận đúng trời sập hay là đã chìm. 150 năm qua, một mực như thế. Về phần thương thế, những này đối với Lý Thanh Liên tới nói coi như không được tổn thương, lúc trước tự xích vọng khâu gục xuống muốn chết, nhưng sự sủng dẫn theo kiếm giết trở lại núi Thần tú, bàn giao một phen, lập tức tỉnh lại chính mình mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Có lẽ loại kia đối với Lý Thanh tới nói, mới tính được là đúng với trọng từng đi. Lý Thanh Liên cảm giác mình trong đầu chứa một náo, tựa như toàn bộ thế giới đều ở xoay tròn, thân thể không nghe sai khiến rơi không dừng lại, mồ hôi lạnh hiện đầy cái trán. Loại cảm giác này rất là khó chịu, song hắn lại ngủ trầm hơn, mỹ mắt như treo hai tòa thái cổ núi thần, mở thế nào cũng không mở ra được. Liên Như là ý thức bị giam cầm ở trong thân thể. Cũng không có qua bao lâu, nhàn nhạt mùi rượu mùi vị truyền vào trong núi, thử nghiệm mở mắt, lần này, hắn mở ra. Đập vào mắt bên trong, chính là một đoàn nhảy nhót đống lửa, ra mê người ánh sáng đỏ, chiếu mặt có chút nóng lên. Cái lò lửa bên trên, một con bị rút cọng lông gác ở trường thương phía trên cực đại đại bảng xâm xét đang phát ra mê người vàng óng ánh, chất béo nhỏ xuống cái lò lửa bên trên, phát ra từng sợi khói trắng. Mê người mùi thịt đây bốn phía, chỉ thấy đống lửa bên cạnh, Tô Dao gối lên tiểu cốt trên đùi, gương mặt xinh đẹp đỏ thắm, mắt say lờ đờ mông lung, trong miệng không biết nói thầm lấy cái gì, còn thỉnh thoảng gõ tiểu cốt đầu lâu, phát ra ken ken thanh thúy thanh âm. Sở Hàm một tay ôm Hoàng Vũ, một tay lôi kéo trong bàn tay nhỏ nắm lấy rượu, liều mạng cướp, xong Vũ lại chân, muốn uống rượu, một Đem sở Hà nơi đó phong thần như Ngọc Tuấn Tú khuôn mặt đốt cháy đen. Qua đen thì là ôm một viên tây đào điên cuồng hướng trong miệng uống rượu, phát ra ừ ngực từ ngực thanh âm. Lý Thanh Liên nhìn qua một màn này, ngây mẩn cả người, đây chẳng phải là lần kia tại trúc xanh biển sen trên vách đá lần kia dưới ánh trăng độc rốt à? Cuối cùng lại biến thành ngâng chén cộng ẩm. Khi đó hắn còn chưa chết qua, khi đó hắn như cũng non nớt, khi đó hắn nông nên khí phách. Khi đó hắn còn chưa mất đi nhiều như vậy. Trong mắt lóe lên một vòng đau đớn, nhưng lại bị thật sâu vui lấp xuống dưới, hắn biết, đây hết thảy tất cả đều vì trong nọng cánh xác. Bây giờ ngắn ngủi gần trăm 10 năm qua đi, bất quá một cái búng tay, nhưng Sở Hà Hoàng Vũ không biết gì tung tích, thiên lang biến mất. Quả đen tử diệt, tô giao trong thân thể nơi đó thần hồn cũng không biết đối với hắn tốt xấu. Ngắn ngủi trăm năm, Thương Hải Tam Điện đã từng sung sướng đã không còn, trưởng bản thân hắn chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chém giết cùng tính toán, hắn cái gì cũng không thể bắt lấy. Nhìn qua nhìn qua, lý Thanh Liên trong mắt thế giới dần dần mông lung, khỏe mắt có từng điểm óng ánh chợt xuống. Làm sao không uống? Bên cạnh như như hoa làn trong cốc vắng thanh âm truyền đến, Lý Thanh Liên lòng dạ ác độc hung ác rung động một cái. Nghiêng người nhìn qua đi, Chỉ thấy một thân váy trắng Thiên Lang an an tĩnh tĩnh ngồi chính ở bên cạnh, mắt to nhìn qua trong chén tràn đầy ra rượu hầu nhi, trong mắt hiện lên một tia không hiểu. Thấy lại lấy lý thanh lên mặt, lại kinh ngạc nói, người tại sao khóc?" Dụi ra tay trắng, nhẹ nhàng vì đó lao đi nước mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng đầu ngón tay chuyển lại tới nhiệt độ, thật lâu chưa từng tần đi. Giờ khác này, ánh mắt của hắn biến vô cùng phức tạp, đó là đau nhức, hoặc là hối hận, liền như đổ một vỏ giấm chua, ngũ vị trần tạp. Nhìn qua Thiên Lang, nhẹ nhàng vì đó đem trên trán tóc rối vước đến sau đầu, trong ánh mắt đều là nhu hòa. Chính là ngộ, có thể được gặp lão hữu giai nhân cũng đầy đủ, một chút bụi mù mê mắt, không có gì đáng ngại. Lý Thanh Liên cười nói, thật tình không biết, nụ cười này, cười có bao nhiêu gợp ép, một chút bụi mù. Một chút bụi mù mà thôi. lại đại biểu cho trăm năm tăng thương. Túi đầu nhìn, trong chén rượu hầu nhi nhộn nhạo say lòng người ôn nhuận, trong đó chiếu đến một vầng minh nguyệt. Thế này chăng vì chăng cố hương a? Ngựa đầu uống một hơi cả sạch, rượu vào cổ họng sớm đã không phải năm đó hương vị, mà là tràn đầy vô tận chua xót, là ai lại biết, cố thân thể này trong chứa chính là một đạo vết thương chồng chất hồn đâu. Lau khóe miệng, một đôi tựa như bao hàm tinh không biển cả con người nhìn thật sâu Thiên Lang nhẹ nhàng ôm nàng lưng mềm, cứ như vậy hôn vào nàng chân bóng trên trận. Ta sẽ tìm ngươi trở về, vô luận trả giá ra sao, lên tận 33 tầng trời, dưới thẳng bích lạc hoàn tuyền, ta cuối cùng cũng phải ngươi bạn ta hành đạo chờ ta. Ta tất không phụ ngươi." Lý Thanh Liên nhắm mắt nhẹ giọng nỉ non, giờ khác này thiên lang trái tim nhỏ đơn giản muốn từ cổ học nhảy ra ngoài, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện hai đóa say lòng người đỏ ửng, vòng ánh vành thai càng là đỏ bừng, dứt khoát liền không nghe rõ Lý Thanh Liên nói cái gì. "Ừm." Cũng chỉ là hốt hoảng lên tiếng, giữa sân đám người thì là đi theo ồn ào. Hạ cùng thổi uýt nói, "Ha chính là đại ca lại cao lãnh hơn." Tình cảnh này cũng vô pháp che giấu trong lòng Niên Nhạn Á. Lại nói, lúc nào cho ta sinh cái lớn cháu trai? Sở Hà thì là híp mắt cười nói, này mới đúng mà, nam nhân có yêu làm truy. Tô Dao cũng là hung hăng xỉ một tiếng khinh miệt, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, chỉ có tiểu cốt hay là ngơ ngác, một bộ ta cái gì cũng không biết dám vẻ. Xấu hổ Thiên Lang vội vàng đẩy ra Lý Thanh Liên, túi đầu không dám ngôn ngữ, dúi dậy vai mềm lại mỗi giờ mỗi khắc lại thổ lộ hết lấy giờ phút này, lòng của nàng đến tuột cùng có bao nhiêu khẩn Song Lý Thanh Liên như cú mặt mày buông xuống, lúc trước chưa từng nói cửa lối ra lời nói, bây giờ chính miệng nói ra Mặc dù trong động, thế nhưng được rồi lại một nguyện. Đây là hắn làm qua chân thật nhất một giấc mộng, cũng là nhất là thành tỉnh một giấc mộng, cái gọi là thanh mộng không dấu vết. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên con mắt dần dần híp lại, hướng về rừng trúc nhìn lại. Chỉ thấy một áo bào trắng nam nhân, phong thần tu lão, quanh người phiêu đãng mây mù, trên đầu sinh có một lưu ly cao ngất sừng dài, cứ như vậy từng bước một hướng về Lý Thanh Liên đi tới. Chương 624 Búng tay một vùng đất nước trời, chương 624 Búng tay một vùng đất nứt trời. Không phải thật lâu còn có thể là người phương nào. Hắn cứ như vậy thẳng hướng phía Lý Thanh Liên đi tới, vô cùng chân thực. Đây là Lý Thanh Liên động, nhưng buồn cười là hắn lại không cách nào không chế chính chế tạo trong động cảnh hết thảy, bởi vì đây là thận Lâu thế giới. Hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ, lựa chọn Lý Thanh Liên suy yếu nhất, hoàn toàn buông xuống để phòng một khắc này. Ta nói qua, ta sẽ còn lại đến. Thật Lâu nói khẽ, hư vô mở mị thanh âm tựa như không chân thực tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác lại tại bên Thai quân quẩn, kéo dài không tiêu tan. Kỳ quái là, như thế một người sống sờ sờ xuất hiện ở trong sân, mà đóng lửa cái khác đám người nhưng không có phát hiện, như cũng ăn một chút huống vui cười. Liền như là Lâu cũng tồn tại. Lý Thanh Liên hai mắt giờ khắc này híp mắt tựa như hai thanh sắc bén dao, trong đó có suốt lạnh vô cùng ánh sáng lạnh lập lòe. Mang theo một viên tây đảo, một cái bát lớn, đứng dậy liền hướng phía vách đá đi đến. Thiên Lang kinh ngạc, thẳng hỏi: "Thanh Liên, đi nơi nào?" Nhưng Lý Thanh Liên nhưng lại không quay đầu, thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng dừng lại, liền tựa như không nghe thấy. Đã vì trong động, cần gì phải để ý, đã gặp qua, đã nói qua, làm sao đến ràng buộc. Lý Thanh Liên nhìn tối triệt, có thể vẫn lòng như lao cắt, một màn này chung quy là không còn, cũng chỉ có thể tồn tại ở ngụm bên trong. Vách đá, Lý Thanh Liên tùy ý ngồi xuống, vụ bên cạnh đá xanh nhưng lại không quay đầu. Thật lâu nhướng mày, đồng dạng hướng phía vách đá đi đến, ngồi tại Lý Thanh Liên bên cạnh. Hai con ngươi nhìn chăm chú Lý Thanh Liên khuôn mặt, lạnh nhạt nói, "Không sợ ta hiện tại liền chém ngươi? Bây giờ ngươi cũng bèn bèn chỉ có đoạn hồn mà thôi, có thể ta tại trong động, không gì làm không được." Nhưng Lý Thanh Liên khỏe miệng lại làm giấy lên một vẻ có chút độ cong, cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là một chỉ điểm ra, tự cây đào chơi lên mở cái động, chảy nhỏ giọt rượu chảy ra, lấy bát ngọc cùng với, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mặc dù chưa sót, có thể hắn vẫn say mê trong đó. Lúc này mới nói, "Uống rượu sao?" Thật lâu có chút không rõ sở dĩ, quả thật không biết giờ phút này là bực nào tình chẳng sao. Liền ngay cả mộng cảnh này cũng là thật lâu sáng tạo, tại trong động, boss chết Lý Thanh Liên liền giống như boss chết một con jun dế đồng dạng đơn giản, có thể hắn còn tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này, hỏi mình uống hay không rượu. Quả thật không biết chữ chết viết như thế nào. Chỉ thấy thận lâu ngón tay nhẹ nhàng ban ra. Trước mắt vô tận mặt đất rung động, lập tức chia 5 xẻ bảy, chín châu địa phương bởi vì cái này một chỉ mà vỡ nát. Bầu trời phía trên dương bạo lực, vô tận ngôi sao hóa thành mưa rào xuống, ánh mắt ánh mắt chiếu tới tất cả đều biến mất hẳn cảnh sát, đó là sự thi cấp tận thế, sinh linh không còn, hết thể tất cả đều hóa làm hư vô. Giờ khắc này, Thật Lâu chính là không gì làm không được thần. Nhưng hắn ở lý thanh liên trên mặt, như cũ trông không đến một tơ một hào biểu lộ chấn động, biến mất hẳn cảnh sắc cứ như vậy phản chiếu ở trong con mắt của hắn, giống như pháo hoa đồng dạng chói lỏi. Hắn vẫn không nói cái gì, mà là nói tiếp, "Uống rượu sao?" Thật Lâu chân mày nhíu càng sâu, trên trán càng là nổi lên hai cây gân xanh, lạnh nhạt nói, "Ta như trẻ ngươi, chỉ cần một niệm, ngộp nhập thiên, cơ phía dưới, ngươi tỉnh không đến. Trong ngọc linh mà chết. Trong hiện thực, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." thân thể trở thành một bộ sắc không. Nhưng Lý Thanh Liên lại lông mày nhíu lại, tựa hồ có mấy phần kinh ngạc ý tứ, hỏi ngược lại, thì tính sao? Thật lâu sớm đã không kiên nhận được nữa, cắn răng nói, đem đỉnh khư thiên cho ta, ta để ngươi ra ngoài. Nếu không không chỉ vẹn vẫn ngươi, liền ngay cả ngươi trong trí nhớ hết thể cũng sẽ tiêu tan theo. Những người này, đối với ngươi cũng rất trọng yếu đi, ngươi nếu là không nên, liền rốt cuộc nghị không nổi bọn hắn. Hắn cũng không cần thiết cùng Lý Thanh Liên làm những cái đó hư. Đỉnh Can lấy ra, người ta bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, nếu không. Nếu không phải bức bất đắc dĩ? hắn cũng không muốn động lý Thanh Liên, biện sao một trận chiến, đã để lý Thanh Liên thân phận theo cùng khó bề phân biệt, vô luận là từ trên trời dáng xuống địa vực ngữ, vẫn là nước đất châu thần tối đầu, đều ở vô thanh vô tức thổ lộ hết lấy hắn phi phàm. Liền ngay cả các đại thánh địa cấp thế lực đều ngừng công kích, hắn vân ngượng đầm đầy động dạng không muốn trêu chọc thị phi, có thể nghĩ muốn đỉnh cư thiên, cái này hiểm còn phải bục lên. Chỉ thấy lý Thanh Liên không lo lắng chút nào tùy nhiên nằm ở trên cỏ, gối lên cánh tay, thản nhiên nói, vì một thật thú, phú dị bẩm, đem ngậm đạo tu luyện đến tận đây mấy người hoàn cảnh, quả thực khiến người khâm phục, có thể đầu góc sao liền có dụng. Trần Lâu nhíu mắt, trên đầu Lưu Ly li sừng dài bên trong có tia sáng bảy màu cực nhanh, cả giận nói, ngươi đây là tại nói ta khờ rồi. Nhưng Lý Thanh Liên lại cười nhạo một tiếng nói, uy hiếp ta. Không biết ngươi đến tụt cùng có cái gì có thể đem ra uy hiếp ta. Hoàn toàn chính xác, ngươi tại trong ngục không gì làm không được, có thể trong hiện thực, không dùng được một cái hô hấp, ta có thể bình ngươi vân ngục đầm lầy ngươi tin hay không? Đứng tại côn luân trên mặt đất bắt hoang thần vận ngươi cho rằng vẹn vẹn một con trâu mà thôi. Chân thân mà chết, sợ là cái này vân ngục thân thể cũng muốn đi theo biến mất hẳn a. Coi như ngươi đương lúc này thực chết ta, may mắn phía dưới chân thân còn lại một hơi chưa chết ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi lấy cái gì từ trên người ta mang tới định Cư Thiên? Trong đầu bột ngáo sao? Lý Thanh Liên khinh thường nói, trong lời nói hoàn toàn không đem tính mạng của mình coi là gì, bởi vì hắn nói chính là sự thật. Liền xem như mình ta treo. Hắn hôm nay nhưng tại nước đất Châu Thần trên lưng châu, bên cạnh còn có Diệp Vong Ngữ, Khương Ninh, cùng Vương Hoài Cửu, cái nào lại là ăn chay đúng không? Thái thượng đạo sự tình thật Lâu còn không biết, một khi Vân Mộng đầm lầy đoạt bọn hắn trong túi vật, còn không được đỏ hừng mắt trước tiên sát tường qua. Là, hoàn toàn chính xác Thận Lâu có thể một niệm chém Lý Thanh Liên, có thể lại có cái dám dựng. Lấy không được Đỉnh Cư Thiên còn chống rộng gây tù hận, đây không phải đầu góc nước vào là cái gì, hoàn toàn là vô dụng công. Giờ phút này, liền ngay cả Thận Lâu cũng là nghe sửng sốt một chút, tinh tế tưởng tượng, quả thật là có chuyện như vậy. Hắn mục đích cuối cùng nhất là đỉnh cư tiên, cũng không phải Lý Thanh Liên. Rốt hắn có cái dám dùng. Hai người lại vốn không cần biết, không có cái gì thâm cựu lư đoán. Thấy Thật Lâu ánh mắt lập loại dáng vẻ, Lý Thanh Liên cười nói, làm sao? Nếu không tin, đều có thể thử một lần, nhìn xem là người vận ngộ thể trước biến mất, hay là ta ngộ linh chất trước. Thật Lâu con mắt dần dần lên, trên trán màu lưu li sừng dài càng thêm xinh đẹp. Rõ ràng liền là chính ngươi không có chuyện kiếm chuyện chơi. Tự biển sao đi ra một khắc này bắt đầu, Khư Thiên đỉnh thứ hai đã thuộc với ta, ai cũng đoạt không đi. Một trận chiến này đã kết thúc, ngươi tới chậm. Nếu như không cam lòng, ngươi đều có thể thử một lần, nếu như bình vân mộng đầm đầy, cũng đầy đủ cho những lao bất tử kia một chút cảnh cáo, đang lo không có gà, cái này liền đưa đến ngoài miệng, ngươi thật đúng là. Lý Thanh Liên nhún vai, chỉ thấy thật lâu thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên thậm chí đều có thể nghe được hắn kéo kẹt kéo kẹt cắn thanh, cái trán gân xanh nổi lên, hai con ngươi đỏ giống như con thỏ. Trong tay mây mù hóa ra một cái bát lớn, tự cây đào trong tiếc đây, Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhìn đến Lý Thanh Liên dáng vẻ đắc ý không cam lòng nói, "Có thể ta vẫn có thể giết ngươi." Lý Thanh Liên thì là cười ha ha, "Vô vô Thần Lâu phía sau lưng nói, như thế lời nói thật, có thể đã không đạt được mục đích, Thần Lâu cũng không có cần thiết này." Một đầu nước đất châu thần tại rủa chướng, để Lý Thanh Liên trong tay có một phương rất nặng thẻ lãnh bạc. "Thật rất nặng, rất nặng." Chương 625 tên hắn như Dương khắp 3000, chương 625 tên hắn như Dương khắp 3000. "Bất quá đã phế đi nhiều như vậy mẹ lưỡi, đã nói Lý Thanh Liên quả nhiên là không có biện pháp gì tốt ứng đối mộng cảnh này bên trong Lâu." Trong động cảnh hắn không gì làm không được, thậm chí có thể sửa lại đạo, cái này khiến chỉ có đoạn hồn cảnh giới Lý Thanh Liên ứng đối ra sao? Kết quả chỉ có một cái. Nhưng trong động đúng là như thế, trong hiện thực có thể liền khác biệt, hai người tất cả đều tại trong tay nắm lấy thẻ đánh bạc, một người tại trong động, một người tại hiện thực. Có thể chính là như thế, Lý Thanh Liên như cũ không thể cam đoan, cái này Thận Lâu có thể hay không giới cơn nóng giận chết mình, nếu là như vậy, để ý đồng dạng không có chỗ đi nói, chết cũng đã chết rồi, chủ tính lại có có gì hữu dụng đâu. Đây cũng là Lý Thanh Liên lo lắng, bất quá thấy Thận Lâu bây giờ dáng vẻ, sợ là không có cái đó tâm tư. Giết Lý Thanh Liên, cái gì cũng không chiếm được không nói, còn phải đem toàn bộ vân mộng đầm lầy dựng bên trong, hắn là đầu góc nước vào mới có thể làm như vậy đi. Chỉ thấy thật lâu lại quát lên điên cuồng ba chén lớn rượu hầu nhi, đỏ tươi con ngươi mới dần dần rút đi. Khư Thiên thủ đỉnh, đỉnh thứ hai tất cả đều bị ngươi bỏ vào trong túi, ba đỉnh ngươi tổng sẽ không xuất thủ đi. Thật lâu con ngươi nhíu lại nói, Lý Thanh Liên chỉ là cười cười, cũng không muốn ngữ, không có gật đầu, đồng dạng cũng không có lắc đầu. Nói nhảm, đương nhiên một Thật vất vả đứng chân, đối với Phương Hoài tiểu hứa hẹn tự nhiên muốn thực hiện mới là, dù sao hắn có thể không chỉ một lần giúp qua mình. Thật lâu một đôi như thật như ảo con ngươi, nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Liên hai mắt, sâu trầm đạo: "Ta biết ngươi bây giờ có thực lực này, có thể ta vẫn là khuyên ngươi thu tay lại đi, ngươi bây giờ làm đã gây rất nhiều người không thích." Cái này cô luôn không có ngươi nhìn đơn giản như vậy, ngươi nên thật sự cho rằng các đại thánh địa cấp trong thế lực thật không có ứng đối thủ là sao?" Lý Thanh Liên khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười nói: "Có một số việc, cũng không phải là mình có thể quyết định." Thật lâu nghe nói, càng là khí nộ, hắn biết, tự mình tính là không đổi được Lý Thanh Liên ý chí, vốn định chính vì loại bỏ đi một đối thủ cạnh tranh, nhưng hôm nay xem ra chỉ có thể là hy vọng xa vời lập tức vắt tay áo liền đi, Lý Thanh Liên cũng không ngăn cản, mà là vẫn như cũ ngồi ở đá san sần núi phía trên, thưởng thụ vắng lặng gió đêm, côn nhu tựa như thiếu nữ vuốt ve. Không đi hai bước, chỉ thấy Thật Lâu đột nhiên dừng lại, quay đầu á hung á hung á nói, "Rượu này, là ta uống ta khó khăn nhất uống rượu." Lý Thanh Liên cười dài, cởi mở tiếng cười vang vọng trong núi nói, "Đây là tự nhiên, rượu đã không phải năm đó rượu, người đã không phải khi đó người." Lời nói bên trong tự có thâm ý. Thật Lâu tinh tế phẩm vị, có thể như cũng không thể nghĩ ra cái gì tới. hóa mênh mênh mủ, liền muốn đi, đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại nói, "Ngươi đã quên ta Vậy ta đồng dạng khuyên ngươi một câu, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, thế giới này xa xa so trong tưởng tượng của ngươi phân thích, ngươi bây giờ trong tay chu nắm, cuối cùng là giấc ngộng nam kha. Cái gì gọi là mộng? Là hư tượng, cuối cùng cũng có một ngày, hết thảy tất cả đều sẽ rời bỏ ngươi, chỉ còn này hư vô thần hồn, giấc mơ lấy đã từng mỹ hảo, Trung quy là mộng. Ngươi hiểu? Nhưng ngộng không thể là vì thật, nguyên nhân chính là là mộng, cho nên mới như thế. Giờ khắc này, thật Lâu túi đầu lông mày nhăn sâu, mây mù thân thể chấn động không ngớt, giống như mộng đầm lầy bên trong bản thể muốn tỉnh lại. Ta lại làm sao không biết? Nhưng đại thế như thế, ai một câu dưới, cả người đã vỡ nát vì mây mụ, biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Liên đồng dạng thở dài, cất cao giọng nói, dưới lúc lại đi vân ngộng đầm lầy năm cảnh, lấy tạ không giết thân, nhìn thật lâu huynh đệ chớ có ghét bỏ mới lạ. Chỉ thấy trong hư không chuyển đến gầm lên giận dữ nói, ngươi nếu dám đến, ta hiện tại liền chém ngươi. Thật lâu cũng không mện trêu chọc Lý Thanh Liên cái này thái tinh, đầu tiên là minh thường, lại là đoạn tiên dây núi, lập tức là trùng rừng giới, ngay sau đó là biển sao, cái nào lại mò được tốt. Hắn vân ngộng đầm lầy tiên phù hộ, nhưng đồng dạng trải qua không nội dày bỏ. Liên khệ miệng co giật, đến mức đó sao cái này? Trên lưng châu, mặt trời mới lên, Lý Thanh Liên như cũng ngủ ngon ngoạt, chẳng biết lúc nào, nếp miệng lên một vết như có như không nụ cười. Suốt cả đêm, Khương Ninh đều nhìn chòng trọc vào Lý Thanh Liên thức hải tình huống, chưa từng thư giãn một kia. Nhưng đúng lúc này, mi tâm bên trên, vô tận mây mù diễn sinh nguyên hóa, Thận Lâu trống rông xuất hiện. Khương Ninh một mặt để phong sắc, bá đao đã tới tay, nhưng đã thấy Diệp vòng ngựa như cũng như là một cây gô đứng ở nơi nào, chưa từng động tác, trong tay đao cũng liền chưa từng ra. Phương Hoại Cựu thì là trước tiên rút ra gáo, ngăn trở mặt mình, lùi gấp không lứt. Chỉ thấy Thận Lâu một mặt khí nộ bộ dáng, hung hăng trừng mắt liếc Khương Linh nói: Nhìn cái gì nhìn? Liền như là bị cái gì bực bội, lập tức cả người vỡ nát làm hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Khương Ninh một mặt không có gì sắc, thật lâu làm sao tức thành cái dạng này? Đến tận cùng được bị khuất gì rồi? Trong truyền thuyết mộng nhập thiên cơ không chịu được như thế sao? Nhìn lại như cũ ngủ mơ mnon, chưa từng tỉnh lại Lý Thanh Liên, cũng là một mặt im lặng, quả thật giống như Diệp Vong ngựa nói tới, tình cảm mình thật sự là lo lắng vô ích. Vân Mộng đâm lầy, một phương rơi đầy cho bụi trong sơn động, một đầy mặt bóng loáng, lôi thôi đến cực điểm thanh niên tự trong động tỉnh lại. Cứ như vậy thẳng tóc ngồi dậy, vuốt vuốt nhịp nhèm mắt buồn ngủ, túi đầu nhìn đến mình khô gầy hai tay, lẩm bẩm nói, "A, giấc mộng nam kha a." Giờ phút này cách Biển Sao đoạt đỉnh chiến đã qua ba ngày, trong khoảng thời gian này, biển sao trong phát sinh hết thể càng là giống như gió lốc, bao phủ toàn bộ côn luân cùng mấy cái đạo giới. Nước đất châu thần xuất thế, tại đạo nhất túi đầu tin tức càng là chấn kinh toàn bộ 3000 giới. Trong lúc nhất thời đạo nhất hai chữ trở thành không ai không biết, không người không hay tồn tại, đó là một viên giống như tân tinh đồng dạng quật khởi cái thế thiên thiêu. Trên đời này hết thảy đều không thể hình dung hắn yêu nghiệt thiên tư. Giờ khắc này Lý Thanh Liên, trải qua một trận chiến này, Thật là thanh danh đại trấn. Đồng Dạng cũng để vô số người ánh mắt tập trung vào trên người hắn, bao quát một chút tần tảng tại chỗ tối cổ xưa dơ cao hàng người. Dù sao, bởi vì nước đất Châu thần quan hệ, sự tình cũng không phải như nhìn đơn giản như vậy, nước càng thêm đục đầu. Có thể Lý Thanh Liên không thèm để ý chút nào, bởi vì điểm này hắn sớm đã dự liệu được, như cũng ở trên lưng Châu ngủ ngọt ngoạn, lo lắng cũng vô dụng, sự tình đã phát sinh, binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn là đủ. Nước đất Châu thần như cũng ở Côn Luân bên trong không mục đích gì đi dạo, ba phủ phạm vi ngàn dặm loại thế gian quang, lại thêm nước đất Châu thần cái kia khổng lồ thú. Mưa đạp một bước mặt đất đều giống như run rẩy đồng dạng chấn động. Không giờ khác nào không tại hướng thế nhân hiện lộ rõ ràng chính lấy tồn tại. To to nhỏ nhỏ thế lực không một bất tử nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên động tĩnh. Đối với Lý Thanh Liên quả thực tránh như rắn rết, giống như tránh ôn thần đồng dạng, biển sau một trận chiến, thây nằm trăm vạn, đánh ngang côn luân cũng tự đều đã chết ba cái. Các đại thánh địa cấp thế lực ngừng công kích, ai còn dám tìm hắn gây phiền phức. Một trận chiến này, Lý Thanh Liên là lớn nhất bên thắng. Chương 626 cánh tay ngang đung đưa cô chương 626 cánh tay ngang đung đưa cô Nhưng theo thời gian trôi qua, côn luân chúng tu cũng có thể nhìn ra Cái này nước đất Châu Thần rõ ràng chính là không mục đích gì mù đi dạo. Đi qua lộ tuyến có thể nói chín quẹo 18 tám rẻ, có khi đi tới đi tới lại chuyển trở về. Cái này quả thực chính là nằm ngang cánh tay lắc lư a. Ngay tại hôm qua, nước đất Châu Thần thậm chí đi tới Thương Hải phía trên. Bây giờ Thương Hải hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt biển bình tĩnh giống như mặt kính, không nổi sóng gió, nguyên bản xanh thẳm nước biển giờ phút này cũng hóa thành xanh đen sắc. Thương Hải bên trong sinh linh đại bộ phận đều thuận giao thoa ngang dọc đường sông bơi đến sông lớn hồ nước bên trong, những cái đó không có năng lực bơi qua, cũng chết không thể chết lại. Giờ phút này Thương Hải tĩnh mịch. Quên quần lấy một cỗ mùi tanh hôi, quả thực liền xem như một mảnh biển chết, đạo cơ bị chém, đã mất thai ngén sinh linh năng lực. Bây giờ, cũng có minh thương trông coi cái này, cái này hoàn toàn tĩnh mịch thương hải. Khi nước đất châu thần đạp tại trên mặt biển là, tự thương hải trung tâm, có từng đạo từng đạo gợn sóng khuyết tán mà ra, toàn bộ thương hải đều ở chấn động nhẹ nhẹ. Trong đó đè nén một cỗ tận trời tức giận, giống như lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Đó là đến từ thái sư tức giận, xấu minh thương đạo cơ mối thù như tàn sát cha mối thù rế con, nhưng hôm nay người kia đang ở trước mắt, lại không thể sau nhanh. Đây là cỡ nào bị khuất? Thẳng đến nước đất châu thần rời đi, Minh Thương cũng chưa từng phá biển, sinh sinh nhịn được, chỉ vì nước đất châu thần. Hắn tại Minh Thương uy hiếp, thậm chí xa vừa xa quá Lý Thanh Liên nói nổi giận. Việc này vừa ra, thiên hạ xôn xao, Minh Thương cùng đạo nhất ở giữa cừu hận ai không biết. Nhưng đến tình trạng như thế, Minh Thương vậy mà nhịn. Có thể nghĩ, bây giờ Lý Thanh Liên góp chân lập có bao nhiêu ổn, cứ như vậy, càng không có người xúc hắn rủi ro. Thân châu đặc biến cô luân, nếu không có người cảnh, vô luận là các thế lực lớn sơn môn cũng hoặc cấm địa, càng là giống như đi dạo nhà mình hầu hoa viên đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Đây là cơ nào phách lối? Dự như rõ ràng nói, ta ở chỗ này, ai dám động đến ta một cái thử một chút. Từ xưa đến nay, làm được điểm này tại Côn Luân thật đúng là không có. Theo thời gian trôi qua, nước đất Châu thần như cũng ở không mục đích gì lắc lừ, Lý Thanh Liên ngủ ngon ngọt, đảo mắt đã qua nửa cái trăng lâu. Cư Thiên đỉnh thứ hai tiên quang tại thứ 9 tầng trời khắp đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc đó không có người nào ra tay với hắn, đương nhiên, thật lâu là một ngoại lệ. Lý Thanh Liên nói qua, từ hắn bước ra biển sau một khắc này, đỉnh kia tự nhiên là hắn, lời này không sai. Nửa tháng đến nay, toàn bộ Côn Luân càng là gió nổi mây phun, vô luận như thế nào, đều quẩn không ra đạo nhất hai chữ. Đo Luân Tiên Cung lại giống như dừng lại, dừng lại biến hóa, dù là vẹn vẹn chỉ có một tia liền có thể từ hư hóa thực, nhưng lại ngừng. Giáp Bạc thanh niên như mày, tại trong trường đình nhìn ra xa cô luân, mi tâm mắt dọc đến nay chưa từng khấn, chung quy là hết một hơi nói, lần sau đi, trận này là hắn đạo nhất. Nguyên bản liền dự định thiên Cung xuống thế, nhất cử cầm xuống Khư Thiên đỉnh thứ hai tới, thậm chí không tiếp tại một mạch đạo minh kinh hồng khai chiến. Chỉ tiếc chuyện mở rộng xa vừa xa ra tưởng tượng của hắn, vô luận là diệp vòng ngư hành không xuất thế, hoặc là nứt đất châu thần thức tỉnh. Sở Dĩ không có lựa chọn để thiên cung xuống thế, cũng bèn vẹn bởi vì chính là thiên cung, cũng không có năm chắc đối kháng đứng tại côn luân trên mặt đất nước đất châu thần. Nếu là hắn đứng tại bất chu giới bên trong đâu, hắn không dám tưởng tượng, Sở Dĩ tạm lánh mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn không tin, cái này đạo nhất sẽ còn tiếp tục tranh hạ đi, trừ phi hắn không muốn sống, và không cho dù có nước đất châu thần tại giới chướng, cũng sẽ bị nghiền nát thành tạt bã, 12 đỉnh cư thiên cũng không phải một người liền có thể cầm. Chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội, một chút thời gian, hắn còn chờ nổi. Trong thiên cung, thân mang lưu tiền vậy Thắt lũi trắng thiếu nữ, đại mi ở giữa quanh quần lấy một cô không cách nào tán đi ưu sầu, lầm bầm nói, muốn sinh đại sự à. Nhẹ nhàng một vệt, kia trước người hạ xuống tràn đầy bàn cờ đột nhiên bị một cố lực lượng quái, quân cờ tất cả đều vỡ nát vì cho bụi, trên bàn cờ dông thuyết. Giang giác, một tiếng này để thiếu nữ gương mặt xinh đẹp phía trên thêm ra một vệt sợ hãi sắc, chỉ thấy liền ngay cả bàn cờ cũng đã nứt ra lít nha lít nhít khẽ hở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Chuyến này không thuận A Trên lưng châu, Lý Thanh Liên ngón tay đột nhiên giật giật, lập tức mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ánh mặt trời chói mắt để hắn có chút không thứng, thích trứng, khép mắt nổi con mắt, nửa ngày mới mở ra. Trên thân to to nhỏ nhỏ giữ tợn vết thương sớm đã kết vậy, đứng dậy nhẹ nhàng chấn động, liền lộ ra giống như mỹ ngọc đồng dạng chân bóng lảng ra, không có chút nào vết sẹo. Chỉ thấy hắn hung hăng thân cái lưng mệt mỏi, thân thể phát ra giống như đậu nổ tiếng sấm đồng dạng tiếng vang, tỉnh lại sau giấc ngủ, mỏi giết hết, ngủ có thể nói thơm vô cùng. Lúc này hắn mới phát hiện, trên thân chỗ lờ tiên quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nghiêng người hỏi, "Tiểu Cửu, ta ngủ bao lâu?" Nhưng hắn lại sửng sở, chỉ thấy thời khắp này Phương Hoài Cửu cả người đều co có quắp tại nồi đen phía dưới run lên bẩy, sắc mặt trắng giống như lau một tầng mặt trắng. Một bên Diệp Vong Ngư cùng Khương Ninh đều đang ngồi ngưỡng khí, Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một vệ kinh ngạc, tình huống như thế nào? Nhưng lúc này hắn mới chú ý tới, trên đầu bầu trời phiêu đã một đóa nồng đậm yêu vân, khắc không mà biến, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là yêu phong. Túi đầu nhìn, Lý Thanh Liên không khỏi khỏe miệng co giật. Chỉ thấy dưới thân chính là một đạo đen nhánh vô cùng khẽ hở, hai bên cao thấp không đều, vô cùng rộng lớn, chiều dài càng là khó có thể tưởng tượng. Liên giống như dùng sức đem côn luân mặt đất đẩy ra hình thành cái khe to lớn. Vô cùng vô tận yêu phong tự vực sâu trong phun ra ngoài, kéo dài không thôi, bầu trời phía trên yêu vẫn đúng là như thế hình thành. Vực sâu hai bên chính là vô tận rừng hoang, trong đó tiếng thú gào rung trời. Theo Lý Thanh Liên ánh mắt hướng xuống nhìn lại, trong vực sâu sáng nổi từng đạo từng đạo đỏ tươi ánh mắt, giống như đầy sao từng điểm, cơ hội chất đầy toàn bộ vực sâu, giờ phút này cho dù là Lý Thanh Liên cũng không nhịn được trong lòng chợt lạnh. Hắn ở trong đó cảm nhận được vài luồng là đủ lay trời khí tức, mỗi một cốt đều không thua vương hải. Đây con mẹ nó không phải yêu thần khe hang ổ sao? Trong đó thế nhưng là có một đầu đại bàng cánh vàng tỏa trấn a. Nước đất Châu Thần giờ phút này chính thành thôi thành thơi đi tại yêu thần khe trên không, không nhanh không chậm bộ dáng quả thực muốn ăn đòn vô cùng. Giờ phút này chính là Lý Thanh Liên cũng cảm thấy có chút không ổn, chiếm đỉnh khư thiên cũng nói, làm chết người ta hai tôn yêu vương, bây giờ trả hết người ta cổng đến qué quăng, đây không phải rõ ràng muốn chết ta. Quái không được cho Phương Hoài cựu mặt đều dọa trợn nhìn. Chậc chậc chậc. Nước đất Châu Thần, Là thực new. Chính là Lý Thanh Liên, giờ phút này cũng không nhịn được chợt lưỡi nói, nếu là hắn biết, nước đất Châu Thần mấy ngày nay không chỉ đi tới yêu thần khe, còn đi thương hải tản bộ một vòng, không biết trong lòng lạ bực nào muội vị. Được, đại hoàng, đi thôi. Đừng đi vòng vò. Lý Thanh Liên vô vô đầu châu nói. Nước đất châu thần trong mắt hiện lên một vệ ngây thơ, chấm thấp bò họ một tiếng, tựa hồ là đang hỏi thăm Đúng. Không sai, đại hoàng, về sau liền bảo ngươi đại hoàng, thích đi. Lý Thanh Liên cười nói, tựa hồ đối với mình đặt tên công lực rất là hài lòng. Nước đất châu thần theo bản năng nhẹ gắt đầu, một số năm về sau, mỗi lần nghĩ đến giờ khác này, hắn đều hận hàm răng ngứa.